t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín đường xá t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín đường xá hồng châu bên ngoài phủ gió thu đ i ề u hiệu bây giờ đã là đầu tháng mười một đúng hạn tiết mà tính đã sắp lập đông gió thu thấu xương lý dịch cũng mặc vào một kiện triệu tiến h giúp hắn chuẩn bị kỹ càng thu gáo hậu thiên võ giả l ụ c thân cường kiện không sợ nóng lạnh cũng không phải là không cảm ứ n g được rét lạnh hoặc là nóng bức có thể cảm thụ được nhưng không giống thường nhân không thể chịu đ ư ợ c dưới loại tình huống này thường nhân xuyên áo mỏng đi đến một ngày, ngày thứ nhì có thể sẽ cảm bạo hậu thiên võ giả sẽ chỉ cảm giác được có chút rét lạnh mà thôi so với chống cự nóng bức hậu thiên võ giả đối với rét lạnh chống cự còn mạnh hơn dù sao nhục thân huyết khí cường tráng cha mẹ ta nên đi ngụy ninh ngay tại một bên hướng phụ mẫu cá o biệt ngụy tận trung vẫn chưa xuyên q u a n phục mà là một thân bình thường áo bảo giống như là cái phổ thông phú gia ông ngụy ninh mẫu thân tuổi tắc cũng bất quá hơn bốn mươi tuổi tướng mạo phổ thông tựa hồ là bởi vì nhiều năm lao động làn da có chút đèn nhánh bất quá nhìn ra được nàng cùng ngụy tận trung tình cảm ngược lại là vô cùng tốt cho dù gần hai mươi năm chưa gặp hai người nhưng vẫn là gắn bó tham thiết mẫu nữ cá biệt trong lòng tự nhiên có rất nhiều không bỏ ngụy ninh cũng khó tránh khỏi r không bỏ về không bỏ nàng trung quy còn muốn rời đi đi phấn đấu đi xông ra một đầu con đường của mình lý dịch cũng không có thúc giục yên lặng ở một bên chờ đợi lại sau một lúc lâu thẳng đến ngày dần dần đi lên sao động gió thu dần dần dừng lại ngụy ninh lau k h ô nước mắt lúc này mới đi đến tiểu hồng bên cạnh ngựa nàng tiểu hồng ngựa đồng dạng huyết mạch kỳ lạ cùng huyền long mã khác biệt chính là kỳ lân huyết mạch loài ngựa này số lượng càng thêm hy hữu huyết mạch có chút bất phảm nghe nói còn có xu cắt tị hung chi năng đi thôi ngụy ninh hốc mắt từng đỏ nhẹ dọn mở miệng lý dịch sau khi gật đầu nàng liền giá ngựa chạy vội tại phía trước tựa hồ là không nghĩ để người nhìn thấy mình rơi lệ c h ờ một chút ngụy tận trung một cái dậm chân đi tới xe ngựa trước lý dịch nhảy xuống xe ngựa chắp tay làm lên ó i thi chủ có chuyện gì bàn giao ngụy tận trung đầu tiên là k h ẽ thở dài m ộ t hơi thân sắc có chút bất đắc dĩ ta cái này khuê nữ cái k i ê u bên trong đều tốt chính là quá mức độc lập tự chủ gặp phải sự tình không chịu cầu viện lý dịch v ậ t đầu đối với ngụy tận trung nói tới điểm này hắn biểu thị tán đồng ta đưa ngươi điều đến bên người nàng nếu là gặp được vấn đề ngươi nắm chắc hướng ta cầu viện nàng có việc ngươi cũng nhiều hỗ trợ chăm sóc một chút ngụy tận trung cẩn thận bàn giao ngụy ninh gặp chuyện cơ hồ sẽ không cầu viện trừ phi vạn bất đắc dĩ không phải đều là tự mình giải quyết nhưng dạng này thực tế quá nguy hiểm nếu là người khác hắn có lẽ không lo lắng nhưng tiên là mình con gái ruột cho nên nhắc nhở lý dịch gặp phải sự tình nắm chặt liên hệ hắn cái này giám sát ti chủ hắn tuyệt đối sẽ cuối cùng hết thẻ thủ đoạn viện trợ ngụy ninh đại nhân yên tâm lý dịch vội vàng vỗ bộ ngực đáp ứng đây chính là khó gặp một lần chuyện tốt tương đương với mình phát hiện vấn đề về sau tùy thời có thể tại trong vài canh giờ gọi tới một vị tiên thiên cường giả hỗ trợ không riêng ngụy ninh tính an toàn có tăng lên an toàn của mình tính đều là tăng lên rất nhiều cũng chính là cùng nàng làm đồng liêu cùng người khác chưa hẳn có thể đãi ngộ này ta cái này khuê nữ cái gì cũng tốt chính là quá độc lập đi ra ngoài bên ngoài mong rằng đại nhân hỗ trợ nhiều chăm sóc chút ngụy ninh mẫu thân cũng đi tới đang khi nói chuyện liền muốn k h ô n g người hành lễ lý dịch thấy thế liền vội vàng đem nàng n g ăn lại bá mẫu chớ có như thế thực tế là gây s á t văn bối ngụy cô nương làm người lương thiện thành thật đáng tin cùng nàng làm đồng liêu cũng là ta chuyện may mắn ta khẳng định sẽ chăm sóc tốt nàng đây là nhà mình làm một chút đồ ăn ngươi cũng đừng ghét bỏ dẫn đường bên trên ăn ngụy ninh mẫu thân xuất ra một cái bao lý d ị tiện tay và lấy đa tạ b á mẫu t ố t đi nhanh đi không phải ngụy ninh nên gấp ngụy tận trung mở miệng cách đó không xa ngụy ninh tiểu hồng mã tốc độ đã dần dần chậm lại lý dịch thấy thế cũng leo lên xe ngựa hướng về nơi xà phi nhanh hắn xe ngựa này chính là lượng ngựa cung rồi một tất h là triều đình ban thưởng h u y ề n long mã còn có một tất h là hắn từ trịnh gia đ o ạ t được chờ thêm bên trên hai ngày đến thiên hà bến tàu hắn liền sẽ để người đem cái này thất h u y ề n long mã đưa đến giang thành lại để cho tại nơi đó thẩm ra con cháu hỗ trợ đem con ngựa này đưa về tứ phương thành trong xe ngựa chờ đầy hàng hóa trừ ban thưởng quần áo nghi trượng bên ngoài lúc trước hắn chỗ mua bào tiết h cũng chứa ở trong dương đến miên long đạo sau liền dùng để rèn đúc trung phẩm danh khí còn có rất nhiều nguyên thạch lý dịch đã đem tất cả hạ phẩm nguyên thạch nạp năng lượng trên thân chỉ mang theo trung phẩm cùng thượng phẩm nguyên thạch những này nguyên thạch số lượng không nhiều chứa ở một cái gói nhỏ bên trong mình có thể tùy thân mang theo trong bao còn có hai viên tứ phẩm đan dược một viên tử dương phục khí đan một viên long h ổ huyền mang đây chính là hắn bây giờ đại bộ phận điểm tài sản về phần còn lại tia trăm thạch linh mễ đợi đến đạt tiềm long đạo quận thành sau cũng có thể hối đ o i đương nhiên tại tứ phương thành liền không có linh mễ chứa đựng muốn nổi ra tối thiểu cũng nhận được quận thành. lý dịch xe ngựa tốc độ không nhanh ngụy ninh lại tải yên lặng chờ hắn bất quá nửa nén nhang công phu hai người liền thành công hội hợp cha mẹ ta cùng ngươi nói cái gì ngụy ninh cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi nàng có thể nghĩ đến cha mẹ của mình khẳng định cùng lý dịch trò chuyện một chút có quan hệ chính mình vấn đề không có gì để ta đi ra ngoài bên ngoài quan tâm ngươi lý dịch nói cũng không khỏi nợ nụ cười ngụy ninh thực lực thế này cái k i ê u bên trong còn cần người khác c h i ế u cố chỉ là vô luận như thế nào tại phụ mẫu trong mắt hải tử vĩnh viễn sẽ không lớn lên ngụy ninh cũng không khỏi lộ ra nhàn nhạt mỉ cười bá mẫu trả lại ta một chút tự mình làm đồ ăn lý dịch mở ra bao khoả bên trong có cá ướp muối mặt thịt còn có khoai lang khô cùng củ cải đầu đều là một chút nhà mình làm đồ ăn giá cả không đáng giá nhất tới lại ẩn chứa ba điểm ân tình cho ngươi lý dịch ném cho nàng mấy đầu khoai lang khô chính mình đồng dạng bắt đầu ăn vị đạo không kém mang theo nhàn nhạt, nhạt vị ngọt những này nguyên thạch ngươi cầm trước ngụy ninh ném qua tới một cái bao khoả bên trong là năm khối lưu động nguyên khí trung phẩm nguyên thạch nàng đây đoạt được ban thưởng một bộ điểm càng nhiều nàng sẽ lưu lại lưu lại dùng cho mình thường ngày tu hành thực lực cường đại sau cũng có thể tốt hơn hồi báo lý dịch điểm này nàng rất coi trọng lại mười điểm nghiêm túc tại chấp hành lý dịch tiếp nhận b a o khỏa nhìn thấy bên trong nguyên thạch sau cũng nhẹ nhàng gật đầu ngụy ninh vẫn chưa đem tất cả nguyên thạch đều giao cho mình điểm này rất tốt nàng có nguyên thạch cũng có thể càng nhanh tu luyện thực lực mới có thể càng mạnh lý dịch cũng sẽ nghĩ cơ hội trợ giúp nàng để nàng thực lực càng mạnh đối với mình chỉ có chỗ tốt mà tuyệt không chỗ xấu đồng thời giúp nàng tránh thoát lần tiếp theo sát k i ế p nàng hiện tại quả thực chính là một cái loại cực lớn tụ bà b u ồ n mình nhưng phải bảo vệ tốt nếu ai muốn thương tồn nàng nói cái gì cũng được qua mình cửa này bất quá muốn tổn thương ngụy ninh đơn giản nhưng muốn giết ngụy ninh rất khó lý dịch sớm có quyết định nếu như vấn đề giải quyết không được hai người bọn hắn liền chạy một bên chạy một bên thông chi ngụy ti chủ để hắn đến đây giải quyết vấn đề đương nhiên nếu như hai người có thể giải quyết như vậy liền không cần thông chi ngụy tập trung hai người một đường giá ngựa chạy vội tốc độ đều rất nhanh bất quá hai ngày thời gian liền đến thiên hà bến tàu lý dịch để người đem trong đó một thất h u y ề n long mã tạm thời đưa về g i a n thành chính bọn hắn thì sẽ không ngồi thuyền hai người ngựa đều không kém chạy vội tốc độ so ngồi thuyền tốc độ phải nhanh mấy lần có hơn trừ phi là triều đình đặc chế bảo thuyền nghe nói chính là mặc g a nghiên cứu lấy nguyên thạch làm khu độc lực trong vòng một ngày nhưng đi thuyền mấy chục ngàn bên trong chẳng qua hiện nay vẫn còn thí nghiệm giai đoạn. vẫn chưa chân chính đưa vào sử dụng liên quan tới bảo thuyền lý dịch cũng chỉ là nghe qua nghe đồn cũng chưa gặp q u a và thật nếu không phải hắn hiện tại cũng gia nhập giám sát đi lại chức vị không thấp chỉ sợ vẫn chưa nghe thấy những tin đồn này lại là mấy ngày chạy vội lý dịch đem từ trịnh gia đoạn được h u y ề n long mã đưa lên thuyền sau dựa vào triều đình ban thưởng ngựa kéo xe tốc độ ngược lại càng nhanh bởi vì lúc trước cần chiều theo khác một con ngựa tốc độ bất đắc dĩ c h ậ m hơn bây giờ không có hạn chế toàn lực bộc phát tự nhiên nhanh chóng vô cùng cũng chính là hắn còn lôi kéo một xe hàng hóa không phải tốc độ càng nhanh ngay cả như vậy cũng bất quá mấy ngày thời gian liền đến miên long nói chỉ là khoảng cách miên long quận vẫn có khoảng cách nhất định chúng ta đã tiến vào miên long nói dựa theo chúng ta tốc độ nhiều nhất lại đi đến ba bốn ngày liền có thể đến quận thành lý dịch triển khai một bước ra châu địa đồ nay tấm địa đồ vẽ m ộ ư ơ i điểm tường tận không chỉ có tiêu chú đại đạo còn có thật nhiều đầu tiểu nói thậm chí là con đường bên cạnh sơn thủy b i ế n hóa bản đồ này chính là giám sát ti vẽ loại này kỹ càng trình độ địa đồ đã có thể được xưng tụng là cơ mật thường nhân rất khó chiếm được trước quá dài xuân huyện lại lấy đạo định bắc huyện chúng ta liền có thể đến quận thành Ta đã thông chi những tuần sát đã để chi những khác, sứ bọn hắn s ớ muốn chạy tới q đối, đối kháng tà ma bên ngoài nói giang hồ tạc phỉ thế gia đại tộc thậm chí là văn võ bá quan dù sao bọn hắn cũng có giám sát văn võ bá quan chức trách đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tà ma bên ngoài đạo cùng giang hồ tạc phỉ thế gia đại tộc và văn võ b á quan bao nhiêu muốn so cái trước tốt hơn rất nhiều cho dù là như thế tuần sát s ứ hy sinh xuất vẫn như c ũ rất cao bởi vậy bọn hắn đ ạ i ngộ không riêng gì tại toàn bộ giám sát t i tại toàn bộ đại cản đều có thể nói là tốt nhất một nhóm kia liền xem như binh sĩ cũng là ở trên chiến trường lúc mới có phong hiểm có thể sẽ hy sinh tuần sát s ứ lại khác bọn hắn lúc nào cũng có thể hy sinh nếu là không có chút thực lực thủ đoạn tại nhiệm bên trên khả năng một năm đều sống không quá ngay cả như vậy cũng có thật nhiều võ giả muốn gia nhập những võ giả này phần lớn xuất từ thế lực nhỏ hoặc là chính là tàn nhân chỉ có sư đồ chuyển thừa mà không có thế lực chuyển thừa bởi vì nhậm chức tuần sát s ứ một năm chỗ kiếm lấy đến tài sản ở bên ngoài bọn hắn có thể muốn kiếm được tiền m ộ ư ơ i năm mà lại đây là bọn hắn duy nhất có khả năng tiếp xúc đến nhất lưu công pháp cơ hội loại này đạt được công pháp cơ hội xa s o tiền tài càng làm cho người ta tâm động thông qua những phương thức khác đạt được nhất lưu công pháp cần che che lấp lấp không dám tùy ý xuất thủ có thể thông qua giám sát t i đạt được công pháp lại có thể tùy ý xuất thủ không cần bất kỳ cố kỵ nào tiền tài động nhân tâm công pháp càng động nhân tâm giám sát trong ty có thể hối đoái lợi khí danh khí càng làm cho không ít võ giả nguyện ý xả thân mật cược dùng đao kiếm của mình vì chính mình đánh ra cái tiền đồ phú quý đi thôi chúng ta đi trước trường hà huyện ngụy ninh mở miệng lý dịch từ không ý kiến giá ngựa cùng nàng sóng vai mà đi chương một trăm tám mươi căn bản là không có cách giải quyết vấn đề chương một trăm tám mươi căn bản là không có cách giải quyết vấn đề trên con đạo đ ù i mù quân quận lý dịch cùng ngụy ninh hai người giá ngựa chạy vội tốc độ cực nhanh đợi cho chống đỡ gần trường hà huyện thành người chung quanh khói cũng dần dần nhiều hơn tốc độ của hai người cũng dần dần chậm lại bây giờ đã tiến vào miên long nói cái này bên trong đã tại bọn hắn quyền lực và trách nhiệm phạm vi bên trong thân là tuần xác xứ tự có tuần sát nơi đầy trách nhiệm lý dịch từ trên xe ngựa cầm lấy một chương sách nhỏ đây là giám sát ti tình báo phía trên có quan hệ với trường hà huyện đại thể tình huống ghi chép về phần càng thêm chi tiết tình huống liền không phải hắn có khả năng tìm đọc trường hà huyện chỗ thương lan sông bên cạnh vị trí địa lý tuyệt hảo giang thành tuy nói dán chặt lấy miên long giang nhưng vị trí địa lý lại không hề tốt đẹp gì xung quanh ít có phồn hoa phát đạt thành trì trường hà huyện lại không giống tuy nói thương lan sông so ra kém miên long giang nhưng nó vị trí địa lý rất tốt tiếp giáp đĩ bắc bảy an lượng huyện khoảng cách quận thành cũng không xa vô luận là phát triển bên trên hay là nhân khẩu bên trên đều muốn so giang thành mạnh không ít nguyên nhân chủ yếu nhất là khoảng cách đại doanh biên giới khá xa giang thành không có trường hà huyện phồn hoa nguyên nhân chỉ có một cái chính là quá dựa vào bắc khoảng cách đại doanh biên giới quá gần giang thành thời gian trước đã từng phồn hoa vô cùng võ đạo hưng thịnh nhưng đại doanh thành lập thứ phương thành cùng giang thành cùng phụ cận v à i tòa thành trì liền thành cùng nó giao chiến tuyến đầu đại doanh đại cản tương hỗ công phạt c h é n giết trọn vẹn đánh hơn ba trăm n ă m không biết chết bao nhiều võ đạo cường giả lê dân m á c tính thàng đến gần nhất hơn trăm năm bên trong s o phương ký hiệp ước biên giới mới tính an định lại giang thành cùng tứ phương thành cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi lấy lại sức nhân khẩu càng lúc càng nhiều võ đạo mới có thể hưng thịnh không chỉ có là giang thành cùng tứ phương thành có thể nói tại miền long nói thậm chí cả toàn bộ hồng châu phía nam phát triển chính là s o phía bắc tốt tuy nói đều là gặp binh hay phương bắc dù sao cũng là biến cảnh thường có ma sát náo động càng đi nam phương tiện càng ăn ổn nhân khẩu càng nhiều tự nhiên càng phôn hoa trên thực tế tại bây giờ đại cản hồng châu tuyệt đối không tính võ đạo hưng thịnh bởi vì mấy trăm năm giao chiến trên vùng đất này không biết mai táng bao nhiêu võ giả nhưng đúng là võ phong đư hãn bởi vì cái này bên trong chỗ biên c ư ờ n g thường có ma sát n ã o động không tập võ rất khó sống sót tại toàn bộ đại c à n hồng châu võ giả không phải biết đánh nhau nhất nhưng tuyệt đối là liệu mạng nhất cung địch chém giết thường thường không màng sống chết truy cầu đồng quy vô tận bởi vì trên chiến trường kiên kỵ lớn nhất chính là sợ một khi sợ liền sẽ bỏ mệnh liều linh hướng về phía trước chém giết công kích ngược lại có khả năng sống sót người như thế những cái kia võ giả sáng tạo ra công pháp cũng như thế công pháp lưu truyền tới nay liền tạo thành hồng châu võ phong như hãn dân chúng luyện võ tự vệ chính là chuyển thường lý dịch kế tiếp theo là xem sổ xem xét trường hà trong huyện chủ yếu thế lực cùng cờ ư n giả g trường hà huyện cũng không lấy thế gia xưng hùng mà là thế gia cùng ban g phái võ quán cùng tồn tại có ít nhà võ quán môn phái tạo thành võ minh đại gia tộc trung gia cùng thiên hà rút cái này ba nhà thế lực còn có quan phủ bốn chân thế chân vạc trong thành thật không có quá nhiều đáng giá để ý cờ ư n giả g người mạnh nhất cũng bất quá ngày mai thất trọng cùng mình hiện tại tu vi tương đương những này cũng không đáng giá để ý lý dịch kế tiếp theo đọc quan sách nhỏ phía trên ghi chép trong quan phủ chủ yếu quan viên trừ thêm ra một cái kênh đào ti cùng tứ phương thành cũng vô quá lớn trên lệ về phần trường h à huyện huyện tôn thì là gần nhất vừa mới nhậm chức huyện thừa lại không biết vì sao điều đi hắn huyện chứ những ngày bên ngoài liền lại vô đáng giá để ý đồ vật lý dịch đem sổ tiếp thân c ấ t kỹ giám sát t i tình báo vô luận lại như thế nào tình báo đều thuộc về cơ mật không được tùy ý tiết ra ngoài còn chưa đi vào thành bên trong chung quanh người đi đường liền nhiều hơn cửa thành lại dần dần trở nên hỗn loạn đội ngũ một mực kéo dài đến ngoài thành mấy c h ụ c trượng mang tiền sao không mang tiền còn tờ m ở nghĩ tiến vào một tên sai dịch chửi ầm lên gánh vác tủi láo giả bị hắn lên tiếng lục m ạ n lại không thể làm gì chỉ có thể đê mi thuật nhãn lý dịch n h ũ mày theo hắn biết đại càn luật bên trong cũng không có muốn thu thuế cửa thành nhưng quy định là một chuyện chấp hành lại là một chuyện khác tại rất nhiều quận huyện bên trong tự mình phân chia thậm chí thêm thu thuế khoản là chuyện rất bình thường thêm thu thuế khoản tự có danh mục nói là lấy chi tại dân dùng chi tại dân sẽ dùng tại tu kiến đề đập cầu nối nhưng đến tột cùng có bao nhiêu thuế khoản dùng cho dân sinh lại có bao nhiêu thuế khoản rơi vào huyện nha quan viên hầu bao cái này liền không người biết được đây là từ trước đã lâu phương pháp cho tới hôm nay không ít quận huyện quan viên như cũ tại dùng tứ phương thành huyện tôn vẫn chưa dùng bởi vì hắn có năng lực từ địa phương khác kiếm tiền mà vị này trường hạ huyện huệ tôn chỉ sợ cũng không có năng lực này chỉ có thể đối thăng đấu tiểu dân hạ thủ lý dịch đối này sẽ không còn nhiều bởi vì hắn rõ ràng mình không có tư cách càng không năng lực giám sát t i vốn cũng không sẽ đi quản những chuyện này giám sát t i tuy nói có giám sát văn võ bà quan nhưng những quan viên này thu thuế cũng không phải là siêu cao thuế nặng mà là tìm kế từ thủ đoạn nhìn lại không có bất kỳ cái gì lỗ thủng chuyện này bản thân liền là hợp lý hợp pháp chỉ bất quá tiền không có lấy chi tại dân dùng chi tại dân mà thôi đối với quan viên tham ô giám sát ty là luôn luôn sẽ không đi cha bởi vì như vậy liên quan đến quan viên quá nhiều lý dịch nhìn rất nhiều thư tịch nội tâm rõ ràng giám sát t i thiết lập dự tính ban đầu tuyệt không phải đứng tại phổ thông bách tính dân chúng một phương này giám sát t i mục đích là vì để đại cản hoàng tộc tốt hơn thống trị cương thổ duy trì cương vực bên trong ổn định đừng để thế gia đại tộc tạo phản đừng để tông môn ngưu loạn đây chính là giám sát t i thiết lập dự tính ban đầu tồn tại mục đích cái này tổ chức khổng lồ một mực tồn tại có thể từ không phải vì phổ thông bách tính tồn tại v ề p h ầ n bách tính trôi qua như thế nào chỉ cần bọn hắn không tạo phản giám sát ty không thèm để ý mình làm giám sát ty một viên đối mặt quan viên phân chia thêm thu thuế má hắn không có quyền lực đi hỏi nhiều bởi vì chuyện này vốn là hợp lý hợp pháp trừ phi hắn có thể sửa chữa luật pháp không phải không có cách nào giải quyết việc này đương nhiên hắn nếu là có mang chính nghĩa tri tâm cũng có thể đi quản g nhưng lý dịch càng hiểu mình không có năng lực này hắn có thể hướng tiến vào huyện nha đem toàn bộ trường hà huyện quan viên huyết tẩy một lần có thể giết người không phải b ả n sự giết người về sau như thế nào giải quyết vấn đề mới là b ả n sự dù là hắn có thể để cho triều đình không truy cứu mình giết người điểm này nhưng có một điểm hắn không cách nào cam đoan đó chính là thay đổi đến quan viên chưa chắc sẽ so hiện tại quan viên càng tốt hơn thậm chí khả năng càng kém đây mới thực sự là không cách nào giải quyết vấn đề thay đổi đến quan viên chưa chắc sẽ so hiện tại vị này rõ ràng hơn liêm tỷ lệ lớn sẽ càng kém tựa như thế g i a đồng dạng đại càng vĩnh viễn chỉ có thể áp chế thế g i a không có khả năng tiêu diệt thế g i a bởi vì mới thế g i a tiểu gì cũng sẽ theo hết u y mạch quan hệ kéo dài mà không ngừng sinh ra lý dịch nếu là lấy vợ sinh con sẽ dạy đạo con cháu tập võ đọc sách muốn không được mấy l ờ i người một cái mới thế g i a liền sẽ sinh ra đây là tất nhiên cũng là một cái căn bản không có cách nào giải quyết vấn đề tuy nói công người thiên cụ tương người nhất thời nhưng từ xưa đến nay có thể làm đến điểm này lại có mấy người lý dịch khâm phục dạng này người đánh gáy lòng khâm phục nhưng hắn biết mình tuyệt đối làm không được cho nên đối với chuyện này hắn không có ý định còn nhiều hắn không có quyền lực càng không năng lực đi giải quyết vấn đề này vấn đề này đừng nói đặt ở thế giới này dù là đặt ở địa cầu đều là cái không có cách nào giải quyết vấn đề lý dịch có chút huy động dây c ư ơ n g chuẩn bị vào thành không có ý định đối với chuyện này còn nhiều lao giả không có tiền còn muốn vào thành ta nhìn ngươi là không muốn sống sai dịch kế tiếp theo chửi g ầ m lên đang khi nói chuyện đã vung đầu nắm đấm đánh tới hướng lao giả bên cạnh hắn những cái tia sai d ị thậm chí cả bổ đầu căn bản không có ngăn lại ý tứ có chút mặc dù muốn nói gì nhưng trở ngại bên cạnh đồng liêu cấp trên lại không tiện mở miệng còn có chút người thậm chí cả tên kia bồ đầu thì là nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy cái này cái kia bên trong hay là sai dịch h i ệ n nhiên một đám á c bá lý dịch cũng không khỏi cho mày nếu là những người này chỉ lấy thuế cửa thành hắn sẽ không quản nhưng khi đường phố ẩ u đả l ã o nhân hắn thực tế nhìn không được đường nói là á c bá đám người này ngay cả á c bá cũng không bằng tứ phương thành mặt đường bên trên ba n phái tại mùa màng tốt thời điểm đều kính già yêu trẻ chỉ có dưới nhất chờ lưu manh vô lại mới có thể đối lao nhân xuất thủ những người này rõ ràng là sai dịch làm sự t ì n h lại cùng lưu manh vô lại không khác dừng tay lý dịch t r ầ m giọng hét to thanh em giống như lôi minh nếu là không có gặp phải hoặc là không có năng lực cũng liền thôi hắn sẽ không còn nhiều nhưng đã gặp phải có năng lực quản lại giải quyết chuyện này khỏi phải mình bỏ ra cái giá gì hắn liền sẽ ra tay giúp đỡ không cầu hồi báo chỉ cầu trong lòng thoải mái hắn quản không được đại càn quan viên trưng thu thuế cửa thành dù cho thủ tiêu thuế cửa thành những người kia cũng sẽ lại tìm kế trưng thu cái khác thuế má hắn cũng quản không được những quan viên này tham ô lòng người tự tư vấn đề này cơ hồ không có giải nhưng hôm nay chuyện này hắn có năng lực đi quản hắn có thể để vị lão nhân này khỏi phải thụ ra thịt nỗi khổ có năng lực làm được hắn liền muốn thân xuất việt thủ t r u n g quanh người đi đường nghe tới hắn hô quát đều không từ xưng sở cùng nhau tránh lui bát h ư ớ c ngụy ninh không nói một lời lại sớm đã xuất thủ nàng đông dạng nhìn không được việc này bất quá không có nói nhiều quả quyết xuất thủ dùng phương thức của mình giải quyết vấn đề những người kia nếu chỉ là thu thuế cửa thành ngụy ninh cũng sẽ không quản còn muốn ẩu đả lão nhân làm thực tế quan điểm nàng có ngón đ ú n ra trong tay bạc vụn h ư là rời dây cung mui tên phá không mà đi trực tiếp nện ở tên kia sai dịch khửi tay hậu thiên vó giả thực lực gì cùng mạnh tuy chỉ là một khối tán toái h ngân lượng nhưng vẫn là đem tên kia sai dịch đập thân hình lảo đảo khuỷu tay lập tức chạy ra điểm điểm máu tươi đang định nhìn việc vui mấy tên sai dịch trong khoảnh khắc đổi sắc mặt rút đau đứng dậy vừa định muốn mở miệng quát mắng có thể thấy lý dịch cùng ngụy ninh về sau nháy mắt đ ổ i khuôn mặt âm chầm sắc mặt treo đầy tiêu dung trong lòng bọn họ không thể minh bạch hơn được nữa hai người này tuyệt đối không phải mình có khả năng t r e o t r ọ c lý dịch mặc trên người quần áo chính là triều đình ban tặng huyện nam thường p ụ tuy chỉ là thường p ụ thế nhưng cho thấy mình quan chức phẩm cấp mượn những này bổ khoái hai cái lá gan bọn hắn cũng không dám quát m ngụy ninh mặc dù không có mặt tuần sát s ứ hoa phục nhưng đồng dạng mặc áo g ấ m tay á o xem xét liền c h i kỳ bất phạm lý dịch phóng ngựa tiến lên trứng mắt mắt lạnh lẽo ánh mắt giống như như lưỡi dao đảo qua chư vị sai dịch ai cho các ngươi lá gan để các ngươi tùy ý ẩu đả vãng lai bất tính hắn tu hành đ a o ý võ đạo ý chi so với thường nhân cường đại không biết bao nhiêu giờ phút này bất quá thoáng phóng xuất ra một chút đủ để những ngày sai dịch câm như hến đại nhân ta cùng bất quá là nói đùa nói đùa một tên bổ khoái mở miệng cảm giác tê cả ra đầu hai chân không cầm được phát run phảng phất có một đem đao nhọn chống đ tuy thời i l ề Nguyên sẽ ninh của m Hắn b từ trong ngực lấy ra một tòi bạc đưa cho vị kia thân hình rung động nguy cổ hi lao giả đồng thời nhẹ dọc nhắc nhở nói lao nhân r à tụi ta mua ngươi đi nhanh đi khối kia bạc cũng không lớn bốn mươi lăm lượng dáng vẻ nàng minh bạch cho nhiều ngược lại sẽ hại lao nhân gia này tạ ơn hai vị thanh thiên đại lao gia lao giả ô to liền muốn hướng hai người không người hành lễ lao nhân gia không cần như thế mau mau đứng lên đi lý dịch liền vội vàng đem hắn ngăn lại lao giả trọng trọng gật đầu rơi lệ m à cách tên kia bị ngụy ninh kích thương sai dịch giờ phút này cũng đứng dậy đối với lý dịch cùng ngụy ninh hắn tự nhiên không dám có chút hận ý nhưng đối với rời đi tên lão giả kia hắn lại có hận ý hắn cũng không có cảm thấy mình làm sai chẳng qua là cảm thấy mình vận khí không tốt bị phát hiện mà thôi chư vị ta không muốn truy cứu các ngươi cái gì lý dịch nói là nói thật hắn rõ ràng mình coi như đem những này sai dịch toàn bộ chơi chết cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc hắn cũng không thể là vì này giết chết ở đây mười mấy tên sai dịch lý dịch không phải cái nương tay người s ắ t tâm nhưng cũng không có lớn như vậy huống hồ hắn còn tại giám sát t i hệ thống bên trong mượn nhờ giám sát t i hệ thống hắn có thể làm được rất nhiều chuyện thế nhưng nhất định phải thủ rất nhiều quy củ tại không thể một thân một mình đánh v ỡ những quy củ này trước liền cần phải mượn quy củ làm việc tốt tình nhưng ta là cái mê tín người nếu như lão nhân ra này gặp cái gì chuyện không tốt hoặc là trên đường gặp b á n thú hoặc là trên đường gặp tác nhân hoặc là không cẩn thận g i m gặp b y lại hoặc là không cẩn thận bị bệnh như vậy ta đem trách tội tại chư vị lý dịch thanh em rất lạnh ánh mắt tựa như l ư ớ i dao liếc nhìn chung quanh chư vị sai dịch lập tức để bọn hắn trong lòng giật mình hiểu được vị đại nhân này tuyệt đối không phải đang nói đùa nếu là vị lão giả kia gặp bất hạnh ngoài ý mớn dù là thật sự là ngoài ý mớn bọn hắn cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn ta là mới nhậm chức miên long đạo tuần sát phó chủ làm ngày sau có rất nhiều cơ hội tới đây tuần sát lý dịch nói xong t h trong ngực móc ra giám sát đi n g ọ bài chư vị sai dịch hai mặt nhìn nhau bọn hắn ngàn vạn không nghĩ đến sẽ tại cái này bên trong gặp phải một vị tuần sát phó chủ dùng Ta cùng mình mạch. Đầu đầu nói nói trượng nghĩa xuất thủ cố nhiên là tốt sự tình nhưng tự mình ra tay bọn hắn không dám trả thù mình cũng tuyệt đối dám trả thù lao nhân kia nếu là bởi vì tự mình ra tay trợ giúp mà dẫn đến lao nhân kia gặp trả thù như vậy còn không bằng ngay từ đầu cũng không cần xuất thủ nguyện ninh nghe tới lời hắn nói không khỏi túi đầu xuống lâm vào trầm tư lý dịch làm rất đúng suy nghĩ cũng so với mình cân nhắc muốn hoàn thiện rất nhiều nàng chỉ nghĩ ra tay cứu vị lao nhân kia vẫn chưa nghĩ cái khác chưa hề cân nhắc qua hai người bọn họ rời đi về sau vị lao nhân kia có thể hay không lọt vào trả thù điểm này ngược lại là mình khiếm khuyết cân nhắc và o thành lý dịch trầm giọng có chút huy động dây cương nguyện ninh tuy nói đang trầm tư nhưng tiểu hồng ngựa lại rất thông minh biết muốn đi theo lý dịch bên cạnh thân đại nhân ngài đi thong thả nhanh cho đại nhân mường đường một bên bổ đầu vội vàng trao hỏi đ ồ nhưng hôm nay chính vào ban ngày mặt đường bên trên lại có vẻ có chút tiêu điều đám người vãng lai rất nhiều nhưng phần lớn thần sắc vội vàng lý dịch giá ngựa cùng ngụy ninh sóng vai mà đi tại phía sau bọn họ còn đi theo mấy sai dịch vãng lai người đi đường thấy thế đều là xa xa lấy qua thật không nghĩ tới vừa mới hai ta còn rất có ăn ý lý dịch nhìn về phía ngụy ninh mở miệng cười vừa mới hắn mở miệng n g ă n lại ngụy ninh trực tiếp xuất thủ hai người cũng có vẻ cực kỳ có phối hợp mình ngược lại là thật không có nhìn l ầ m người nàng xác thực làm người lương thiện ngụy ninh trên mặt cũng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt lần này đa tạ ngươi hỗ trợ nếu chỉ là ta xuất thủ vị lao nhân kia ngày sau chỉ sợ cũng ăn thiệt thòi nàng xuất thủ lúc vẫn chưa nghĩ quá nhiều chỉ nghĩ tới muốn cứu lao nhân kia nhưng chưa từng nghĩ qua mình rời đi sau tên lão giả kia nên làm cái gì mình hay là khiếm khuyết cân nhắc không cần nhiều tạ nguyên bản ta cũng dự định ra tay giúp đỡ mà lại ngươi chỉ là làm có chút lô mãng không có gì không đúng lý dịch nghiêm túc mở miệng hắn từ đầu đến cuối cho rằng ngụy ninh không làm sai cái gì xuất thủ cứu tên lão giả kia khiến cho hắn miễn đi bị đánh đây chẳng lẽ là sai sao tuyệt đối không phải tên lão giả kia ngày sau có thể sẽ lọt vào sai dịch trả thù nhưng sai là những cái kia sai dịch xưa nay không là ngụy ninh vô luận như thế nào chuyện này cũng không thể trách đến ngụy ninh trên đầu khó nói cũng bởi vì nàng là người tốt liền trách nàng người tốt liền nên bị cầm súng chỉ vào trên đời này xưa nay không nên có đạo lý như vậy đại nhân tự mình đến đây ta cùng thực tế không có từ xa t i ế p đón mong được tha thứ nơi xa một người mặc quan bảo võ giả một đường chạy vội mà tới đi tới xe ngựa trước vội vàng không người làm lễ hắn thân cao thể tráng một chương mặt tròn hai đạo lông mảnh đắn lộ ra cực kỳ h o a khí n ô nãi trường hà huyện tuần kiểm bãi kiến tuần s á t làm chủ t h ầ n s á c hắn cung kính mở miệng nói lý dịch tuy nói chỉ là phó chủ làm nhưng hắn tự nhiên sẽ không đi sách cái này chưa phó trực tiếp xưng hô làm chủ liền tốt vô luận như thế nào xưng hô đối phương đều là mình cơ quan dù sao vị kia làm chủ đại nhân hiện tại lại không ở đây ngụy n i n h từ lúc vào thành sau vẫn chưa biểu lộ thân phận bởi vậy không ai nhận ra nàng đứng lên đi ta cùng sẽ không ở này chờ lâu lý dịch chẳng hề để ý khoát khoát tay hắn lúc đầu cũng không có ý định ở đây chờ lâu t ù y ý chọn mua chút sinh hoạt sử dụng hai người liền sẽ rời đi mình trước tiên cần phải đi quận thành thượng niệm h thượng niệm h sau mới có thể quản sự tính khác Ai? ta nói, nội dài hơi. Đại đi Lưu lập lên Vo nghe hắn nhân, chúng ta đừng thở ph một tâm tức nghe xong hắn nói như vậy lý dịch lập tức hồi ức nhớ tới tự mình làm giám n g ụ c thời điểm gần nhất đoạn này lúc chặt không ít người đi lý dịch quay đầu hỏi bây giờ chính là mùa thu chính là chặt người thời điểm tốt trừ bọn tội ác tài trời đại tội bên ngoài tuyệt đại đa số tử tù đều muốn đợi đến lúc này lại xử lý gần nhất khoảng thời gian này giám n g ụ c t i khẳng định là vẫn bận chặt người đây là tự nhiên khoảng thời gian này mỗi ngày đều phải chặt như vậy sáu tháng bảy năm một không cái lưu võ trên mặt cười rất là miễn cưỡng ngụy ninh cũng đã giục ngựa đi tới nàng vẫn chưa xuyên giám sát ty áo cấm những cái kia sai dịch cũng không có quản nhiều nàng chỉ coi nàng là lý dịch tùy tùng nhiều như vậy lý dịch có mấy điểm kinh ngạc coi như giải cùng huyện nhân khẩu muốn so tứ phương thành nhiều hơn không ít vừa chặt nhiều người như vậy cũng thực tế có chút quá mức nhiều hắn quay đầu nhìn về phía lưu võ tự thân võ đạo ý chí đã lặng yên phát động một bộ điểm cho đối phương cảm giác áp bách chuyện này có chút quá không đúng trong đó tất nhiên có chỗ ẩn tình không phải một cái nho nhỏ trường hạ huyện mỗi ngày chặt sáu mươi bảy mươi người số lượng này nhiều lắm đều theo loại phương pháp này mùa thu qua đi tòa thành này bên trong phải chém chết ba bốn người cái này có chút quá không hợp t ố i thường nếu như tòa thành này bên trong t r ị an thật luận đến hàng năm muốn phát sinh ba bốn ngàn lên yêu án án mạng như vậy tòa thành t r ị này chỉ sợ sớm đã hỗn loạn không còn hình dáng sẽ không giống hiện tại như vậy an ổn ngài có chỗ không biết mới nhậm chức vị này huyện tôn có thể phá được không ít bản án liền ngay cả những năm qua chồng chất toan giả sai án đều có thể một vừa vỡ lấy được bởi vậy chặt người tự nhiên là nhiều một chút lưu võ bị hắn nhìn chăm chú sau chỉ cảm thấy nội tâm một trận bối rối lo lắng giải thích nói lý dịch hơi n h i u cảm giác có chút không thích hợp tất cả đều có thể phá được hắn truy hỏi nói đây là tự nhiên lưu võ không nớt lời đáp lại dạng này a lý dịch nói nhỏ chuyện này thấy thế nào làm sao không thích hợp những n à y bản án không có khả năng toàn bộ đều phá được đây là chỉ tồn tại thiên phương dạ đảm bên trong đồ vật nhất là những cái kia năm xưa b ả n án làm không tốt liên tắc á n người đều đã chết đi lại thế nào khả năng phá được nếu là nói có thể phá được đại bộ phật điểm kia còn đúng là bình thường khả năng toàn bộ phá án đây tuyệt không khả năng Tứ lý dịch tự nhiên cảm giác được không thích hợp đợi cho mình thượng nhiệm về sau có lẽ có thể trở về trường hạ huyện điều tra nhìn xem đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra đến tột cùng là vị này huyện tôn xác thực mánh khóe thông thiên có thể điều tra ra những ngày bản án phía sau trần tướng hay là có cái khác bí ẩn rất nhanh lý dịch chọn mua xong một chút thường ngày sử dụng hậu thiên võ giả cũng là người cũng được ăn uống ngủ nghỉ bởi vậy hai người bọn họ tại trên đường đi mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ vào thành chọn mua mấy ngày nay thường cần thiết ngụy ninh cũng không tại bên cạnh hắn nghĩ đến cũng hẳn là đi chọn mua đồ vật hai người vừa lúc đang ngoài thành gặp gỡ trường hà huyện bên ngoài lý dịch ngồi ở trên xe ngựa yên lặng chờ đợi ngụy ninh chưa đã lâu nàng liền giá lập tức chạy tới nhưng nàng sau lưng còn có bảy mươi tám người nam nữ lao hấu đều có đều người mặc áo tủ một thân vết xẹo hai mắt chống rông vô thần máy móc thức đi về phía trước đi mà tại những cái k i a tù phạm sau lưng thì là rất nhiều sai dịch lưu võ cũng ở một bên nhắm mắt theo đôi u đi theo làm sao rồi lý dịch sinh lòng n g h i hoặc đi ra phía trước hỏi thăm đại nhân ngài vị này tùy tùng không biết tại sao đột nhiên muốn dẫn đi những n à y t ử tù ngài nhìn có phải là lưu võ lại vượt lên trước b u lại nàng không phải tùy tổng của ta nàng làm i ê n long đạo giám sát t i tuần s á t làm chủ lý dịch trầm giọng nói ngụy ninh làm tuần tra làm chủ nếu không có việc khác cơ hội sẽ không đến đến chỗ này thành nhỏ lưu võ không biết nàng đúng là bình thường nếu là hắn biết lý dịch mới thật cảm thấy ngoài ý mớn Tăng thêm tuần sát phần này nhiệm vụ vốn sát sứ vụ lưu à nguy、hiểm. nhân viên hiểm, h t ờ n phiên đừng nói g có thay thay đổi là l ư võ liền n huyện huyện giật a y này huyện huyện cả có phương thành tôn, nhận phủ thể b mình ánh mắt lập tức ngây dại ra nội tâm kinh sợ hắn căn bản không thể tin được mình vẫn cho là là tùy tùng nữ nhân này vậy mà là tuần sát làm chủ nhưng lý dịch lời nói tuyệt đối sẽ không có sai nội tâm của hắn sợ hai vạn điểm nhưng lại không khỏi may mắn may mình vừa mới không đối vị tuần sát này làm chủ đại nhân có chút không tôn kính không phải đắc tội vị này làm chủ đại nhân sĩ đồ của mình liền xem như đến cùng nhưng lại nghĩ tới mình cùng huyện tôn làm sự t ì n h lại lập tức khẩn trương lên trái tim nhảy nhanh chóng trên mặt nhưng như cũ cướp ép duy trì chấn định a hạ quan b á i kiến ngụy làm chủ lưu võ cốn u quyết hành lễ biểu lộ hình như có mấy điểm mất tự nhiên ngụy ninh căn bản không để ý hắn chỉ hướng sau lưng một tên tội tù đó là một phụ nhân nhìn qua chỉ sợ phải có ba nghìn bốn mươi tuổi nàng mười năm trước một thân một mình dùng đao bổ t u ổ i giết hàn ra lão tiểu mười năm thanh nét mặt của nàng cực kỳ nghiêm túc nghiêm trọng lý dịch cũng là x ứ sở tên k i phụ nhân không có nửa điểm tu vi mang theo làm sao có thể giết chết một nhà lao t i ể u thập nam thanh trừ phi hạ độc c à m toán không phải tuyệt đối không thể húng chi là dùng đ a o bổ t u ổ i giết chết đây là không có khả năng phát sinh sự tình trừ phi kêu m ộ ư ơ i năm người không né tránh cũng không teo to đợi tại nguyên chỗ tùy ý nàng chém giết không phải tuyệt đối không thể lý dịch tóc mày lập tức minh bạch ngụy ninh nói tới ý gì kết hợp với vị này huyện tôn có thể phá được nhiều năm qua trồng chất toán án lý dịch lập tức liền minh bạch vị này huyện tôn đến tột cùng là thế nào phá án đơn giản chính là cha tân bức cung bức người nhận tội đây là nhanh nhất phương thức ta cũng điều tra ra một vài thứ Vị này huyện tôn có thể phá được năm xưa hoàn án, hay thể phá có được xưa lý dịch trầm trọng ở, ở cái thế giới này đây là chuyện rất bình thường chỉ cần bắt đến phạm nhân vô luận nói cái gì đánh trước dừng lại nếu như lại có xác thực nhân chứng vật chứng như vậy cái kia phạm nhân có nhận hay không tội liền không trọng yếu đánh trước dừng lại đánh tới nhận tội mới thôi nếu như không cẩn thận đánh chết như vậy chính là sợ tội tự sát nhưng đại đa số quan viên sẽ không làm như thế quá mức có thật nhiều bản án chỉ cần đi thăm dò còn có thể tìm tới đầu mơn sau đó một một giải quyết đại cản luật đối với nhân mạng cũng rất coi trọng huyện nha nếu như muốn giết người như vậy cần thông báo phủ nha đạt được phủ nha cho phép mới có thể xử lý bởi vậy rất nhiều phạm nhân mới có thể đợi đến thu hậu vấn trảm từ bọn hắn trong miệng hỏi ra tình tiết vụ án sẽ một một trình báo đến phủ nha nếu như phủ nha phát hiện vấn đề liền sẽ đánh về phúc thẩm thậm chí là tự mình phái người đến đây điều tra nếu như điều tra phát hiện là oan già sai án quan viên tất nhiên sẽ bị vẫn trách nếu quả thật có người áp tiến vào nhà ngục sau lại sợ tội tự sát hoặc là nhân chứng vật chứng đều tại có thể ngồi vững tội danh hoặc là liền không có cách nào đi thăm dò vụ án này bởi vậy rất nhiều nhân mạng bản án huyện nha hoặc là không t r a như lý dịch lúc trước giết lưu nhị thời điểm căn bản sẽ không hướng lên thông báo muốn t r a liền nhất định phải tra ra kết quả tới bởi vì dựa theo luật pháp mỗi t r a ra một q u ả cán mạng yêu án huyện lệnh liền coi như một điểm chiến tích đối ngày sau lên chức có rất lớn trợ giúp nếu là không t r a không hướng lên báo như vậy liền không tính chiến tích cũng sẽ không tính thất trách bởi vì rất nhiều bản án dù cho phát sinh ở trong thành cũng căn bản không cha được đại đa số huyện huyện lệnh tiếp vào báo án về sau đều là tập trung tinh thần đi trước cha có thể điều tra ra có nhân chứng vật chứng báo lên tới phủ nhà coi như một điểm chiến thích kia không còn gì tốt hơn không t r a được cũng coi như bởi vì rất nhiều bản án chính là vụ án không đầu mối triều đình cũng sẽ không cưỡng ép muốn cầu đi thăm dò bởi vì như vậy tất nhiên tạo thành l o à n giả sai án ý nhiên thành phong đương nhiên nếu như là một tên huệ lệnh quanh năm suốt tháng một vụ án đều không có điều tra ra triều đình tại năm kết thúc cho hắn kiểm tra đánh giá bên trong tất nhiên là một cái đinh hạ cấp mỗi tên huệ lệnh thậm chí cả có trường năm kết thúc đều sẽ kiểm tra đánh giá làm giáp bê bính đinh tứ đẳng Mỗi c ù n g thượng lại phân t r u như g ạ tam t phẩm r u n chỉ có h mấy liên p h đoan giả sai án như vậy ở cái thế giới này cũng là bình thường đây là không có khả năng tránh khỏi sự tình cũng rất khó giải quyết chương ó t ể dựa theo t r một trăm tám mươi hai dễ như chở bàn tay công lao chương một trăm tám mươi hai dễ như chở bàn tay công lao nguyện ninh nhìn thoáng qua lý dịch hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu đi hướng một bên lưu võ thì là một mực nằm giặc người d u n l y bẩy trong lòng d u n sợ không dám nói thêm nửa câu chuyện này phía sau chỉ sợ liên lụy từ sâu ngụy ninh trầm trọng lý dịch gật đầu khen ngợi hai người đều hiểu chỉ bằng vào một cái huệ lệnh tuyệt không dám trắng trận làm ra những chuyện này phía sau tất nhiên có người vì hắn chỗ dựa hắn mới có thể lớn mật như thế nhưng sau lưng của hắn đến tột cùng là người nào vậy điểm này trước mắt không ai biết được chúng ta muốn hay không hướng xuống cha lý dịch mở miệng việc này đối với giám sát ty đến nói kỳ thật nhưng trà cũng không cha theo lý mà nói đây là thuộc về tuần kiểm ty cùng hồng châu thông phán sự tỉnh không tới phiên bọn hắn đến giải quyết nhưng bọn hắn cũng có trách nhiệm đi thăm dò dù sao chuyện này xác thực làm trái đại cản pháp lệnh bọn hắn có giám sát bách quan trí trách cũng có thể cân nhắc đi điều tra việc này duy nhất cần khảo l ư ợ n g chính là vị này huyện lệnh phía sau có người bọn hắn có thể đi giải quyết việc này cũng có thể mặc kệ giải quyết việc này tất nhiên sẽ đắc tội đối phương sau lưng bối cảnh không cha cũng tuyệt đối không có gì sai ta muốn đi cha Nguyện ninh ngữ khí nghiêm ngươi người, trước một người đi quận thành thượng nhiệm, bên này có ta liền、tốt. Nàng minh đi khí bạch một túc, trước ta tốt. có không cần thiết đem người khác liên lụy vào càng không cần để bọn hắn đưa thân vào trong nguy hiểm ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ không đi cha lý dịch hỏi lại ngụy ninh cái kêu bên trong điều tốt chính là quá tự lập quá độc sự tình gì luôn muốn một người đi giải quyết điểm này xác thực không tốt ta thân là phó chủ làm tự nhiên cũng hẳn là đi thăm dò chuyện này ngươi không nghĩ giấu giếm ta một người vụ n trộm lập c ô n g sau đó lên trước đi lý dịch một bộ giọng chất v ấ n khí ta không có ý tứ này ngụy ninh cũng q u y ế hướng hắn giải thích chỉ là chuyện này phía sau khả năng liên lụy rất nhiều nàng không nghĩ để người khác cùng mình cùng nhau mạo hiểm mình quyết định sự tình mình đến liền tốt không nên liên lụy người khác k i ế lại có làm sao sau lưng của hắn còn có thể là hoàng đế không thành lý dịch đối này không có chút nào quan tâm đối phương khả năng có bối cảnh nhưng bọn hắn bên này lại không phải không có cái này không phải liền là liệu bối cảnh sao ai sợ ai nha ngụy ninh làm ngụy tận trung duy nhất khuyên ữ có thể nói là toàn bộ hồng châu mạnh nhất đời thứ hai không ai sẽ mạnh hơn nàng tuy nói toàn bộ hồng châu cũng có mấy người thân phận có thể sánh vai ngụy tận trung nhưng những người kia con cái thậm chí tôn bối đều một đồng lớn lại thế nào so ra mà vượn ngụy ninh cái này một gốc dòng độc đinh nàng dù chưa từng mượn nhờ ngụy tận trung lực lượng thế nhưng không có cách nào phủ nhận thân phận của mình điều tra rõ chuyện này phía sau trần tướng để những cái k i a oan khuất người t r ầ m đoan giải tội đây là người ta chỗ chức trách hẳn là đi làm lý dịch mở miệng trong giọng nói có mấy điểm kích động muốn điều tra rõ chuyện này tuyệt đối không khó đối phương làm rất thô giáp duy nhất cần lo lắng chính là đối phương bối cảnh nhưng ngụy ninh ngay tại bên cạnh mình căn bản không cần thiết để ý đối phương bối cảnh thậm chí khả năng liền đối phương bối cảnh đều cho cùng nhau xử lý vấn đề lớn nhất đã giải quyết mình chỉ cần điều tra rõ vụ án này liền có thể phải một phần công lao vừa mới nhậm chức liền có công lao dễ như t r ở bàn tay chuyện tốt như vậy nói cái gì cũng không thể bỏ qua về phần mình đi thăm dò chuyện này sẽ hay không gặp được nguy hiểm lý dịch càng không lo lắng ngụy ninh bối cảnh chính là mình bối cảnh muốn đối với mình độc thủ liền trước hết nghĩ biện pháp giải quyết ngụy ninh mà ngụy tận trung tuyệt không có khả năng để bất luận kẻ nào có giải quyết ngụy ninh cơ hội húng chi bọn hắn hai cha con cũng đều thiếu ân tình của mình lấy tính cách của bọn hắn mình nếu là sẽ ra chuyện khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu viện nguyên nhân chính là như thế lý dịch mới có đầy đủ lực lượng cùng ỵ vào đi làm chuyện này ngươi không cần vì ta liên lụy tiến vào việc này an tâm thượng nhiệm liền tốt ngụy ninh kế tục khai miệng thuyết phục nàng cũng không hy vọng bởi vì chính mình quyết định mà đem lý dịch liên lụy vào nàng rõ ràng lý dịch đáp ứng cha mình muốn giúp đỡ chiếu cố chính mình nếu là vẹn vẹn bởi vậy liền muốn đem hắn liên lụy vào k i a thực tế quá mức không nên ta tra chuyện này có lẽ cùng ngươi có một bộ điểm nguyên nhân nhưng dù cho ngươi không tại ta cũng sẽ đi thăm dò lý dịch ngữ khí hình như có mấy điểm không nhanh hắn quyết tâm tra rõ việc này xác thực cùng ngụy ninh có một bộ điểm liên quan nhưng không phải toàn bộ dù cho ngụy ninh không tại bên cạnh mình hắn hay là sẽ tra chuyện này bất quá sẽ không cấp tốc đi thăm dò mà là sẽ chầm chầm mưu toan âm thầm điều tra chờ mình có được sung túc thực lực không chỉ có thể giải quyết trường hà huệ lệnh thậm chí còn có thể giải quyết phía sau hàn bối cảnh lúc lại đột nhiên bạo khởi quét ngang hết thẻ địch được đã như vậy chúng ta cùng một c h ỗ t r a ngụy ninh cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng đối lý dịch lại nhiều mấy điểm hào cảm quả nhiên mình không nhìn l ầ m người hắn cũng giống như mình cùng dạng này người làm đồng liêu rất không tệ chúng ta đã muốn đi cha liên trước muốn liên lạc với nơi đó giám sát xứ ta còn chưa thử nghiệm lý dịch trầm trọng bọn hắn như nghĩ thu hoạch tình báo vậy ta đi trước giám mục ti đem tất cả tù phạm khống chế lại cũng đem những cái kia sai dịch khống chế lại lý dịch đem mình muốn đi làm sự tình báo cho nguyện ninh lập tức hai người riêng phần mình phân biệt nguyện ninh đi trước tìm kiếm giám sát xứ cũng cùng bọn hắn chắc đầu từ bọn hắn trong miệng thám thính tình báo đương nhiên lấy nàng thân phận không có khả năng điều động trong thành toàn bộ giám sát xứ nhưng dù là vẹn vẹn điều động một bộ điểm cũng có thể được biết đại bộ phận điểm tình huống giám sát s ứ làm giám sát t i mạng lưới tình báo tự nhiên cũng có phân cấp chia làm trời la địa v o n g trời la nhằm vào thế gia đại tộc giang hồ tông phái h ả o môn phú thương chủ yếu là thượng tầng nhân vật địa vong thì là tiểu thương t ố i tớ vãng lai khách thương thậm chí là cày ruộng nông dân thông qua hai cái này có thể cấp tốc biết được cả tòa trong thành tình huống thiên la địa v o n g ở giữa cũng vô cao thấp chi phân chỉ là nhằm vào thế lực khác biệt thôi thiên la địa v o n g nội bộ thành viên lấy giáp bê bính đinh mệnh danh cái này cũng không đại biểu thân phận của bọn hàn thực lực chỉ là đại biểu ẩn tàng sâu cạn vang và ngụy đinh nhiều nhất chỉ có thể điều động bính đinh cấp bậc thành viên giáp đất cấp thành viên k h á c l i ề n không phải nàng có khả năng điều động cái kia cần thân phận quyền hạn cao hơn người ngụy ninh bay bước rời đi lý dịch thì là quay đầu nhìn về phía lưu võ nói đi ngươi bây giờ hẳn là có rất nhiều lời muốn nói với ta lý dịch vẫn chưa trực tiếp hỏi hắn vấn đề mà là muốn hắn chủ động đi nói tự mình đi hỏi hắn có lẽ sẽ có trô dầu diếm nhưng mình để hắn đi nói hắn đại khái sẽ chỉ triệt để đem tất cả lời nói nói hết ra đại nhân nha ta đều là bị buộc nha lưu võ ngửa mặt lên trời thép dài hắn hiểu được chuyện này không đạt được giám sát ty người nghi cha căn bản không có giấu được khả năng huyện tôn có người làm chỗ dựa cuối cùng có lẽ không có chuyện gì nhưng bọn hắn những người này liền đạt được sự tình không bằng thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian toàn bàn giao cuối cùng nói không chừng có thể bảo vệ một mạng lý dịch mang trên mặt mỉm cười thản nhiên l ặ n g lặng nhìn đối phương biểu diễn là bọn hắn bức ta bắt người ta nào dám kháng mệnh à, huyện tôn để ta bắt hai ta liền bắt hai huyện tôn tra tấn bức cung chuyện này cùng ta cũng không quan hệ ta chỉ là bắt người mà thôi còn có thật nhiều phạm nhân căn bản không phải ta bắt trở lại là huyện tôn phái người bắt trở lại những phạm nhân kia như thế nào xử phạt đều là thông phán quyết định cùng ta cái này tuần kiểm có thể không bất kỳ quan hệ gì còn có phạm nhân tất cả đều nhốt tại giám n g ụ c t i đâu ngày thường bên trong cũng là giám n g ụ c t i chủ đánh chửi bọn hắn buộc bọn họ nhận tội ta nhưng cái gì cũng không làm lưu võ đem mình biết sự tình tất cả đều nói ra đương nhiên hắn chưa quên đem tất cả chịu tội toàn bộ đẩy lên trên thân người khác ăn hối lộ trái pháp luật tra tấn bức cung đều là huệ tôn thông phán chủ bộ bọn hắn thông đồng làm vậy cùng mình không có quan hệ gì mình bắt người cũng là bị buộc bất đắc dĩ vị k i ê u huyện thừa cũng là bởi vì không nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm bậy tại hoa đi lý dịch hiếu kỳ đặt câu hỏi lúc trước hắn tại trường hà huyện quan viên trên danh sách nhìn thấy qua sự biến đổi này động ngay tại nửa năm trước nơi đây huyện thừa đột nhiên bị điều đi nghĩ đến hơn phân nửa cùng chuyện này có quan hệ đúng huyện thừa đại nhân không nguyện ý giúp hắn nghiêm hình bức c u n g ă n hối lộ trái pháp luật kết quả liền bị rời lưu võ trung thực mở miệng không dám có nửa điểm dầu diếm lý dịch thở dài một tiếng trường hà huyện h u y ệ nha n không phải toàn viên á c nhân đây đúng là chuyện tốt huyện thừa còn là một vị có lương chi có điểm mấu chốt quan viên thế nhưng là có lương chi có điểm mấu chốt quan viên rất khó lên t r ư c bởi vì chuyện này vị kia huyện thừa liền bị điều đi huyện khác thành nhậm chức ngày sau rất khó lại có lên trước đây mới là vấn đề lớn nhất có lương tâm có điểm mấu chốt người rất khó leo đến cao vị mà không lương tâm không điểm mấu chốt người lại có thể nhẹ nhom thăng quan phát tài giết người phóng hỏa ngai lưng ơ vàng bổ đường sửa cầu vô thi hải chính là ý tứ này người theo ta mang theo những phạm nhân này vào thành đi giám n g ụ c đ i lý dịch bàn giao nói ai lưu v õ túi đầu không lưng vội vàng đáp ứng đại nhân ta giúp ngài làm chuyện này có thể bảo đảm một cái mạng sao hắn thăm dò tính mở miệng nói xong vội vàng lắc đầu k h á c tay hạ quan không hỏi nhiều mong rằng đến lúc đó đại nhân có thể bảo đảm vợ con ta láo m g ẫ u một mạng hắn hiểu được việc này mình cũng có dính dấp mặc dù không nhiều mà dù sao có dính dấp muốn sống chỉ sợ rất khó chỉ c ầ u mình chết rồi vợ con láo m g ẫ u có thể an ổn sống sót nói xong hắn liền không nói nữa một bên rất nhiều sai dịch bây giờ đã là toàn thân phát run bọn hắn minh bạch mình cũng có chỗ tham dự hơn phân nửa cũng muốn đi theo rơi đầu không ai có thể dám trốn dù là thân hình đã run lầy bầy bước chân nặng nề v ạ điểm lại vẫn là gian nan đi trở về trong thành chỗ cửa thành đám người vẫn như cũ chen chúc không chịu nổi nhìn thấy lý d ị trở về vãng lai người đi đường nhau, nhau nhường a u n h đường để bọn hắn trước vào thành lý dịch một ngựa đi đầu mọi người theo sát sau lưng hắn hướng về nội thành đi đến chưa đã lâu hai bên đường phố người đi đường đột nhiên mất đi phía trước đột nhiên nhiều một tám ngồi đại kiệu chiếm diện tích rộng lớn nghiễm nhiên u ố c xá mỗi một tên kiệu phu thậm chí đều có được luyện huyết tu vi không phải làm sao có thể nhấc động cái này cùng đại kiệu cố kiệu tại xe ngựa trước dừng lại từ phía trên đi ra hai người tuổi tắc cũng không lớn nhiều nhất hai mươi ba hai mươi bốn tuổi hai người mặt như q u a n ngọc phong thần tuấn lãng người mặc thanh sàn quần bảo lý dịch thông qua người này trên thân quần áo nhan sắc cùng mánh hổ tư thái có thể nhìn ra một người là thất phẩm huệ y n lệnh một người là cựu phẩm chủ bộ ha ha ha nhân huynh đột nhiên đến đây thực tế là không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón huệ y n lệnh một đường chạy chậm đến đây biểu hiện cực kỳ nhiệt tình hắn từ lúc biết được lý dịch đến tin tức về sau liền ngựa không dừng vó đuổi đến đây nguyên bản còn tưởng rằng đối phương đã rời đi hắn còn chuẩn bị đuổi tới ngoài thành lại không muốn ở đây gặp phải chủ bộ thì là theo sát sau lưng hắn trên mặt đồng dạng mang theo ý cười tại hạ hồng châu nô gia nô văn huệ lệnh chắp tay không n g ư i tại hạ hồng châu nô gia nô hóa chủ bạc đồng dạng chắp tay không người hai vị n ô văn n ô hóa h ẳ n là hay là huynh đệ không thành lý dịch cười đến rất lạnh h ắ n tự nhiên là biết hồng châu nô gia đây là một cái không thua trịnh gia đại thế gia tộc trong tộc có hai vị tiên tiên võ giả t ỏ a c h ấ n nhưng chỉ dựa vào một cái nô gia tuyệt không phải hai người bọn họ lực lượng phía sau bọn họ tất nhiên còn có cái khác bối cảnh mình tốt nhất một lần tính móc ra n ổ cỏ phải n ổ t ậ n gốc mà phía sau hắn những cái kia tội phạm nhìn về phía lấy hai người thời điểm đều mang thật sâu ý sợ hãi thân thể nhịn không được run dày chương một trăm tám mươi ba nô văn lực lượng t r ư ớ c 183, nô văn lực lượng trường hạ huyện trên đường phố đám người tứ tán m à cách lý dịch mặt mỉm cười nhìn về phía hai người nô hóa nghe được hắn về sau biến s á c vội vàng k h o á t tay phủ nhận ta một cái ra nô mà thôi có thể nào cùng thiếu ra là huynh đệ nô văn lại đem hắn ngăn lại ai người ta thở nhỏ dắt tay lớn lên sớm đã tình như thủ thúc nói là huynh đệ cũng không đủ đa tạ thiếu ra nô hóa trong lòng tự nhiên rất là cảm động lý dịch thì là bất động thanh sắc lẳng lặng nhìn xem bọn hắn biểu diễn này tấm chủ tớ tình t â m tiết mục nhưng trong lòng đã cho hai người dưới tử hình hai người này sinh một bộ tốt túi r a lại là mặt người giả thú nô văn khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười hiển nhiên đối với mình vừa mới làm già phi thường hài lòng xá đệ sớm đã tại nội thành vì hiền huynh thiết hạ k ị c t rượu không biết có thể đến dự vừa đi nô văn nhìn về phía lý dịch mở miệng làm cái tư thế mời phong độ nhẹ nhàng giống như quân tử khiêm tốn cái này liền khỏi phải ngươi khó nói không biết mình làm cái gì sao liên vẹn vẹn chỉ là mời ta uống rượu lý dịch chất v ừ a nói nô văn trong lòng lộn b ộ một tiếng hắn tự nhiên minh bạch những phạm nhân kia bị lý d ị người mang đi hắn cũng tất nhiên biết chút ít đồ vật hiền huynh yên tâm ngu đệ tự sẽ ư ớ p t h u ố c hảo thủ h ạ nhân ta còn dự định vấn an vị lao giả kia tự mình đến nhà cho hắn chịu nhận lỗi nô văn cao r ộ n g đặc địa để mọi người chung quanh nghe thấy lý dịch lắc đầu nhưng trong lòng không khỏi cảm thán nhưng thế ra tử đệ này mặt mũi công phu một cái làm so một cái đủ kỳ thực sau lưng bên trong tất cả đều là tàng ô n ạ c gấu xem mạng người như có rác hạng người về phần sự t ì n h khác nô văn v ớ i gọi lập tức có người bưng lên một phương h ộ gỗ hiền huynh thượng nhiệm ngu đệ hơi chuẩn bị lẽ mọn không thành tình ý hắn nói chuyện ở giữa nhẹ nhàng xốc lên gỗ bên trong là hai viên nguyên thạch người h khác mỗi ngày mẹ gần chết tại trên vị trí này làm cái mười mấy năm dù là mỗi năm đều là giáp bình cũng chưa chắc có thể tham quan húng chi làm cho dù tốt không cho thượng quan tặng lễ muốn giáp bình cũng khó khăn tối đa cũng chính là bê bên trên mà bọn hắn xuống tới nhậm chức một năm xót x á t lý lịch liền có thể hỏa tốc đề bạn Đi t hắn g đến quận thành mở chức đ miệng cười nô văn gặp hắn nhận lấy lập tức cũng cười ha hả không sợ lý dịch thu liền sợ lý dịch không thu hắn nếu là không chịu thu mình lễ nô văn mới đau đầu coi như mình không có việc gì có thể thăng rời một chuyện khẳng định cũng ngâm canh lý dịch đã chịu nhận lấy đã nói hắn không có ý định như vậy sự tỉnh tiếp tục truy cứu c ũ nhưng g t ế dù bọn hắn g cũng h như không có h â đi làm cái gì tại không biết bao lâu nghiêm hình tra tấn bên trong bọn hắn tinh thần sớm đã chết lặng hiện huynh nhận lấy chính là ngu đệ trúc hiển huynh thượng nhiệm thuận buồn xôi gió nô văn mở miệng ngữ khí cũng rất là tôn kính mặt mũi lớp vải lót hắn đều cho đủ đối phương hắn tin tưởng đối phương tuyệt sẽ không truy cứu chuyện này nữa chuyện này tuy nói cùng giám sát ti khá liên quan nhưng không lớn nhận lấy quà tặng trực tiếp rời đi không còn gì tốt hơn cần gì phải phải vì những n à y đám dân quê cùng bọn hắn ngô ra động tàn qua ngu huynh còn có một chuyện không rõ nhìn hiền đệ giải đáp lý dịch mặt lộ vẻ vẻ không hiểu đồng thời gác tay đem hộp gô n é m tiến vào trong xe ngựa nha không biết chuyện gì hiền h u n h cứ nói đừng lại ngu đệ tất nhiên biết gì nói đấy nô văn bày đủ tư thái lý dịch cười một tiếng đ đối đối ha ha chuyện nào có đáng gì ngay hắn về sau nô văn cười to căn bản không có dự định che giấu ý tứ đương kim phủ tôn chính là thiếu gia nhà ta thụ nghiệp tân sư nô hóa mở miệng vì lý dịch giải đáp nghi hoặc thì ra là thế hiền đệ quả thật mánh khóe thông thiên lý dịch bừng tỉnh đại ngộ cái này liền đối được châu phủ tất nhiên có người cho hắn đánh nhiệm trợ không phải làm chuyện này quá nguy hiểm chỉ là không ngờ tới cho hắn hỗ trợ người vậy mà là phụ tôn đối phương bối cảnh cùng địa vị s ắ c thực không nhỏ còn còn kém rất rất s a ngụy ninh một cái chỉ là nhập môn đệ tử không chừng có bao nhiêu cái một cái là thân sinh quê nữ giữa hai bên cái gì nhẹ cái gì nặng một chút liền nhìn ra được húng chi việc này một khi bộc phát phụ tôn có còn hay không là phụ tôn liền không nói được như vậy ta không biết tại trên các ngươi mặc cho trước phụ tôn có hay không nói qua cho các ngươi một câu lý dịch mở miệng đặt câu hỏi song trường tụ lực thời khắc chuẩn bị xuất thủ hai người này thực lực đều không mạnh một cái ngày mai ngũ trọng một cái ngày mai lục trọng không thể nào là đối thủ của mình lý dịch cũng không có ý định trực tiếp chơi chết bọn hắn trực tiếp chơi chết bọn hắn quá tiện nghi lại còn muốn trông cậy vào bọn hắn làm nhân chứng đem phủ tôn cũng giải quyết mình trước khống chế lại hai người này lại nghĩ biện pháp làm xử lý xin hỏi hiền minh ra sao lời nói nô văn mặt lộ vẻ không hiểu nô hóa đồng dạng n g h i hoặc đó chính là lý dịch lời nói vừa ra song trường thuận thế bộc phát giám sát tư lệnh bài cùng huyện nam quan ấn long khí được ra thực lực bản thân càng chướng mấy điểm võ đạo ý chí nở rộ đem hắn hai người triệt để áp chế thậm sinh không nổi lòng phản、kháng. sư tử vỗ thọ vẫn cần toàn lực tuy nói hai người này thực lực không bằng mình lý dịch như cũ toàn lực xuất thủ nô văn ngô hóa hai huynh đệ một mặt n ộ n g bọn hắn căn bản không nghĩ tới lý dịch sẽ ra tay với bọn họ húng chi thực lực không bằng người lại bị võ đạo ý chí áp chế chỉ cảm thấy não hải bên trong một mảnh t r ố n g không nơi nào đến được đến phản kháng tranh n ẽ lý dịch song trưởng làm hộ pháp trực tiếp đập vào hai người trên l ự c vê anh hai người bị đánh chúng bay rớt ra ngoài ngực l õ m ngăn không được miệng phun màu tươi Lý dịch đ ộ tại nhiên xông lên phía trước, từ trong ngực lấy ra 2 viên to bằng quả tiểu nhân đan hoàn đăng dược, cũng phía chế khác hiệu vải tiểu giám ti cái vô lấy là l ra trước, từ to sát dược, đặc đây quả quả, có t hậu ể để đăng đầy đủ cho nhục lực. dược, canh thân hiệu h võ viên giả giờ Tại quả. bất Một trì duy tiên thất trọng nội khí không thể ngoại phóng trước đó võ giả tuy có nội khí t ạ i thể nhưng đại đa số hành động vẫn như cũ muốn dựa vào nhục thân không cách nào điều động nhục thân lực lượng một thân thực lực căn bản không phát huy ra được đan dược này có thể dùng tại hạn chế lại phần lớn võ giả cho dù là đối với ngày mai thất trọng trở lên võ giả cũng có hạn chế hiệu quả đương nhiên đối với tiên thiên võ giả vô hiệu lý dịch cũng sẽ chế tác cùng loại thanh phong l ư ớ c nhẹ qua mặt tán nhưng hắn chế tác thanh phong l ư ớ c nhẹ qua mặt tán thời gian duy trì h ơ i ngắn lại đối với hậu thiên võ giả hiệu quả cực kém ưu điểm lại là có thể theo gió tàn ra vô s ắ c vô vị giám sát t i dược hiệu tốt đối với hậu thiên võ giả vẫn như cũ hữu hiệu khuyết điểm chính là đan dược thể tích quá lớn nhất định phải để cho địch nhân cả viên nuốt vào trong miệng mới có hiệu bởi vậy chỉ có thể dùng cho tại chế phục địch nhân sau tiến hành hạn chế địch nhân tại cùng địch chém giết thời điểm cơ bản không có tác dụng gì bởi vì có sắc có vị càng khó âm thầm hạ độc lý d ị gần đây ngay tại suy nghĩ như thế nào đem hai loại độc dược hợp hai là một nghiên cứu ra một loại mới độc dược dùng cho nhằm vào hậu thiên võ giả chỉ là hắn độc đạo tu vi còn thấp chưa thể nghiên cứu ra được hai người bị hắn một trường đánh trúng ngực lý dịch vừa mới một k í c h kia tương đương với ngày mai cựu trọng võ giả một kích toàn lực tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận vì cái gì nô văn không hiểu cho tới bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ rõ ràng h ả o hảo lý dịch vì sao muốn ra tay với mình mình cho đủ hắn l ớ p v ả i lót mặt mũi hắn tại sao phải ra tay với mình lý dịch cưỡng ép đem đan dược nhét vào hắn trong cổ không có cần hồi đáp hắn vấn đề ý tứ đan dược vào cổ họng nô văn cũng không còn có thể làm bất kỳ động tác gì chỉ có có một đôi mắt còn có thể lại chuyện ngay cả nói chuyện cũng nói không được nội khí có thể điều động nhưng đan đ i ể n của hắn trong kinh mạch hoàn toàn là một đoàn gầy dối lý dịch nội khí bộc phát đan đ i ể n của hắn kinh mạch tựa như bị sắc bén tiểu đào cắt nô hóa đồng dạng nằm trên mặt đất hắn ngược lại là trực tiếp đã hôn mê không núp đ í c h lý dịch đem đan dược cho hắn cưỡng ép n ú t vào bắt lấy hai người thủ đoạn tự thân nội khí liên tục không ngừng bộc phát xâm nhập trong cơ thể hai người ngay tại chỗ phá hư bắt đầu tuy nói đan dược có thể hạn chế lại hai người cơ bắp nhưng vẫn là muốn bao nhiêu làm nhất lớp bảo hiểm hắn nội khí lực bộc phát cực mạnh đầy đủ để hai người này trong lúc nhất thời ngay cả nội khí cũng vô pháp sử dụng đưa vào xong nội khí về sau lý dịch cực kỳ thuần thục đánh gãy hai người tứ chi dù sao bọn hắn cũng không động đậy dù là tứ chi hoàn hảo cũng không có tác dụng gì hay là g õ nát bảo hiểm một điểm lưu võ ở một bên thấy chỉ cảm thấy toàn thân phát hàn trong lòng không khỏi âm thầm may mắn may mình nhận tội sớm không phải loại thủ đoạn này chỉ sợ cũng sẽ thi triển trên người mình theo hắn rất nhiều sai dịch thấy thế càng là thân như run dậy không cầm được phát run rất nhiều tội tù ánh mắt sáng lên hôm nay quả thật đợi đến thanh thiên đại lao r a vì bọn họ rửa sạch ván khuất mở rộng chính nghĩa tạ thanh thiên đại lao r a một tên tội tù hò hét trong lòng cảm xúc đẻ nén không được đã nước mắt băng rất nhiều tên tội tù cùng hắn cùng một chỗ hò hét thanh âm dù cao thấp không đều nhưng đều là khản cả giọng đều nhanh đứng lên đi lý dịch mở miệng những n à y tội tù hò hét ở giữa đã hướng hắn quỳ xuống b á i tạng lý dịch cứu bọn họ một mạng chính là bọn h ắ n ân nhân cứu mạng theo đại càn quy củ thu cái này thi lễ cũng là không quá đáng nhanh đi tìm chút bác sĩ đại phu vì những người này trị liệu lý d ị hướng lưu võ bàn giao căn bản không lo lắng hắn sẽ chạy cái gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu lưu võ có thể chạy nhưng vợ con của hắn là o n g mộ nhưng căn bản không có cách nào chạy lưu võ cũng minh bạch mình nếu là đi thẳng một mạch cố nhiên có thể sống nhưng người nhà tất nhiên đi theo gặp nạn cho nên dù là tiếp xuống kết quả là chết hắn cũng không thể đi ai hắn vội vàng đáp ứng chỉ cầu làm tốt một chút dù là mình không thể sống sót cũng cầu nhường vợ nhi giữ được một mạng kế tiếp theo đi đi trước giá mục ti lý dịch mở miệng lưu võ vội vàng tại phía trước dẫn đường về phần ngô văn ngô hóa hai huynh đệ tù ý tìm cái xe đầy cũng trước mang đến giám ngục tự r ư ớ c m nhiên có đầy đủ địa phương có thể thiết lập giám n g ụ c ti không cần thiết chia làm trong ngoài haiti một đường chạy vội tiến vào nội thành lưu võ tốc độ cao nhất chạy hai người rất mau tới đến giám mục ti tới gần giám n g ụ c ti lý dịch không khỏi những mày bởi vì nơi này vị đạo cũng không phải là cỡ nào dễ gửi giám n g ụ c trong t i phạm nhân tội tù quan phải tràn đầy trong phòng giam phần lớn mười điểm chen trúc xem gia vị này huyện tôn xác thực không ít bắt người lý dịch dò xét trong phòng giam tội tù đại đa số ánh mắt chết lặng trống giống mình đầy thương tích trên thân c h e kín vết máu nằm tại kia bên trong nếu không phải còn tại t h ở dốc chỉ sợ sẽ làm cho người cho là bọn họ đã chết đi những n à y trong phòng giam tù phạm nam nữ lao h ấu đều có ở một bên đều có sai dịch tuần tra chuyện t h i ế m bọn hắn tựa hồ đã quen thuộc nơi đây hoàn cảnh cũng không cảm thấy khó ngửi tuần kiềm đại nhân ngài làm sao tới rồi lập tức có một tên sai dịch bu lại mặt mỉm cười hỏi hướng lưu võ nhanh để các ngươi d á m n g ụ c ra có giám sát t i đại nhân muốn gặp hắn lưu võ cao r ộ n g hô to một bên trong tiểu lâu cửa phòng lập tức rộng mở trận trận hương khí thấu phát hiện nhiên cả tòa lầu các đều nhóm l ử a thượng hạng v ơ n hương dùng cái này đến che đ ợ i mùi trong tiểu lâu đi ra một nữ tử nhìn qua bất quá hai năm trăm hai mươi sáu tuổi mắt hạnh má đ ả o hai mắt ngầm xuân t i ể u mị yêu diễm một thân tử sắc váy lụa đem dáng người sấn t h ắ c linh lung tinh tế ngự cao ngất thẳng tắp ung t ù n e o nhỏ không chịu nổi d a n a n h doanh một nắm đùi ngọc thon dài mật mà tại tử sắc váy xa phụ trợ dưới càng lộ vẽ nàng toàn thân phản phất không xương trong lúc hành tẩu dáng người giống như sóng nước không ngừng run dậy dập dởn câu nhân tâm huyền vừa xuất hiện lập tức đem giữa sân tất cả nam nhân ánh mắt câu đi qua lý dịch đối với xuất hiện tại trước mắt mình chính là một nữ tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trường hạ huyện giám n g ụ c chính là một nữ tử nữ tử có thể ra đem n h ậ p tướng thậm chí có thể làm hoàng đế làm cái giám n g ụ c cũng không có gì đáng giá ngoài ý muốn nàng cái này giám n g ụ c thế nhưng là không ít giúp đỡ ngô văn nghiêm hình bức cung rất nhiều phạm nhân thậm chí tại ngục giam bên trong bị nàng dùng các loại hình pháp thủ đoạn tươi sống tra tân đến chết quả thực chính là lòng dạ g i giết k nàng, nàng, nàng, nàng bị i ế t lý dịch một s trường đánh bay nện xuyên cả tòa lầu nhỏ cuối cùng chụp tại giám mục ti trên tường tất cả giám n mục ti sai dịch hai tay ông đầu t h ầ m xuống giao ra binh khí không cho phép phản kháng kẻ trái lệnh c h ạ m lý dịch cất giọng hô to ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn mọi người đều nhanh nghe vị đại nhân này lưu võ vội vàng mở miệng bắt lấy bên cạnh sai dịch một cước đá vào to lớn giữa hai chân trực tiếp để hắn ngồi xuống nó hơn sai dịch cũng không dám phản kháng lại không người dám chạy trốn cấp tốc vứt xuống binh khí trong tay nguyên địa ôm đầu chầm xuống lý dịch một cái d ậ m chân chính là mấy chục mét thảo thượng phi công phu hắn sớm đã thuần thục tại tâm đi tới giám mục t h b ê tường giám mục bị hắn một kích toàn lực đánh n g ư lõm ngũ tạng lục phủ đều nhận tổ thương bây giờ không cầm được miệm ph trên thân tử sắc váy xa cũng không chịu nổi cố này tự lực có rất nhiều tổn hại chỗ nếu không phải nàng cũng có hậu tiên thực lực nhục thân đủ cường tráng hiện tại chỉ sợ sớm đã mệnh tăng t ớ i tiên lý dịch mười điểm thô bạo đưa nàng từ trên tường móc xuống tới thuần thục n g â thuốc đánh gây tứ chi đồng thời đưa vào một bộ thuộc bùn phận khí tiến vào trong cơ thể nàng không để cho có được điều động nội khí cơ hội lý dịch xuất thủ tự có suy tính chỉ là hạn chế lại thực lực của những người này mà thôi cũng không định đánh chết bọn hắn ý nghĩ nếu là muốn giết bọn hắn hắn sẽ trực tiếp dùng nào mà sẽ không dùng song trường của mình những người này phải sống sót như thế giết bọn hắn quá tiện nghi trước trải qua luật pháp thẩm phán sau đó lại làm sự quyết dựa theo đại càn luật pháp mấy người này đoán chừng không có khả năng c h ặ t đầu nói ít cũng phải là chém ngang lưng n g ư ờ i mau theo ta đi gặp nơi đây thông phán nhìn về phía lưu võ mở miệng nói trong thành những quan viên khác đều đã bị hắn tạm thời khống chế lại chỉ có thông phán vẫn không có giải quyết đại nhân ngài đi theo ta lưu võ không dám có chút chủ quan nhanh chóng chạy ó n g c h vội quan phủ khoảng cách giám n g ụ c ti cũng không nhiều xa chỉ là cách nhau một bức tường tên kia thông phán cũng không biết hết thảy biết cũng không có trô đi trốn lý dịch cũng phi tốc đem nó khống chế lại thông phán thực lực cũng chỉ bất quá là ngày mai lục trọng mà thôi cả tòa trong thành trì tuy có mấy tên ngày mai thất trọng v õ giả nhưng căn bản không tại trong quan phủ nhậm chức không phải võ minh minh chủ chính là trương gia trưởng lão còn có một người thì là thiên hà giúp thái thượng trưởng lão lý dịch trong khoảng thời gian ngắn đem mấy tên quan phủ quan viên khống chế lại trong thành tự nhiên chấn động vô cùng rất nhiều thế lực căn bản chưa kịp phản ứng đều rõ ràng ý thức được trong thành m u ồ n biến thiên chỉ là tốc độ này quá nhanh bọn hắn còn tại truyền lại tin tức lưu vó kéo l â giống như chó chết thông phán trở lại g á mục ty sau lưng hắn còn có rất nhiều đến từ huyện nha sai dịch giờ phút này cũng toàn bộ k h ô n g chế lại giám n g ụ c trong ti đã nhiều hơn rất nhiều tên đại phu ngay tại xử lý cùng trị liệu những cái kia trọng thương hảo bọn hắn bị nghiêm hình tra tấn trên thân sớm đã trải rộng vết sẹo bây giờ chỉ là treo một hơi không chết nếu không nắm chặt cứu chữa vài ngày nữa nói không chừng liền sẽ một mệnh ô、oh、hô、oh. người đi thông chi nơi đây kênh đảo ti ti chủ đến đây thấy ta còn có trong thành rất nhiều thế lực người dẫn đầu cũng làm cho bọn hắn cùng đi thấy ta lý dịch hướng về lưu võ bàn giao k ê n đảo ti tại cùng chuyện này cũng vô liên lụy những chuyện này cũng không tại kênh đảo ti quản lý phạm trù bên trong kênh đảo ti tuy nói trên danh nghĩa phải bị huyện lệnh quản hạt kỳ thực bọn hắn có k h á c một bộ hệ thống mỗi một đầu kênh đảo bên trên sắp đặt một vị kênh đảo chỉ huy sứ trực tiếp hướng thần kinh kênh đảo cuối cùng ti phụ trách kênh đảo ti hoàn toàn là độc lập một bộ hệ thống một chỗ kênh đảo ti chủ thường thường chỉ so nơi đó huyện lệnh thấp hơn cấp một lên chức điều nhiệm càng không nhận huyện lệnh trái phải dưới loại tình huống này huyện lệnh đối với kênh đảo ti quản hạt năng lực cực kỳ bẽ nhỏ về phần trong thành thế lực khác người dẫn đầu lý dịch tất nhiên cũng muốn gặp huyện lệnh bị mình khống chế lại cả huyện nha bây giờ đều ở và hoàn toàn mất linh trạng thái nhất định phải có thế lực khác đứng ra tạm thời giữ gìn trật tự không phải trong thành một khi loạn bắt đầu còn không biết đạo sẽ ra sự tình gì quan phủ muốn một lần nữa k h ô n g chế lại trật tự nói ít cũng được chờ thêm mấy ngày từ phụ cận huyện thành đ i ề u nhân mã tới đây duy trì trật tự minh bạch lưu võ gật đầu đáp ứng quay thân chạy đi thật nhanh bất quá một lát mà thôi kênh đảo ti chủ liền cuốn q u y ế t chạy đến cùng hắn cùng nhau đến đây còn có mấy tên võ giả hơn phân nửa chính là các thế lực lớn người chủ trì đại nhân nỗi ã i bản địa kênh đảo ti ti chủ đồng kiếm hắn không người hành lễ nữ khí không tiêu ngạo không tự ti đối với huyện tôn làm sự tỉnh hắn bao nhiêu biết chút ít nhưng mình vẫn chưa tham dự trong đó hắn cùng chuyện này không có mảy may liên lụy tự nhiên không gặp bối rối quan phủ ra nhiễu loạn nhưng đừng ảnh hưởng đến k ê n h đạo tận lực cam đoan k ê n h đạo thông suốt lý dịch dặn dò nói thương lan sông nói lớn không lớn nói tiểu không nhỏ nhưng vẫn như cũng là mấy trăm ngàn tàu công công nhân vận hàng bến cảng áo cơm chỗ hệ bọn hắn cái này bên trong nếu là hỗn loạn bắt đầu toàn bộ sông đều sẽ xảy ra vấn đề không biết bao nhiêu người sẽ cùng theo cùng một chỗ đói bụng hạ quan minh bạch đồng kiếm từ không gì không thể đây vốn chính là hắn bản chức làm việc nói cái gì cũng được giữ thì tốt Bây giờ t lý dịch n làm viên long đạo tuần sát phó sứ tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng trêu chọc húng chi bọn hắn vừa mới thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở liền ngay cả tên kia ngày thường diễu võ dương ai không ai bị nổi về tôn giờ phút này đều bị đánh gãy tư chi giống như chó chết vứt trên mặt đất phải biết vị k ê u huyện tôn thế nhưng là bối cảnh thâm hậu không chỉ có hồng châu nô gia càng là có phủ tôn quan hệ điều này nói rõ hoặc là bọn hắn vị tuần sát này làm đại nhân là thằng điên làm lên sự t ì n h đến hoàn toàn không có chư pháp hoặc là cũng nói vị tuần sát này làm đại nhân có lực lượng giải quyết vấn đề này phía sau hắn bối cảnh muốn xa so huyện tôn thâm hậu vô luận cái kia điểm đều hoàn toàn không phải bọn hắn đủ khả năng trêu chọc liên vẹn vẹn lý dịch bản nhân đều không phải bọn hắn có thể trêu chọc được bởi vậy đối mặt lý dịch phân phó mấy người tự nhiên là cấp đáp ứng vậy là tốt rồi lý dịch nhẹ nhàng gật đầu trong lòng thở dài một hơi những thế lực này đều tại cái này trường hà huyện tích lũy không biết bao nhiêu năm từ bọn hắn giữ gìn trị an trong thời gian ngắn trong thành sẽ không sai lầm chỉ cần có cái này trong thời gian ngắn giảm sốc liền có thể từ huyện khác thành điều nhân mã đến cái này bên trong duy trì trật tự những người này riêng phần mình hành lễ rời đi lý dịch đi vào giá ngục ti một nhóm tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trong trong một lâu trang trí ngược lại là cực kỳ lịch sự tao nhã bốn phía nhóm lựa vân hương dùng cho xua tan vị nói lý dịch từ trong ngực tay lấy ra sách lụa tự thân nội khí nở rộ tại đầu ngón tay mở ra một cái lỗ hỏng lấy máu thay máu m ặ việc này chứng tại cứ h bên vô cùng xác thực ta cũng đã xem có quan hệ nhân viên toàn bộ khống chế lý dịch viết chữ phi thường nhỏ vô cùng xinh đẹp bởi vì dạng này sách lụa trên tay hắn cũng chỉ có hai tấm một chương là giám sát ti giới phát khác một chương thì là bởi vì tứ phương huyện nam tức vị phát ra thả sử dụng hết ngay cả mua mương đạo đều không có chỉ có thể cùng sang năm lại lĩnh bởi vậy có thể tiết kiệm một chút không còn gì tốt hơn hắn viết chữ rất nhỏ bất quá là chiếm sách lụa bên trên ba mươi chống không m à thôi lý dịch đem viết xong sách lụa cắt may xuống tới từ trong ngực lấy ra giám sát tư lệnh bài dưới lệnh bài mới là một t ầ n g tinh tế đường vân khắc lấy tên của hắn c h ứ c vị cũng có thể làm làm quan ấn sử dụng lý d ị đem lệnh bài hướng sách lụa bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái đồng thời đem bảng bác long khí rót vào trong đó đem chọn tấm sách lụa kích hoạt sách lụa trong khoảnh khắc hóa thành lưu quang biến mất cái này phong sách lụa sẽ tại thời gian cực ngắn đưa đến ngụy tận trung trên tay hắn nhận được tin tức sau tất nhiên sẽ dẫn người đem phủ tôn khống chế lại đồng thời sẽ khống chế lại quan phủ hồ sơ vụ án để cầu sự kiện đạt được tốt hơn điều tra lý dịch bọn hắn có hoàn chỉnh nhân chứng vật chứng tuyệt đối có thể ngồi vững những n à y tội danh đã quyết định muốn đối phủ tôn động thủ như vậy liền muốn ngồi vững tội danh của hắn nghĩ biện pháp đem giải quyết dù sao mình đã đắc tội hắn dứt khoát một lần tính giải quyết tránh khỏi lưu lại t a i họa về phần ngô gia bọn hắn nếu là dự định vì hai cái gia tộc tử đệ cùng mình độ như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn cũng giải quyết chương một trăm tám mươi năm thẳng tới trời nghe chương một trăm tám mươi năm thẳng tới trời nghe lý dịch nhìn qua sách lụa chậm rãi biến mất chuẩn bị đi viết thứ nhì phong sách lụa cái này phong sách lụa liền không thể lại viết cho ngụy tiến vào chúng hắn dự định viết cho đường kim bệ hạ hắn thân có tức vị cho dù là kém nhất nhất phẩm việt nam lại có tư cách cho hoàng đế viết tấu trương thư thẳng tới trời nghe cái này phong sách lụa ban cho hắn chính là muốn phát huy cái hiệu quả này không chỉ có là hắn tất cả hơn quý hàng năm đều có thể lĩnh được một phong những ế u là t này g hơn quý một năm kinh lịch sự t ì n h nhìn như cũng không trọng yếu trên thực tế lại là rất trọng yếu tình báo đứng nguy chịu xào chính là thời tiết những này hơn quý tứ tán tại thiên hạ các nơi vị trí địa vực khác biệt chỗ kinh lịch khí hậu cũng khác biệt nhưng nếu như thân cư một chỗ hơn quý hướng bệ hạ cho thấy mình cái này bên trong mưa thuận gió hòa châu phủ đi lên số gấp lại biểu thị chỗ kia địa phương gặp thiên thai giữa hai bên có xuất gia nhập khác biệt b ệ hạ liền sẽ để người đi điều tra nhìn như đưa lên tin tức không trọng yếu có thể thông qua những tin tức này đương kim b ệ hạ liền có thể đại khái hiểu rõ đến cương vực bên trong chuyện gì phát sinh dùng cái này đến cam đoan tuyệt đối sẽ không bị nơi nào đó quan lại hệ thống tính toán l ừ a g ạ t lý dịch viết thư không có ý định hướng đương kim b ệ hạ báo cáo mình tình hình gần đây chủ yếu là nói hai chuyện một kiện chính là ngô văn cùng phủ tôn đôi thầy trò này xem mạng người như có rác làm việc thiên tư trái pháp luật một chuyện chuyện này dù là mình không hướng lên báo ngụy tận trung cũng tuyệt đối sẽ báo cáo bởi vậy mình không cần phải nói quá nhiều càng quan trọng chính là chuyện thứ hai hắn hy vọng bệ hạ hạ lệnh có thể để cho quận thành thậm chí cả huyện thành điều động một bộ điểm quan viên sai dịch nhanh chóng chạy tới trường hạ huyện tiếp quản nơi này quan phủ duy trì trật tự chuyện này vẫn là phải dựa vào quan phủ cũng không thể thật dựa vào những cái kêu bản địa thế lực lý dịch minh bạch quan phủ phái tới quan viên chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu cũng chưa chắc sẽ thanh liêm thế nhưng muốn so bản địa thế ra ban phái mạnh lên như vậy một chút một cái khả năng rất kém cỏi nhưng một cái tuyệt đối sẽ càng kém không hề nghi ngờ tương hô đối so với dưới rất kém cọi cái kia cũng không phải không thể tiếp nhận lý dịch nhanh chóng tại sách lửa bên trên viết thần đường đến trường hà huyện trường hà huyện lệnh vì cầu chiến tích nghiêm hình bức cung cưỡng ép bức bách tính nhận tội oan uổng không biết bao nhiêu người trường hà huyện lệnh n ô văn cùng phủ tôn chính là quan hệ thầy trò n ô văn có thể để cho hơn ba người được quan toàn bởi vì phủ tôn hỗ trợ c h á lấp việc này chứng cứ vô cùng xác thực thần đã xem có quan hệ nhân viên toàn bộ k h ô n g chế bây giờ trường hà quan huyện phủ chống chỗ hy vọng bệ hạ có thể phát điều lệnh từ tới gần quận huyện điều người đến đây duy trì trị an trừ phủ tôn bên ngoài chỉ có đương kim bệ hạ thông qua lại bộ có thể đ sau đó bọn hắn cần phải làm là các loại nhiều nhất ba năm ngày thời gian chuyện này liền sẽ có một cơ bản kết quả ẩm ẩm ẩm cửa phòng đột nhiên bị g ó v a n g ngoài cửa chuyên gia nguyễn ninh thanh âm ta tra ra không ít thứ cầm tới rất nhiều chứng cứ lý dịch đứng dậy thay nàng mở cửa nguyễn ninh trên thân có hai đại quyền báo khỏa đây đều là chứng cứ vẹn vẹn trước mắt có thể xác định có oan khuất liền có hơn một ngàn người nguyễn ninh thanh âm giận dữ cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bộ điểm chứng cứ còn có càng nhiều chứng cứ chưa kịp thu thập chuyển cuối cùng trong ti cũng không ít nhân chứng chỉ bất quá bây giờ ta còn chưa bắt đầu dùng n g u y n i n h kế tục khai miệu giám sát ti bồi giữa m ậ thám ngày thường bên trong mai phục tại các nơi đợi đến thời khắc mấu chốt mới có thể bắt đầu dùng đồng dạng một khi bắt đầu dùng mật thám thân phận liền sẽ nháy mắt mất đi hiệu lực cuối cùng hẳn là sẽ điều đi trong t i làm chức quan nhà n tản lại không còn tiếp xúc tình báo phương diện làm việc lấy ngụy ninh thân phận xác thực có tư cách bắt đầu dùng mấy tên mật thám bất quá những n à y mật thám không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng tạm thời khỏi phải chúng ta đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng lý dịch lật ra một bản hồ sơ vụ án phía trên ghi chép bị hoan khuất toàn bộ quá trình đây đều là giám sát ty s i u tập mà đến lấy bút chỉ quên giấy ghi chép có những chứng cớ này Tăng chuyện này cực kỳ nghiêm trọng nhưng chỉ giới hạn trong bị phát hiện về sau cực kỳ nghiêm trọng nếu như không có bị phát hiện nếu như bớ đem chuyện này che giấu đi như vậy tính không được cái đại sự gì rất nhiều chuyện không lên cái cân không có hai lượng nặng một khi bên trên cái cân một cân cũng hơn nếu không phải lý dịch cùng mỹ linh quyết định muốn tra việc này đổi thành những người khác đến cha dù là có thể tra ra những chứng cớ này lại rất khó định tội phủ tôn nắm giữ một phụ chi địa có sung túc năng lực đem chuyện này đ è xuống chỉ có hai người bọn họ đến t r a vận dụng giám sát ti lực lượng toàn bộ sự kiện b ạ c h trần ra việc này mới có thể có đến hoàn thiện giải quyết ta đã đem chuyện này thông báo đi lên trong ti lập tức liền sẽ người tới lý dịch hướng về ngụy ninh bàn giao bây giờ giám n g ụ c trong ti loạn thành một đoàn có người dựng lên nồi lớn nấu chín cháo cơm không ít đại phu cầm thảo dược, cùng các loại kim dược vì những cái kia tù phạm trị liệu mà những cái kia bị tạm thời khống chế lại sai dịch giờ phút này tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán nội tâm phần lớn hoảng loạn lại không biết nên làm cái gì chỉ có thể l ặ n g lặng ngồi tại nguyên chỗ lưu võ vẫn tại hối hả nội tâm của hắn đồng dạng bối rối bởi vì hắn không biết mình kết quả như thế nào bởi vậy l i ề u mạng làm việc l i ề u mạng bận rộn giống như dạng này có thể che giấu mình bối rối lý dịch đi đến bên cạnh xe ngựa từ đó nhanh chóng gỡ xuống mấy cái trung phẩm nguyên thạch sau đó rời đi hắn chuẩn bị tiến hành một lần mô phỏng nhìn xem chuyện này phản ứng dây chuyền cùng ngô ra có thể hay không đối với mình động thủ đồng thời cũng nhìn mình thượng nhiệm sao phải trăng an toàn hai điểm này đều rất trọng yếu lý dịch khoát tay áo duy trì tốt nơi đây trật tự tìm người vững trái phòng quét dọn một chút vị này đạo quá nặng đi ai nhận được mệnh lệnh về sau lưu võ liền ngựa không dừng vó đi làm còn có thật nhiều sai dịch nhàn rỗi còn có thật nhiều phạm nhân vẫn chưa phạm trọng tội chỉ là bị giam giữ cũng không có bị tra tấn tứ chi hoàn hảo cũng coi như có sức lực lúc này đều có thể ra làm việc lý dịch lấy ra nguyên thạch tại nội thành cửa hàng bên trong đi dạo trường hà huyện võ đạo coi như hương thịnh tuy nói ngày mai thất trọng võ giả số lượng không nhiều nhưng ba đến lục trọng hậu thiên võ giả hay là có không ít bởi vậy nguyên thạch cũng có một bộ điểm chứa đựng dù sao có nhu cầu mới có chỗ chứa đựng tứ phương thành tứ đại gia tộc không có đại lượng chứa đựng đơn thuần là bởi vì không có nhu cầu không phải khẳng định sẽ tổn thương một bộ điểm ngay cả như vậy hối đoái bắt đầu cũng không giống tại hồng châu phủ như vậy thuận tiện lý dịch ngay cả tiếp theo đi mấy cửa hàng đem trên tay mười k h ỏ a trung phẩm nguyên thạch toàn bộ hối đoái rơi cuối cùng tới tay một trăm ba mươi khối hạ phẩm nguyên thạch hối đoái xong nguyên thạch về sau hắn cũng không trở về giá mục ti mà là đi vào huyện nha bên trong huyện nha chiếm diện tích rất lớn lại ở phía sau thường thường có chỗ ở, huyện lệnh phần lớn cư trú ở đây. lý dịch tin tưởng ngô văn nhất định đem đại bộ phận điểm tài sản cất giữ trong kia bên trong bọn hắn những đại gia tộc này con cháu trên thân có thể nói là giàu đến chảy mỡ mình bây giờ nắm chặt đi vơ vét một phen không phải cùng t r i ề u đình phái người đến đây mình liền không có cơ hội lại xử lý hai người tài sản không giống lúc trước xử lý tứ đại gia tộc đồng dạng bọn hắn tạo phản khẳng định là phải bị xét nhà tứ đại gia tộc còn tại nơi đó lưu lại vô số tài sản đều muốn một một chỗ lý xét duyệt mà ngô văn trên thân đại bộ phận điểm tài sản hẳn là cũng không tại trường hạ huyện chỉ là tùy thân mang theo những n à y tài sản mình cơ hồ có thể toàn bộ vào tay về phần thông phán thậm chí cả giám g ụ c hai người thực lực đều không mạnh cũng không có gì bối cảnh xuất thân đoán chừng coi như vơ vét cũng sẽ không có bao nhiêu tiền lý dịch hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy đi vơ vét bọn hắn trước đem đầu to nắm bắt tới tay liền tốt phủ nha bên trong trống r i ô n g một mảnh sai dịch toàn bộ rời đi còn lại một chút người hầu cũng bị cùng nhau mang rời khỏi nô văn nô hóa hai người có lẽ có gia quyến nhưng đều không tại cái này trường hà trong huyện lý dịch một đường đi tiến vào huyện nha sau phòng vẫn chưa tìm kiếm hai người tài sản mà là từ trên xe ngựa lấy ra một khối lại một khối nguyên thạch đem nó cấp tốc nạp năng lượng đại vì can đ thái a bình bốn năm tháng một mươi một ngươi triệt để điều tra ngô văn n h i ê m hình bức cung ăn hối lộ trái pháp luật một chuyện làm vô số dân chúng trần đoàn giải tội tháng một mươi hai ngươi thượng nhiệm miên long đạo giám sát thi tuần sát phó chủ làm ngụy ninh cho ngươi đưa tới một số lớn nguyên thạch ngươi tiến về tứ phương thành tiếp về triệu tiến đại can thái bình năm năm một tháng trên đường đột nhiên bị cất giết người đến chính là người nhà họ ngô ngươi cùng n g ỵ ninh thuận thế đem nó toàn bộ chém giết nó vẫn trách tại nô gia tháng hai nô gia phái người đưa tới trọng lễ hy vọng các ngươi hai người không nên truy cứu nói do chỉ là tự sát người hành vi cá nhân cùng nô gia không quan hệ ba tháng cảnh nội có hồng la tông đệ tử làm loạn ngươi tiến đến điều tra thành công đem giải quyết chức quan không làm biến động phẩm cấp tăng lên một cấp tháng bốn cùng sơn châu giám sát thi hợp lực vây quét vạn độc tông đệ tử đạt được không ít độc đạo điện tịch cùng chế độc vật liệu trên đường về đột gặp tiên tiên cường giả cùng yêu thú lại chiến quan tri chi. đối t ư thân võ đạo cảm lộ nâng cao một bước đối với thiên địa có càng nhiều lý giải tháng năm ngươi từ giám sát đi tìm tới quan hệ để triệu thiến bái nhập vân nhai kiếm cát trở thành một tên ngoại môn đệ tử tháng sáu ngươi cùng ngụy ninh thông lệ tuần sát miên long nói phát hiện đại quy mô hồng la tông đệ tử tại trăm núi huyện tụ tập lại có hồng la tông tiên thiên xuất thủ muốn phát động huyết tế đại quy mô đ ổ sát sinh linh ngươi vội vàng thông chi ngụy tập trung tự thân nhưng cũng bị phát hiện cùng ngụy ninh cùng nhau cực tốc đào vong lại cuối cùng bị hồng la tông tiên thiên võ giả đổi kịp hai người kiệt lực chống cự cuối cùng không đ ị lại bị chém giết mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thường vì chương một trăm tám mươi sáu huyết tế chi thuật t r ư ớ c 186, huyết tế chi thuật lý dịch cẩn thận liếc nhìn lần này mô phỏng tất cả trải qua đối với mình tháng sáu phần lại đột nhiên tao n g ộ nguy cơ đ i ề m này hắn không ngoài ý muốn bởi vì tại trước đó mô phỏng bên trong mình tại cả tháng bảy biết được ngụy ninh b ỏ mình như vậy nàng sẽ ra chuyện thời gian khẳng định tại cả tháng bảy trước đó tháng sáu phần đột nhiên gặp nguy cơ đúng là bình thường chỉ là không ngờ tới cái này nguy cơ vậy mà đến từ tiên tiên cường giả hồng la tông tiên tiên cường giả lại muốn một lần phát động huyết tế điểm này quả thật làm cho người cực kỳ ngoài ý tiên thiên võ giả s á t thực có phát động huyết tế năng lực nhưng đại c à n cương vực bên trong đã gần ba trăm năm chưa từng có loại này ác tính sự kiện phát sinh huyết tế quả thật có thể tăng lên thực lực võ giả lý dịch tại giám sát t i hồ sơ vụ án bên trên nhìn thấy qua cụ thể có quan hệ với huyết tế ghi chép nhân tộc không giống với những sinh linh khác trời sinh thể trạng cường tráng hoặc là huyết mạch đặc thù nhưng tất cả mọi người tộc đang sinh ra tại thế gian này thứ nhất khắc thể nội liền sẽ có một cỗ tiên thiên nguyên khí xen lẫn cỗ này nguyên khí sinh ra sau phi thường yếu ớt lại một mực lưu tồn ở thể nội cho đến chết mới có thể tiêu tán còn nếu như có thể nắm giữ c ô này tiên tiên nguyên khí liền có thể trở thành tiên tiên võ giả sở dĩ nói tiên tiên đạo thể chính là vừa ra đời liền có thể nắm giữ thể nội cổ thiên địa nguyên khí này c ô này tiên tiên chi khí thuần khiết yếu đớt phi thường tốt hấp thu tại thượng cổ năm bên trong chúng tộc khác vốn nhờ này thôn vệ nhân tộc dùng cho hấp thu thu ầ n chính nhất tiên tiên chi khí đến để thăng thực lực bản thân nhưng chân chính huyết tế chi pháp cũng không phải là yêu tộc nghiên cứu r a mà là một vị nhân tộc t à tu hắn phát hiện trong thời gian ngắn trắng trận đồ sát t ộ nhân để bọn hắn thể nội tiên tiên chi khí phong thích lại vận dụng tiên tiên võ giả có thể khiêu động thiên địa nguyên khí đặc tính đem tiên thiên nguyên khí toàn bộ hội tụ một chỗ cung cấp mình hấp thu trong thời gian ngắn có thể để tu vi nhanh chóng tăng lên từ lúc phương pháp này bị nghiên cứu ra được liền có vô số tà tu bốn phía gây s ó n g gió phát động huyết tế đ ổ diệt nhân tộc đó mới là thật nhân gian thảm án mỗi lần đồ sát huyết tế nói ít muốn chết đến mấy trăm ngàn người về phần võ giả tự nhiên cũng tại đồ sát phạm vi bên trong võ giả tu hành võ đạo chính là vì để cho tự thân nội khí không ngừng tương đại nhục thân cũng không ngừng mạnh lên thể nội ẩn chứa tiên thiên nguyên khí cũng sẽ tùy theo lớn mạnh bởi vậy giết chóc võ giả đoạt được thiên địa nguyên khí số lượng tự nhiên càng nhiều chỉ bất quá võ giả khó tìm nhiều nhất coi là một cái điểm tấm gọn cho nên chủ yếu đồ sát mục tiêu hay là đại lượng nhân loại bình thường tuy nói một người ẩn chứa nguyên khí số lượng ít chỉ cần r ế t đủ nhiều cũng có thể để cho những cái kia tà tu thực lực tăng lên đó mới là nhân tộc chân chính hắc cám thời khắc vô số tà tu trắng trợn r ế t chóc nhân tộc số lượng giảm mạnh nhân hoàng thậm chí cả vô số chính đạo tâm môn tự nhiên kiệt lực tiêu sát đối với loại pháp môn này cũng là nghĩ tất cả biện pháp phong tỏa không để cho lưu truyền ra tới may mà loại này tăng thực lực lên phương thức vẹn vẹn đối tiên thiên võ giả hữ hiệu đại thần thông giả chân chính sẽ không tham dự trong đó lại hấp thu quá nhiều lộn xộn nguyên khí sẽ dẫn đến tàu hỏa nhập ma sát xuất cao hơn nếu là không có hai điểm này thiếu hụt tại vô tận đồ sát bên trong nhân tộc nói không c h ừ n g thật sẽ diệt tộc ngay cả như vậy bởi vì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên r ụ hoặc vẫn là để rất nhiều tiên thiên tà tu tâm động đồng thời triển khai đồ sát thẳng đến đồ sát phạm vi càng lúc càng lớn số lần cũng càng thêm tấp nập tàu hỏa nhập ma tà đạo vũ người số lượng cũng dần dần nhiều lên đến cuối cùng rất nhiều tà đạo tôm môn đều bị buộc bất đắc dĩ chủ động bắt đầu vây quét những n à y phát động huyết tế tà tu v á giả tà đạo vũ người cũng là người không có khả năng mọi chuyện thân lực mà vì thảo dược cần nhân t r ù n g thực khoáng thạch cần người khai thác chăn nuôi linh thú cần người đi đốt nuôi những chuyện này đều cần người đi làm có chút thành lập thế lực tà đạo vũ người thủ hạ khả năng còn có vô số môn nhân đệ tử cần ăn cơm mặc quần áo bọn hắn ăn ở đều muốn người đến giải quyết mà phát động huyết tế tiên tiên võ giả không quan tâm đây hết thảy chính là giết rất nhiều tà đạo vũ người vì không để cho mình nhiều năm góp n h ặ t cơ nghiệp thất bại lại hoặc là nhiều năm góp n h ặ t cơ nghiệp đã bị máu người tế bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng tham dự tiến vào trong đó vây quét cho dù là tà đạo thế lực chỉ cần nghĩ lâu dài phát triển tiếp cũng sẽ không sử dụng huyết tế một phương này thức Lại r ấ t n h i ề u có trật tự, k h ô n g phải triệt đến ể h gần nhất mấy trăm năm đã trở thành trung lập thế lực không còn là năm đó ta nói dù cho rất nhiều thế lực liên thủ cũng vây quét gần hai nghìn năm mới đưa việc này triệt để đẻ xuống thẳng đến gần nhất hai ba trăm linh năm rốt cuộc không ai dùng loại phương thức này tăng thực lực lên cũng k hồng ô n g biết vị kêu h la tông tiên tiên võ giả từ phát nào l động nhất tế tất h nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ toàn bộ hồng la tông bị vây quét nhưng tại tên tiên tiến võ giả trong mắt hắn tuyệt đối không quan tâm chuyện này hắn chỉ để ý mình thực lực có thể hay không tăng lên về phần hồng la tông môn nhân đệ t ử chết sống căn bản không trọng yếu về phần mình nên như thế nào giải quyết vấn đề này lý dịch cũng không lo lắng đến lúc đó trước mô phỏng mình có thể giải quyết tốt nhất nếu như không thể vậy liền giao người sớm thông chi ngụy tập trung thậm chí để hắn sớm thông chi vị kia thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ đại thần thông giả Huyết tế, đây là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Thậm chí phản nghiêm đây tế, trọng tạo tr là cực còn sự kỳ so thậm chí bộ điểm tà đạo thế lực đều sẽ triệt để động viên bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cuối cùng hết thẻ thủ đoạn xử lý tên kia phát động huyết tế võ giả thậm chí còn bao quát người võ giả kia thế lực phía sau cam đoan huyết tế chi pháp sẽ không lại lần lưu truyền ra tới bởi vậy chỉ cần chuyện này là thật mình căn bản không cần lo lắng làm như thế nào đi giải quyết lý dịch kế tiếp theo xem xét lần này mô phỏng đoạt được cái khác tin tức người nhà họ ngô s á c thực đối với mình đậu thủ nhưng cũng không phải là toàn bộ ngô gia muốn đối phó chính mình chỉ là hành vi cá nhân ngô gia thậm chí còn cho mình chịu nhận lỗi hắn đại khái có thể đ o á được ra tay với mình người hẳn lần ngô văn thân nhân. Trừ cái đó ra, không còn khả năng. Về Trừ khả h ra, cái đó p cái khác i t này tức, tự thấy thủ, cũng có đáng giá chú cường có nhiên đáng Mình nhìn thấy cường giả giao thủ, lòng có ngộ. Lần n giá điểm. giả giao ý sờ mô phỏng vốn là vô quá nhiều thu hoạch bởi vì thời gian quá ngắn cái này v õ đạo cảm nộ g mình lựa chọn tốt nhất lại nhìn cái khác tin tức cũng không biết mình là dùng biện pháp gì để triệu thiến bái nhập vân nhai kiếm các điểm này ngược lại không gấp dù sao còn có mấy tháng thời gian trừ cái này mấy điểm bên ngoài cái khác vô luận là vây quét hồng la tông đệ tử lại hoặc là tiêu trừ vạn độc tông ổ điểm liền không đáng để ý đây đều là thân là tuần sát s ứ thường ngày một chuyến này vốn là cực kỳ nguy hiểm không phải đang bị người truy sát chính là đang đổi u g i ế t trên đường của người khác không phải làm sao có thể có cao như vậy l ã n ngộ một xem xét qua mình lần này mô phỏng toàn bộ kinh lịch về sau quả quyết lựa chọn kinh nghiệm võ đạo nhận lấy tại trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái trắng cảnh kia là một mảnh rậm rạp lâm h ả i cùng vô số trùng điệp núi non viễn không c h â có một tên cơn giả người mặc vải trắng tay cầm trường kiếm điều động chung q u n h thiên địa lực lượng hình thành một mảnh kỳ lạ lĩnh vực thiên địa vạn vật tại lúc này đều có chỗ biến hóa nhưng phất nàng cùng yêu tay điều động khôn cùng thiên địa nguyên khí lại làm cho lý dịch khắc sâu ấn tượng đối phương sử dụng thủ đoạn xào rượu đến cực điểm nên là võ đạo ý chí đột phá cấp độ thứ ba đạt tới ý cảnh cấp bậc mới có thể sử dụng đối phương không chỉ tu là thật lực rất mạnh võ đạo ý chí bên trên tu hành động dạng không kém quan sát loại này cường già chiến đấu đối với mình ngày sau võ đạo một mực đột phá ý cảnh cấp bậc có chỗ trợ rút ban thưởng nhận lấy kết thúc lần này mang đến tăng lên cũng không lớn lớn nhất đoạt được chính là quan sát cường giả giao thủ đối tượng thân võ đạo ý chí có cảm giác ngộ để cho mình có thể tốt hơn đột phá cảnh giới tiếp theo phương diện khác tăng lên cũng không nhiều lý dịch chậm rãi mở hai mắt ra huyền long mã lôi kéo xe ngựa l n g lặng đợi ở một bên an đi lý dịch lấy ra hai viên nhất phẩm đan dược đây là đặc thù chế tác thú lương đan chuyên môn dùng cho nuôi nấng huyền long mã hoặc là cái khác huyết mạch đặc thù linh thú huyền long mã nuốt vào đan dược hai lòng phì mũi ra mù hơi lý dịch thì là mở ra tự thân ngũ rác dọc theo cả tòa huyện nha tìm kiếm nhìn xem ngô văn đến tột cùng lưu lại bao nhiêu tài sản võ giả mở ra ngũ rác về sau đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng bén nhạy dị thường mà nguyên thạch nội bộ chứa đ ự n g đại lượng thiên địa nguyên khí tại võ giả cảm ứng bên trong liền giống như đêm tối đống lửa l ò sang loa mắt lý dịch nhanh chóng tại phủ nha bên trong chạy vội rất mau tới đến một cái phòng nhỏ trước tại hắn cảm ứng bên trong cái này bên trong chứa đ ự ợ c rất nhiều khối nguyên thạch lý dịch đẩy cửa vào ngũ rác chậm bế nơi đây h ẳ n là ngô văn phòng ngủ những cái kia nguyên thạch liền cất giữ trong phòng ngủ bên c tại hòm gỗ bên cạnh còn có một thanh trường đao lý dịch nắm lên trường đao cẩn thận đánh giá đây là một kiện danh khí tuy nói chỉ là hạ phẩm danh khí thế nhưng đầy đủ chân quý những đại gia tộc này con cháu quả nhiên có đủ tiền lý dịch đem trường đao thu hồi mở ra hòm gỗ trong đó còn tồn phóng không ít nguyên thạch cùng các loại ngân phiếu trừ cái đó ra còn có chút ít khế nhà khế đất những này là ngô văn tại trường hà huyện một chút cố định tài sản số lượng không nhiều giá trị chỉ có mấy vạn lượng lý dịch lấy ra ngân phiếu xem xét ngân phiếu cũng có bảy tám mươi ngàn lượng giá vẽ cũng không nhiều chân chính chân quý là những ngày nguyên thạch cái dương này bên trong cũng vô thượng phẩm nguyên thạch nhưng có tám khối trung phẩm nguyên thạch còn có mấy chục khối hạ phẩm nguyên thạch các loại tu luyện đan dược cũng không ít đều là chút nhất nhị phẩm đan dược cộng lại cũng có thể đáng cái bảy mươi tám khối hạ phẩm nguyên thạch lý dịch lại từ cạnh đầu giường tìm tới một phương hợp gỗ bên trong là hai viên t á m phẩm đan dược cụ thể hiệu quả hắn cũng không rõ ràng hắn đ ố i ý dược biết đọc lướt qua không nhiều chỉ là cũng bỏ vào trong túi ngày sau dù là không có cơ hội dùng đến cũng có thể bán ra đi đổi thành nguyên thạch tại chỗ này phòng ngủ bên cạnh còn có một chỗ phòng ngủ h ẳ n là ngô hóa cơ、sở. so với ngô văn vị công tử này nô hóa vốn có tài sản về số lượng liền muốn ít rất nhiều cũng không cái gì khế nhà khế đất chỉ có mấy ngàn lượng ngân phiếu năm khối hạ phẩm nguyên thạch hơn m ộ mươi mai nhất phẩm đang ă n g dược hai viên nhị phẩm đang ă n g dược cùng một kiện lợi khí liền không còn gì khác tài sản đối với võ giả đến nói ngân phiếu cũng không phải là tu hành v t cần có một bộ điểm liền tốt dù sao nguyên thạch tùy thời tùy chỗ đều có thể trực tiếp tiền mặt thành ngân lượng bởi vậy hai người này trong tay ngân phiếu cũng không nhiều chủ yếu tài sản hay là tại nguyên thạch phía trên lý d ị khiến cái này tài sản hội tụ đến cùng một chỗ bắt đầu một một kỹ c ả n kiểm kê kiểm kê thu hoạch chương một trăm tám mươi bảy kiểm kê thu hoạch lý dịch từ bên trong dương gỗ đem n g â n phiếu cùng khế đất đều lấy ra ngoài những này không đáng giá n h ắ c tới hắn cũng không định lấy đi ngay sau đó lại đem nhất nhị phẩm đan dược lấy ra một bộ điểm đồng dạng đặt tới trên bàn hắn có thể đem lại bộ phận điểm tài sản đều lấy đi nhưng nhất định phải lưu lại một bộ nên làm chứng theo bất quá không cần thiết lưu quá nhiều bởi vì chuyện này đem hoàn toàn do bọn hắn giám sát t i đến tra thế lực khác căn bản không có nhúng tay cơ hội hoàn toàn là bọn hắn giám sát trong ty bộ đến xử lý bởi vậy hắn có thể lấy đi tương đối lớn một bộ điểm chỉ lưu một t i ệ u bộ điểm là đủ dù là có người biết cũng sẽ không truy cứu bởi vì tất cả tuần sát sứ đều là làm như vậy một khi bắt đầu truy cứu tuần sát sứ tất nhiên sẽ người người cảm thấy bất an môn này nghề vốn là nguy hiểm giám sát t i đối bọn hắn những động tác này cũng một mực là mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao muốn để người khô sống liền phải mở ra đầy đủ lợi nhuận lý dịch cuối cùng lại lấy ra năm khối hạ phẩm nguyên thạch cùng một kiện lợi khí bày ra ở phía trên v ề phần cái này danh khí thậm chí cả cái khác nguyên thạch hãn tự nhiên thu sạch nhập trong túi đương nhiên quay đầu phải cho ngụy ninh phân một nửa bất quá lấy nàng tính cách tỷ lệ lớn sẽ trực tiếp lại trò cho mình lưu lại một bộ điểm về sau lý dịch cẩn thận kiểm kê lần này đ ậ t được một kiện danh khí tám khối trung phẩm nguyên thạch còn có năm mươi bảy khối hạ phẩm nguyên thạch cùng rất nhiều đ a n d ư ợ c thu hoạch coi như không tệ đem danh khí bán đi trung phẩm nguyên thạch hối đoái thành hạ phẩm nguyên thạch mình lần này thu hoạch hẳn là tại hai trăm khối hạ phẩm nguyên thạch trái phải húng chi mình đem việc này điều tra rõ trong thi bao nhiêu sẽ còn cho một chút khen thưởng nô gia có thể sẽ có người đến tập kích mình nhưng chỉ là hành vi cá nhân nô gia không muốn cùng mình trở mặt ngược lại sẽ cho mình đến nhà nhận lỗi những này tổng hợp xuống tới hẳn là cũng có thể có không ít thu hoạch Húng chi lý dịch minh b ạ đem chứa nguyên thạch cái dương mang lên xe đồng thời đem rất nhiều hồ sơ vụ án cũng từ huyện nha bên trong mang đi liền chuẩn bị giá ngựa lại về giá mục tiêu trận lý dịch t r ậ n cảm thấy mình quan ơn phát nhiệt đem nó lấy ra hậu trận trận lòng khí nở rộ một đạo đạo sách lụa nhanh chóng hiển hóa ở trước mắt cho dù cách xa nhau không biết bao xa nhưng như cũ đem cái này đạo sách lụa nhanh chóng đưa tới lý dịch vào tay tiếp nhận cái này sách lụa vật liệu rất đặc thù bản thân liền có cực mạnh nguyên khí chuyển tính không phải không thể tại trong trận pháp thông suốt lại cần hao phí lòng khí chế tác bởi vậy giá trị cao ự c c mà lại rất khó mua được sách lụa hiển hóa trên có hai hàng chữ viết khí quyển đường hoàng mang theo một chút u y áp cho biết đầu đảng tội áp người g i ấ thịt những người còn lại khanh tự xử lý dịch nhìn xem này tấm sách lụa hãn ngược lại là thật có chút kinh ngạc không nghĩ tới đương kim bệ hạ vậy mà tự mình cho mình ra lệ lại lưu lại cho mình phi thường sung túc xử lý không gian đầu đảng tội ác người thiên đ a o v ạ n quả chuyện còn lại toàn bộ đều giao cho tự mình xử lý cầm p h â n này mệnh lệnh mình đối với chuyện này cơ hồ có được một trăm phần trăm xử lý quyền đương nhiên vẹn vẹn giới hạn trong trường hà trong huyện phụ tôn chuyện nơi đó liền không phải mình có thể nhúng tay bất quá bệ hạ có thể trong thời gian ngắn như vậy cho mình về tin tức đoán chừng đã đem phụ tôn thậm chí cả trường hà huyện sự tỉnh điều tra phải tám chín mươi giám sát tim mạng lưới tình báo lạc đầy đủ rộng lớn đầy đủ thâm hậu bệ hạ hơn phân nửa đã biết toàn bộ sự kiện trần tướng từ đó trực tiếp cho mình ra lệnh dù sao giám sát t i thế thiên tuần săn trực thuộc ở bệ hạ không nhận bất kỳ quan viên nào thống lĩnh bệ hạ trực tiếp cho mình hạ mệnh lệnh cũng là bình thường có phần này mệnh lệnh hắn làm lên sự tỉnh đến sẽ thuận tiện rất nhiều lý dịch mặt mỉm cười lần nữa cẩn thận đảo qua sách lửa bên trên chữ viết nét chữ này khí quyển đường hoàng xem xét liền biết nghệ thuật giá trị rất cao mà nên nay bệ hạ bản thân liền là một tên võ đạo cường giả hắn viết ra chữ tự có một cô chân lý võ đạo cẩn thận cất ký n g à y sau có thể tìm một cơ hội bán đi đối với điểm này bệ hạ của bọn hắn ngược lại là một mực rất đại độ dù cho có chút hân quý tự tiện đầu cơ trục lợi chữ viết của hắn hắn cũng chưa từng t ứ c g i ậ a qua thậm chí có chút nhà bên trong tương đối nghèo h ơ n quý hàng năm cho bệ hạ viết một phong thư liền đợi đến bệ hạ hồi âm thời điểm tốt đem sách lụa bán đi có thể trợ cấp gia dụng cái này sách lụa giá cả nhưng cũng không tiện nghi có không ít võ giả hoặc là đột nhiên quật khởi thế lực nhỏ đều nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mua trở về chấn trạch hoặc là mạo xương bài diện lại cẩn thận đảo qua sách lụa bên trên chữ viết xem ra chính mình còn phải trước h cái này sống cũng không nhẹ lòng đơn giản đối với chuyên nghiệp tố chất cùng tâm lý tố chất đều có cực mạnh yêu cầu cho nên nói võ g i ả nhục thân thậm chí cả sinh mệnh lực muốn so với người bình thường ương ngạnh rất nhiều nhưng nếu như không cẩn thận làm bị thương ngũ tạng lục phủ cùng trọng yếu bộ vị cũng sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bởi vậy nhất định phải tìm hai tên nhân sĩ chuyên nghiệp tới giải quyết về phần những người khác dựa theo đại cản l u ậ n kém nhất đều phải chém ngang lưng bất quá còn có rất nhiều đồ vật chưa thống kê ra còn phải lại đợi thêm một đoạn thời gian đến lúc đó mới tốt cho những người này nhất định đúng bất quá đầu đảng tội ác người ngược lại không có gì tốt nói nhiều khẳng định là thiên đao v điểm này không thể nghi ngờ lý dịch cưỡi ngựa xe trở lại giá mục m ti trong t h i đèn đ u ố c s á n g trưng rất nhiều phạm nhân ngay tại kiệt lực vẫy nước q u á c nhà đem thanh lý ra rác rưởi chuyên trở ra ngoài đồng thời tiến hành thông gió t r ậ n trận mùi hôi khi tức bị gió thu thổi cấp tốc tàn ra Thưa quan, ta đã để người chọn mua không ít tràn, tạm thời đem những phạm nhân này đều an trí tại giám ti. Lưu võ đi tới một một báo cáo, hắn làm coi như không tệ. Tối thiểu trí, chọn không chiếu những phạm nhân hắn như không những phạm nhân chiếm được hữu hiệu an trí. Về phần ch người giường Lưu được quan, mua an an đều đều này này đã để đẹp đem đi giám coi mục cáo, làm về báo võ lại chờ một đoạn thời gian huyện bên liền sẽ phái người đến triệt để thanh tra những n à y bản án lý dịch mở miệng không cần nghĩ cũng minh bạch lại bộ khẳng định đã cho chung quanh quận huyện quan viên phát công văn để bọn hắn riêng phần mình điều động một bộ điểm nhân viên đi tới cái này bên trong giữ gìn trật tự đồng thời trợ giúp điều tra những n à y hoàn giả sai án vụ án này quá nhiều cần mọi người lực đồng thời muốn cùng giám sát t i thậm chí cả châu phủ bên trong hồ sơ vụ án đối ứng hạ quan minh bạch lưu võ gật đầu tâm tình không tự chủ khẩn trương lên mới hiểu được cùng lâm huyện người tới chính là tử kỷ của mình nhưng hắn không dám chạy trốn bởi vì hắn không biết nên trốn hướng nơi nào lý dịch nói xong liền rời đi lưu võ nhìn về phía những phạm nhân này trong mắt lóe lên một tia quyết đoán mình nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này dù là mình sống không nổi cũng được cam đoan vợ con an toàn lý dịch đi vào trong tiểu lâu huân hương vẫn như cũng bị nhen lửa trận trận hương khí phát ra lưu võ đem n ô văn mấy người toàn bộ khống chế tại một gian trong phòng mấy người hiện tại nằm trên mặt đất căn bản không thể làm bất kỳ phản ứng nào bắp thịt cả người bất lực bọn hắn động một cái cũng không thể động chỉ có thể cứng rắn chịu dù cho cơ bắp hữu lực bọn hắn cũng người bị thương nặng rất khó làm động tác khác nhưng cơ bắn không có khí lực cũng không đại biểu mấy người không cảm giác được thấm khổ chỉ là không cách nào phát ra kêu to mà thôi giám sát ti s ở cho đan dược dược hiệu s á t thực rất tốt lý dịch cầm lấy h ò m g ỗ đi đến lầu hai ngụy ninh ngay tại tinh tâm tiềm tu nghe tới hắn đi tới thanh âm chậm rãi kết thúc tu hành mở hai mắt ra ta đi một chuyến huyện nhà mang về không ít hồ sơ vụ án những này đều có thể chứng minh tội lỗi của bọn hắn lý dịch trầm giọng đồng thời chậm rãi đem cái dương công xuống hồ sơ vụ án toàn bộ đặt ở trong xe ngựa hắn vẫn chưa mang lên đây đều là tại huyện nha bên trong tìm tới hẳn là ngô văn tư tài hai người chúng ta bình điểm đang khi nói chuyện lý dịch mở ra h ọ n gỗ trong đó cất giữ rất nhiều nguyên thạch còn có s i ê u tập đến danh khí giờ phút này cũng đặt ở trong đó nguyện ninh liếc nhìn một chút nhẹ nhàng gật đầu đối với chuyện này nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không cảm thấy có cái gì không đúng đại đa số tuần sát xứ đều như vậy làm nguyện ninh tự nhiên cũng là làm như vậy qua tiêu diệt cường địch về sau đem địch nhân trên thân tất cả tài sản toàn bộ đặt vào trong túi ta kêu phần ngươi liền thu cất đi coi như là ta cảm ơn ngươi nàng khuôn mặt đ i ề m tĩnh mang theo nhàn nhạt mỉm cười được lý dịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt trực tiếp đem cái dương khép lại chuẩn bị có dành sau lại tiến hành xử lý sau đó cần phải làm là cùng lý dịch hướng ngụy ninh nhẹ nhàng gật đầu cũng đi đến một bên bắt đầu yên lặng tiệm tu hắn vẫn chưa tiến hành công pháp bên trên tu hành không tại trong hầm mỏ tu hành tiến độ quá chậm hay là l ặ n g lặng tu luyện một lòng quan tương pháp tăng cường tự thân v õ đạo ý chí đêm khuya lúc điểm lưu võ vẫn như c ũ lưu thủ tại giám n g ụ c trong ti vẫn chưa rời đi hắn chậm dai đứng dậy đi đến nhà tù bên cạnh ánh mắt đảo qua rất nhiều tội tù còn tốt mình bắt tới người phần lớn còn không có đến phiên bị chặn lưu võ hắn đương nhiên cũng biết cưỡng ép bắt người nghiêm hình bức cùng tất nhiên không đúng nhưng chứng t r đá huyện tôn lạnh bức hắn đi bắt hắn cũng không, dám không đi. chỉ có thể tìm tận lý t ừ kéo dài ngay cả như vậy hay là bất đắc dĩ bắt tiến đến một bộ điểm người bây giờ nhưng lại không khỏi may mắn còn tốt mình kéo dài một đoạn thời gian bởi vậy mình bắt tiến đến rất nhiều người còn không có bị giết nếu không mình bổ cứu cũng không kịp đi đến một gian nhà tù bên cạnh hắn vỗ nhẹ nhẹ tỉnh một người người kia nhìn thấy là hắn sắc mặt tràn đầy hoảng sợ không muốn hô ta có việc cùng ngươi nói hắn thanh bằng tinh khí người kia như c ũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đại nhân ngài có chuyện gì ngươi là ta bắt lại điểm này không sai ai cũng không gặp được nhưng là ngươi tốt xấu còn chưa có chết đến lúc đó phải có người hỏi ta làm sao đem ngươi bắt tiền đến ngươi giúp ta nói điểm lời hữu ích l ư u võ mở miệng đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến bổ cứu biện pháp vô luận có hữu dụng hay không cũng được thử một lần ta biết nhà ngươi nghèo chỉ cần ngươi giúp ta nói chuyện ta cũng là người ta cho nhà ngươi bên trong đưa một trăm l ạ n g bạc dòng hắn kế tục khai miệng ăn không răng trắng để người khác vì chính mình nói tốt đương nhiên rất khó cho nên nhất định phải cho sung túc lợi nhuận một trăm lạng bạc dòng đầy đủ khiến cái này người tâm động dù sao đều là nghiêm hình tra tấn bức người nhận tội khẳng định là không tiền không thế người nghèo tốt hơn bắt lại th người kia mở miệng hỏi thăm đây là tự nhiên ngày mai ta liền để người đem tiền cho nhà ngươi bên trong đưa đi hoặc là trực tiếp đổi thành dụng đồng l ư u võ mở miệng trong lòng đánh giá mình những năm này góp nhặt giá sản hắn thân là hậu thiên võ giả lại làm nhiều năm tuần kiểm tự nhiên cũng coi như hơi có gia tài tăng thêm mình bắt lại người không nhiều chỉ có hơn tám mươi người một người một trăm l ư ợ n g mình tuyệt đối bồi thường nổi được ta nhất định thay ngài nói tốt người kia liền vội vàng gật đầu đáp ứng cái này một trăm l i n n g bạc dòng dùng mười lượng bạc mười người có thể đem trong nhà nhà cũ đổi mới một điểm lại dùng mười lượng bạc cho lão đại trong nhà kết hôn năm lượng bạc cho khuê nữ làm đồ cưới tiền còn lại còn có thể mua mười mấy mẫu thượng hạng dụng nước để cho mình một nhà trồng trọt tiền này còn không có nắm bắt tới tay hắn liền bắt đầu tính toán đến tột cùng làm sao tiêu tuy nói bị người bắt tiến vào trong lao r ừ n g lại oan uổng thậm chí kém chút bị đánh chết nhưng mình trung pi là không chết chỉ cần không chết liền phải cân nhắc tiếp xuống làm như thế nào sống đừng nói là không chết nếu là cái này một trăm l ạ n g bạc dòng thật có thể đưa đến người nhà trên tay hắn chết đều nguyện ý lưu vo đứng dậy rời đi kế tiếp theo đi tìm cái khác mình bắt lại t h phạm cho mỗi người ưng thuận chỗ tốt hy vọng bọn họ đến lúc đó khả năng giút đỡ chính mình đ cho dù là bỏ mình cũng hy vọng có thể bảo trụ nhà mình vợ con hắn rõ ràng chuyện này mình cũng có tham dự trong đó bỏ mình hạ tràng hơn phân nửa là m i ễ n không được nhưng mình chết cũng liền chết rồi hắn thực tế không nghĩ liên lụy đến người nhà thứ tháng một năm tám ư ơ tám chương chỉ cần tiền đúng chỗ lý dịch tu hành một đêm tự thân võ đạo ý chí lại lần nữa có mới tăng trưởng tuy nói chỉ là một kia nhưng tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối tiến một bước cuối cùng so lùi một bước đến mạnh đại nhân định bác huyện cùng q u ầ n a n h u y ệ n đều người tới lưu võ chạy vội lên lầu cao giọng thông báo lý d ị sau khi nghe được chậm rãi kết thúc tu hành đứng dậy đi xuống lầu nhỏ một đêm thời gian giám n g ụ c ti cơ hồ biến cái bộ dáng tối thiểu muốn so trước đó sạch sẽ gọn gàng không biết gấp bao nhiêu lần ba bốn ngàn người tụ tập cùng một chỗ khó tránh khỏi phải có một chút vị nói nhưng vô luận như thế nào muốn so với hôn quá tốt hơn nhiều trong sân đương đám người huyên não mấy tên mặt có quyển sắc quan viên đang l ặ n g lặng đứng ở một bên nhìn thấy lý dịch đến đây lập tức hành lễ dưới tại gặp qua tuần sắt làm chủ ta chính là định bắc huyện thông phán đồng an gặp qua tuần sắt làm chủ ta chính là quần an huyện thông phán tô kiệt hai người trước sau làm lễ lý d ị c thì là mặt lộ vẻ vui mừng không nghĩ tới hai thế năng đến nhanh như vậy hai người bọn họ tuổi tác đều chừng bốn mươi tuổi cũng đều là nhiều năm lao thông phán từ bọn hắn xuất thủ những n à y trồng chất oan giả sai án liền có thể rất nhanh bình định lập lại trật tự triều đình có mệnh không dám không nghe theo tôn kiệt cười nói hôm qua hai người bọn họ đột nhiên nhận được mệnh lệnh mệnh lệnh này còn không bình thường chính là lại bộ trực tiếp cho bọn hắn ra lệnh đủ để nhìn ra căn hệ trọng đại mệnh lệnh không nhiều chỉ có một cái để bọn hắn tiến về trường hạ huyện toàn lực phối hợp vị này lý tuần sát dùng giải quyết trồng chất tại trường hạ huyện vô số oan giả sai án căn cứ công văn mơ hồ nói hai người cũng đại khái hiểu chuyện này thậm chí liên lụy đến phụ tôn tự nhiên không dám có chút chủ quan nhận được tin tức về sau liền đêm tối đi gấp đổi tới nơi đây cũng chính là hai người đều thân là võ giả tăng thêm cái này hai nơi huyện thành khoảng cách nơi đây bất quá mấy trăm dặm bởi vậy một đêm thời gian mới có thể chạy đến nếu không phải như thế tuyệt không có khả năng trong một đêm chạy đến không chỉ có là hai người bọn họ đến đây hai người bọn họ bên cạnh còn đều có bảy mươi tám tên sai dịch những này trải qua nhiều năm l á o lại đối với phán án quá trình sớm đã quen thuộc vô cùng có bọn hắn hỗ trợ muốn không được mấy ngày thời gian những này bản án liền sẽ giải quyết triệt đề còn có ta một đạo thanh thúy e m hai giống như chim hoàng h à n h tiếng hót thanh âm vang lên lý dịch quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người thân mang thanh sam nho bảo đặt chân ở giám g ụ c ti bên ngoài ninh huyện thừa l i ề u võ kinh hô lý dịch khẽ gật đầu nhìn như vậy đến chính mình viết câu nói kia hay là đưa đến tác dụng không ngờ tới tốc độ này vậy mà nhanh như vậy bất quá một đêm thời gian vị này huyện thừa liền sửng sốt bị điều trở về ta thụ lại bộ lệnh tiếp nhận trường hà huyện huyện lệ trước ninh ngọc cao giọng từ trong ngực lấy ra một phần sách lụa phía trên chính là điều lệnh n n g k h u ô n mặt điểm tĩnh t đoan n a r g thủ ự có một cô một t ư Nhưng quyền chuyện, này nói chuyện, lại có vẻ chém đinh khí. chém chặt lúc lại Lý phó chủ làm, đình có phó vẻ sát. làm, lệnh, để ta cùng lần này triều ta hết thẻ người chỉ huy. Nàng nhìn về huy. đình để nhìn cùng nghe Nàng chỉ có phạm í a lý dịch, túc thân tình nghiêm túc, nghiêm túc. Những túc. tù p này bên trong có thật nhiều đều là bị nghiêm hình tra tấn oan uổng nhận tội ta hy vọng chư vị hợp lực vì bọn họ rửa sạch oan khuất còn có thật nhiều tội phạm không riêng bị cưỡng bức nhận tội thậm chí đã bị giết cái này cũng cần chư vị tìm ra hồ sơ vụ án trả lại hắn cùng bọn hắn người nhà một cái trong sạch lý dịch trầm giọng đại c à n phạm tội thực hành liên đ ố i chế nếu là một người phạm tội một nhà nhất tộc khả năng đều sẽ bị liên lụy kẻ phạm tội thậm chí không có cơ hội tiến vào nhà mình mộ tổ chỉ có thể t r ô n ở hoang dã bên ngoài bởi vậy bọn hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp rửa sạch những người này hoàn q u ấ t cho dù là bọn họ đã bỏ mình đây là tự nhiên l i n h ngọc mở miệng đối lý dịch lời nói cũng cực kỳ tán thành còn có chính là đem n ô văn mấy người xét nhà gia tài của bọn họ dùng để đền bù những này bị hoàn k u ấ t người bỏ mình người tìm nó người nhà cho hai trăm lượng tiền bạc chưa bỏ mình người thay nó chữa trị thương thế mỗi người lại cho hai mươi lượng bạc để bọn hắn về nhà lý dịch kế tục khai miệng vô duyên vô cớ đem người bắt lại càng là bức người nhận dưới tội chết còn đem những này tội tù giam giữ thời gian dài như vậy khẳng định phải cho chút đền bù đương nhiên nếu không phải hắn mở cái miệng này những phạm nhân này cuối cùng khẳng định là một phân tiền đền bù cũng không chiếm được thậm chí bị rửa sạch ván quất đều đã là thiên đại chuyện may mắn điểm này ta cùng tự nhiên kiệt lực đi làm đại nhân dạng này vì bách tính suy nghĩ thực tế là trường hạ huyện bách tính chi p h ư c a đồng an vội vàng mở miệng trên mặt lộ ra mỉm cười hiển nhiên ý thức được chuyện này tầm quan trọng bọn hắn nói chỉ là điều tra rõ bản án lớn như vậy khái cái gì cũng không chi nhưng nếu là thừa dịp cái này cho bồi thường cơ hội đem mấy người kia xét nhà như vậy lần này xét nhà bọn hắn bao nhiêu có thể vớt lên một điểm bạc tuy nói trên đầu còn có mấy vị thượng quan phải làm cho người ta ăn trước thịt nhưng mình bao nhiêu cũng có thể uống chút c a n h không tính một chuyến tay không đại nhân quả nhiên thông minh có thể nghĩ ra cái này cùng r ư ợ u kế đền bù những người dân này tôn kiệt đồng dạng mở miệng cười hắn tự nhiên cũng minh bạch lý dịch đến tột cùng là ý gì đây đúng là một chuyện tốt l i n h ngọc cũng minh bạch l n n g là n à t n g đương nhiên cũng minh bạch mình hai vị này đồng liêu còn có vị thủ trưởng này sẽ thừa dịp lần này xét nhà cơ hội tham ô không ít bạ nhưng nàng cũng sẽ không đối này có ý kiến ninh ngọc biết có điểm mấu chốt có lương tâm rất trọng yếu nhưng quá mức thanh cao tuyệt không phải chuyện gì tốt bất quá là tham ô một chút tài sản mà thôi mình không cần thiết giả bộ quá mức thanh cao cùng bọn hắn cùng nhau cầm một phần l i ề n tốt nếu là quá mức thanh cao ngược lại sẽ để người không thích sinh lòng chán ghét húng chi lý dịch cũng xác thực vì những n à y phổ t h ô n g bách tính làm việc có thể để cho bọn hắn thu hoạch một chút bồi thường không phải những người dân này chỉ có thể tự nhận không may một phân tiền bồi thường cũng không có khả năng cầm tới vô luận bản tâm của hắn là cái gì nhưng hắn xác thực vì bách tính làm chuyện tốt linh ngọc minh bạch lý dịch nguyện ý đem việc này vạch trần ra tuyệt đối được sưng tụng một vị quan tốt lại phía sau hắn tất nhiên có bối cảnh không phải chuyện này tuyệt không có khả năng nháo đến như thế lớn thậm chí mình lần này có thể t r i ệ u hồi đến hay là bởi vì đối phương hỗ trợ tiếp xuống mình cũng phải nghĩ biện pháp cảm ơn đối phương lưu vo nghe lời này lại là sắc mặt t r ắ n g bệnh không dám phát thêm một lời mấy vị đi đường mệt mỏi hay là nghỉ ngơi trước một lát lại làm việc lý dịch mở miệng mấy người kia từ đằng xa chạy đến đoán chừng một đêm không ngủ hiện tại đâu còn có tinh lực đi xử lý chính vụ đây là khỏi phải thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng ta cùng hay là nắm chặt xử lý đi trước xét nhà đi tôn kiệt ánh mắt loay sáng hào hứng cao nào có nửa điểm m ỏ i mệnh ý tứ đây là tự nhiên ta cùng nhiều làm việc mức k h á c cũng để cho những người dân này có thể sớm ngày rửa sạch văn q u ấ t đồng a n ngay sau đó mở miệng thực lực của hai người bọn họ đều tại hậu thiên tam trọng trở lên nhục thân so với thưởng n h â n cường đại không biết bao nhiêu dù là ba bốn ngày không ngủ cũng sẽ không có vấn đề gì nguyên bản làm việc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt mấy người tự nhiên không có hứng thú muốn nghỉ ngơi trước nhưng bây giờ không thể nghi ngờ có chút ngân lượng có thể kiếm từng cái tự nhiên là tinh thần gấp trăm lần muốn nắm chặt đi làm việc nếu là mấy vị đều không mệnh như vậy liền nắm chặt đi thôi lý dịch biểu lộ có chút r ở khóc r ở cười quả nhiên chỉ cần tiền đúng chỗ tăng giờ làm việc những người này cũng có thể làm đúng tuần kiểm lưu võ nhà liền không muốn chép lý dịch hơi chút suy nghĩ cuối cùng bàn giao lưu võ tuy nói cũng tham dự việc này nhưng cũng xác thực giúp mình không ít việc mặc dù hắn lúc trước mở miệng thỉnh cầu mình thời điểm mình đắp vẫn chưa ứng hắn nhưng xem ở giúp nhiều như vậy bận bị phân thượng ngược lại là có thể tha cho hắn người nhà một mạng cho hắn vợ con lưu con đường sống một khi xét nhà vô luận là thông phán hoặc là giá n g ụ nhiều năm gia tài sẽ trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt bọn hắn phạm phải loại này đại tội người nhà cũng tất nhiên lại nhận liên lụy tuy nói loại tội danh này còn không đủ trình độ di tam tộc hoặc là chu cựu tộc nhưng lấy bọn hắn phạm vào tội chỉ cần xét nhà trong nhà đời thứ ba bên trong chỉ sợ khó mà tu hành võ đạo dù cho trong nhà còn có tu hành võ đạo người thường thường cũng sẽ bị phế đi sửa vì tuy nói sẽ không bị giết nhưng ngày sau sinh hoạt tất nhiên cũng khó có thể vì kế đây cũng là vì sao lưu võ một mực thỉnh cầu có thể lưu hắn vợ con một cái mạng nguyên nhân chỉ cần không chép nhà trong nhà liền còn có võ đạo cường già tồn tại dù là không thể giữ vững tất cả tài sản chỉ cần có thể giữ vững một bộ điểm ngày sau cũng có thể sống mệnh mấy người nghe được hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến bọn hắn nhận được trong công văn có lệnh lần này làm việc hết thể nghe vị này lý dịch chỉ huy lưu võ thì là mặt lộ vẻ vui mừng nguyên bản mặt tái nhật bên trên lần nữa hiện hiện một sợi hy vọng dù là mình b ỏ mình chỉ cần vợ con có thể còn sống sót cũng đã là kết quả rất tốt húng chi nhiều năm như vậy mình ở trong thành cũng không phải không có hảo hữu trí dao quay đầu đi p h ó thác coi như mình b ỏ mình có bọn hắn hỗ trợ cũng có thể bảo vệ nhà mình tài sản cùng vợ con lão mẫu ninh ngọc mấy người lập tức mang theo sai dịch riêng phần mình rời đi những n à y sai dịch tuy nói có chút mọi mệnh có thể vừa nghĩ tới lập tức thừa dịp xét nhà thời điểm mình bao nhiêu cũng có thể vớt lên một chút bạc chỉ cần vớt lên một điểm liền sánh được mình một năm đồng lộc lập tức cũng là tinh thần gấp trăm lần hứng thú bừng bừng vây lại nhà người đi giúp ta tìm xem trong thành có hay không sẽ thiên đao vạn quả sai người để cho bọn họ tới hỗ trợ nếu là bản địa không có liền đi huyện khác thành tìm lý dịch hướng về lưu võ hạ lệnh dù là hắn đi huyện khác cũng không cần lo lắng hắn sẽ trốn hắn nếu là trốn liền sẽ phát thiên hạ hải bồ văn thư bốn phía đ ố i bắt về sau đời này cũng đừng nghĩ vào thành húng chi hắn cũng minh bạch hắn hiện tại nếu là đi cha mẹ của mình vợ con chỉ sợ cũng không thể sống cho nên cho dù chết cũng được chết ở đây hạ quan cái này liền đi tìm lưu võ tuân lệnh sau liền rời đi chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này đi cùng mình mấy vị hảo hữu phó thác sự t ì n h đợi cho tất cả mọi người rời đi ngụy ninh lúc này mới hiện ra thân hình trong t i người nhiều nhất chính là hai mươi ba ngày công phu liền sẽ đến bọn hắn sẽ đem hồ sơ vụ án mang đi đi kế tiếp theo điều tra ngụy ninh trầm giọng lúc này liên lụy đến phụ tôn bọn hắn tại cái này bên trong tiến hành điều tra chỉ là một bộ điểm càng nhiều chuyện hơn sẽ tại châu phủ giải quyết cùng đi lý dịch hướng nàng cười một tiếng ngụy ninh cũng về cái mỉm cười không thể không nói ninh ngọc mấy người động tác tốc độ đủ nhanh bất quá là nửa ngày thời gian liền trình lý ra mấy người đại khái tài sản nô văn ngô hóa hai người tự nhiên là không có bao nhiêu dù sao đại bộ phận điểm đã đến lý dịch trên tay có thể thông phán cùng giám mục hai người hay là có không ít tài sản hai người cộng lại cũng bất quá là tám khối hạ phẩm nguyên thạch còn có ba mươi lượng hiện ngân cùng hơn một trăm lượng bản địa tài sản rất nhiều cửa hàng cổ phần đại lượng thượng hạng đồng ruộng còn có còn có khế nhà khế đất đây đều là bất động sản về phần các loại tu hành đan dược cũng có một chút cộng lại đại khái cũng có hai vạn lượng bạc trái phải số tiền này không nhiều lý dịch rất nhanh liền đem nó phân chia tốt những cái kia bất động sản lưu lại ba mươi hiện ngân cũng lưu lại ba mươi đã xét nhà nhiều ít vẫn là muốn cho triều đình đưa trước đi một chút những n à y bất động sản cùng đan dược trực tiếp tìm bản địa thế lực nhanh trong biến hiện tìm kiếm người mua sửa đổi tay tiếp theo lại lãng phí gần nửa ngày đây là bởi vì bọn hắn đều là người trong quân phủ tự minh động thủ lấy ra tiếp theo không phải tuyệt không có khả năng như thế thông suốt về phần biến hiện sau đoạt được tiền t à i lý dịch cùng ngụy ninh lấy đi tám khối nguyên thạch cộng thêm bốn vạn lượng ngân phiếu ngụy ninh k i ê m một phần không có mớn toàn bộ trực tiếp chuyển tặng cho lý dịch ninh ngọc này g sau ngay tại bản địa cho nên cầm đại khái giá trị ba mươi lượng đồng ruộng cùng cửa hàng còn lại hai vị thông phán một người cầm một mươi năm lượng còn sót lại hơn hai mươi lượng bạc tự nhiên dùng để đền bù những cái tia bởi vì hoan khuất mà bị nghiêm hình tra tấn tội tù cùng thanh toán bọn hắn tiền chữa bệnh dùng t h ư ợ ngoài nhiệm miên l n Sáng g Đạo. sớm, h n Phong phát ra g i còn cần t thống p i t h ư kê những người này lời chứng ai bắt bọn hắn ai nghiêm hình tra tấn một bọn họ nhận tội những này đều cần một một hỏi thăm rất nhiều sai dịch bản thân cũng vô tội bọn hắn chỉ là đơn thuần chấp hành cấp trên mệnh lệnh bọn hắn không có năng lực phản kháng lúc này cũng sẽ không truy cứu bọn hắn quá lớn sai lầm tỉ như nói phụ trách chặt đầu sai dịch tuy nói trên bản chất là bị giết người nhưng việc này không trách được hắn hắn chỉ phụ trách chấp hành cấp trên đến mệnh lệnh hắn liền đi làm sự t ì n h khắc cùng hắn không có quan hệ gì nhưng cũng có một bộ điểm sai dịch trợ trụ vi ngược nối giáo cho giặc cái này một bộ điểm đương nhiên phải truy cứu chịu tội tạ thanh thiên đại lao ra có người bị rửa sạch van khuất về sau tâm tình kích động không kềm chế được lập tức hô to g e o hỏ túi đầu bãi tạ như thế dùng ba ngày thời gian rốt cục đem tất cả tội tù chịu tội một trang một cái thanh kẻ vô tội lập tức phong thích lưu võ cũng tìm đến hai tên giỏi về thiên đao vạn quả sai người chuẩn bị cho ngô văn ngô hóa hai huynh đệ dùng hình ngay tại chợ bán thức ăn miệng có thể để cho rất nhiều bách tính đều nhìn thấy một màn này lấy giải trong lòng p h ẫ n hận dù sao cái này hai huynh đệ mới là nghiêm hình cha tấn bọn hắn trần hùng trong lòng bọn họ tự nhiên hận thấu hai người này thưa q u a n đây là t r ì n h lý tốt chứng cứ phạm tội trừ ngô văn ngô hóa hai người những người còn lại phải làm xử trí như thế nào ninh ngọc đưa qua mấy chương quyền giấy phía trên ghi lại rất nhiều sai dịch ch ngoài ra thông phán giám n g ụ c hai người chỗ phạm tội trách cũng đều kỹ càng trưng bày đối với nên xử trí như thế nào những người này ninh ngọc cũng cho cụ thể ý kiến có muốn xử trảm có muốn ngũ xa phanh thây nếu là chịu tội không nghiêm trọng hoặc là thòng phạm như vậy liền lưu vong đồ quân lưu võ chịu tội ở phía trên cũng có kỹ càng ghi chép tuy nói là bị b u ộ c bất đắc dĩ nhưng hắn xác thực bắt tiến đến không ít người bất quá hắn bắt lại những người kia cũng còn chưa kịp chặt đầu còn có bù đắp cơ hội bởi vậy tội của hắn cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng tội, chết có thể miễn, tội sống khó tha ninh ngọc cũng cho ra bản thân xử lý phương pháp lưu đẩy tới biên quân nếu là hắn tại biên quân bên trong chém giết lịch luyện có thể sống sót thậm chí có cơ hội rửa sạch chịu tội điều kiện tiên quyết là hắn phải sống sót cứ dựa theo cái này xử lý đi lý dịch đem quên giấy đưa ra ngoài ninh ngọc làm việc rất có năng lực vô luận là xử lý chính vụ hoặc là sự tính khác đều có thể nhìn ra nó thủ đoạn ta lần này có thể thăng nhiệm h i ệ n lệnh trước còn muốn đa tạ tuần s á t làm chủ đại nhân hỗ trợ ninh ngọc lên tiếng nói cảm ơn t ừ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu tiểu tiểu lễ mọn không thành tình ý nàng rõ ràng chính mình lần này có thể trở về lý dịch tất nhiên rút một chút nhất là không chỉ có trở về lý dịch nhìn thoáng qua nàng đưa tới ngân phiếu cũng không có thu không cần cảm ơn ta muốn cảm ơn thì cảm ơn chính người có thể giữ vững danh giới cuối cùng còn có lương tâm để ngươi làm trường hà huyện huệ lệnh bách tính thời gian sẽ tốt qua rất nhiều lý dịch thực sự nói thật hắn giúp ninh ngọc vốn cũng không cầu cái gì hồi báo có thể để cho ninh ngọc làm một phương này với lệnh bách tính thời gian sẽ tốt qua rất nhiều lại nàng lấy ra số tiền lượng cũng không coi là nhiều mấy vạn l ư ợ n g bạc giá trị một hai khối hạ phẩm nguyên thạch mà thôi đối với nàng mà nói có lẽ tính nhiều còn không đủ để để lý dịch tâm động đã như vậy dứt khoát không thu để nàng thiếu một món nợ ân tình của mình có lẽ ngày sau sẽ có đại dụng ninh ngọc gặp hắn cự tuyệt cũng không có cơ cầu gật đầu đem những cái kia bạc nhận lấy nội tâm hiểu được mình thiếu vị này lý đại nhân một cá i nhân t ì n h đợi một thời gian tất nhiên muốn hồi báo vậy hạ quan chức cho cáo lui ninh ngọc thu hồi quyền giấy những vật này lý dịch đã nhìn qua đồng thời không có cái khác ý kiến mình trực tiếp chấp hành liền tốt l i n h ngọc rời đi ngụy ninh lại tại lúc này đi vào trong nhà những cái kia hồ sơ vụ án phó ty chủ đã dẫn người lấy đi về phần cho chúng ta khen thưởng đoán chừng qua một thời gian ngắn liền sẽ đến nàng nhẹ dọn g mở miệng bàn giao chuyện này liên lụy rất nhiều giám sát ty phó ty chủ tự mình xuất động áp giải hồ sơ vụ án hộ tống về châu phủ đã như vậy chúng ta cũng nên đi lý dịch đứng dậy đi hướng ngoài phòng việc này như là đã có một kết thúc mình còn phải nắm chặt đi thử nghiệm ngụy ninh cũng nhẹ nhàng gật đầu hai người lập tức làm sơ chuẩn bị liền chuẩn bị ra khỏi thành hai người xe ngựa chậm chạp hướng về ngoài thành hành xử gặp bọn họ muốn rời khỏi không ít bách tính đều chủ động đưa tiễn rất nhiều đều là gặp ban khuất phổ thông bách tính hoặc là người nhà của bọn hắn ninh ngọc cũng chủ động đến đây đưa tiễn về phần mặt khác kia hai tên thông phán xử lý xong những chuyện này về sau bọn hắn cũng sớm đã rời đi đưa tiễn đội ngũ kéo dài số bên trong thẳng đến lý dịch cùng ngụy ninh hai người dần dần rời xa huyện thành về sau đội ngũ mới chậm rãi tan ra sau đó lại là hai ngày chạy vội lý d ị c u ố i cùng đã tới mình thượng nhiệm địa phương miên long quận chỗ miên long đạo trung ương việt nam khoảng cách miên long giang phi thường gần từ nơi đây đi thuyền đi xuôi dòng có thể đi hướng hồng châu đại đa số địa phương cho dù trải qua vô số binh quan t h a i h o ạ nơi đây nhưng như c ũ phùn hoa võ đạo đồng dạng hương thịnh vô cùng to lớn miên long quận bên trong ở lại mấy triệu người trong đó có không ít võ đạo cường giả hiện lên lại t i ế m long đạo nội tự có vô số thiên tiêu anh kiệt sẽ hướng nơi đây hội tụ đương nhiên đứng đầu nhất mấy vị kia cũng không tại cái này bên trong bọn hắn sẽ trực tiếp tiến về hồng châu phủ lý d ị đọc qua miên long quận bên trong tình báo hắn sắp lên mặt cho đối với một chút tình báo không nói làm được rõ như lòng bàn tay nhưng vẫn là muốn đại khái rõ ràng m i ê n long quận bên trong thế lực ngư long hô tạp nhưng đáng ra chú ý chỉ có mấy cái m à thôi trừ quan phủ cùng giám sát đi cần để ý chính là vương gia thiềm long thư viện cùng tà bang vương gia là bản địa lớn nhất thế gia đương nhiên cùng tứ phương thành vương gia cũng không có nửa xu quan hệ vương gia gia chủ vương lào gia tử thiện dùng đao pháp trên tay càng là có một kiện tử kim bảo đao chính là danh khí trước kia từng trên giang hồ sông gia huy danh hiến hách người lương ngoại hiệu kim đ a o vương bây giờ cũng là ngày mai cựu trọng đỉnh phong tu vi vương gia trừ hắn gia còn có hai tên ngày mai cựu trọng võ giả vươn g g i a thời gian trước còn từng có tiên t i ê n võ giả t ỏ a c h ấ n bất quá gần nhất mấy đời ngược lại là không có tiên t i ê n võ giả xuất hiện đại gia tộc như thế phần lớn như vậy tại bản địa kinh doanh nhiều năm bản thân thực lực cũng không kém nếu như một đời bên trong có tư chất hơi tốt con cháu xuất hiện như vậy liền có cơ hội xuất hiện một tên i tiên t i ê n t ỏ a c h ấ n gia tộc gia tộc thế lực liền có thể lại lần nữa lớn mạnh thời gian k h á c bằng vào trong gia tộc lưu lại cơn giả tuy nói không đủ để kế tiếp theo lớn mạnh thế lực nhưng đủ để bảo toàn tổ tiên cơ nghiệp về phần tào bang ngược lại cũng không đáng đặc biệt để ý nơi đây tào bang chỉ là phân bộ dùng cho quản lý dọc theo sông trên dưới lớn tiểu b a n phái chỉ cần là còn dựa vào thuyền vận ăn cơm tàu giúp liền phải gia nhập tàu bang đương nhiên hàng năm đ o ạ t được nhất định phải lên giao cho tàu bang một phần chỉ có như thế tàu bang mới có thể cam đoan những n à y tiểu bang phái tại thuyền vận thời điểm không gặp được vấn đề dù là gặp được vấn đề chỉ cần những n à y tiểu bang phái cầu viện tàu bang liền sẽ ra mặt giải quyết nếu là không gia nhập một đường lên núi t ạ c thủy p h ỉ có thể nói là nhiều không kể xiết vận chuyển hàng hóa tiến về địa phương khác cũng có rất nhiều khó khăn tàu bang vẫn như cũng là một cái tương đối lỏng lẻo thế lực coi là một cái liên minh rất nhiều khá lớn thế lực liên hợp cùng một chỗ tiến hành đ ộ n quyền đương kim tàu bang bang chủ cũng là tiên tiên cường bất quá miên long đạo bản địa tảo bang phân bộ cũng không có quá nhiều đáng giá để ý địa phương bọn hắn ngày thường bên trong cũng sẽ không làm sự tình gì duy nhất phải cam đoan chính là rất nhiều dựa vào thuyền vận ăn cơm tiểu bàn phái không muốn phát sinh quá lớn xung đột cùng để bọn hắn hàng năm hợp lý nộp lên rút phí trừ cái đó ra bọn hắn cái gì đều m ặ c kệ về phần tiềm long thư viện ngược lại là thật có lai lịch lớn cùng bách gia thư viện nguồn gốc rất sâu vốn là bách gia thư viện một tên đệ tử sáng tạo đến nay đặt chân miên long đạo đã hơn năm trăm năm toàn này trong thư viện hàng năm đều có không ít đệ tử tiến về hồng châu bách gia thư viện cầu học cũng không ít miên long đạo bản địa cũng không ít thế ra đại tộc con cháu muốn b á i nhập trong đó về phần hàn môn đệ tử tự nhiên càng nhiều dạng này thư viện nhìn như không đáng giá nhắc tới kỳ thực qua nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu đệ tử có thành tựu ra đem nhập tướng thậm chí là trở thành tiên tiên cường giả mạng lưới quan hệ cực kỳ to lớn bản thân thư viện cũng có một tên tiên tiên cảnh giới lao viện trưởng toa c h ấ n tuy nói vẹn vẹn chỉ là tiên t i ê n nhị trọng nhưng ở miên long đạo đã được xưng tụng là người mạnh nhất đương nhiên vị này lao viện trưởng tuổi tác lớn bản thân cũng là đến tiềm lòng thư viện dưỡng lao ngày thường bên t r o n g cơ hồ không thế nào ra mặt những này chỉ là tương đối trọng yếu thế lực ngoài ra còn có thật nhiều thế lực nhỏ có lẽ sẽ có mấy hậu thiên võ giả toa c h ấ n nhưng đối lý dịch mà nói không đáng giá nhắc tới bởi vậy toàn bộ miên long nói bên ngoài người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là ngày mai cựu trọng nặng nề g h pha tạp cổ thành tường xuất hiện ở trước mắt tường thành không biết kinh lịch bao nhiêu gian nan v ấ t v ả mưa tuyết vết đau đuống ngấn trải rộng chạm mặt tới chính là một cỗ túc s á t chi khí trên tường thành có binh sĩ phòng thủ toàn thân huyết khí tràn đầy xem xét liền biết tuyệt đối là nhận qua huấn luyện tinh nhuệ võ giả miên long quận có quân đội đóng quân chỉ bất quá đóng quân không phải tinh nhuệ nhất huyền gia quân chỉ ẳ n nơi đó, quận trưởng tự hành chiêu mộ xây dựng quân đội, bây giờ xem ra vẫn có nhất định chiến lược. Thời gian trước đừng nói là tòa này quân thành, liền ngay cả tứ phương thành dạng này biên thành nhỏ đều có đại quân trại, bởi vì khi đó đại doanh cùng cản công sát không g giờ qua chiêu đều ra tòa là lược. là đội, Thời đại trại, bởi khi đại đại đó đó có có tự trước tứ thủy sát lớt. h cả căm c mộ xem xây bây vì là cho tới bây giờ thời gian dần dần hòa bình rất nhiều quận huyện tự hành xây dựng quân đội liền bị xóa bởi vì đối tài chính gánh vác cực lớn đương nhiên huyền giáp quân vẫn tồn tại như cũ chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không chú đóng ở bất luận cái gì một tòa thành trì bên trong bọn hắn có chuyên môn trụ sở hoặc là chú đóng ở biên cảnh về phần đóng quân cụ thể tình báo một mực là tuyệt mật lý dịch bây giờ quyền hạn còn không thể đi điều tra cho tới hôm nay hắn như cũ tìm không thấy triệu hải tung tích hắn giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng căn bản không có bất cứ tin tức gì tồn tại lý dịch bây giờ cũng không thể tránh được chỉ có thể cùng thực lực cường đại sau lại nghĩ biện pháp kế tiếp theo tìm kiếm lý dịch giá ngựa vào thành miên long quận thành tuy nói không đủ để cùng hồng châu phủ so sánh nhưng cùng trường hà huyện thậm chí cả giang thành so cùng đi nhưng lại ta không biết phồn hoa gấp bao nhiêu lần đá xanh trải trúc con đường rộng lớn khóng đạt đầy đủ để hơn m ư ơ i đỡ xe ngựa đặt song song hành sự trên đường phố ngựa xe như nước vãng lai người đi đường t r ê n vai thích cánh phi thường náo nhiệt ta trước dẫn ngươi đi chúng ta giám sát t i tại bản địa c h ú điểm ngụy ninh giá lên ngựa đi tại phía trước mở miệng nói được lý dịch lên tiếng theo sát ở sau lưng nàng chương một trăm chín mươi giám sát t i đồng liêu chương một trăm chín mươi giám sát t i đồng liêu miên long quận giám sát t i chiếm diện tích còn lâu mới có được hồng châu phủ lớn như vậy nhưng cũng phải có mấy trăm mẫu lớn tiểu về phần các nơi hình dạng và cấu tạo thậm chí cả trước cửa viện trận chỉ là so với hồng châu giám sát t i ít đi một chút cũng không có quá lớn t r a n lệnh nơi đây cũng không có chân bảo cát bách lệ p v ư ờ n g thiên đoán đường cùng bạn pháp lâu nhưng có nó chú điểm cũng có một chút lợi khí hoặc là nhất nhị phẩm đan dược chứa đựng về phần thứ càng quý giá cũng không chứa đựng tại đây tuần sát s ứ hoặc là giám sát s ứ như nghị hối đoái chân quý hơn vật phẩm t ỷ như danh khí t ỷ như tam phẩm đan dược chỉ có thể tại chú điểm bên trong lựa chọn hối đoái chờ thêm một đoạn thời gian trong t i liền có người chuyên đem đồ vật đưa tới về phần bọn hắn mỗi tháng tiền lương tự nhiên cũng có người chuyên thông qua mương đạo đưa tiễn giám sát ti trừ một phần là thuộc về bọn hắn những n à y tuần sát x ứ bên ngoài càng nhiều địa phương xem ra tựa như căn bản không có người ở lại. trên thực tế cái này bên trong đến ban đêm mới có thể náo nhiệt lên giám sát t i tại miên long đạo thu tập được tình báo phần lớn sẽ đến đến cái này phòng trong chuyện chỉnh lý sau đó lại thông qua đặc thù mương đạo lục tiếp theo mang đến châu phủ bên trong nếu có khẩn cấp tình báo căng sẽ cuối cùng hết thẻ thủ đoạn trong thời gian ngắn nhất đem tình báo truyền ra ngoài nơi đây phương viên mấy chục mẫu đất đều là địa bàn của chúng ta chỗ kia viện lạc thì là chân bảo lâu cùng trong ti bộ môn ở đ â y trú điểm ngụy đi ninh đứng tại giám sát trong thi hướng hắn cẩn thận giới thiệu lý dịch nhẹ nhàng gật đầu về phần địa phương khác thì là giám sát s ứ dùng để thu thập tình báo ban ngày cũng không có người khác nguyện ninh chỉ hướng cái khác việt lạc tiếp tục hướng hắn giới thiệu lý dịch ở một bên lẳng lặng nghe vẫn chưa đánh gây hắn nguyện ninh ở đây nhậm chức thời gian rõ r à i đối với nơi đây tự nhiên quen thuộc nay thời gian có mấy người người mặc áo gấm từ một chỗ viện lạc bên trong đi tới nam nữ già trẻ đều có từng cái long hành hổ bộ khí thế bất phàm đều có không kém tù vi võ đạo mang theo làm chủ đại nhân mấy người thấy n g u y n i n h vội vàng k h n g người hành lễ lợi cho mấy người đứng dậy n g u y n i n h đưa tay chỉ hướng lý d ị c vị này chính là tân tấn thượng nhiệm tuần sát phó sứ lý d ị c mấy người lập tức lại là vội vàng làm lễ ta cùng gặp qua lý phó chủ dùng chư vị mau d ậ y đi ngày sau chúng ta đều là đồng liêu lý dịch vẻ mặt tươi cười đem mấy người đỡ dậy mấy người trong lòng không khỏi thở dài một hơi đều hướng về phía hắn mặt lộ vẻ tiêu dung nguyện ninh là chủ làm ngày thường bên trong nghiêm túc t h ậ t trọng nhìn qua cực kỳ lạnh lùng nghiêm khắc bất quá vị này mới tới phó chủ làm tựa hồ không có khó như vậy lấy tiếp xúc vị này là triệu quyền chúng ta cái này tư lịch dài nhất tuần sát xứ đã tại nhiệm bên trên làm trọn vẹn bốn năm n g u y n i n h mở miệng hướng lý d ị c giới thiệu làm chủ đại nhân quá khen triệu quên mặt lộ vẻ m ỉ m cười cực kỳ khiêm tốn hắn nhìn qua ước chừng có ba mươi mấy tuổi thân hình không cao tựa hồ là nhiều năm gió thổi mưa phơi làn ra có chút đ e n nhánh lý dịch trong lòng đối với hắn vẫn không khỏi xem trọng một chút tuần sát xứ là một môn công tác nguy hiểm hắn tải giỏi bên trên bốn năm liền đủ để chứng minh nó tuyệt đối có chỗ đặc thù vị này là lưu hòa ngụy ninh đưa tay chỉ hướng tái đi chỉ toàn thanh niên đại nhân lưu hòa mở miệng thanh âm có chút lanh lạnh hắn mặt trắng không dâu cái cổ vô hầu kết xem xét liền tri kỳ thân phận là một tên thái giám điểm này ngược lại cũng không đáng ngoài ý、muốn. tuần sát xứ bên trong vốn là có thật nhiều thái giám nếu là thực lực đủ mạnh càng là có thể một đường lên t r ư ớ c làm một châu giám sát ty chủ thì như ngụy tập trung về phần vị này ngụy ninh nói đến đây dừng một chút ngay sau đó kế tiếp theo giới thiệu tên là vương thái bình đại nhân nàng cơi ư hành lễ vương thái bình dáng người kiểu nhỏ dáng vẻ ngọt ngào lại người cũng như tên lý dịch gật đầu mặc dù không biết những người này có thể thông qua trong ty tình báo cũng biết những người này tên họ cùng đại khái tình huống vương thái bình phụ thân chính là tiền nhiệm hy sinh tại ty bên trên tuần sát phó chủ dùng nàng nữ nhận trang n h i ệ p cũng gia nhập v ồ n g giám sát trở thành một tên tuần sát xứ đây là đinh đạo cùng đinh lý bọn hắn là hai huynh đệ hai người liên thủ thi triển hợp kích chi thuật dù cho ngày mai thất trọng võ giả cũng không phải đối thủ ngụy ninh chỉ hướng hai tên hai mươi mấy tuổi thanh niên hướng hắn giới thiệu phó chủ làm đại nhân hai người chăm miệng một lời không chỉ có thanh â m rất tương tự liền ngay cả tướng mạo đều cực kỳ tương tự bọn hắn là một chứng đồng bào tướng mạo bộ g á n g cũng gần như giống nhau để cho tiện khu điểm hai người hai người một người lưu tóc dài một người lưu tóc ngắn lưu tóc ngắn thậm chí là lưu đầu trọc ở cái thế giới này đều tính bình thường cho nên nói cũng có giải cứu t bởi vậy cắt đi dâu tóc cũng không tính cái gì cấm kỵ xem ra chúng ta vẫn còn có chút nhân viên chống chỗ lý dịch ngữ khi rất có mấy điểm bất đắc dĩ miên long đạo tổng cộng có chín tòa thành trì trừ bỏ quận thành bên ngoài còn có tám tòa người thành lý dịch cùng ngụy ninh hai người tọa trấn quận thành theo lý mà nói mỗi cái huyện thành muốn an bài một vị tuần sát sứ thường ngày phòng thủ mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn tiến hành tuần sát để phòng thành chỉ xảy ra chuyện nhưng đây là trong lý tưởng tình huống tuần sát sứ là một tính nguy hiểm cực cao làm việc có nhân viên chống chỗ không thể bình thường hơn được miên long đạo tuần sát sứ c h ọ n vẹn chống chỗ ba người rất nhiều thành chỉ liền không có tuần sát sứ toa c h ấ n chỉ có thể cách mỗi mấy tháng đi dò xét một lần tỷ như tứ phương thành cái này cũng không có cách nào ngụy ninh đồng dạng thúc thủ vô sách việc này nàng cũng không có cách chuyện này tính nguy hiểm rất cao đối với thực lực yêu cầu cũng rất cao rất nhiều thế lực lớn đại gia tộc võ giả căn bản kinh thường tại hoặc là nói là không dám gia nhập bởi vì tuần sát sứ quá mức nguy hiểm coi như bọn hắn muốn gia nhập gia tộc của bọn hắn trưởng bối cũng không có khả năng để bọn hắn đi mạo hiểm mà xuất thân thế lực nhỏ hoặc là tán nhân võ giả thực lực lại đại thể không đạt được giám sát t i yêu cầu chỉ có trong đó tư chất khá tốt thực lực khá mạnh k i ê m một bộ điểm mới có cơ hội tiến vào giám sát t i trở thành một tên tuần sát sứ đủ loại này nguyên nhân tổng hợp dẫn đến các nơi giám sát t i đều thiếu khuyết tuần sát sứ chúng ta năm nay làm như thế nào thông lệ tuần sát năm trước tuần sát phương án đều là làm thế nào lý d ị h ỏ i thăm nói tất cả tuần sát sứ hàng năm tháng sáu tháng 12, sẽ đối với mình chỗ c h ấ n thủ địa phương tiến hành một lần thông lệ tuần sát bao dung phạm vi rất rộng không riêng gì từng cái thành lớn dọc đường bến tàu thôn c h ấ n cũng sẽ không bỏ qua thuận tay sẽ còn tiêu trừ một chút tạp phỉ ta cái này liền đi lấy cho ngươi ngụy ninh nghe xong lập tức đi hướng phía trước nhà chính lý dịch theo sát phía sau chuyện này nhất định phải nắm chặt đi làm hắn đang định thừa dịp cơ hội lần này nắm chặt về một chuyến tư phương thành tốt như vậy có thể thấy mình muốn gặp người rời đi lâu như vậy trong thành đoán chừng cũng phát sinh biến hóa rất lớn hai người bọn họ đi tiến vào nhà chính còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau biểu lộ thần sắc đều cực kỳ chấn kinh cùng không thể tin được bọn hắn cảm giác không thích hợp phi thường không thích hợp ngụy làm chủ là ngụy làm chủ a lưu hỏa ngữ khí nghi hoặc đã chấn kinh lại không dám tin tưởng ngụy ninh rõ ràng mới là thượng q u a n vì sao hiện tại đối lý dịch nói gì nghe nấy cái này không thích hợp a đến tột cùng xảy ra chuyện gì không chỉ có là hắn nó hơn người lòng người bên trong cũng là thẳng đánh nói thầm hẳn là đi vương thái bình mở miệng nàng cũng phi thường bờ bực ngụy ninh ngày thường bên trong luôn luôn là nghiêm túc thận trọng nói một không hai tính tình nhưng rõ ràng làm cấp trên đối mặt lý dịch lại nói gì nghe nấy hẳn là vị này lý phó chủ làm có chỗ gì hơn người chỉ bất quá đám bọn hắn chưa phát hiện trong lòng mọi người đều là không hiểu khu khu tất cả mọi người đừng nhiều lời nắm chặt vào xem năm nay như thế nào tiến hành tuần sát triệu quyền ho khan hai tiếng hắn mặc dù cũng là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cùng không hiểu nhưng tuổi tác muốn so những người này lớn hơn nhiều tự nhiên biết có một số việc có thể thảo luận có một số việc không nên đi thảo luận mọi người lập tức cũng gật đầu tán thành trong lòng dù vẫn có n g h i hoặc nhưng cũng không có kế tiếp theo thảo luận liên tiếp đi vào trong nhà nhà chính rộng rãi một m ạ c g mười hai cây sơn đỏ cột gỗ chống lên tòa này nhà cửa nhà cửa trung ương là một tòa khổng lồ tỉ mỉ x a b à n phía trên kỹ càng ghi chép miên long đạo địa lý tình huống thanh trì sơn mạch thâm lâm đều cẩn thận tỉ mỉ ghi lại ở phía trên lý dịch thậm chí có thể từ trong đó nhìn thấy bộ điểm đại mãng sơn mạch cùng thiên tâm sơn vị trí thập vạn đại sơn bất quá tại cái này x a bàn bên trên vẹn vẹn chỉ có một bộ điểm những địa phương kia càng nhiều thuộc về s ơ n châu mà không thuộc về hồng châu rất nhiều dòng sông ghi lại càng thêm kỹ càng thậm chí còn có dòng sông hướng chạy cùng tu kiến mấy đạo đê đ ậ tại hai bên là số đem chiếc ghế cùng mấy chương cái bản tại hai bên còn có thật nhiều trưng bày nữa phía trên bởi vậy những trên tường Thế ngày khác bên tuần n g hắn chủ thương Trừ t nghị phương. lý dịch Nguyễn u Ninh sát s ứ thực lực không tính là mạnh nhất nhưng cũng tuyệt đối không kém nguyễn ninh tuy nói chỉ có ngày mai thất trọng thực lực nhưng tăng thêm quan tuấn gia chỉ bình thường bắt trọng võ giả sẽ không là đối thủ của hắn những người khác cũng giống vậy lưu hòa cũng có hậu thiên lục trọng thực lực quan tuấn gia chỉ có thể cùng ngày mai thất trọng võ giả dây dưa triệu quyền tuy nói cũng là ngày mai lục trọng võ giả nhưng bản thân thủ đoạn rất nhiều tại giám sát trong ti ghi chép bên trong hắn thậm chí có tại hậu thiên cựu trọng võ giả trên tay chạy trốn ghi chép trong đám người cho dù là yếu nhất vương thái bình cũng có hậu thiên ngũ trọng thực lực có bọn họ cái này liền có thể giải quyết đại bộ phận điểm vấn đề gặp được chân chính giải quyết không đến vấn đề liền sẽ nắm chặt hướng trong ti cầu viện đây cũng là hành động bất đắc dĩ nếu là giám sát ti cường giả sung túc khẳng định mỗi một tòa thành chỉ đều phái một tên tiên tiên võ giả trấn thủ nhưng hiện thực chính là không riêng không có sung túc tiên tiên võ giả ngay cả sung túc hậu thiên võ giả đều không đủ nhân thủ căn bản không đủ dùng bởi vậy chỉ có thể áp dụng loại này điều hòa phương thức thiên tiên cường giả tại châu phủ bên trong trấn thủ tùy thời mà động nó hơn rất nhiều tuần sát xứ giải tại thiên hạ các nơi thực lực đầy đủ giải quyết ứng đối chín mươi chín vấn đề chương ò n n cái một trăm chín mươi mốt miên long v n gia chương một trăm chín mươi mốt miên long v ư ơ n gia nguyện ninh nghe tới hắn đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng thư q u y ể n đưa tới phía trên ghi chép trong hai năm qua tuần sát tình huống người nào tiến đến tuần sát tuần sát tình huống như thế nào có gì biến động cùng nguy cơ đều ghi lại ở phía trên lý dịch tinh tế là xem thỉnh thoảng gật đầu giang thành cùng tứ phương thành liền giao cho ta dù sao loại này tuần sát bình thường là thông lệ tuần sát cơ bản không có cái gì tình huống ngoài ý mớn cho dù có tình huống ngoài ý mớn tứ phương thành tới gần biến cảnh xảy ra ngoài ý muốn sát xuất cũng lớn nhất dưới loại tình huống này mọi người khẳng định là muốn đi cách quận thành khá gần chi địa dạng này tuần sát sóng trở về tương đối dễ dàng khoảng cách quận thành hơi gần địa phương bình thường cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn cho dù có ngoài ý muốn cầu viện cũng thuận tiện quá xa địa phương vừa đi vừa về hao phí thời gian quá dài tự nhiên không ai nguyện ý đi vương thái bình liền đi trường hà bảy an lượng huyện tuần sát lý dịch hướng về phía nàng mở miệng cái này lượng cái huyện thành khoảng cách quận thành gần nhất tự nhiên cũng sẽ một đường an ổn vương thái bình tu vi yếu nhất phụ thân càng là vì giám sát t i hy sinh nên có chút ưu đãi lưu hòa liền đi thẳng bắt huyện những người khác á n năm quy củ đến liền tốt lý d ị tay cầm thư quyền đứng tại xa bàn trước đối mấy người hạ lệnh ngụy ninh thân là làm chủ đương nhiên khỏi phải tuần sát nàng sẽ tỏa c h ấ n quận thành bên trong mọi người trầm mặc không nói nhìn một chút lý dịch lại nhìn một chút ngụy n i n h thực tế không rõ ràng giữa hai người tình huống rõ ràng ngụy ninh mới là làm chủ nên từ nàng đến chỉ huy mọi người tuần sát nhưng lý dịch bây giờ bao biện làm thay thay nàng chỉ huy điều này tựa hồ có chút không hợp quý cũ nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là ngụy ninh nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì ý kiến từ đầu đến cuối cũng không biểu lộ ra bất cứ gì thường nào giống như ngay cả nàng đều đã có thể tiếp nhận điều này làm sao rồi có vấn đề gì sao lý dịch thấy mọi người đều không đáp ứng lập tức sinh lòng nghi hoặc không có gì chỉ là những chuyện này luôn luôn là làm chủ đại nhân an bài vương thái bình trung thực mở miệng nha lý dịch bừng tỉnh đại ngộ từ lúc hắn cùng ngụy ninh nhận biết giữa hai người muốn làm gì quyết định từ trước đến nay đều là lý dịch làm quyết đoán ngụy ninh một mực cũng chưa nói ra ý kiến gì chỉ là hai người tự mình bên trong làm sao ở chung đều tốt hai người từng có mệnh giao tình nhận biết thời gian có lẽ không dài nhưng quan hệ tuyệt đối không kém lý dịch tin tưởng ngụy ninh vì cứu mình thậm chí có thể trả giá mạng của mình nàng giảng cứu có ân tất ứng mình đã từng đã cứu mệnh của nàng nếu mình gặp n g a n nàng tất nhiên sẽ cuối cùng thủ đoạn đi cứu chính mình ngụy ninh nếu là tao ngộ nguy hiểm lý dịch cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem nàng cứu bởi vì ngụy ninh thật sẽ cho mình rất nhiều nguyên thạch nàng cho thực tế nhiều lắm dù là dứt bỏ điểm này không nói ngụy ninh cũng tuyệt đối là cái đáng tin bằng hữu nàng có thể cuối cùng thủ đoạn đi cứu mình lý dịch cũng sẽ không tiếp bất cứ giá nào đi cứu nàng nhưng hai người bí mật làm sao ở chung kia là hai người sự t ì n h không ai sẽ quản nhiều hai người bọn họ nguyện ý làm sao ở chung liền làm sao ở chung chỉ cần hai người bọn họ không có ý kiến người khác không thể chỉ trích an bài tuần sát xứ đi tuần sát chuyện này hoàn toàn khác biệt đây là giám sát ti sự vụ không phải hai người bọn họ tự mình ở chung việc này liên lụy rất nhiều tự nhiên có no quy củ chương trình mình không thể một lời quyết đoán vậy ngươi tới lý dịch lộ ra một cái mỉm cười đem thư quyển đưa cho nguyện ninh khỏi phải các ngươi nghe lý phó chủ làm liền tốt nguyện ninh l ắ t đầu vẫn chưa tiếp nhận đối với lý dịch thay mình chỉ huy thậm chí cả hạ quyết định điều này nàng cũng không cái gì ý kiến từ lúc lý dịch ngày ấy cứ mình hai người ở chung đến nay n g u y n i n h minh bạch lý dịch là cái đáng tin bằng hưu đáng giá mình tín nhiệm có hắn ở bên cạnh nguyện ninh cảm thấy rất an tâm lại nguyện ninh minh bạch mình vốn cũng không thiện chỉ huy người khác mà một đường này đi tới lý dịch làm việc lôi lệ phong hành nhưng lại chưa bao giờ đi ra nửa điểm sai lầm rất nhiều chuyện giao cho hắn nguyện ninh rất yên tâm đương nhiên cái này cũng cùng nàng tính cách có quan hệ nàng đối với quyền thế vốn là nhìn cực kỳ đạm ạ c nếu là đ ổ i thành để ý quyền thế người nói không chừng hiện tại sẽ cho rằng lý dịch muốn m ạ c quyền chán ta cùng minh bạch triệu quyền vội vàng mở miệng đáp ứng mấy người còn lại cũng c ú n quýt mở miệng đáp ứng n g u y ninh đều không có ý kiến bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì cái khác ý kiến Đã d ngụy n ninh nhẹ Lý dịch cười đánh nhịp, hạ quyết định. nhạt, Nói xong, trên mặt nhạc, nhìn quyết Nguyễn mặt trước đây, tại Ninh, người về giống đây, quận thành chấn thủ Ừm. nhàng gật đầu đáp ứng hai người nhìn nhau cười một tiếng triệu quyền vương thái bình mấy người thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi như là gặp ma biểu lộ lên đường thôi lý dịch hạ lệnh bước nhanh đi hướng ngoài phòng hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm danh khí phải tìm một nơi bán trên tay các loại đan dược cùng rất nhiều trung thượng phẩm nguyên thạch cũng cần hối bái thành hạ phẩm nguyên thạch lại tiến hành mô phỏng tăng lên thực lực bản thân làm xong những n à y hắn mới có thể rời đi miên long quận tiến về tứ phương thành miên long quận rất lớn cũng rất phốn hoa có thật nhiều quý hiếm đặc sản mình có thể mang lên một chút trở về xem như lễ vật đưa cho triệu tiến h theo lý dịch rời đi ngụy ninh muốn ở đây tọa c h ấ n lưu thủ còn lại mấy người thì là lục tiếp theo đi ra nghị sự đường quyền ca vừa mới ta không nhìn lầm đi ngụy làm chủ lại cười đinh lý vừa đi ra khỏi nghị sự đường liền tiến đến triệu quyền bên cạnh hỏi hắn trong giọng nói chấn kinh trộn lẫn lấy nghĩ hoặc cả khuôn mặt bên trên tràn ngập không cách nào lý giải hắn thậm chí hoài nghi vừa mới mình hoa mắt ngụy ninh làm sao lại cười đâu mình trở thành tuần sát sứ sắp có một năm liền chưa từng thấy ngụy ninh cười qua đừng nói là ngươi ta vừa mới đều nhanh hoài nghi mình nhìn lầm lưu hòa đẻ thấp tiếng nói khe khẽ bàn luận t h ầ n s ắ c của hắn đồng dạng c h ấ n kinh cùng không nghĩ ra ngụy ninh đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười cái này trong mắt bọn hắn bản thân liền là rất khác thường một việc càng làm cho bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là lý dịch đến tột cùng là lai lịch gì ngụy ninh đối với hắn nói gì nghe nấy cũng liền thôi lại còn hướng lộ ra nét mặt tươi cười giữa hai người đến tột cùng có quan hệ gì k u k u triệu quyền ho khan hai tiếng cái này thượng quân sự tình a chúng ta thiếu thảo luận còn có c Nguyễn làm hắn ủ cũng là người, lại không phải cái cười có người, không tảng Không liền là hướng người lộ ra khuôn mặt tươi cười sao? Nào có như là lại là lộ lạ. tươi phải khối. phải hiếm h đá mặt ra sao. vậy nói xong mỉm cười nhìn về phía mọi người chuẩn bị kết thúc cái đề tài này t i ê u triệu ca ngươi thấy ngụy làm chủ cười qua sao vương thái bình thình lình mà hỏi cái này triệu quyền nhất thời nghe lời suy nghĩ một lát sau mở miệng nói tự nhiên là thấy qua ta nhớ được kia là năm trước ngụy làm chủ vừa vặn muốn đi châu phủ báo cáo nàng nói có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ ăn t ế t kia cả ngày hắn đều là trên mặt tiêu dung triệu quyền ngữ khí chắc chắn hạn tại trên vị trí này đợi thời gian dài nhất nguyễn ninh lúc ấy nhậm chức tuần sát xứ thời điểm hắn l i ệ n tại cho tới hôm nay hắn vẫn tại trước rất nhiều chuyện hắn tự nhiên là gặp qua vương thái bình mấy người bọn họ nhậm chức thời gian còn thấp đối với những chuyện này tự nhiên không được biết cho nên chúng ta chưa thấy qua nguyện làm chủ cười là bởi vì chúng ta cùng nàng còn không quen vương thái bình trầm trọng vậy xem ra chúng ta nguyện làm chủ cùng mới nhậm chức lý phó chủ làm hai người quan hệ không tầm thường à. nói không chừng hai người bọn hắn trước đó liền nhận biết đinh đạo làm già phán đoán suy luận liên quan tới điểm này không ai có ý kiến bọn hắn tự nhiên nhìn ra được lý d ị c ù n g n g u y n i n h hai người quan hệ không tầm thường、Đi. đừng thảo luận những chuyện này mọi người nắm chặt đi tiến hành tuần sát đi triệu quyên nói một tiếng không có ý định tiếp tục cùng bọn hắn thảo luận mọi người cũng lục tiếp theo thả ra bọn hắn sớm đi tới quận thành đã có mấy ngày rất nhiều chuyện sớm đã giải quyết hiện tại trực tiếp khởi hành đi tuần tra liền tốt lý dịch đi ra miên long đạo giám sát đi, cả tòa miên long quận phi thường náo nhiệt nhưng hắn đối nơi đây cũng không quen thuộc bất quá nếu là bán đồ trên tay như vậy liền đi phồn hoa nhất chỗ liền tốt lý dịch thoáng kéo động cơ ngựa huyền long mã liền thay đổi phương hướng hướng trung tâm thành trì đi đến giám sát ty trụ sở cũng không tại nội thành mà là tại ngoại thành khu không khác bởi vì đại bộ phận điểm giám sát s ứ đều phải nghĩ biện pháp đem tình báo đưa vào trong đó mà giám sát s ứ thân phận ngư long hữu tạc càng cần hơn cam đoan tự thân tận khả năng không bại lộ bởi vậy giám sát ty thiết lập tại ngoại thành so ra mà nói sẽ thuận tiện rất nhiều nếu là tại nội thành bại lộ phong hiểm cao hơn rất nhiều tình báo cũng vô pháp đạt được kịp thời truyền lại nhưng mà lý dịch chưa đi vào bên trong thành đối diện lại đi tới hai tên thanh niên hai mươi ba hai mươi b ố tuổi trên dưới thể trạng cường t r á n g anh tư bừng bừng phần trấn người mặc cẩm tú tơ lụa eo đeo bạch ngọc xem xét liền biết xuất thân bất phàm các hạ là tân tấn thượng nhiệm tuần sát phó chủ làm Tứ p hắn ư thượng niệm g tin tức cũng không cái gì t h á i lấp hắn là thượng niệm phía tuần sắt xứ thế thiên tuần săn không cần quá nhiều trái lấp không phải dám sắt xứ cần âm thầm dò xét tình báo lúc trước được phong huyện nam thời điểm càng là có không ít người biết việc này bằng vào vương gia thế lực tham thính đến những tin tức này tuyệt đối không khó hắn cùng nhau đi tới mặc trên người chính là tuần sát s ứ mặc áo gấm không làm nửa điểm che lấp bị bọn hắn tìm tới cũng là bình thường không biết hai vị t ì m ta đến tột cùng cần làm chuyện gì hắn chắp tay đáp lấy lại hỏi thăm nói đại nhân có thể rời bước nói chuyện vương cảnh mở miệng cười lý dịch nhẹ nhàng gật đầu hai người chủ động đi tại phía trước dẫn đường rất nhanh tại một chỗ vọng tộc đại trạch trước dừng lại vương gia làm hàng ngàn năm đại gia tộc tích lũy không biết thâm hậu bao nhiêu nội thành ngoại thành thậm chí cả miên long quận những thành trì khác đều có sản nghiệm của bọn hắn trạch viện rộng lớn chiếm diện tích trừng b à i mẫu nội bộ trang trí bố cục cũng mười điểm lịch sự tao nhã giếng nước đình n g h ỉ mát giả sơn cảnh quan đầy đủ mọi thứ ở trong viện còn có mười mấy tên người hầu ngay tại bận rộn bốn phía vầy nước quét nhà chỉnh lý bộ này về i ệ lạc ta chờ đến biết đại nhân gần đây thượng n h i ệ m nghĩ đến hơn phân nửa là tại bản địa vô chỗ ở nơi đây chính là ta vương ra một chỗ trạch viện liền tặng cho đại nhân ở lại vương cảnh mở miệng cười đối với bọn hắn cái này các đại gia tộc mà nói chỗ này trạch viện tính không được cái gì nếu là có thể dùng cái này giao hảo vị này mới nhậm chức phó chủ làm mới là kiếm bụn không lô mua bán nơi đây người hầu còn ra Ta cũng đại ã giúp đ nhân thiểu nhân vương n g lục chính là nơi đây còn ra một tên hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt chất phác giản dị nam tử trung niên không người hành lê nói lý dịch ánh mắt đảo qua chỗ này viện lạc cùng trước mặt mười mấy tên người hầu đối với vương gia làm ra hắn ngược lại là thật hài lòng mình tại bản địa xác thực không có chỗ ở tuy nói mình không quan trọng nhưng lý dịch không nghĩ bị khuất triệu tiến có chỗ này trạch viện cùng những người hầu này mình cũng tốt đưa nàng mang đến chính hắn ngày thường cũng có thể ở lại đây trạch đan rất đương nhiên một chút bí ẩn sự tình vẫn là không thể để ở nơi này trạch viện tiến hành tại giám sát trong t i làm ra nhất là an ổn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện đã như vậy ta liền vui vẻ nhận lý dịch mặt lộ vẻ cười khẽ tiếp nhận hai người đưa tới khế nhà khế đất còn có thật nhiều người hầu văn tự bán minh sách đại nhân nhận lấy là được vương cảnh mặt lộ vẻ mỉm cười lập tức vây vây tay lập tức có người lại cho bên trên một phương gỗ chương một trăm chín mươi hai giao dịch chương một trăm chín mươi hai giao dịch lý dịch đưa tay mở ra hộp gỗ bên trong là sáu viên hạ phẩm nguyên thạch đại nhân thượng nhiệm ta cùng hơi chuẩn bị lễ mọn mong rằng đại nhân vui vẻ nhận vương cảnh mở miệng cười bọn hắn vương gia chiếm cứ tại tòa thành trì này không biết bao lâu trừ bản thân thực lực hùng hậu bên ngoài càng quan trọng chính là biết chuẩn bị toàn bộ quận thành trên dưới rất nhiều quan viên cùng bọn hắn khơi thông tốt quan hệ vương gia mới có thể kế tiếp theo thịnh vượng phát đạt giao hảo những quan viên này không cầu bọn hắn có thể cho vương gia mang đến trợ giút nhưng các đời vương gia gia chủ đều hiểu nếu là không giao hảo những quan viên này bọn hắn vương gia liền tất nhiên sẽ gặp phải một chút ph lại giao hảo những quan viên này cũng có ý nghĩ không ra chỗ tốt nếu là vương gia không cẩn thận suy yếu đi không thể bảo vệ lấy hiện hữu tài sản thế lực n h ữ n g hắn k i a hao tốn sức lực cùng lớn đem tiền tài giữ gìn quan hệ quan viên vì không để tự thân lợi ích bị hao tổn cũng sẽ đứng ra trợ giúp vương gia vượt qua năng quan cũng nguyên nhân chính là như thế những năm này bên trong vương gia thế lực lần lượt khuất trường lại ít có suy sụp thời điểm chỉ cần gia tộc sinh ra một tên tiên, tiên võ giả liền có thể tràn đầy hơn trăm năm không có tiên thiên võ giả t o ạ trấn thời điểm bằng vào trước đó kinh doanh mạng lưới quan hệ cũng có thể giữ vững thế lực chậm rãi chờ đợi một tên tiên thiên võ giả sinh ra như thế ta nếu từ chối thì bất kính lý dịch vẫn chưa cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt nhận lấy những n à y quà tạo hắn rõ ràng chỉ có chính mình nhận lấy những vật này đối phương mới an tâm nếu như hắn không thu đối phương tất nhiên lo lắng đại nhân nhận lấy chính là ngày sau mỗi khi gặp ngày lễ nóng lạnh ta cũng còn có hảo lễ đem tạo vương cảnh cười to phần này lễ chỉ cần có thể đưa ra ngoài liền tốt không sợ hắn thu liền sợ hắn không thu hắn nói là không thu đ ừ n g bảo là vương cảnh toàn bộ vương g i a đều sẽ nghi thần nghĩ quỷ lý dịch tự nhiên cũng nợ nụ cười lập tức bầu không khí một mảnh hóa hợp đại nhân mới đến quận thành Ta cùng không cho dù là đặt ở nô gia hoặc là hồng châu trịnh gia đại gia tộc như thế bên trong cũng là cực kỳ khó được bảo vật nếu không phải nô văn làm nô gia đích hệ tự đệ hắn tuyệt đối không thể có một kiện danh khí vương tuyên mặt lộ vẻ vui mừng không kịp chờ đợi mở miệng lý dịch đi đến bên cạnh xe ngựa đem danh khí đem ra tên này khí giá trị khá cao tuyệt đại đa số thế lực căn bản mùa không nổi nhưng vương g i a tuyệt đối có cái này tài lực trực tiếp bán cho bọn hắn nhất là thuận tiện bất quá các ngươi nhìn xem lý dịch tiện tay ném một cái vương tuyên cuốn quýt đưa tay đi bắt thẳng đến danh khí vào tay không có rơi trên mặt đất vừa rồi nhẹ nhàng thở ra cái kia vương tuyên có chút xấu hổ cười cười đại nhân ta có thể thử chức một chút sao danh khí nội khí truyền tính tuyệt hảo võ giả sử dụng lúc thường thường có một loại rất nhuận cảm giác phản phất dùng cũng không phải là đao kiếm mà là tay chân của mình bởi vì loại này đặc tính danh khí bị tất cả võ giả chỗ truy phủng không chỉ có dùng cho chém giết hiệu quả rất tốt tay cầm danh khí luyện tập võ đạo chiêu thức đồng dạng tiến cảnh có phần nhanh xin cứ tự nhiên lý dịch mỉm cười vương tuyên không kịp chờ đợi đem nội khí đưa vào trường đao bên trong lập tức cảm nhận được khác biệt kiện binh khí này tựa như tay chân của mình đại ca cái này cùng ta ra ra từ kim bảo đao đồng dạng hắn mặt mũi tràn đầy vui v ẻ cao hứng kinh hô vương cảnh thì là đem bảo đao từ vương tuyên tay bên trong đợt lại mình cũng nếm thử một phen xác định thật sự là một kiện danh khí về sau ngay cả hắn cũng không khỏi tâm động danh khí đây chính là tất cả hậu thiên võ giả theo đuổi binh khí không có người không muốn loại binh khí này tại vương gia cũng chân quý giống nhau bằng thân phận của bọn hắn tuy nói có thể tiếp xúc đến lại không thể một mình có một kiện lý đại nhân việc này ta còn cần thỉnh giáo trưởng bối trong nhà vương cảnh hai tay dâng danh khí lại lần nữa đưa cho lý dịch binh khí này quá mức chân quý chỉ bằng vào bọn hắn căn bản mùa không nổi võ giả tuy nói có thể kiếm lấy vô số của cải nhưng tu hành chỗ hao tổn đồng dạng không thấp cho dù bọ hai người làm vương gia con cháu trên tay cũng vô quá nhiều hơn tài nhất định phải xin chỉ thị trưởng bối trong nhà để bọn hắn lấy trong tộc tài sản mua có thể trừ cái này danh khí bên ngoài trên tay của ta còn có một số đan dược muốn đổi thành nguyên thạch còn có tám khối trung phẩm nguyên thạch một khối thượng phẩm nguyên thạch đều muốn hối đoái thành hạ phẩm nguyên thạch lý dịch từ trong xe ngựa đem đan dược nguyên thạch đều lấy ra những này đều cần nắm chặt biến hiện nếu là mình một chút xíu đi bán có lẽ sẽ hao phí thời gian rất lâu trực tiếp giao cho vương ra tất nhiên sẽ dùng ít sức không ít vậy ta đây liền đi về nhà xin chỉ thị trưởng bối vương cảnh nói xong kéo vương tiên cũng không quay đầu lại chạy đi vô luận là hối đoái nguyên thạch hoặc là mua danh khí đối với vương gia đến nói đều rất trọng yếu hạ phẩm nguyên thạch hối đoái trung phẩm nguyên thạch chuyện tốt như vậy cũng ít khi thấy bởi vì trung phẩm nguyên thạch tương đối mà nói càng thêm chân quý bởi vậy giá trị cao hơn cho dù là một trăm m ư ơ i ba hối đoái xuất cũng ít có người sẽ đem trung phẩm nguyên thạch lấy ra hối đoái về phần những đan dược kia cùng danh khí cùng so sánh liền có chút không đáng giá nhắc tới thế nhưng coi là một cuộc làm ăn phải tìm người đến xử lý nếu là có thể đem những đan dược kia đều ăn bọn hắn lại vận chuyển về nơi khác hoặc là trực tiếp tại quận thành bên trong trầm g i i bán tất nhiên cũng có thể kiếm lấy không ít lợi nhuận. đại nhân ta nếu không mang ngài đi trong phòng nhìn xem vương lục giọng nói vô cùng vì kính c ầ n nghe theo thấy vương tuyên vương cảnh hai người đều sau khi đi vừa rồi đi tới được lý dịch gật đầu vương lục đi tại phía trước hướng hắn nhất nhất giới thiệu chọn bộ viện từ b ộ cục trừ bỏ tiền viện hai g i a người n các cổng đình đài lầu các c ụ n giả g sơn bên ngoài sau phòng chỗ còn có một cái tiểu hoa viên tự có thợ tiểu hoa quản lý bất quá lúc này đại đa số hoa mục đều đã khô héo thợ tiểu hoa chỉ ở tu bổ thân cảnh đợi đến sang năm mùa xuân liền sẽ nở rộ bách hoa trong hoa viên có lượng cái hồ cá nuôi không ít cá chép cùng rất nhiều cá kiệng đợi cho mùa hè sẽ còn nợ rộ hoa sen còn có một chỗ chuồng ngựa có thể đồng thời nuôi tới bảy mươi tám con ngựa lại nhiều liền có chút chen trúc lớn phòng nhỏ mấy chục ở giữa phòng ốc tu kiến tuy nói không phải cỡ nào hào hoa xa xỉ nhưng cũng coi như trang nhã g i á n chắc lấy ánh sáng cùng thông gió tốt nhất kia mấy gian là chính sảnh đại đường cùng phòng ngủ chính hơi kém một t r ờ là khách phòng thư phòng cuối cùng chính là người hộp phòng nhà sĩ, phòng bếp trong trạch viện tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ cảng giường chiếu đệm chăn t ủ gạo dầu muối đều có sớm chuẩy t h ư ờ n g n g à y cần thiết tuổi gạo thậm chí cả vào đông dùng than ngày mùa hè dùng băng lý dịch cũng không cần nhọc lòng vương gia sẽ cung ứng vương lục làm vương gia nhiều năm lão buộc năng lực quản lý cũng đáng được tín nhiệm có hắn tại có thể quản lý tốt gần đây tám mươi tên người hầu lý dịch sẽ không ở này tiến hành một chút quá mức chuyện bí ẩn đối bọn hắn trung tâm tự nhiên không có quá cao yêu cầu có thể sử dụng là được phí chút thời gian đem chọn tòa viện đi dạo một vòng vương cảnh hai huynh đệ thì là mang theo tám mươi chín người cùng nhau đi tới đại nhân hai vị này là ta vương gia bách bảo lâu bên trong nhà dầu liền do bọn hắn đến giám định những binh khí này đ a n dược vương cảnh chỉ hướng hai tên lão giả hướng lý dịch giới thiệu hai vị mời xem lý dịch đem đan dược còn có món kia danh khí đều đưa tới hai người cũng nghiêm túc vào tay tiếp nhận cẩn thận giám định ở một bên tự có học đồ cẩn thận đem đan dược cất kỹ lại ghi chép giá cả vị này là ta ra t h c thúc vương du trưởng quản ta vương g i a bách bảo lâu vương cảnh kế tiếp theo vì lý dịch giới thiệu nói đại nhân vương du chắp tay làm lễ hắn khuôn mặt hiền lành trong hai mắt lộ ra một chút thuộc về thương nhân k h ô n khéo hai tên lão nhà giàu cấp tốc thống kê ra các loại hàng hóa giá cả hạ phẩm danh khí một kiện gen đúc dùng tài liệu thượng giai 55 khối hạ phẩm nguyên thạch ngài thấy thế nào vương du mở miệng cười lý dịch nhẹ nhàng gật đầu cái giá tiền này cực kỳ công nói thậm chí bởi vì quận thành hơi xa xôi tăng thêm vương ra gia muốn giao hàng mình còn có chút ít trả giá nếu là đặt ở phụ thành nói không chừng chỉ trị giá 50 khối nguyên thạch về phần những đan dược này cậu lại định giá 10 khối nguyên thạch hắn kế tục khai miệng cái giá tiền này bọn hắn cũng không ít có thể kiếm lấy lợi nhuận không gian nhưng bọn hắn là tách đi ra trầm giai bán lý dịch nếu là một lần tính muốn xuất thủ nhiều như vậy liền chỉ trị giá cái giá này có thể còn có khối này thượng phẩm nguyên thạch cùng trung phẩm nguyên thạch tất cả đều giúp ta hối đoái thành hạ phẩm nguyên thạch lý dịch đem trên tay một khối thượng phẩm nguyên thạch còn có tám khối hạ phẩm nguyên thạch đều đem ra được vương du trong lòng tuy t ố t kỳ lý dịch vì sao muốn nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch bất quá không có hỏi nhiều dù sao đây là kiếm b u ụ n không lô mua bán mình hỏi nhiều sẽ chỉ g a n h t ị không biết bách bảo lâu bên trong nhưng có huyền ngân thiết ta cần tám trăm cân nếu có đỏ cắt đồng tình cũng muốn ba trăm cân lý dịch mở miệng những tài liệu này đều cũng không có phải huyền ngân càng là công dụng đa dạng đừng bảo là tại cái này miên long quận chính là tứ phương thành đều có chứa đựng đỏ cắt đồng tình tuy nói về số lượng tương đối phải thiếu chút nhưng nơi đây tới gần sơn châu hẳn là cũng có cất giữ kỳ thật nếu là trắng trận mua chân quý k h o á n g thạch đi sơn châu là lựa chọn tốt nhất kia bên trong khắp nơi đều có k h o á n g mạch không ít chân quý bảo thiết đều có cất giữ mà lại tới gần bản địa vận chuyển thuận tiện giá cả tiện nghi những n à y ta bách bảo lâu bên trong đều có chứa đựng bất quá đỏ cắt đồng tình chỉ còn hơn hai trăm cân đại nhân nếu muốn càng nhiều còn phải đợi đến sang năm tháng hai phần vương du trong lòng hơi suy tư bách bảo lâu bên trong có gì hàng hóa chứa đựng h ẳ n tất cả đều khắc trong tâm khảm kia có bao nhiêu lấy trước bao nhiêu đi trước tiên giao tiền cho người còn lại ba tháng đưa tới liền tốt lý dịch đối này không quá để ý tại chế tạo áo giáp trước mình trước tiên cần phải rèn đúc hai kiện trung phẩm danh khí tạm thời thiếu khuyết vật liệu cũng không sao hắn lại không nóng này chế tạo áo giáp chỉ cần sang năm tháng hai phần có thể đưa tới liền tốt những tài liệu này tổng cộng mười hai vạn l ư n g bạc cũng chính là tám khối nguyên thạch vương du mở miệng báo giá lý dịch đối này cũng không có ý kiến tuy nói huyền ngân thiết khá là rẻ nhưng đỏ cắt đồng tình cũng không tiện nghi nhất là muốn đem những tài liệu này từ sơn châu vận chuyển về nơi đây tất nhiên có một chút c h á giá nếu như chính mình là tại châu phủ mua nhiều tài liệu như vậy làm không tốt sẽ quý hơn bởi vì kêu bên trong khoảng cách sơn châu tương đối càng xa vận chuyển những tài liệu này cần lãng phí nhiều thời gian hơn cùng nhân lực nếu như không phải cân nhắc đến có chút vật liệu ở chỗ này căn bản mua không được lý dịch căn bản sẽ không tại châu phủ mua mình cần thiết rèn đúc vật liệu đã như vậy ta cùng liền trở về chuẩn bị vật liệu cùng nguyên thạch cái này liền mang đến phụ thượng vương du chắp tay sau khi hành lễ liền dẫn mọi người rời đi chưa đã lâu hai khung xe ngựa lái vào trong phủ đưa tới nguyên thạch cùng báo t i ế t chương một trăm chín mươi ba hậu thiên bắt t r ọ n tại r trọng. trong trọn ư ớ c Dịch Hậu Thiên bắt Lý dịch ngồi trong phòng, trọn vẹn 400 khối h nguyên bắt t ngồi vẹn Lý c c h đổ đầy mấy á h ò một gỗ, chỉnh trước án. tề mặt Tại bày ra ở m bên khác còn có thật nhiều hòm gỗ bên trong là thượng hạng huyền ngân cùng đỏ c ắ t đồng tình từ châu phủ được đến nguyên linh sắt còn có hàn thủy sắt các loại tài liệu cũng tới cất giữ trong cùng một chỗ từng cái hòm gỗ bày ra c h ỉ n h tề nhìn như thể tích không lớn mỗi một dương lại đều cực kỳ nặng nề nơi đây là phòng chứa đồ ngay tại phòng ngủ chính hậu phương thông do không thấu ánh sáng nếu có vật phẩm trọng yếu có thể ở trong đó chứa đựng bởi vì ngay tại phòng ngủ chính bên cạnh không cần lo lắng bị cướp càng không cần lo lắng sẽ bị những người khác tùy ý nhìn trộm lý dịch cầm lấy một khối nguyên thạch thuần thục đem nó nạp năng lượng nguyên thạch bên trong trồng chất nguyên khí cấp tốc biến mất ngay sau đó lại là một khối vô số khối nguyên thạch tại trên tay hắn qua một lần nội bộ nguyên khí cấp tốc hao t ổ n phải không còn một mảnh trở nên cùng phổ thông tảng đá không khác theo tiêu hao nguyên thạch càng ngày càng nhiều hắn rốt cục góp đủ một lần máy mô phỏng hội lý dịch không nhanh không chậm mở ra mô phỏng lần này mô phỏng chuẩn bị chủ yếu tăng lên võ đạo ý chí sau đó lại tiến hành võ đạo thực lực phương diện tăng lên cả hai cũng bước m ặ đi đại can thái bình tháng b ố tháng m ư ơ i hai Đại c ngươi t thành công đưa nàng cứu đồng thời trước tiên cần phải thiên yêu hết tắm rửa nhục thân lực lượng đại tăng nàng vì đồng hồ càng tạng tặng cho ngươi đại lượng nguyên thạch ngươi cũng ngượng nhờ nó quan hệ đem triệu tiến đưa đến vân nha kiếm cát trở thành chân truyền đệ tử mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thường vì lý dịch đánh giá lần này mô phỏng tình huống đại đa số không đáng để ý duy chỉ có để hắn không nghĩ tới chính là tại sơn châu cùng yêu tay gã cường giả kia vậy mà đến từ vân nhai kiếm các điểm này quả thật làm cho hắn cảm thấy một chút ngoài ý m u ố n bất quá mình tới thời điểm đi sơn châu tất nhiên sẽ đi cứu đối phương một là đối phương cho mình không ít chỗ tốt hai cũng là cứu đối phương mình liền có thể để triệu tiến h trực tiếp tiến vào vân nhai kiếm các thậm chí là trở thành chân truyền đệ tử vân nhai kiếm các đệ tử chia làm chân truyền nội môn ngoại môn tạp dịch đại đa số người bái nhập trong đó chỉ có thể trước từ tạp dịch làm lên tư chất khá tốt hoặc là gia cảnh hậu lãnh người liền có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử nhưng đây cũng là đại đa số người cực hạng muốn trở thành vân nha i kiếm các nội môn đệ tử rất khó mà muốn trở thành chân truyền đệ tử càng là khó càng thêm khó xem ra đối phương tại vân nha i kiếm các vị trí không thấp có thể trực tiếp đem triệu tiến h thu làm chân truyền mình đem nó cứu có có thể được tiên thiên đại yêu yêu huyết tắm rửa nhục thân càng là có thể để cho triệu tiến h trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử đối phương thậm chí còn cho hắn không ít nguyên thạch làm cảm tạng tổng hợp cái này mấy điểm chính mình đạo cái gì cũng được đem đối phương cứu được lý d ị không làm do dự quả quyết lựa chọn võ đạo ý chí tự thân võ đạo ý chí lại lần nữa tăng trưởng b có, có thể tại cảnh giới võ đạo trên tu hành đạt tới cảnh giới cớ này tại hậu thiên võ giả bên trong đã cực kỳ hiếm thấy cấp độ này võ giả nếu là toàn lực che lấp tự thân tồn tại trừ phi trực tiếp nhìn thấy nếu không thủ đoạn khác căn bản không có khả năng cảm ứng được nó tồn tại biến hóa cảnh giới cùng thiên địa phù hợp tiến thêm một bước thậm chí có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí biến hóa võ đạo ý chí phải đạt tới cấp độ này mới có cơ hội đột phá tiên tiên cảnh giới không phải không có cách nào phát giác được chung quanh nguyên khí biến hóa lưu động rất khó điều động tiên địa nguyên khí về phần tiến thêm một bước ý cảnh cấp bậc kia là càng thêm huyền diệu tình trạng cho dù ở tiên tiên võ giả bên trong cũng có rất nhiều người chưa thể đạt tới này cấp độ lý dịch võ đạo ý chí tăng trưởng kết thúc hạn kế tiếp theo lấy ra nguyên thạch nạp năng lượng rất nhanh liền tiến hành xuống một lần mộ phòng nhục thân thực lực sẽ tăng trưởng yêu tộc tu hành nhục thân thiên thiên đại yêu nhục thân đã cường đại đến cực đoan tiện tay một k í c h chỉ sợ đều muốn có mấy trăm ngàn thậm chí là gần triệu cân cự lực lại hình thể khổng lồ da dày thịt béo hơn nữa còn có cực đoan đáng sợ kinh khủng huyết mạch thần thông đây mới là yêu tộc ý trưởng lớn nhất nếu không phải nhân tộc võ giảng độ tính càng mạnh tăng thêm yêu tộc nội bộ bản thân liền có rất nhiều không hợp hiện tại thiên địa chỉ sợ không tới phiên nhân tộc xưng hùng bởi vì yêu tộc tu hành nhục thân dùng máu của bọn nó tắm rửa nhục thân thực lực cũng biết bay nhanh tăng trưởng thậm chí có chút công pháp đặc thù liền cần yêu tập huyết dịch tu hành cái này công pháp phần lớn nặng n h ụ thân mà nhẹ nội khí lý dịch n h ả y tiến vào sớm chuẩn bị tốt thùng nước hắn đã sớm đoán được n h ụ thân thực lực tăng trưởng quá nhiều có thể sẽ có d ị biến khô nóng chính là trong đó biểu hiện một trong tuy nói cũng không phải là không thể thừa nhận nhưng âm tiến vào nước lạnh bên trong cảm giác sẽ dễ chịu rất nhiều lý dịch không phải tự ngược uồng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tìm cho mình tội thụ có thể dễ chịu một chút không còn gì tốt hơn theo nước lạnh chậm rãi trở nên ấm áp thậm chí nóng hổi lý d ị n h ụ thân d i biến cũng rốt cục đình chỉ n h ụ thân thực lực tăng vọt rất nhiều dựa theo hắn tính ra nhục thân lực lượng ít gần như tăng lên gấp đôi hắn hiện tại nhục thân lực lượng sao mà khủng bố tăng trưởng gần gấp đôi đó chính là gần ba mươi cân lực lượng đây là bởi vì công pháp của hắn cũng không chú trọng tại nhục thân tu hành không phải tăng trưởng sẽ chỉ càng nhiều tắm rửa yêu huyết chỉ có lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất lần thứ nhì lần thứ ba hiệu quả liền sẽ dần dần suy yếu nếu là muốn lại đạt tới lần thứ nhất hiệu quả liền cần thay đổi yêu thú loại hình lấy những yêu thú khác yêu huyết tắm rửa bất quá cho dù là tắm rửa một lần cũng đủ làm cho nhục thể của hắn thực lực viễn siêu cùng cấp độ hậu thiên võ giả hiện tại trên giang hồ chủ lưu công pháp, phần lớn nặng nội khí mà nhẹ nhục thân chỉ có phật đạo nhị môn vẫn giữ lại đấu chiến chi pháp để môn hạ đệ tử tu hành nhục thân nghe nói tu hành pháp này người đạo gia xưng là l ư c sĩ phật môn gọi là la hán có lẽ tu hành tiến thêm một bước sẽ có cái khác xưng hô nhưng lý dịch đối với mấy cái này đổ vật biết không nhiều cho dù là tại phật đạo nhị môn bên trong đơn vừa tu hành nhục thân người cũng là số ít lần này lựa chọn võ đạo thực lực trừ nhục thân thực lực đột bay manh tiến vào nội khí cũng có mới tăng trưởng thành công đột phá tới hậu thiên bắt trọng cảnh giới lý dịch đem tự thân nội khí ngoại phóng nguyên bản thật mỏng nội khí sa ý ý、ấy. giờ phút này đã trở nên nặng nề rất nhiều còn muốn đột phá sẽ hao phí càng lớn khí lực ngày mai thất trọng v õ giả dù cho tay cầm danh khí cũng rất khó làm bị thương hắn đồng dạng cái này cùng p h á p môn đối với nội khí tiêu hao rất nhiều nếu là một mực duy trì loại trạng thái này chưa hẳn có thể chống đỡ bao lâu lý dịch tâm niệm vừa động tự thân nội khí lại lần nữa chuyển biến làm s a y yể loại cấp bậc này ngoại phóng mình có thể duy trì thời gian dài hơn lại mặc dù yếu kém nhưng đã có thể ngăn cách ngoại giới đại đa số đồ vật bình thường đặc dược đối với loại cấp bậc này vó giả căn bản vô dụng lý d ị c thu hồi tự thân nội khí tinh tế cảm nộ thể nội biến、hóa. lục thân tăng cường kinh mạch cũng đi theo khuyết t r ư ờ n g không ít hắn bây giờ có thể chứa được nội khí số lượng thậm chí muốn so ngày mai cựu trọng võ giả còn nhiều tại chất lượng bên trên cũng không kém chút nào rất nhiều kỳ ngộ trồng chất tăng thêm tự thân võ đạo ý chí tu hành muốn so tuyệt đại đa số hậu thiên võ giả mạnh lên không biết bao nhiêu lý dịch chiến l ự c tại hậu thiên cảnh giới đã có thể nói là đình tiêm tại cảnh giới này bên trong hắn tuyệt đối ít có đ ị n h thủ cho dù là những cái tia đại tông cửa đại gia tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng được đến con cháu tại cảnh giới này cũng chưa chắc có thể cùng hắn tranh phong đương nhiên vẫn là đánh không lại tiên thiên võ giả tiên tiên h cùng hậu thiên võ giả tuy là kém một chữ chiến lược lại là khác nhau một trời một vực tiên tiên h võ giả có thể điều động thiên địa nguyên khí chỉ dựa vào điểm này đến lại nhiều hậu thiên võ giả đều là chịu chết trừ phi đủ nhiều hậu thiên võ giả kết thành chiến trận không phải tuyệt không có khả năng chống cự tiên tiên h cường giả cho dù như thế cũng chỉ là có thể chống cự mà thôi tiên tiên h võ giả một khi dự định trốn trừ bỏ cùng thứ bậc võ giả bên ngoài cơ h ộ i rất khó có người có thể ngăn cản lý dịch mặc vào b ậ ra ở một bên quần áo để người tiến đến đem thùng nước chuyển đi đột phá kết thúc thực lực càng tiến vào một tầng lầu mô phỏng cần thiết nguyên thạch cũng nhiều hơn trong thời gian ngắn đoán chừng rất khó có đủ ngụy ninh khoảng thời gian này muốn tại giám sát ti trấn thủ còn có thật nhiều làm việc muốn làm đoán chừng cũng không có thời gian đem lớn đem lớn đem nguyên thạch đưa cho mình lý dịch cũng là không nóng nảy dù sao nàng khẳng định sẽ cho mình nhiều chờ thêm một chút thời gian cũng không sao lấy ra mấy khối nguyên thạch trên thân mang nhiều chút năng lượng hắn chuẩn bị đi nội thành nhìn xem có quý trọng gì lễ vật có thể mua được đưa cho triệu tiến h không ngờ mới vừa vặn đi ra trạch viện liền có mấy người đối diện hướng hắn đi tới xin hỏi thế nhưng là gần nhất thượng nhiệm lý tuần sắt làm chủ một người cầm đầu ba mươi mấy tuổi làn da ngâm đen dáng người tinh、Anh. xem xét liền biết thời gian trước thường tại trên sông chạy sinh hoạt cho dù hai tay vết chai không t ạ i nhưng lâu dài phơi gió phơi nắng vẫn là để ra của hắn đen nhánh thô giáp lý dịch nhẹ nhàng gật đầu không cần suy nghĩ nhiều đây cũng là tào bang người tới tại hạ tào bang miên long đường đường chủ tạ nói ngài tân tấn thượng nghiệm chúng ta hơi chuẩn bị một phần lễ mọn mong rằng nhận lấy đen gầy nam tử v â y vây tay tào bang muốn tại cái này miên long đạo nội đặt chân liền nhất định phải kết giao tốt những quan viên này không cầu những quan viên này có thể giúp đỡ làm chuyện gì chỉ cầu bọn hắn thu tiền sau có thể không nên làm khó tào bang nam tử bên cạnh có người nhắc tới một cái h à n gỗ trong dương là hai mặt lá cờ chế tác tinh mỹ đặc thù in một cái to lớn t à o chữ mỗi tấm lá cờ triển khai phải có một t chợ bông lấy đỏ vàng nhị sắc chế rất là sáng tỏ đây là chúng ta t à o bang sang năm lá cờ n g à i nếu là có thương thuyền chỉ cần đánh lấy bộ này lá cờ tại toàn bộ miên long giang đều có thể thông suất không trở ngại nam tử mở miệng cười cái này t à o bang lá cờ hàng năm thay phiên một lần lại chế tác phi thường đặc thù mỗi một mặt trên lá cờ đều có đặc thù số hiệu người bình thường nhìn không ra ngày mai tam trọng trở lên vo dạ lại có thể thấy nhất thanh n h ị sở thuyền chỉ cần đánh lên mặt này cờ liền có thể tại đặc biệt thủy hệ bên trong thông suốt không trở ngại không có bất luận cái gì thủy phi dám cướp bóc tại trên bến tàu cũng có thể nhẹ nhõm tìm người giúp quân vận hàng hóa sẽ không bị người làm khó nếu như không có mặt này lá cờ một đường tất nhiên nhiều long đong thậm chí khả năng căn bản tìm không thấy bến tàu hỗ trợ gỡ vận hàng hóa càng lớn có thể là sẽ bị thủy phi cướp bóc tất cả mọi người biết đánh mặt này lá cờ liền an toàn nếu như không có mặt này lá cờ hàng hóa vận chuyển đến một nửa tất nhiên sẽ bị đột nhiên xuất hiện thủy phi cướp đi dù sao cả thuyền hàng hóa thế nhưng là giá trị khá cao phía trên vẫn chưa có người nào che chở vãng lai thương thuyền, nhìn như là thương thuyền. nhưng có đầy đủ lợi ích bọn hắn cũng không phải không thể biến thành thủy p h ỉ bởi vậy dạng này một lá cờ giá trị khá cao cực kỳ khó được t à o bang lại một lần tính cho mình đưa tới hai mặt đủ để nhìn ra nó thủ bút bất phàm như thế hậu lễ ta liền đa tạ tạ ban chủ lý dịch mặt mỉm cười đem món lễ vật này nhận lấy tạ nói gặp hắn đem lễ vật nhận lấy về sau lập tức cười đến càng thêm vui vẻ đối phương có thể thu dưới liền tốt điều này nói rõ t à o bang nhất định sẽ kế tiếp theo an ổn hắn nếu là không thu tạ nói mới lo lắng tạo bang hàng năm dựa vào thuyền vận kiếm lấy lợi nhuận tự nhiên là lượng lớn như thế phong phú lợi nhuận tất nhiên có vô số người ngấp nghẽ nếu là không chuẩn bị tốt hơn giới quan hệ phần này sản nghiệp tất nhiên sẽ bị người khác bật đi bởi vậy kiếm lấy lợi nhuận tuy nhiều có thể dùng tại đang đánh điểm quan hệ bên trên tiền tài cũng tuyệt đối không ít hắn đem lá cờ đưa cho lý dịch nhìn như không có tổn thất cái gì nhưng cái này lá cờ chế tác số lượng trong bang một mực là có hạn chế lịch đại bang chủ đều hiểu nếu là không giữ lại chút nào trắng trợn chế tác những quân cờ này ngược lại không phải chuyện gì tốt quá nhiều thuyền tại trên sông sẽ chỉ làm bến tàu hỗn loạn rất nhiều hàng hóa căn bản không kịp dỡ x ố thuyền khả năng liền sẽ mục nát biến chất vận chuyển hàng hóa quá nhiều sẽ chỉ dẫn đến hàng hóa càng thêm bị giảm giá trị không kiếm được tiền bởi vậy nhất định phải khống chế thuyền số lượng mọi người mới có thể kiếm được tiền dạng này một lá cờ bên ngoài nói ít có thể bán được hai mươi khối hạ phẩm nguyên thạch như là đã gặp qua đại nhân ta cùng liền không kế tiếp theo cái dày tạ lời nói xong vẫn chưa chờ lâu liền dẫn người rời đi lý dịch để vương lục đem cái dương này trước mang vào lá cờ cũng cất kỹ dù là mình không có thương thuyền có thể đem cái này lá cờ bán đi giá cả cũng tuyệt đối không thấp Võ đạo mang theo càng u thấu triệt vãng lai người đi đường cũng càng ngày càng ít mặt đường bên trên vẫn như cũng là cửa hàng san sát ở chỗ này cửa hàng phần lớn đều là làm võ giả sinh ý có lẽ một ngày đều không có một cuộc làm ăn thành dao nhưng chỉ cần có thể làm thành một cuộc làm ăn liền đầy đủ mấy tháng tiêu xài chỉ có một nhà cửa hàng thượng thư châu điển đi ẩn phường ba chữ ở giữa bán quần áo đồ trang sức son phấn một nước vãng lai khách nhân rất nhiều phần lớn đều là nữ tử ít có mấy tên nam tử cũng hẳn là cùng đi bạn gái mà tới giờ phút này tính toạ tại thương gia chuẩn bị kỹ càng quán vỉa hè bên trên u ố n g trà lý dịch đi vào trong đó bên ngoài lúc chưa tỉnh cửa hàng này trải lớn bao nhiêu vừa tiến tới vừa rồi cảm giác trong đó có động thiết khác cửa hàng tổng cộng có mấy tầng ở giữa trưng bày phức tạp hàng hóa rực rỡ môn màu để người đáp ứng k h n g xuệ khách quan ngài muốn mua cái gì lý dịch vừa vừa tiến vào trong lập tức có người mặc v á y xa dung mạo động lòng người thiếu nữ đến đây tiếp đãi ta muốn mua chút đồ trang sức tặng người lý dịch k h a nói mời ngài đi theo ta người phục vụ đi tại phía trước dẫn đường nàng tự nhiên nhìn ra được lý dịch mặc trên người quần áo bất phẩm lục phẩm q u a n phục đủ để chứng minh nó thân phận dạng này quý khách thường thường xuất thủ không ít bọn hắn đương nhiên phải cẩn thận tiếp đãi châu điện phường lầu hai chỗ mua bán thương phẩm phần lớn đều là châu á o đồ trang sức chân châu mã não linh ngọc các loại kỳ thạch lý dịch ở trong đó đi dạo người phục vụ đi tại bên cạnh hắn hướng hắn tinh tế giới thiệu mỗi một kiện trang sức lý dịch khoát tay áo ra hiệu đối phương khỏi phải lại nói những này trang sức bên cạnh cũng có kỹ càng giới thiệu cùng nó cụ thể giá cả không cần đến đối phương một mực tại mình bên thai giới thiệu người phục vụ thấy thế lập tức mặc miệng chỉ là vẫn như cũ đi theo tại lý dịch bên cạnh đem cái này hàn ngọc vòng tay gói lại cho ta lý dịch chỉ hướng trưng bày trên kệ một chỗ vòng ngọc cái này vòng tay là hàn ngọc chế tác đeo trên tay nhưng phóng thích hạt khí làm cho lòng người tinh tân hòa luyện võ tu hành thời điểm đeo ở trên người rất có có ít đồng dạng có giá trị không nhỏ làm thành vòng ngọc về sau quý hơn dạng này vòng ngọc đã có thể được xưng là là xa xỉ phẩm có nhất định tác dụng nhưng cùng giá cả cùng so sánh liền có chút không đáng lý dịch đối này không quá quan tâm vòng ngọc đối với người khác mà nói có lẽ rất đắt nhưng đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới cái này năm k h ỏ a b i ể n sâu ngọc trai giúp ta mài chế thành phấn lý dịch chỉ hướng một bên trưng bày chân trâu mỗi một viên đều muốn có to bằng nắm tay trẻ con tiểu cái này b i ể n sâu ngọc trai đến từ một loại trong hải dương dị thú tuy nói không tính là gì cường đại dị thú có thể nghĩ muốn khai thác thu hoạch đồng dạng cực kỳ khó khăn chỉ có luyện cốt võ giả mới có thể chịu đ ự n g lấy trong hải dương thủy áp lặn xuống nước khai thác lại thêm hồng châu cách biển tương đối xa dạng này một viên chân châu có thể tùy tiện bán đến mấy ngàn lượng bạc giá cao nếu là tại nguyên nơi sản sinh có lẽ chỉ cần mấy trăm lượng bạc dạng này chân châu mài chế thành phấn bôi lên trên thân thể có thể tới n h u ẩ n làn d a để làn d a tuyết trắng non mịn bởi vậy bị không ít nữ tính võ giả truy phủng ngài hơi cùng một lát người phục vụ nội tâm mừng rỡ lý dịch xuất thủ quả nhiên hào phóng mình lần này có thể kiếm không ít trích phần trăm một lát sau năm quả chân châu mài chế thành phấn chia hai mươi chứa ở sớm đã chuẩn bị kỹ càng son phấn trong hộp hàng ngọc vòng tay cũng chứa ở trong hộp gỗ hàng ngọc vốn là giám chắc cũng là không cần lo lắng đi đường mệt mỏi đường xá sóc này sẽ nát hai món đồ này cộng lại c h ọ n vẹn muốn hai mươi ba lượng bạc đối với người bình thường đến nói có thể là giá trên trời cả một đời cũng chưa chắc dây đến lên cùng lý dịch mà nói lại dễ như t r ở bàn tay giao trả tiền khoản từ trong tay người hầu bán tiếp nhận đóng gói tốt hộp gỗ lý dịch liền rời đi nơi đây lại đi tiến vào một chỗ cửa hàng nơi đây trong cửa hàng bán ra phần lớn là quý hiếm dị bảo không chỉ có bán ra cũng thu mua các loại chất bảo chỗ mua ban phần lớn là võ giả sử dụng sự vật phần lớn đều lấy nguyên thạch định giá mà không lấy n mất lượng ta có một mặt tàu bang lá cờ có thể để thương thuyền sang năm m ộ t năm tại trên miên long giang đi thuyền thông suốt giá trị bao nhiêu nguyên thạch lý dịch đi vào trong cửa hàng hướng về phía một bên trường quỹ mở miệng hắn hơi xứng sờ lập tức lập tức kịp phản ứng báo ra giá cả hai mươi năm khối hạ phẩm nguyên thạch lý dịch nhẹ nhàng gật đầu hắn chỉ là dự định hỏi thăm một chút giá cả về phần bán ngược lại cũng không nóng nảy mua đồ muốn hàng so ba nhà bán đồ đương nhiên cũng muốn hàng so ba nhà mình có thể tìm thêm mấy nhà cửa hàng hỏi một chút giá cả đại nhân ngài đừng có gấp đi à, trưởng quỹ gặp hắn muốn rời khỏi liền vội vàng đứng lên tướng truy tuy nói giá tiền này không cao nhưng ngài chỉ là bán một bộ lá cờ mà thôi khỏi phải ngài tự mình đi làm ăn ngài nếu là tự mình đi làm ăn khẳng định kiếm so cái này hơn rất nhiều nhưng làm ăn hắn phải tiền vốn không phải ngài phải có thương thuyền còn phải vừa đi vừa về đi quản lý không phải thế nhưng là chỉ cần ngài đem cái này lá cờ m ộ t bán ngươi trực tiếp lấy tiền rời đi cũng đừng phát s ầ u càng không được lo lắng sẽ lô vốn hắn liên tục thuyết phục cuối cùng lại thêm một m ù n giá đại nhân ta ra ba mươi khối hạ phẩm nguyên thạch ngươi có thể cái này cái khác cửa hàng đến hỏi tuyệt đối k h ô nếu g giá cao hơn. Lý dịch trong lòng hiểu rõ, đối phương có cao dịch xác thực nói rất có nói so ta rất t ra rõ, hiểu đối đi, lá hơn. Mình như h bắn luận Lý lý. đem cờ vô nào đảm bảo đảm t h hoạch dù hạn hay dù là t thao còn cần không nhiều nửa phân tâm. Nếu tâm. l dự định mình đi cái này đạo thương lộ đầu tiên liền phải lấy trước ra tiền vốn tuy nói thuyền vận hành nghiệp lợi nhuận cực lớn cơ bản sẽ không thua thiệt tiền nhưng mình tất nhiên phải bỏ ra thời gian tinh lực cùng tiền vốn bất quá mình mặc dù không có thời gian tinh lực khả cư hắn biết thẩm ra tựa hồ một mực chỉ muốn tiến hành phương diện này sinh ý chỉ là khổ vì không có người che chở bọn hắn có tiền vốn cũng có đầy đủ nhân thủ đi làm những chuyện này mình ngược lại là có thể cân nhắc cùng bọn hắn hùng vốn dạng này có khả năng kiếm lấy lợi nhuận khẳng định so với mình trực tiếp bán lá cờ tới nhiều người thẩm g i a tương đối mà nói cũng đáng được tín nhiệm cùng bọn hắn hùng vốn không cần lo lắng bọn hắn sẽ hô chính mình lý dịch đối với cái này hai mặt cờ xí công dụng có quy hoạch lập tức liền không định lại bán lá cờ bước nhanh rời đi nơi đây tiến về quận thành quan kho điều động lương thực tìm tiêu cục để bọn hắn giúp mình đưa hai mươi thạch linh mễ tiến về gian thành còn có kia hai mặt tàu bang lá cờ cũng ủy thác tiêu cục cùng nhau đưa đi về phần còn lại hắn lấy ra một thạch mang về nhà bên trong cất giữ lại từ cái này một thạch cố ý xuất ra một nghìn bảy trăm m ư ơ i tám cân chuẩn bị mình đi tứ phương thành thời điểm t r ư ớ c mang ở trên người đến lúc đó để triệu tiến h cùng tạ sư bọn hắn t r ư ớ c nếm cái mới mẻ làm xong đây hết thảy đã tiếp cận t r ạ n g vạng tối mặt trời lặn lý dịch đem huyền long mã cùng xe ngựa ở giữa dây thường bộ giải khai dùng xe ngựa quả thật có thể mang càng nhiều hàng hóa nhưng tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều mình lần kia trở về cũng không tính mang quá nhiều đồ vật một người một ngựa liền đầy đủ lý dịch mang lên quà tặng cùng bộ điểm linh mễ dẫn ngựa vừa đi ra cửa sân liền nhìn thấy ngụy ninh cưỡi ngựa từ một bên đi tới. ta tới cấp cho người đưa vài thứ nàng c h â m giọng mở miệng từ bên cạnh thân xuất ra một cái bao bên trong là hai khối nguyên thạch hai khối nguyên thạch tựa như óng ánh sáng long lanh chạy xuôi nguyên khí màu xanh dóc rách nguyên khí giống như sóng nước dập dờn xem xét liền biết cực kỳ thuật ý, tất nhiên là thượng phẩm nguyên thạch dạng này một khối nguyên thạch có giá trị không nhỏ tương đương với một trăm sáu mươi chín khối hạ phẩm nguyên thạch cho dù là ngụy ninh thân phận thực lực cái này hai khối nguyên t h ạ c h vẫn như cũng là nàng non nửa thân ra chính là nàng nhiều năm một tia một điểm góp nhặt mà tới võ giả tuy nói kiếm tiền nhưng dùng nguyễn ninh nếu không phải là một chỗ tuần s á t xứ bản thân liền có thể thu hoạch vô số tài nguyên càng có người dân lên lớn đem nguyên thạch nàng tuyệt không bỏ ra nổi cái này hai khối thượng phẩm nguyên thạch lý dịch cũng có chút ngoài ý m ớ n không nghĩ tới nguyễn ninh sớm như vậy liền đem nguyên thạch cho mình đưa tới nhưng nghĩ lại đây cũng phù hợp tính cách của nàng người yên tâm nhận lấy chính là đây không phải ta toàn bộ tài sản ta còn có rất nhiều hơn tài nguyễn ninh gặp hắn không thu vội vàng mở miệng giải thích nàng t h thật nội tâm rất tán đồng lý d ị trước đó đối với mình lời nói mình có thể chậm dai báo ân không cần thiết vội vã như thế cho nên nàng chỉ xuất ra mình non nửa tài sản mà thôi còn lại tài sản vẫn có rất nhiều nàng chuẩn bị lại tổn thượng một đoạn thời gian dễ bán một kiện trung phẩm danh khí tăng lên chiến lược của mình vậy ta liền nhận lấy lý dịch thật cũng không cự tuyệt cười đem cái này hai khối nguyên thạch thăm dò tiến vào mang bên trong cái này hai khối nguyên thạch giá trị khá cao đương nhiên phải tùy thân mang theo mới an toàn nhất ngươi cái này liền muốn đi tuân sát ngụy ninh mở miệng hỏi thăm không sai tứ phương thành khoảng cách quận thành tương đối xa sớm một chút khởi hành tốt nhất lý dịch mở miệng g á ngựa mà đi trên đường chú ý hãy cẩn thận ngụy ninh nghiêm túc căn dặn lý dịch về cái mỉm cười, chờ mỉm thỉnh a mang trở lại, c g ư c thoảng c n để huyện long mã thoáng dừng lại từ trong ngực lấy ra đan dược để nó nuốt tốc độ cao nhất chạy vội nhất định phải nuốt đầy đủ đan dược h u y ề n long mã mới có đầy đủ khí lực đã đi một ngày một đêm thời gian hơn mười ngàn bên trong vì cầu tốc độ hắn vẫn chưa hoàn toàn đi có nói mà là xuyên qua không biết bao nhiêu đầu tiểu đạo sân mạch cũng chính là h u y ề n long mã huyết mạch đặc thù cho dù thâm sơn l cốc vẫn như c ũ như dâm trên đất bằng lý dịch rốt cục đi tới tứ phương thành phụ cận trước mắt một ngọn cây cọn cỏ dần dần quen thuộc tứ đại gia tộc thổ thành trì c ũ tại vẫn chưa hoa n g phế thổ bảo nội ứng khi còn có không ít người ở lại giờ phút này mơ hồ chuyển đến đám người tiếng huyên náo bây giờ tuy nói tứ phương thành phụ cận không có cái gì cỡ lớn g i á thú khả năng liền không ai nguyện ý ở thời điểm này ra trương đạo trưởng ngược lại là nghe mình k u y ê n mang theo đạo quán chuyển tiến vào vương g i a thổ bảo bên trong trải qua kia bên trong lúc hắn có thể nghe tới một chút đạo đồng tiếng tụng kinh lý dịch một đường vẫn chưa dừng bước lại hắn trước tiên cần phải về thành về phần trương đạo trưởng chờ thêm một đoạn thời gian mình lại cùng hắn tại cùng hắn ôn chuyện lần này trở về theo lý mà nói mình hẳn là tuần sát cả tòa tứ phương thành nhưng điểm này mình ngược lại là không cần lo lắng tứ phương thành vừa mới trải qua lớn hai không ít b á c h tính đều sẽ gặp được trong thành trì h u y ề n giáp quân cũng hỗ trợ thanh lý qua sơn tạc thổ phỉ trong thành hiện hữu thế lực chính mình cũng không thể quen thuộc hơn được bởi vậy tứ phương thành không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian tinh lực tuần sát đợi đến trong thành mình nghỉ ngơi vài ngày sau cưới h u y ề n long mã đi một vòng liền tốt chân chính phải hao phí khí lực tuần sát chính là giang thành mình dù sao đối kêu bên trong chưa quen thuộc lý dịch kế tiếp theo giá ngựa chạy vội tốc độ càng nhanh ba điểm chương một trăm chín mươi lăm lại vào tứ phương thành chương một trăm chín mươi lăm lại vào tứ phương thành lý dịch giá ngựa phi nước đại thường nói đạo cận hương tình k i ế p hắn lại không có cảm giác chút nào hiện tại chỉ hận không được nhanh một chút nữa tốt có thể nhanh lên về thăm nhà một chút người nhà thân bằng tình huống tứ phương thành tường thành dần dần xuất hiện ở trước mắt hay là như là trước kia đồng dạng pha tạm cổ xưa bất quá rất nhiều tổn hại địa phương hiện nhiên đã tu bổ hoàn thiện người tới mở cửa lý dịch cao giọng kêu gọi trên tường thành phụ trách phòng thủ sai dịch đầu tiên là s ư ơ sở ngay sau đó có quen thuộc lý dịch người liền hô to lên là lý đại nhân nhanh cho lý đại nhân mở cửa sai dịch hô to lý dịch lúc trước phụ trách gáp giải thủ phạm cùng bọn hắn cùng ăn cùng ở một thời gian thật dài tự nhiên không có khả năng không biết lý dịch rất nhanh mấy sai dịch có chút cật lực đem cửa thành đầy ra cầm đi uống rượu đi lý dịch phóng lựa vào thành thiện tay ném ra ngoài một t r ư ơ n g ngân phiếu cầm đầu bổ đầu vội vàng bắt lấy ngân phiếu mặt mũi tràn đầy đều là ý mừng cảm ơn lý đại nhân hắn cực kỳ cao hứng kho người hành lễ lý dịch vào thành sau tốc độ cũng thoáng giảm bớt tuy nói đã là hoàng hôn thời khắc nhưng trên đường phố ngẫu nhiên vẫn sẽ có người đi đường theo càng thêm tiếp cận an bình thường hết thể chung quanh đều trở nên càng ngày càng quen thuộc trong hẻm nhỏ bóng người thưa thớt lý dịch đứng tại nhà mình trước cửa nhẹ nhàng sao động cửa sân ai nha nha hoàn tiểu hà thanh â m văng lên cửa sân mở ra tiểu hà nhìn thấy lý d ị c sau biểu lộ ngẩn ngơ lao ra ngươi làm sao trở về rồi nàng không khỏi hô to giọng nói vô cùng vì chấn kinh phu nhân đâu lý dịch hỏi trong phòng tiểu hà đã nói cùng nó vui mừng mẹ c ư ỡ cực kỳ cao hứng nàng không biết lý dịch vì sao trở về nhưng trở về chính là một chuyện tốt lao ra trở về phu nhân khẳng định cao hứng phu nhân đối với mình rất tốt nàng cao hứng tiểu hà tự nhiên cũng cùng theo cao hứng ta đi nhìn nàng đem ngựa dắt vào nhà lý dịch nhẹ dọn bàn d a o liền đem h u y ề n long mã dây cương d a o cho tiểu hà h u y ề n long mã cực kỳ thông nhân tính không giống ngựa bình thường khó như vậy điều khiển dù cho giao cho tiểu h à dạng này một cái c h ó i gà không chặt người bình thường cũng không thành vấn đề lý dịch nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong phòng triệu tiến h ngồi ở bên phòng trên ghế trên tay bưng lấy một phong thư thình l i n h chính là lý dịch lúc trước viết cho nàng kia một phong nhìn trên thư vết tích nên là thường xuyên bị đọc qua nói là vượt qua một thời gian trở về cái này đều lập tức ngày tết cũng không có tin tức khăn quảng cổ đều cho ngươi dạy tốt không về nữa nhưng không dùng được triệu tiến h để thư xuống nhịn không được nhỏ giọng q á n trách nói xong nhưng lại lấy ra một bên sổ sách cùng tính bằng bản tính thật nhanh tính toán tuy ứ nói lý dịch trước khi đi an bài chuyên gia quản lý những cái tiêu nguyên bản thuộc về tứ đại gia tộc lao trưởng quỹ lao trường phòng làm cũng còn tính không sai nhưng mỗi tháng cũng nên qua một lần sổ sách triệu tiến mới an tâm đây đều là lý dịch sản nghiệp bây giờ hắn không tại mình đương nhiên muốn giúp hắn q u n tốt ra đây không phải trở về rồi sao lý dịch nghe được oán giận của nàng đ ứ trong o à i cửa mở m lòng tự nhiên rất là chân kinh nhịn không được hô to vụt một chút từ trên ghế đứng lên tiếp lấy lại trở nên cực kỳ cao hứng mừng rỡ vẫn nghĩ thấy người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt có thể nào không khiến người ta vui vẻ đương nhiên lý dịch đi đến bên cạnh hắn giang hai cánh tay đưa nàng ôm vào lòng triệu tiến thân thể rất mềm bản năng ở giữa liền tựa ở trên người hắn nàng chăm chú dùng tay ôm lấy lý dịch mới có thể xác nhận xuất hiện ở trước mắt không phải h u y ế tượng t mà là chân thực hết thảy hắn thật trở về triệu t h i ế n ôm hắn cảm thấy trận trận an tâm lý dịch không có trở về trước đó nàng luôn luôn cảm thấy không an lòng tuần sát xứ công việc này thực tế nguy hiểm dựa theo lúc trước trở về vương hữu lộ nói bọn hắn áp giải phạm nhân trên đường liền gặp được một tên giám sát t i tuần sát xứ thân phụ trọng thương nếu như không phải lý dịch xuất thủ cứu rút tên kia tuần sát xứ chắc chắn sẽ chết trên đường bởi vậy nàng nhịn không được lo lắng lý dịch cũng sẽ gặp phải loại tình huống này cho nên đoạn này thời gian nàng một mực nơm nớp lo sợ sợ lý dịch xảy ra chuyện hắn lại là độc thân bên ngoài dù là xảy ra điều gì ngoài ý muốn chính mình cũng chưa hẳn biết được triệu tiến biết lý dịch rất lợi hại hẳn là sẽ không xảy ra chuyện nhưng trong lòng lại k h ô n g chế không nổi bắn m ỏ thằng đến hiện nay trông thấy hắn toàn cần toàn đuôi xuất hiện tại trước mắt mình một viên nỗi lòng lo lắng mới rốt cục rơi xuống trở về liền tốt giọng nói của nàng có chút mẹ nào đã có cựu biệt t r ù n ù n g gặp lại người trong lòng vui sướng lại trộn lẫn lấy mấy phân tâm đau một đường này bên ngoài vất vả đi nàng biết lý dịch một đường bên ngoài b ú n ba khẳng định chịu không ít khổ thù không ít tội triệu tiến dù vẫn chưa cùng hắn cùng nhau kinh lịch nhưng nàng biết tuần sát xứ là một cái công tác nguy hiểm cũng có thể nghĩ đến lý dịch một đường này bên ngoài tất nhiên không dễ dàng khẳng định trải qua không ít h u n g hiểm nàng cực kỳ đau lòng vì vậy rơi lệ không phải lý dịch trở về nàng sẽ chỉ cao h ứ n g vạn điểm nơi nào sẽ thút í c h làm sao lại thế bằng vào ta thực lực sao có thể ăn cái gì khổ lý dịch thề thốt phủ nhận hắn bên ngoài còn thật sự không ăn khổ gì đương nhiên t h thương là không thể tránh né bất quá còn tốt lấy thực lực của hắn chỉ chịu một lần t ổ thương chính là lần kia cùng ngụy ninh cùng một chỗ những thời khắc khắc chỉ là đi đường có chút vất vả mà thôi vẫn chưa thụ khổ gì đ â u t ố t đừng khóc ta trở về cao hứng như vậy sự tình hẳn là nhiều cười cười lý dịch nhẹ giọng an ủi từ trong ngực móc ra nàng đưa cho khăn tay của mình đưa nàng nước mắt lao đi、ừ. Triệu Thiến dùng đầu. lần đau lòng đổi lý dịch đối với này vẫn chưa giấu diếm một đường này đi tới thân cưới h u y ề n long mã chạy vội mười lăm phẩy không không không hơn bên trong không chút nào ngừng cho dù hắn làm hậu thiên võ giả nhục thân cường kiện nhưng cũng sẽ cảm giác được tinh thần mệt mỏi nhục thân m ỏ i mệt tuy nói có thể kế tiếp theo chịu đựng nhưng nếu là có thể tắm rửa lại m ị mỹ ngủ một giấc sẽ càng thêm dễ chịu vậy ngươi nhanh đi rửa mặt nghỉ ngơi triệu tiến thấy thế không khỏi thúc giục quay đầu hướng ngoài phòng hô to tiểu hà nhanh để người nấu nước tiểu hà sau khi nghe được liền phân phó mặt khác hai tên nha hoàn để các nàng đi làm nàng vào cửa hơi sớm tự nhiên có thể làm to nha hoàn t r o n g coi cái khác hai tên tiểu nha hoàn ngươi nên dọn nhà chúng ta cái này ngay cả cái chuồng ngựa đều không có lý dịch nhìn xem chỉ có thể bị buộc dưới tảng cây h u y ề n long mã có chút đưa mắt mở mịt h u y ề n long mã không khỏi lộ ra t i ể u dung ta nếu là dọn đi ngươi lại đến cái này bên trong đến chẳng phải là tìm không thấy ta triệu tiến h mở miệng nàng chính là lo lắng lý dịch nếu là trở về lại đến nơi đây tìm không thấy mình sẽ nóng nảy cho nên một mực không có c h u y ệ n vào bên trong thành cũng đúng lý dịch hiểu ý cười một tiếng lần này trở về nhất định đói buộc không muốn ăn cái gì ta đi cấp ngươi làm triệu tiến mở miệng hỏi thăm Chậm dãi b u ô n g ra ôm chặt lấy lý ấ y l dịch hai trong a y này chuẩn bị nghe một chút cùng tức nghe nhìn hắn đến tuột cùng muốn ăn thứ gì. Dạng này mình tuột muốn đến ăn Dạng bị gì. một tốt lập tức giúp hắn đi làm. Lý dịch trong lòng chầm tư một đường bôn u ba hắn quả thật có chút đói vô số loại đồ ăn trong đầu tránh vệ rất nhiều vị đạo quanh quẩn trong lòng ta muốn ăn sủi cảo giao hệ trứng gà sủi cảo lý dịch ngữ khí mười điểm khẳng định tuy nói có đi ra ngoài sủi cảo về nhà mặt tập t ụ nhưng hắn cũng không tính tuân thủ người còn nhớ đâu triệu tiến nghe hắn nói như vậy không khỏi lộ ra thiếu dung trong lòng cũng rất là cảm động hiển nhiên nhớ tới rất nhiều đồ vật ngươi không phải cũng chưa quên h lý dịch đồng giặc cười giáo hẹ trứng gà sủi cạo là hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc ăn đồ ăn khi đó lý dịch bị triệu hải từ giã ngoại mang đến sớm đã đói đến bụng đói tê vang triệu tiến h tự tay cho hắn bao hai đại bàn giao hẹ trứng gà sủi cạo để hắn ăn được ở phương thế giới này bữa thứ nhất c ơ m no cho tới hôm nay hắn vẫn cảm giác phải kê hai bát sủi cạo là trên thế giới này thứ ăn ngon nhất bởi vì đói bụng đến cực hà người n vô luận ăn cái gì đồ ăn luôn cảm giác sẽ không so ăn ngon vậy ta đây liền đi cho ngươi bao ngươi đi trước rửa mặt nghỉ ngơi cùng sủi cạo tốt ta bảo ngươi triệu tiến đang khi nói chuyện liền muốn đi làm việc. tự tay đi làm sủi c ạ o nếu không vẫn là t ô i đi đều lúc này r a u hẹ khó tìm lý dịch đưa tay đưa nàng ngăn lại bây giờ đêm đã khuya muốn tìm được r a u h ẹ chỉ sợ rất khó hắn cũng không nghĩ để triệu tiến bởi vì chính mình trở về mà trở nên bận rộn như vậy nào có sự tình ngươi đi nghỉ ngơi là được khỏi phải sầu cái này triệu tiến biết lý dịch là sợ mình quá mức phiền phức cho nên muốn ngăn cản chính mình nhưng hắn thật vất vả về nhà trên đường đi đi đường mệt mỏi bây giờ muốn ăn một bát sủi c ạ o chính mình đạo cái gì cũng được giúp hắn làm lập tức bước nhanh đi hướng ngoài phòng ngay cả sổ sách cũng không có ý định được rồi chỉ muốn đi tìm một đem giao h ẹ dạng này mới có thể cho lý dịch làm sủi cảo sủi cảo bên trong cái khác phối liệu trong nhà tự nhiên không thiếu vô luận làm ì trứng gà phấn hoặc là phan hâm mộ đều có duy chỉ có giao hẹ khó được cần mới mẹ chọn mua lúc này cũng không biết có thể hay không tìm tới b ấ t quá mình dù sao cũng phải suy nghĩ nghĩ biện pháp nếu là thật sự tìm không thấy liền bao bánh nhân thì sủi cảo lý dịch mặt mỉm cười nhìn qua nàng rời đi về đến trong nhà liền có người làm mình muốn ăn đồ ăn dù là vì thế hao hết vất vả cũng không quan tâm loại cảm giác này rất không tệ bên ngoài trải nghiệm không đến lao ra nước đ ó tốt một tên nha hoàn chạy chậm tới nhắc nhở lý dịch k h o á t tay áo tới trước trong sân cho ăn huyền long mã tiểu hà tuy nói không cho nó tìm tới có khô nhưng đánh tràn đầy hai đại c h ậ u nước cho nó uống huyền long kỳ thật cũng không cần ăn cái gì có khô chủ yếu đồ ăn là ăn thịt cùng các loại môi nấng linh thú đan dược nếu là có gì thú thịt hiệu quả tự nhiên càng tốt một phen rửa mặt về sau thay đổi một thân sớm đã chuẩn bị kỹ càng ngủ phục lý d ị c ũ n g không tính ngủ bao lâu nghỉ chân một lát lên tốt dạng này chờ mình tỉnh lại lúc hơn phân nửa liền có thể trực tiếp ăn sủi cảo triệu tiến h cũng khỏi phải chờ mình quá lâu cái này một giấc hắn ngủ hơn một c a n h giờ tỉnh lại lúc không nói tinh thần sung mãn tự thân tinh lực cũng khôi phục hơn phân nửa triệu tiến h gặp hắn đi ra phòng ngủ không khỏi lộ ra mỉm cười sủi c ả o đã gói kỹ ta cái này liền đi cho ngươi hạ nói xong liền đi hướng một bên phòng bếp trong nhà tuy có nha hoàn nhưng nàng nhưng lại không dùng lý dịch muốn ăn mình bao sủi c ả o mình đích thân tay cho làm hắn người khác làm có lẽ sẽ càng thêm ăn ngon nhưng nàng làm tất nhiên nhất hợp lý dịch tâm ý đây tuyệt đối không phải trên thế giới món ngon nhất đồ ăn thậm chí sẽ không là trên thế giới này món ngon nhất sủi cạo nhưng tuyệt đối là trên thế giới này nhất hợp lý dịch tâm ý sủi cạo như thế liền đầy đủ chương một trăm chín mươi sáu đem lễ vật đưa cho vui vẻ người chương một trăm chín mươi sáu đem lễ vật đưa cho vui vẻ người lý dịch gặp nàng đi tiến vào p h ò n g bếp mình cũng chưa tại nhà chính c h ờ lâu thoáng hoạt động thân thể sau cũng đi vào ngươi trở về nghỉ ngơi là được sủi cạo một hồi liền tốt triệu tiến dẫn đốt bất đấu liền mở miệng đem lý dịch ổ i đi ra để hắn h ả o h ả o lại nghỉ ngơi một hồi ta ngủ khoảng thời gian này có người tới tìm ta không lý dịch cười hỏi thăm cực kỳ tự nhiên đi đến lô hỏa bên cạnh giúp nàng thêm tuổi hắn một đường này vào thành cũng không có chút nào che lấp tin tức tràn ra đi rất bình thường khẳng định sẽ có rất nhiều người tìm đến mình bất quá lần này vào thành mình lại không có cái gì chuyện k h ẩ n yếu thời gian cũng sung túc ngày mai chậm rãi gặp lại bọn hắn liền tốt có t ạ sư t ạ sư m i n h liều sư m i n h bọn hắn đều đến tìm ta nói ngươi đem bọn hắn đều cản trở về triệu tiến nhẹ giọng mở miệng lý d ị đã đang nghỉ ngơi lại không có gì chuyện khẩn yếu vật hay là không nên q u ấ y dày hắn tốt nếu là thật sự có quan trọng đại sự hắn cũng sẽ không vừa về đến liền nghỉ ngơi mà là sẽ xử lý sự tình ừ m ta ngày mai lại đi bái phòng tạ sư lý dịch trầm rộng đến lúc đó có thể trực tiếp đem nguyên bộ ngũ h ổ đoạn môn đ à o cùng thảo thượng phi môn khinh công này lấy ra cứ như vậy bọn hắn ngũ h ổ môn không chỉ có một bộ hoàn chỉnh tam lưu công pháp còn có một môn khinh công tuyệt đối coi là tam lưu thế lực bên trong người nổi bật thiên hạ có rất nhiều thế lực những thế lực này ở giữa tự nhiên cũng có cao thấp chi phân nhiều nhất chính là bất nhập lưu thế lực trong môn căn bản không có hậu thiên võ giả p h à m là có một tên hậu thiên võ giả cũng đã có thể được xưng tụng là tam lưu thế lực bọn hắn ngũ hổ môn liền được xưng tụng là loại này thế lực mà tam lưu thế lực bên trong người nổi bật chính là miên long vương gia trong môn có nhiều tên ngày mai lục trọng trở lên võ giả còn đã từng đi ra tiên thiên võ giả tại có tiên thiên võ giả toa c h ấ n lúc vương gia cũng đủ coi là nhị lưu thế lực bên trong cuối cùng mình trước đó giết chết n ô văn chính là đến từ nhị lưu thế lực nô gia nô gia đã coi là nhị lưu thế lực bên trong trụ cột vững vàng trong môn có hai tên tiên thiên võ giả toa trấn nhưng thực lực đều không mạnh chỉ là tiên thiên tam trọng trở xuống mà nhất lưu thế lực nhất định phải có nhiều tên tiên tiên tam trọng trở lên võ giả toa c h ấ n lại trong môn đã từng từng sinh ra thần thông cấp bậc võ giả công pháp tu hành có thể trực chỉ thần thông cảnh giới dạng n à y thế lực phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều là nhất lưu thế lực vân n g ai kiếm các chính là tuyệt đối nhất lưu thế lực lại là nhất lưu thế lực bên trong người nổi bật như trong môn có thần thông cảnh giới võ giả sinh ra liền có thể nháy mắt nhảy lên làm toàn bộ thiên hạ bên trên đứng đầu nhất thế lực một trong mà đỉnh tiêm thế lực yêu cầu chỉ có một đầu đó chính là có một tên thần thông cảnh giới võ giả toa trấn chỉ dựa vào điểm này liền đầy đủ Tỷ như h u y ề n lợn tông liền coi như được là đỉnh tiêm thế lực đương nhiên này phương thế giới cường đại nhất đỉnh tiêm thế lực hay là đại cản đại doanh thứ hai trịnh đạo chín tông thứ ba loại này phân tầng chính là đứng tại toàn bộ thiên hạ cách cục đ ế n xem nếu là vẹn vẹn đặt ở tứ phương thành ngũ hổ môn tuyệt đối coi là quái vật khổng lồ tại toàn bộ miên long đạo nội vương gia tuyệt đối là đứng đầu nhất thế lực nhưng phóng nhãn thiên hạ lại không đáng nhắc lên sủi c ả o phải chờ một lát nơi đó còn có vài món thức ăn ngươi phần đỉnh lên bàn đi triệu tiến lục tiếp theo đem sủi cạo để vào lăn đi nước sôi lý dịch lại đi nổi bên trong thêm một cây củi đi đến một bên trên bàn đặt vào mấy phần rau trộn bạch tràng kê tương chân do heo xúc giòn nổ tiểu hoàng ngư chua cay ngó sen tiến h hành lá đậu hũ sang trộn lẫn sợi củ cải chó bên trong còn đặt vào mấy thứ món ă n nóng cái hũ canh gà làm đốt ca sông đỏ muộn thịt dê nồi sập xương sườn xem xét liền biết những n à y đồ ăn hơn phân nửa không phải xuất từ triệu thiến t r i thủ ngắn như vậy thời gian nàng không khả năng đặt mua ra cái này nhiều đồ ăn ta từ tạ sư nhà bên trong c ầ m giáo hẹ sư nương nói ngươi làm võ giả nhất định có thể ăn lại để cho nhà hắn đầu bếp hỗ trợ đốt chút đồ ăn triệu tiến h đang khi nói chuyện đầu cũng không quay lại chăm chú nhìn nổi bên trong sủi cảo thỉnh thoảng k h ẽ đẩy cam đoan không để cho dính nổi sư nương hữu tâm lý dịch mở miệng cười đem những thức ăn này bưng đến chính đường trên bàn triệu tiến h cũng rất nhanh nấu xong sủi cảo đem lượng bàn nóng hôi hổi sủi cảo đồng dạng bưng đến trên bàn nhanh ăn đi nàng mở miệng túc h dục trong ánh mắt ẩ n chứa chờ mong nàng nghĩ biết mình tự tay làm đồ ăn có thể hay không đạt được người trong lòng thích lý dịch kẹp lên một con sủi cảo thoáng thả lạnh về sau liền toàn bộ nuốt vào trong miệm nhẹ nhàng k h é cắn đầu tiên là g a o hẹ thanh hương ngay sau đó chính là xào qua trứng gà bánh rán dầu phan hâm mộ mềm nu với lúc hấp thu cả hai vị nói lý dịch cũng s á c thực đ ó i hiện tại ăn vào muốn ăn đồ ăn tự nhiên thèm ăn nhỏ rãi ăn thật ngon hắn có chút mơ hồ không rõ mở miệng lập tức lại kẹp lên một con s ủ i cào người thích liền tốt triệu tiến h lộ ra nét mặt tươi cười đầy mắt đều là vui vẻ mình tự tay chuẩn bị đồ ăn đạt được muốn tán thành nàng có thể nào không c a o hứng lý dịch ăn nhanh chóng hậu thiên cảnh giới võ giả vốn là có thể ăn ăn từ từng từ, có gấp nồi bên trong còn có lây này triệu tiến gặp hắn ăn nhanh như vậy trong lòng đã tao hứng lý dịch thích mình chuẩn bị đồ ăn lại sợ hắn nhẹ g đến bận điệu cho rót một c h é n trà lý dịch phong q u y ể n tàn vân đem một bản đồ ăn ăn hơn phân nửa hài lòng ở một cái bút thu kho lúc này mới bưng lên ngược lại tốt nước trà uống vào lá trà là thượng hạng lá trà hắn mặc dù uống không ra tốt xấu nhưng cũng có thể phát giác được cửa vào sau răng môi lưu hương uống xong trà sau thở ra một hơi thật dài cả người thể xác tinh thần đều thư giãn xuống tới ta mang cho ngươi lễ vật ngươi chờ một chút lý dịch nói xong liền đứng dậy đi trở về trong phòng hắn nguyên bản người mặc áo gấm đã không gặp hắn tùy thân chỗ mang theo hai cái bao khoả vẫn như cũ để ở một bên. quần áo có chút bẩn ta để người cầm đi tẩy triệu tiến h đứng ở ngoài cửa nhẹ dọn g mở miệng lý dịch mặc trên người á o gâm khí q u y ề n đường hoàng nhưng một đường chạy vội mười phẩy không không không g dặm tự nhiên nhiễm không ít bụi đất triệu tiến h liền thừa dịp hắn ngủ này sẽ công phu để người cầm đi rửa mặt lại p h o n g tới có lò sưởi trong phòng phơi nắng chỉ cần một ngày thời gian liền có thể hoặc khô không phải lấy hiện tại thời tiết dạng này một bộ y phục ít nói muốn phơi ba bốn ngày thời gian lý dịch từ bao khỏa bên trong tìm tới mình chỗ mua hàn ngọc vòng tay cùng chân châu phấn hàn ngọc vòng tay giờ phút này chính phóng thích điểm, điểm hà khí giữ tại nơi lòng bàn tay. liền có thể phát giác được một trận ý lạnh phát ra cái này ý lạnh cũng không hề kích thích rét lạnh ngược lại mười điểm ôn hòa bây giờ tuy nói là thu mùa đông tiết nhưng luyện võ lúc vẫn như cũ có thể đeo lên cái này mai vòng ngọc nếu là đợi đến ngày mùa hè càng là có thể thời khắc đeo ở trên người đây là hàng ngọc vòng tay luyện võ thời điểm mang theo trên tay có thể để cho võ g i ả tâm thần bình định lại càng dễ tiến vào trạng thái lý dịch bắt l ấ y triệu tiến h un tùm tố thủ thay nàng đem cái này mai vòng ngọc đeo lên triệu tiến nhìn chằm chằm trên cổ tay vòng tay cảm giác trận trận khí lạnh từ kia bên trong phong thích trong lòng đã vui vẻ lại ngọ triệu tiến rất rõ ràng có quan hệ võ giả đồ vật từ tuyệt không có khả năng tiến nghi cái này vòng tay có thể để cho võ giả càng nhanh tiến vào tu hành trạng thái giá trị tất nhiên cao vừa nghĩ tới đó nàng lại có chút đau lòng tiền đưa cho ngươi không đắt lắm lý dịch cười nhẹ mở miệng triệu tiến lập tức minh bạch h ắ n ý tứ cái này vòng tay thật rất đắt nhưng bởi vì là đưa cho mình duyên cớ đắt đi nữa đồ vật cũng không mắc lập tức trong lòng càng thêm ngọc nào g t h ư a n h ư muốn tan ra bình thường t r ư ớ hái xuống đi gần nhất trời lạnh cùng luyện võ thời điểm lại mang lý d ị bắt lấy nàng cổ tay trắng muốn lại đem vòng tay cho nàng hai xuống còn n h có cái này chính là biển sâu ngọc trai chỗ mài chế chân châu phấn thoa lên người có thể để làn da tinh tế chân mềm càng có trắng đẹp công hiệu hắn đem đặt vào chân châu phấn hộp cũng đem ra từng triệu tiến h cực kỳ nghiêm túc gật đầu chuẩn bị ngày sau liền dùng đến chân châu phấn bôi lên thân thể cho nên nói làn da của nàng đã đủ tuyết trắng tinh tế nhưng nữ tử thích t r ư n g diện chính là thiên tính nàng cũng không thể vì đó ngoại lệ tự nhiên muốn để d a của mình càng tốt hơn một chút cái này cũng rất đắt ta triệu tiến h hiếu kỳ đặt câu hỏi nàng từ trong hộp nhẹ nhàng cầm b ư ớ c lên một điểm chân châu phấn đặt ở lòng bàn tay chỉ cảm thấy mười điểm chân mềm trên tay ngươi những n à y đoán chừng giá trị cái hai ba trăm hai tổ tít lý dịch nhìn thoáng qua nàng nơi lòng bàn tay chân châu phấn cười khẽ nói t đắt như vậy nha triệu tiến hít sâu một hơi không khỏi cảm thán vội vàng cẩn thận đem chứa chân châu phấn nắp hộp bên trên không còn dám bôi lên trong lòng bàn tay những cái tia cũng bị nàng vật tận kỳ dụng bôi lên đến hai tay không cần lo lắng ta bây giờ có thể kiếm tiền nhà chúng ta không thiếu những thứ này lý dịch đối này chẳng hề để ý triệu tiến nhưng thật giống như nghĩ đến cái gì đồng dạng quay thân chạy tiến vào trong nhà mình nhanh chóng mang tới một bàn thật d à y số sách tới cùng nhau còn có một đầu khăn quàng cổ đây là ta cho ngươi dạy khăn quàng cổ thời tiết lạnh ngươi đừng quên mang nàng đem khăn quàng cổ nhét tiến vào lý d ị tay bên trong lại lật tính sổ vốn cho hắn nhịn người rời đi mấy tháng này người đánh xuống những cái kia sản nghiệp mỗi tháng đều có không ít bạc doanh thu đến bây giờ cộng lại hẳn là một trăm bảy mươi phẩy không không không lượng nàng báo ra ngân lượng kết hơn đây đều là nàng t ì n h tế tính toán mà đến tự nhiên rõ ràng trong lòng lý dịch một mình dự i trịnh chính ra đại bộ phận điểm sản nghiệp đều rơi xuống tay hắn bên trong về sau triều đình càng có k h a thưởng rất nhiều sản nghiệp cũng trực tiếp ban thưởng cho hắn những n à y sản nghiệp mỗi một cái đều là có thể biến ra vô số tiền tài tụ bà bùn lúc trước trịnh ra thậm chí cả cái khác tam đại gia tộc sở di không có quá nhiều tiền tài tích lũy là bởi vì bọn hắn làm ộ t khổng lồ thế、ra. Kiếm dùng nhiều, càng nhiều. Vô luận là con như nhiều vậy h nha g ờ i i g n này kiếm được tiền được lý i nhiều n tồn lên, vẫn đều tiêu l chưa Nhiều như vậy nha. xài. vậy dịch ngược lại cũng có chút sản nghiệp không ngờ tới mình đánh xuống những n à y sản nghiệp kiếm tiền tốc độ muốn so với mình trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều một trăm bảy mươi l ư ợ n g bạc cũng có thể đổi một nghìn một trăm mười hai khối nguyên thạch đây vẫn chỉ là mấy tháng thu nhập nếu là thời gian dài t r ồ n g chất bắt đầu số lượng cũng không thể khinh thường kia là đương nhiên triệu tiến giúp vào lý dịch trong ngực một bên lật xem sổ sách một bên kỹ càng hướng hắn giới thiệu phía trên thu nhập chi tiêu hắn nghiêm túc nghe thỉnh thoảng gật đầu đáp lại đúng rồi ta cái này bên trong còn có một số linh mễ ngươi quay đầu nấu ra nếm thử lý dịch nghe triệu tiến nói xong sổ sách lúc này mới đi đến một bên trong bao đem sớm mang tới linh mễ lấy ra chương một trăm chín mươi bảy tạ sư chương một trăm chín mươi bảy tạ sư Lý dịch thưa ừ trong tùy t ra bao lấy â n mang linh không nhiều, mẽ, m theo chỉ có ờ i Linh mấy mẽ cân. trắng đoán, hóng mở ra trận trận bao khỏa, lúa hương lập tức lập càng cây quá triệu tiến h nâng lên một đem linh mễ không khỏi cảm thán gạo này thường ăn có thể tăng mạnh nụ cân rèn thể cảnh võ giả ăn có thể càng nhanh tốt hơn tu hành hậu thiên võ giả ăn có thể kéo dài tuổi thọ làm dịu thể nội ám thương lý dịch đem những ngày mét đổ ra một bộ điểm còn lại như cũ sắp xếp gọn những n g y ta ngày mai trước đưa cho tạ sư để hắn nếm thử tươi còn lại điểm này chính chúng ta luộc rồi ăn triệu tiến h gật đầu đáp ứng từ lý dịch tay bên trong tiếp nhận tuyết trắng bánh nhuận linh mễ ngươi yên tâm lớn m ặ t ăn gạo này chúng ta nhiều nữa đâu năm nay có ba trăm thạch ta bán hai trăm thạch còn lại còn lại một trăm thạch lý dịch sợ nàng chê đắt nhịn ăn nhỏ giọng bàn giao nói ngươi làm sao có nhiều như vậy triệu tiến h không khỏi nghi hoặc đặt câu hỏi nàng mặc dù ta không biết khoản này cụ thể giá cả nhưng có thể tưởng tượng đến loại này đối với võ giả có rất nhiều chỗ tốt mét tuyệt đối không rẻ ta hiện tại là tứ phương việt nam hàng năm ăn lộc có ba trăm thạch linh mễ lý dịch giải thích với nàng thứ phương việt nam kia là quan lớn gì triệu tiến h nghe hắn nói như vậy lại càng thêm n g h i hoặc chính thực phẩm lý dịch cười nhạt một tiếng hắn vẫn chưa đem tức vị này cỡ nào để ở trong lòng bất quá có tức vị này cũng không tệ tối thiểu hàng năm ba trăm thạch linh mễ s á t thực giá trị khá cao điểm này mình là thật muốn cảm tạ ngụy ti chủ bất quá lấy thân phận của hắn thực lực mình không giúp được hắn cái gì nhiều giúp đỡ ngụy ninh liền xem như đối với hắn cảm tạ Hoa. Vậy ngươi chẳng phải là、so、huyện tôn còn THP phẩm.、Triệu、thiến nghe hắn so Vậy ngươi tôn còn nói, Triệu là tế nhưng nàng ngày thường có khả năng tiếp xúc đến quan viên lớn nhất cũng chỉ là thất phẩm huyện lệnh lý dịch hiện tại c h ọ n b ẹ n so thất phẩm huyện lệnh cao nhất phẩm có thể nào không để nàng tinh nạc g đương nhiên lý dịch lạnh nhạt gật đầu người thật lợi hại triệu tiến h nhẹ g i ọ n g tán dương trong mắt tràn đầy ý sùng bái lý dịch giờ phút này ở trong mắt nàng giống như b i ế n cái bộ dáng như là muôn vàn tinh hà chiếu lấp lánh để cho mình say đắm ở trong đó lý dịch cũng nở nụ cười loại này được người sùng bái cảm giác không kém t h t nhanh đi nghỉ ngơi đi lý dịch thấp giọng thúc giục một đêm không có chuyện gì xảy ra thắng đến sáng sớm ngày thứ hai triệu tiến h lấy ra lý dịch áo gấm ăn nghỉ bữa sáng thay xong quần áo về sau lúc này mới đi ngũ hổ môn bên trong bài kiến tạ an bình lý dịch tu hành võ đạo vốn là thể trạng cường tráng thăng thêm võ đạo ý chí cường đại ánh mắt nở rộ tinh quang húng chi phối hợp mặc áo gấm hoa phục càng lộ ra không giận tự uy trên đường phố vãng lai người đi đường thấy thế phần lớn tránh lui hoặc là vội vàng cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt kỳ thật hắn đến ngũ hổ môn mặc cái gì tăng quần áo đều có thể sở dĩ xuyên bộ quần áo này chính là vì hiện lộ rõ ràng thân phận của mình nói cho tất cả người không biết chuyện ngũ hổ môn có hắn cái này một tên đệ tử dạng này đừng nói là cả tòa tứ phương thành cho dù là miên long quận bên trong có người n g h ị xuống tay với ngũ hổ môn cũng được trước ước lượng lấy điểm có thể hay không đắc tội nổi lý dịch nếu là không thể liền sẽ bỏ đi xuống tay với ngũ hổ môn ý nghĩ ngũ hổ môn nội đệ tử đông đảo từng tiếng hô quát không dứt bên thay bây giờ ngũ hổ môn thế lực đã so mấy tháng trước đó khuyết trường không biết bao nhiêu môn nhân đệ tử đông đảo chỉ là còn cần thời gian tích lũy dạng này mới có thể thêm ra mấy tên luyện huyết cảnh đệ tử lý dịch đẩy cửa đi vào Ở một bởi ê n vậy không ít đệ tử đối với lý dịch tự nhiên là cực kỳ kính trọng cho dù là chưa thấy qua nó mặt nhưng trong lòng cũng biết mình vị sư huynh này là có lớn bản lãnh người nội tâm đối nó cực kỳ tôn sùng lý sư m i n h tốt không ít đệ tử không ngất lời hướng hắn vân an lý dịch khẽ gật đầu làm đáp lại đã xảy ra chuyện gì cãi nhau một tiếng quát lớn từ hậu viện chuyển đến một bóng người nhảy ra ngoài không phải người khác chính là tạ đông sư minh lý dịch cất tiếng cười to cùng hắn chào hỏi ngươi có thể tính đến rồi tạ đông gặp một lần hắn ngược lại là cực kỳ nhiệt tình ôm lấy bờ vai của hắn liền hướng hậu viện đi đến sư phụ đều nhắc tới trước kia thần ngươi lại muốn không đến ta đều tức giận trong hậu viện mười mấy tên đệ tử đang luyện đao đây đều là đã nhập luyện nhục cảnh giới đệ tử b ắ tạ đầu đ tu chính thức tu hành ngũ hổ ngũ o n môn đao, có cơ hội bước vào luyện huyết cảnh giới. Tạ An Bình giống như ngày xưa, thỉnh thoảng vừa đi vừa về đi qua, tuần đao, đi xưa, vừa vừa qua, vào có cơ bước hội huyết giới. đi về Tạ sư t tử tác trăng tiêu Tạ những động chuẩn. phải đệ kia s lý dịch đi vào hậu viện cao giọng nói đang luyện đao mười mấy tên đệ tử cùng nhau dừng lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn trở về liền tốt tạ an bình nhìn thấy hắn lập tức lộ ra tiểu dung lý dịch thì là nghiêm túc không người hành lễ mặc kệ như thế nào tạ an bình đều là mình nhân sư cùng nhau đi tới chợ giúp mình rất nhiều mau dậy đi tạ an bình giúp đỡ đem hắn đỡ dậy ngươi bây giờ là lục phẩm con rồi tạ an bình nhìn về phía lý dịch trên thân q u a n phục rất là kinh ngạc theo hắn suy nghĩ mình cái này đệ tử đi giám sát t i nhậm chức coi như thăng liền lượng cấp tối đa cũng chỉ là thất phẩm hắn bây giờ lại mặc một thân màu son hoa phục đây là lục phẩm quan biểu tượng lý dịch tại viết cho hắn trên thư vẫn chưa đề cập mình quan chức phẩm cấp chỉ nói là muốn tới miên long trên đường đảm nhiệm tạ an bình tự nhiên đối với hắn thăng liền ba cấp chuyện này không được biết đệ tử hiện nay chính là tứ phương h u y ệ n nam miên long đạo giám sát ty tuần sát phó chủ làm lý dịch cao giọng để chung quanh đệ tử đều có thể nghe thấy hắn muốn đem tin tức này truyền đi không phải hắn hôm nay sẽ không đặc địa mặc mặc áo gấm hoa phục đến ngũ hồ môn người phong tước tạ an bình t r ợ t phải hô to trên mặt tràn ngập không thể tin được hắn biết một cái tước vị trọng yếu bao nhiêu nhiều t r â n quý lý dịch đừng nói là lục phẩm quan cho dù là trở thành ngũ phẩm đại quan hắn cũng sẽ không giống như bây giờ kinh ngạc nhưng tước vị khác biệt đại biểu cho đ ư ờ n g kim bệ hạ coi trọng càng quan trọng chính là tước vị này có thể truyền thừa mấy lời để một nhà c h i hương h ỏ a duy trì mấy trăm năm tràn đầy lý dịch vậy mà có thể phong tước cái này thật sự là vượt qua dự liệu của hắn tạ đông đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn cũng rõ ràng một cái tức vị đến tột cùng đại biểu cái gì những cái k i a luyện đao đệ tử có chút ra cảnh gia cảnh cùng xuất thân hơi tốt còn biết việc này lợi hại càng nhiều thì là biết lý dịch làm đại quan biết mình người sư huynh này nhất định rất lợi hại nhưng cụ thể lợi hại ở đâu bên trong hoàn toàn không rõ ràng Ừm. đệ tử hiện tại làm cái này tứ phương việt nam lý dịch gật đầu cười khẽ tạ an bình che lồng ngực của mình dùng sức hít sâu để cho mình tâm tư tận lực bình tĩnh trở lại từ lúc thu lý dịch nhập môn cái này đệ tử cho mình kinh hỷ cùng ngoài ý mớn thực tế quá nhiều người làm không tệ tạ an bình cười to trong lòng đã cao hứng lại vui mừng lý dịch có thể lấy được cái này cùng thành tựu i hắn cái này là tự nhiên thay hắn cảm thấy cao hứng toàn do sư tôn bồi dưỡng lý dịch cười nhạt một tiếng tạ an bình cười đến càng cao hứng hơn tốt tốt đồ nhi hắn rõ ràng lý dịch cùng nhau đi tới mình cái này là chỉ là r ú t một chút chuyện nhỏ mình chỉ là dạy bảo hắn nhập môn cũng tại hắn trên con đường trưởng thành cung cấp một chút tài nguyên trợ r ú t mình cái này đệ tử một đường dốc sức làm có thể lấy được thành tựu i như vậy chủ yếu vẫn là dựa vào hắn chính mình nhưng lý dịch có thể nói ra toàn do mình bồi dưỡng câu nói này tạ an bình tự nhiên cảm thấy đáy lòng rất vui mừng thạ u được một cái một d n này ơn vận mình. An Bình cũng biết, thành này bên trong không ít võ quán môn phái quán chủ trưởng môn, đều ao mình có thể thu đến như thế một cái đệ tử rồi. Nhưng bọn hắn ao cũng vô dụng thôi, ai bảo mình g là may có thực của chủ thước có cái thước tất tử, tế Tạ biết, ít thể thu thế một tử thôi, báo bảo phái ao ao đệ đều đệ võ vô ai rồi. tốt sư ố A. Thạ s chúng ta vào nhà trước lý dịch kêu gọi hắn đi vào phòng tạ đông cũng theo sát phía sau ba người bao vây lấy vào nhà lý dịch đem tiện tay mang theo ba o k h ỏ a mở ra bên trong là trắng bóng tản ra cây lúa hương linh mễ đây là ta làm huyện nam an lộc triều đình cho linh mễ ngài dùng cái này mép nấu cơm ăn có thể hóa giải an thương kéo dài tuổi thọ tạ an bình đưa tay nắm lên một đêm hắn thở thiếu thời từng bên ngoài du lịch tự nhiên gặp qua linh mễ cũng biết gạo này c h ỗ t ố t gạo này cũng không tiện n g h i a mà lại nó còn không dễ mua tạ an bình mở miệng cảm thán lý dịch gật đầu tán đồng linh mễ dù quý nếu theo giá cả để tính một trăm bốn mươi lượng bạc mới có thể mua một cân nhưng đối với tứ phương thành tứ đại gia tộc đến nói tuyệt không phải mua không nổi coi như không thể để cho tất cả tộc nhân ă n có thể cung cấp ứng bộ điểm hạch o tâm tộc nhân hay là không có áp lực chút nào chủ yếu là linh mễ khó mua cần đặc thủ linh điền trồng bồi dưỡng trừ lại càn hướng ra ngoài chỉ có một ít đại gia tộc hoặc là đại tông môn bên trong có linh đ i ể n bồi dưỡng linh mễ mà những cái k i a thế lực bồi dưỡng ra đến linh mễ phần lớn đều là mình nội bộ tiêu hóa dù cho có hướng ngoại mua bán linh mễ thường thường cũng chỉ là một tiểu bộ điểm vừa xuất hiện liền cấp tốc bị người mua đi đối với tứ phương thành đại gia tộc đến nói bọn hắn mua được nhưng bọn hắn không có môn lộ có thể mua được đệ tử còn sai người đưa hai mươi thạch đến giang thành những n à y mét ngài cầm t r ư ớ c nếm cái tươi cùng càng nhiều đưa tới lại rộng mở ăn lý d ị cười nói gạo này dù quý nhưng hắn còn chưa để ở trong lòng được đến lúc đó lưu cho ta mấy thạch ta quay đầu để người đưa chút bạc đi qua ta an bình trầm trọng lý dịch chịu đem cái này thượng hạng linh mễ đưa cho mình trong lòng của hắn tự nhiên tuổi già an lòng nếu chỉ là ăn mấy cân nếm thức ăn tươi cũng liền thôi nhưng lý dịch lập tức đưa tới nhiều như vậy chính là vì để cho mình thường ăn loại n à y mét có thể làm dịu thể n ộ i ám thương kéo dài tuổi thọ đệ tử như thế vì chính mình cân nhắc mình cái này là cũng được thay hắn suy nghĩ ngài là ăn đệ tử mấy thạch gạo đâu còn có thể hỏi ngài đòi tiền lý dịch vội vàng khoắt tay cự tuyệt ta an bình giút mình rất nhiều tự mình làm đệ tử có năng lực về sau hồi báo hắn chính là chuyện thưởng nếu là hắn thật thiếu cái này mấy thạch gạo tiền nói không chừng sẽ tạm thời nhận lấy nhưng hôm nay hắn lại không thiếu sao có thể đòi tiền để ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy cùng vi sư già bảy nghìn tám mươi tuổi không thể động thời điểm lại thụ ngươi cái này đệ tử cung cấp nuôi dưỡng cũng không sao tạ an bình đang khi nói chuyện còn cố ý vô v ô đ ộ ngực của mình tựa hồ muốn chứng minh mình bây giờ hay là đang tuổi phơi phới vậy được đi lý dịch không có kế tiếp theo cự tuyệt hắn biết tạ an bình tính cách mình dù cho cự tuyệt cũng là vô dụng tạ sư hay là sẽ nghĩ biện pháp đem tiền đưa cho chính mình sư đ ệ chỗ ngươi còn có bao nhiêu hơn mét không bán cho sư huynh điểm ta đông tiến đến lý dịch bên cạnh nhỏ giọng nói gạo này có chỗ cực tốt hắn cũng muốn mua chút trở về phụng dưỡng song thân để bọn hắn kéo dài tuổi thọ hắn tiếp nhận không ít tứ đại gia tộc sản nghiệp trên tay cũng hơi có hơ t à i bởi vậy còn mua được gạo này dễ nói dễ nói lý dịch lúc này đáp ứng hai mươi thạch gạo lại là chắc bụng cảm giác cực mạnh linh mễ người bình thường một ngày ăn một hai liền đủ hậu thiên võ g i ả một ngày tối đa cũng liền ăn một cân không có khả năng càng nhiều lại nhiều liền tiêu hóa không được Tạ chương n i một nhà khẳng đ ị trăm chín mươi tám viết công pháp chương một trăm chín mươi tám viết công pháp đường hoàng sáng tỏ nhà chính bên trong tạ an bình lui t r u n g quanh người hầu cam đoan t r u n g quanh ngay cả chỉ chim sẻ đều không có hắn biết hai người sau đó phải thương thảo sự tình liên quan đến ngũ hổ môn chi gắn bó không được có nửa điểm chủ quan công pháp truyền thừa vốn là trong môn phái thứ trọng yếu nhất tùy tiện không được xem người lý dịch ngồi tại bàn trước hai bên nhóm lửa an hồn hương khiến cho hắn tinh thần thanh minh t r u n g quanh đường nói người ngay cả chỉ chim sẻ đều không có t a an bình vây quanh phòng tuần sát hai vòng lại đem cửa sổ đóng chặt về sau mới nhẹ giọng mở miệng ta lần này bên ngoài đặt được chúng ta ngũ hổ môn nguyên bộ công pháp tu hành lý dịch đồng dạng hạ giọng ngũ hổ đoạn môn ao có lẽ chỉ là một môn tam lưu công pháp nhưng đối với ngũ hổ môn đến nói cực kỳ trọng yếu là truyền thừa chi thuật ta tất cả đều đem nó ghi tạc đầu vóc bên trong hiện tại liền biết lý dịch cầm lấy một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng q u y n giấy môn công pháp này tại mô phỏng bên trong hắn cũng tu hành hồi lâu tự nhiên một mực ký ức trong đầu lại có hắn võ đạo ý chí gia trì hắn đến viết cả vốn công pháp đọc người quan sát về sau nhất định có thể càng nhanh lĩnh ngộ nắm giữ cả vốn công pháp thậm chí có thể từ đó nhìn trộm đến một tia hắn võ đạo ý chí lý dịch vẩy mực múa bút nâng bút liền viết tạ an bình ở một bên ngồi yên lặng liền liền hô hấp đều đẻ thấp lý dịch chỗ viết công pháp phi thường hoàn thiện trừ bỏ môn công pháp này bên ngoài còn có một số chính hắn đưa ra đề nghị cùng cải biến đồng dạng ghi chép trên đó. Hắn chỗ sách đề nghị. phần lớn đều tại rèn thể cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới tiền tăng trọng lại sau này chỗ đưa ra đề nghị cùng cải biến liền muốn ít rất nhiều đây vẫn chỉ là hắn một người sửa chữa nếu là có nhiều người hơn sửa chữa tất nhiên có thể phát hiện môn công pháp này càng nhiều khuyết điểm cùng vấn đề bởi vậy những n à y đại tông môn công pháp mới không ngừng tại đổi tiến vào cùng tiến bộ công pháp của bọn hắn có nhiều người hơn tu hành có càng nhiều cường giả mạnh như thác đổ đưa ra ý kiến cùng cải biến không phải là bởi vì từ xưa lưu truyền tới nay công pháp cường đại mà là bởi vì từ xưa lưu truyền tới nay công pháp có một mực có cường giả tu hành đồng thời còn tại đổi tiến vào thay mới mới cường đại gian phòng bên trong yên tĩnh i mắng chỉ có v u n g mực hát vây viết tấm thanh lý dịch từ rèn thể cảnh giới viết lên trừ bỏ văn tự bên ngoài càng có càng có giống như n ú c nhân vật hình ảnh hắn viết chữ vẽ tranh năng lực cũng không tính là kém võ giả tu hành đối với nhục thân nắm giữ vốn là v i ệ n siêu thường nhân trừ phi t ậ n lực không phải tuyệt đại đa số võ giả viết ra chữ các loại vẽ r a họa có lẽ không dễ nhìn nhưng tuyệt đối tinh tế rõ ràng đâu ra đấy không mang mảy may sai lầm như tại võ đạo trên tinh thần có sở tu hành viết vẽ tranh càng là mang theo một cỗ tự thân tinh khí thần vì vậy tại võ đạo trên tu hành có thành tựu võ giả tất lý dịch tu hành môn công pháp này thời gian kỳ dài vô cùng luận đối môn công pháp này hiểu rõ trình độ nói không chừng so nó bản gốc người còn cao hơn ba điểm hắn đưa ra đề nghị sửa chữa tất có chỗ thích hợp bất quá hắn vẫn như cũ giữ lại nguyên bản cung cấp người tu hành tham khảo lý dịch thở ra một hơi thật dài chép lại trọn vẹn công pháp đối với hắn mà nói cũng không phải cái nhẹ nhõm làm việc tốt rồi tạ an bình giọng nói vô cùng vì kích động mang theo rung g ọ n g hắn có chút không dám tin tưởng hỏi thăm nội tâm lại cực độ chờ mong đạt được một lời khẳng định Tốt, đây chính là chúng ta ngũ hổ môn nguyên độ ngũ hổ đoạn môn đào công pháp lý dịch gật đầu xác định liếc nhìn kiệt tắc của mình đưa đến bút tích hoa khô chỉnh lý cắt may về sau nó sẽ làm ngũ hổ môn chân phái công pháp lưu truyền xuống dưới rốt cục trở về tạ an bình nhìn xem trên bàn trang giấy quen thuộc công pháp lại lần nữa hiện lên ở trước mắt mình khi sư phụ đem công pháp truyền thừa cho mình thời điểm t h ừ thiếu thời hắn cũng từng lập trí muốn đem ngũ hổ môn công pháp một lần nữa tìm trở về nhưng trung vốn cho là mình đem mang theo nỗi tiếc nuối này đi vào mộ phần bên trong không ngờ tới mình không hoàn thành sự t ì n h lại làm cho đệ tử của mình hoàn thành điều này có thể không đáng hắn cao hứng tận sư ở trên đệ tử rốt cục đem chúng ta ngũ hổ môn nguyên bộ công pháp tìm trở về tạ an bình hô to tích tụ cảm xúc phóng thích không tự giác ở giữa nước mắt tuân đầy mặt lý dịch ở một bên yên lặng trở lấy tạ an bình cảm xúc phóng thích qua một hồi lâu tạ an bình vừa rồi lau nước mắt chỉnh lý tốt dòng suy nghĩ của mình tạ sư đệ tử cái này bên trong còn có một môn k i n h công có thể lấy ra lý d ị c nhẹ giọng nói nhỏ khinh、công. tạ an bình không khỏi kinh hô lập tức cũng tới hưng thú cùng cùng cấp độ công pháp bên trong quan thưởng pháp hiếm thấy nhất khinh công thứ hai ngũ hổ môn bên trong cho tới bây giờ liền không có khinh công chỉ có một bộ cùng đao pháp hỗ trợ lẫn nhau bộ pháp、ừ. đồng dạng là ta bên ngoài đ ạ được bất quá việc này tốt nhất đừng lộ ra chỉ cấp nhập môn đệ tử tu hành là đủ lý dịch nhỏ giọng bàn giao khinh công tầm quan trọng viễn siêu cùng cấp độ công pháp tu hành tuyệt không thể tùy ý truyền thụ tạ an bình cũng cực kỳ nghiêm túc gật đầu minh bạch việc này lợi hại khinh công không phải rất gấp trước đem chúng ta ngũ hổ đoạn môn đao cắt mày chỉnh lý tốt tạ an bình gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn từng t r ư ơ n g quyền giấy hắn như nhặt được trí bảo nhẹ chân nhẹ tay cầm bước lên giống như sợ không cẩn thận dùng sức liền sẽ đem chọn trang giấy chân vỡ lý dịch một một xác định trang giấy trình tự điểm này nhưng không được khinh thường chưa đã lâu chọn bộ công pháp liền chỉnh lý tốt tạ an bình từng lần một bắt qua càng xem càng c a o hứng càng xem càng thích lý dịch thì là cấp tốc vẽ lên thảo thượng phi công pháp này cũng cũng không khó thảo thượng phi chỉ là một môn kinh công cũng không phải là trọn vẹn có thể hệ công pháp tu hành ưu điểm là đơn giản tốt luyện nhập môn nhanh tinh thông nhanh vô luận tu hành cái gì nội khí công pháp đều có thể tự do vận dụng phổ biến tính cực mạnh khuyết điểm chính là dù cho tu luyện tới đại thành tốc độ cũng chính là như thế hạn mức cao nhất tương đối mà nói khá thấp nhưng đối với hiện tại ngũ hổ môn đến nói cũng là một môn cực kỳ chân quý công pháp viết xong đem bút tích thổi khô một phen cắt may thành bên trong lại bao bên trên già châu chế tắc văn bản viết xuống thảo thượng phi ba chữ to môn công pháp này liền đủ để làm ngũ hổ môn chân phái khinh công tạ an bình cầm môn k i n h công này tinh tế nhìn xem cười đến hết sức vui mừng môn công pháp này qua chất quý chất bí đến để hắn có chút không dám thu nhưng nghĩ lại mình một trăm n ă m về sau cái này ngũ hổ môn cơ nghiệp khẳng định phải lưu cho lý dịch lưu cho người khác là khẳng định không được chỉ có hắn có thể bảo vệ cẩn thận mình đánh xuống cơ nghiệp cũng chỉ có hắn thích hợp nhất vừa nghĩ như thế mình nhận lấy công pháp của hắn cũng không có gì cái này sớm tối đều là cơ nghiệp của hắn hắn cũng muốn tham dự kiến thiết dạng này ngũ hổ môn mới có thể càng thêm lớn mạnh sao chép xong cái này hai bản công pháp đã tới gần giữa trưa đúng mấy ngày nữa chúng ta trong thành rất nhiều môn phái còn có thẩm gia liên hợp lại có một trận diễn võ người đến lúc đó cũng đi xem một chút đi liền đừng tham dự tạ an bình suy nghĩ một lát sau mở miệng loại này diễn võ thường thường đều là rất nhiều võ quán phái ra môn hạ đệ tử cạnh tranh tương h đôi chém giết dùng cái này hiện ra mình thực lực lý dịch trước đây không tại tạ an bình liền chưa cân nhắc qua hắn vấn đề nhưng coi như lý dịch trở về lấy thực lực của hắn thân phận cũng phạm không được cùng những bọn tiểu bối này đọc thủ hắn xuất thủ môn phái khác cũng chỉ có thể tranh đoạt tên thứ nhì bất quá hắn trở về dù cho không đi lên tham chiến cũng nên tiến đến xem lễ được lý dịch gật đầu ghi lại nguyên bản trong thành rất nhiều võ quán môn phái liền dự định cùng nội thành ngũ đại gia tộc đến một trận liên hợp diễn võ chỉ là bởi vì tứ đại gia tộc sớm diệt tuyệt chưa kịp tổ chức lại không nghĩ rằng diễn võ thời gian vậy mà chuyển đến bây giờ thấy lý dịch đáp ứng tạ an bình lại đem hai môn công pháp cẩn thận thu hồi làm tốt tầng tầng phòng hộ xem như áp đáy hòm vật phẩm lại lôi kéo hắn về đến trong nhà uống từng ngụm lớn rượu rượu biểu đạt trong lòng thoải mái đợi cho lý dịch từ nhà hắn ra lúc đã là đã là giờ xỉu cuối thu thời kỳ ánh nắng đánh vào người còn mang theo ba điểm ấm áp lý dịch trên thân nhiễm một chút bụi rượu bất quá hắn vẫn chưa uống bao nhiêu tạ an bình ngược lại là thật cao hứng uống say mềm từ nội thành một chỗ t r ạ c v i ra trước đây cái này bên trong là vương gia đại trạch bây giờ đã bị bọn hắn ngũ hổ môn còn có lá dụng cửa cùng môn phái chiếm hạ nội thành vãng lai người đi đường không thấy chút nào ít cũng có vẻ so trước đó còn muốn náo nhét chút lý dịch nhanh chân mà đi đã đến nội thành mình liền đi trước quan phủ nhìn xem tuy nói mình đối tứ phương thành rõ như lòng bàn tay sơ tặc t r u n g quanh thổ phỉ từ lâu tiêu trừ qua nhưng thông lệ tuần sắt vẫn là phải có bao nhiêu còn cần quan phủ phối hợp cũng không phải bây giờ huyện tôn đến tột cùng là ai về phần chu đại nhân khẳng định đã lên chức điều nhiệm điệu đi nơi nào hắn liền không được biết đi tiến vào trong quan phủ lập tức có sai dịch tiến đến thông báo rất nhanh lệch trong đường lao ra một cái bóng người người mặc áo bào xanh bước nhanh chạy vội mà tới liêu thúc lý dịch nhìn thấy hắn cười vân an l i ê u giang cùng tứ đại gia tộc chém giết tự nhiên cũng có một phần công lao quan thăng nhất phẩm tạm thay huyện tôn chức vụ nếu là hai năm hoặc là ba năm nhiệm kỳ xuống tới đánh giá không sai liền sẽ trực tiếp chuyển chính thức điểm này tuyệt không người sẽ làm khó bản này chính là c h u y ệ n tưởng h thậm chí nếu là một người tạm thay trước vị chính vị trí quá lâu lại còn không có chuyển chính thức những người khác ngược lại sẽ lên án trên đó ti vô dụng người chi lượng người phong tước thành việt nam liệu giang giọng nói vô cùng vì rung động lý dịch vẫn chưa đ ố i tin tức này có bất kỳ che lấp tại tứ phương thành cái này một thành tri địa tin tức tự nhiên khuyết tán thật nhanh nhất là phát sinh ở ngũ hổ môn bên trong hắn mới có thể nhanh như vậy biết ngay cả như vậy hắn hiện tại hắn tâm tư vẫn như cũ rất khiếp sợ đây chính là phong tức không phải đơn thuần thăng quan lý dịch được phong tức vị gần như có thể được xưng là một bước lên trời cho dù là thấp nhất chờ một cái tức vị cũng cực kỳ khó được ta có thể được xưng là một người phong tước gà chó lên trời hắn sau này nếu là cưới vợ triều đình sẽ cho thê tử của hắn phong một cái cáo mệnh phu nhân tức vị có thể vợ con hưởng đặc quyền quan chức muốn làm được điểm này lại rất khó thấy lý dịch trên mặt mang theo lạnh nhạt mỉm cười hướng mình gật đầu lúc l i ê u giang chẳng biết tại sao giận không chỗ phát tiết hắn nghĩ tới con của mình s o lý dịch còn muốn lớn hơn hai tuổi lại sẽ chỉ ở nhà chờ lấy triều đình đ i ề u mệnh xong đi một cái nào đó huyện thành thượng h i ệ m lý dịch tuổi tác so hắn nhỏ cũng đã bằng vào chính mình thủ đoạn chiếm được cái vợ con hưởng đặc quyền tức vị liền ngay cả chức quan cũng làm được tòng lục phẩm vô luận là luận điểm kia đều so với mình nhi tử mạnh hơn mà lại hắn còn chưa hề dựa vào qua bất luận kẻ nào hoàn toàn là mình dốc sức làm mà tới nhưng con của mình hay là dựa vào tự nghĩ biện pháp tiến cử mới lên làm quan vừa nghĩ tới đó hắn liền không khỏi cảm thán đều là người đều là không sai biệt lắm t ộ i tác con của mình làm sao liền cùng lý dịch tranh l ệ n h lớn như vậy chứ liệu giang càng nghĩ càng giận càng khí càng nghĩ may liễu h ả i hiện tại không có ở trước mặt hắn không phải hắn khẳng định phải sắn tay hào đánh một trận lý sư đệ ngươi có thể tính đến rồi một đạo vui thích thanh â m vang lên quay đầu nhìn lại chính là liễu hải c h ư một trăm chín mươi chín thương thảo c h ư một trăm chín mươi chín thương thảo lý dịch nhìn về phía liễu hải trên mặt ý cười vân an liều sư huynh hắn một đường chạy chậm tiến đến lý dịch bên cạnh đệ thấp tiếng nói mở miệng ngươi thật thành chúng ta tứ phương huyện năm rồi hắn nghe tới tin tức này thời điểm đồng dạng cực kỳ c h ấ n kinh dù cho hiện tại vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng không phải chính thai nghe tới mình người sư đệ này thừa nhận mới được đợi nhìn thấy lý dịch tự mình gật đầu thừa nhận lúc hắn vẫn như c ũ là vạn điểm kinh ngạc phong tước tuyệt đối không phải chuyện đơn giản mình người sư đệ này đến tột cùng bên ngoài lập xuống công lao gì mới có thể phong tước lại vừa nghĩ tới mình bây giờ ngay cả một cái chính thức quan chức đều không có liễu hải liền không khỏi trong lòng bên trong thợ g i i thậm chí là hâm mộ Về nhưng hôm nay mới thời gian bao lâu hắn liền đã thành tứ phương việt nam đây chính là đứng đắn lục phẩm tất vị có thể sưng một bước lên trời liền ngay cả quan chức cũng đến tuần sát phó chủ làm đây cũng là tổng lục phẩm quan chức mà mình bây giờ coi như ngoại phóng ra ngoài làm quan tối đa cũng chính là thất phẩm huệ lệ không có khả năng lại cao chính thất phẩm cùng tòng lục phẩm ở giữa tuy nói chỉ kém một cấp lại là khác nhau một trời một vực một cái chỉ là dưới tam phẩm một cái lại là bên trong tam phẩm mình cố gắng nhiều năm kết quả vẫn không thể nào đổi kịp cái này mới nhập môn tiểu sư đệ bước chân quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết hàng so hàng hàng phải ném chỉ là nghĩ lại lý dịch làm miên long đạo tuần sát phó chủ làm mình tiếp nhận triều đình tiến cử khẳng định cũng tại miên long đạo nội nhận t r ư c hắn càng mạnh quan chức càng cao đối với mình khẳng định cũng có chỗ tốt cái gọi là lương tựa đại thụ tốt hắn g mát chính là đạo lý này nghĩ đến cái này liêu hải trong lúc nhất thời lại cao hứng bắt đầu sư đệ quả nhiên lợi hại liêu hải cười to xuất phát từ nội tâm mở miệng tán thưởng hắn xác thực cho là mình thực lực này rất không bình thường mình không cách nào cùng hắn đánh đồng thực tế là hai người tranh lệch quá lớn nếu là một chút điểm liêu hải chắc chắn cố gắng quyết trí tự cường muốn đ ổ i kịp nhưng hai người tranh lệch thực tế quá lớn hắn thậm chí thăng không dậy nổi đuổi theo tri tâm căn bản chưa chú ý phụ thân của mình biểu lộ cũng không dễ nhìn liêu hải không xuất hiện quá tốt hắn vừa xuất hiện l i ê u giang càng là giận không chỗ phát tiết đều là người con của mình làm sao một điểm bất tranh khí đâu nếu không phải còn có người ngoại tại hắn hơn phân nửa đã độc thủ tuy nói liêu hải lão đại không tiểu nhưng hắn lại lớn mình cũng là hắn cha đánh cho hắn một trận làm sao sư minh quá khen lý dịch cười nhạt một tiếng liêu hải lúc này mới chú ý tới cha mình biểu lộ cũng không làm sao đẹp mắt một chút rất là thê thảm đau đớn ký ức tại đầu góc hắn bên trong hiện hiện tránh về sư đệ sư minh còn có chút sự thỉnh đi trước một bước đội minh mời ngươi uống rượu a liêu hải nói xong ba bước cũng, hai bước, cũng không quay đầu lại trốn lý dịch nhìn xem hắn một đường chạy vội mà chạy đông cảm giác vượt bực liêu thúc ta lần này tới trước nghị xem xét một chút chúng ta trong quan phủ gần nhất tình huống còn có xung quanh phải chẳng có cái gì n ã o động lý dịch trầm giọng mở miệng đây mới là hắn lần này đến đây mục đích lớn nhất nếu có vấn đề sớm giải quyết tốt nhất mình trước từ cái này bên trong cầm tới quan phủ công văn cùng gần nhất tình trạng lại g ư i ngựa tuần sát một vòng xác định không có bất cứ vấn đề gì sau liền có thể rời đi không có liều giang lắc đầu sơn tặc c u n g quanh thổ phỉ đều bị liền giáp quân tiêu trừ sạch sẽ gần nhất đoạn này thời gian cũng không có ra cái vấn đề lớn gì người nếu là muốn công văn quay đầu ta chỉnh lý tốt sau đưa cho ngươi hắn mở miệng cười vậy là tốt rồi nếu như thế văn bối còn có chuyện liền đi đầu một bước lý dịch chắp tay hành lễ nói xong liền muốn rời đi l i ê u giang thì là một đường đưa tiễn thẳng đến đem hắn đưa ra huyện n h à huyện n h à ra phía ngoài đến người đi đường ngược lại là không có nơi khác náo nhiệt thậm chí lộ ra rất là tịch mịch dù sao nếu là vô sự không ai sẽ tùy tiện chạy đến cái này bên trong tới lý dịch hướng về thẩm g i a đi đến hắn muốn cùng thẩm ra nói chuyện làm ăn hòa hợp làm đến đều đến có thể một lần giải quyết nhất là thuận tiện mà chưa đi mấy bước liền có một đạo kích động ngang dương tiếng la vang lên sư đệ thẩm kiến sơn hưng phấn hò hét đang khi nói chuyện liền chạy tới ta liền đi trong môn cũng không tìm được ngươi hơn phân nửa liền đoán được ngươi được đến quan phủ hắn cực kỳ n h i ệ tình t cùng cao hứng ta nghe nói ngươi thành huyện nam rồi thật giả thẩm kiến sơn cao giọng hỏi thăm hắn biết được tin tức này thời điểm cũng là kinh rất lâu dù một hồi lâu mới chậm rãi tin tưởng chuyện này đó chính là huynh đệ của mình thật phong tước thấy lý dịch gật đầu thẩm kiến sơn càng là cười ha hả hắn là đánh đáy lòng bên trong tay mình người sư đệ này cao hứng huynh đệ của ta quả nhiên không tầm thường nha thẩm kiến sơn cười đến càng thêm lớn âm thanh giống như gió cảm thấy không phải lý dịch mà là chính hắn sư minh chúng ta đi trước thẩm g i a đi ta có một số việc muốn tìm thẩm g i a chủ đàm lý dịch cười khẽ mở miệng t ố t t ố t t ố t thẩm kiến sơn không nớt lời đáp ứng lôi kéo hắn liền hướng thẩm g i a đại trạch đi đến hai người vốn là quan hệ vô cùng tốt đã lâu không gặp tự có rất nhiều lời muốn nói thẩm kiến sơn đem gần nhất đoạn này thời gian trong thành đã phát sinh biến hóa một cùng hắn nói chuyện tứ đại gia tộc bị diệt trong thành hết thể đều là biến chuyển từng ngày thẩm ra thế lực cùng sinh ý cũng nhận được huyết trương ngũ hổ môn đồng dạng thu lợi rất nhiều thế lực huyết trương tăng trưởng thẩm kiến sơn tham dự trong đó cũng nhận được không ít chỗ tốt lý dịch thì là nói chút mình bên ngoài kiến thức châu phủ cảnh tượng phồn hoa vãng lai võ giả không biết có bao nhiêu miên long giang vô cùng m ê n h ông thương thuyền số lượng nhiều giống như thủy triều thầm kiến sơn ở một bên nghiêm túc nghe c h ỉ cảm thấy ở giữa tâm trí hướng về châu phủ phồn hoa liền ngay cả quận thành cũng so hắn c h ố đi qua thành chỉ không biết phồn hoa gấp bao nhiêu lần h ắ n tự nhiên muốn đi xem xét hai người một đường chuyển t h i ế m thậm g i a đại trạch cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt tự có người hầu chạy như bay vào thông chi thầm nhạc thầm kiến sơn thì là chức đem hắn đưa vào chính sành trong hành lang ha ha ha hiền t r ư ớ hôm nay đến đây thật là làm cho ta thẩm ra bồng tất sinh huy thầm nhạc người chưa đến tiến g tới trước thẩm thúc quỷ tiền bối lý dịch cười hướng hai người trao hỏi chắp tay làm lễ hai người vội vàng chắp tay hoàn lễ nói hai người bọn họ làm t r ư ở n g bối theo lý mà nói không nên hoàn lễ nhưng thời nay không giống ngày xưa lý dịch luận đến thân phận thực lực địa vị đều muốn cao hơn bọn họ hắn chủ động làm lễ chính là tôn trọng hai người làm tiền bối nhưng bọn hắn hai người cũng không thể bởi vậy thật coi lý dịch là thành v ã n bối của mình ở trước mặt hắn huy hoàng bọn hắn cùng lý d ị quan hệ tuy nói không kém nhưng còn xa không thể cùng tạ an bình đánh đồng hiền chất nhanh ngồi thâm nhạc phi thường nhiệt tình trao hỏi mấy người theo thứ tự vào chỗ lập tức có nha hoàn đưa tới lá trà trà bánh h i ế n chất ngươi thật phong tước thâm nhạc mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tuy nói đã có thể xác định chuyện này là thật nhưng hắn còn muốn hỏi lần nữa thật sự xác định một lần thâm nhạc rõ ràng tức vị đến tột cùng đại biểu cái gì mình nếu có cơ hội phong tước dù chỉ là một cái nhỏ nhất tức vị như vậy hắn có lòng tin để thẩm ra trở thành toàn bộ miên long quận đều số một số hai đại gia tộc tức vị trực quý cho dù là bình thường nhất tức vị cũng rất trực quý không phải có công lớn người không thể phong lý d ị gật đầu cùng nhau đi tới tất cả biết hắn phong tức người đều là bộ này vẻ mặt kích động ngay cả hắn cũng rất bất đắc dĩ vậy ta chúc mừng hiến chất thâm nhạc cười to tuy nói đã sớm biết việc này nhưng khi lý dịch chính miệng thừa nhận thời điểm hắn hay là cảm thấy rất khiếp sợ nhưng trong lòng cũng có mấy điểm hiếu kỳ lý dịch đến tột cùng cái gì l ạ i công mới có thể thu được phong tức vị bất quá hắn không có hỏi nhiều đây là đối phương bí mật mình không nên nhiều nghe nóng mà lại thẩm nhạc rõ ràng lý dịch tuổi còn trẻ liền lấy được loại này thành cựu ngày sau tất nhiên bất khả hà lượng cùng hắn g o hảo tất tại thẩm ra có lớn có ích nhưng chuyện này không dễ dàng như vậy mình nên phát sầu chính là thẩm g i a làm như thế nào cùng lý dịch giao hảo hiện chất hôm nay tới đây cần làm chuyện gì thẩm nhạc cười nói tâm tình còn có mấy phần long đong hắn không biết lý dịch đến tột cùng vì sao tới bái phòng bọn hắn thẩm g i a nếu như chỉ là bằng hữu tới bái phòng vậy liền không sao nhưng lý dịch hiện tại mặc áo gấm hoa phục lộ ra cực kỳ nghiêm túc thẩm nhạc đối với hắn hôm nay tới đây tự nhiên không dám có chút chủ quan hắn thốt ra lời này t h ẩ m kiến sơn đồng rạng nhìn về phía lý dịch hắn cũng vô cùng hiếu kỳ ta muốn cùng các ngươi thẩm ra nói chuyện làm ăn lý dịch trầm giọng cười nói hiện chất cứ nói đừng lại Thẩm nhạc cũng nghiêm túc. nhạc nghiêm cũng Băng vào lý dịch trên tay t đối không làm m thiếu tiền vốn muốn tìm được đáng tin thuyền cùng nhân thụ lại rất phiền phức hắn càng không có thời gian quản lý dù cho có thời gian quản lý hắn cũng sẽ không đi quản có những thời giờ kia tự mình làm chút sự t ì n h khác có thể kiếm càng nhiều nguyên h ạ c h cho nên dứt khoát cùng người khác h ư n vốn mình không nên nhúng tay quản lý chỉ còn chờ chia hoa hồng liền tốt mà tại mình có thể tìm tới hợp tác thế lực bên trong thậm g i a thích hợp nhất bọn hắn có người chuyên nghiệp tay càng là vẫn nghĩ nhúng tay thuyền vận hành nghiệp nhưng khổ vì không có cường giả che chở một mực chưa thể tiến vào bên trong song phương nếu là hợp tác tất nhiên là cả hai cùng có lợi cục diện việc này thật chứ t h ẩ m nhạc biểu lộ vội vàng truy hỏi nói chuyện này căn hệ trọng đại nếu như lý dịch trên tay thật sự có hai mặt dạng này lá cờ bọn hắn thẩm ra liền có thể mượn cơ hội lần này tiến vào vận chuyển đường sông nghiệp thẩm ra lấy thương lập nghiệp sớm đã có tiến vào vận chuyển đường sông nghiệp ý nghĩ sở dĩ không tiến vào là bởi vì thực lực quá yếu m à thuyền vận nghiệp thu hoạch lợi nhuận chính là chân chính bạo lợi không có cường giả che chở cứng rắn m u ố n xâm nhập trong đó sẽ chỉ gặp t a i hoạn mà hai mặt tàu bang lá cờ không giống chỉ có cường giả có thể được đến lá cờ cái này lá cờ không chỉ có đại biểu tàu bang thay thế đồng hồ bọn hắn đứng sau lưng một vị cường giả cho nên có lá cờ đội tàu tại trên sông đi thuyền tuyệt đối thông suốt sao lại giả ta đã sai người đem lá cờ mang đến gian g thành tiếp qua bảy mươi tám ngày công phu lá cờ liền có thể đến gian g thành lý dịch cao giọng mở miệng thuyền tại trên sông tốc độ so đ ạ i đa số ngựa chạy nhanh cho dù có một mươi không không không giảm xa nhưng tại đi thuyền tại trên sông nhiều nhất bất quá là bảy mươi tám ngày công phu cùng lá cờ cùng một chỗ đưa tới còn sẽ có rất nhiều linh mễ những n à y đều sẽ tạm thời mang đến gian g thành trước tiên ở kia bên trong tìm địa phương chứa đựng nếu là muốn dùng tùy thời đều có thể điều động chương hai trăm ta suy nghĩ nhiều nhìn ngươi hay mắt t r ư ơ n g hai trăm ta suy nghĩ nhiều nhìn người hai mắt lý dịch ngồi tại thẩm gia trong đại trạch thẩm nhạc ngồi ở bên người hắn biểu lộ rất là nghiêm túc không biết hiện chất muốn hợp tác như thế nào thẩm nhạc t i n h tế suy nghĩ một lát sau vừa rồi mở miệng việc này đối với bọn hắn thẩm gia đến nói ý nghĩa trọng đại lại có rất nhiều c h ỗ t ố t hai đầu cỡ lớn thương thuyền tại trên miên long giang vỡ ngăn lại ngại địa ghé qua một lần vận chuyển hàng hóa đoạt được lợi nhuận tuyệt đối là đầy giấy một năm đoạt được lợi nhuận muốn so hiện tại thẩm gia hai ba năm kiếm đều nhiều chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội này bọn hắn thẩm gia dù là không làm nhất phi trung tiên nhưng tình huống cảnh nộ cũng tuyệt đối so hiện tại tốt hơn nhiều càng là có thể đem ra t ộ c thế lực lại lần nữa mở rộng thậm chí có thể cân nhắc tại giang thành cắm d ễ lập nghiệp toàn bộ miên long giang trên giới đều an bài tộc nhân bởi vậy nhất định phải hợp tác chỉ là làm như thế nào hợp tác càng cần hơn kỹ càng thảo luận một phen trên tay của ta có hai mặt lá cờ người của thẩm gia phụ trách quản lý ta không đ h ú n g tay vào sự t ì n h khác chỉ tham dự chia hoa hồng lý dịch trầm trọng chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới làm mình không muốn tùy ý nhúng tay không phải ở một bên nói rằng liền phiền phức càng nhiều lại hắn cũng không có cái này nhàn tâm đi nhúng tay bản thân chỉ là tiện tay vì đó chỉ cần có thể so với mình bán đi lá cờ nhiều kiếm một chút là được về phần nhiều hơn bao nhiêu hắn t ị n h không để ý về phần chia hoa hồng phương diện chúng ta tự nhiên bốn sáu điểm ta sáu thẩm ra bốn lý dịch kế tục khai miệng nói nhìn như hắn chỉ xuất hai mặt lá cờ lại chiếm cứ sáu mươi phần trăm chia hoa hồng lợi nhuận kỳ thực không phải cái này hai mặt lá cờ mới trọng yếu nhất không có cái này hai mặt lá cờ thẩm ra có lại nhiều thương thuyền nhiều người hơn nữa tay cũng không có cách nào đi trên sông đi thuyền dù cho m i ễ n cưỡng đi thuyền thương thuyền có thể đi bao xa còn khó nói thậm chí chưa hẳn có thể an toàn hoàn thành một lần vận tải đường thủy t h ẩ m nhạc sau khi nghe được lập tức lâm vào chầm tư cuối cùng lắc đầu sáu bốn có ít chúng ta không thể chiếm như thế đại tiện nghi hay là ba bảy đi chúng ta thẩm ra muốn ba mươi liền đầy đủ t h ẩ m nhạc cũng minh bạch lá cờ tầm quan trọng bọn hắn thẩm ra không trọng yếu chỉ có cái này lá cờ mới trọng yếu nhất lý dịch cầm mặt này lá cờ vô luận là đi bán hay là đi tìm người hợp tác đều có người đổi tới tới bây giờ nói là hợp tác càng nhiều hơn chính là thẩm ra muốn nhờ lực lượng của đối phương cùng danh hiệu đến khai hỏa thanh thế mình không thể quá tham lam có ba mươi lợi nhuận liền đầy đủ dù chỉ là ba mươi phần trăm lợi nhuận bọn hắn vẫn như cũ có rất nhiều lợi nhuận đây là bởi vì bọn hắn cần ra tiền kỳ chi phí t ỷ như nói nhân thủ t ỷ như nói thương thuyền không phải thẩm nhạc ngay cả ba mươi phần trăm cũng sẽ không cầm nhiều nhất sẽ chỉ cầm hai thành lại trừ có thể kiếm tiền bên ngoài còn có thể mượn cơ hội lần này khai thác thẩm ra thế lực bọn hắn thẩm ra lần này có thể nói là chiếm không ít chỗ tốt không thể được voi đòi tiền lại muốn càng nhiều lợi nhuận chia lý dịch nghe tới lời hắn nói ngược lại là s ư ơ n g sở bất quá cũng không có cự tuyệt thẩm nhạc là người thông minh hắn nói như vậy tất nhiên có mình suy tính mình không cần thiết khách khí với hắn kia hai mặt lá cờ đưa đến giang thành về sau ta sẽ để cho bọn hắn giao cho bản địa thẩm gia con cháu lý dịch cười nói thẩm nhạc cười gật đầu dự định trước từ trong gia tộc phái hai tên hậu thiên cường g i ả đi để bọn hắn ngay tại chỗ tại giang thành chờ đợi cái này hai mặt lá cờ can hệ trọng đại thẩm gia có thể hay không thịnh vượng phát đạt liền nắm giữ ở trong tay mình nói cái gì cũng muốn đem nó xem trọng ta còn có một số linh mễ bây giờ cũng tại giang thành không biết thẩm gia có thể hỗ trợ v ậ n đến chút ta có thể theo giá thị trường trả tiền lý d ị lại mở miệng linh mễ là rất trọng yếu hàng hóa giá trị kỳ cao tứ phương thành tuy nói cũng có một chút tiêu cục nhưng phần lớn thực lực không mạnh giao cho bọn hắn quá mức nguy hiểm thẩm g i a thực lực đầy đủ lại vừa vận hành thường để cho bọn họ tới vận chuyển nhất định an toàn là triều đình cấp cho cho có tước vị người linh mễ thẩm nhạc vội vàng hỏi thăm h ắ n tự nhiên biết linh mễ công hiệu cùng đặc thù tác dụng chỉ là không dễ mua cho dù là thẩm g i a phương pháp rộng lớn vẫn như trước rất khó mua được gạo này không riêng giá cả quý còn có tiền mà không mua được không có đặc thù n ư ơ n nói căn bản mua không được đúng thấy lý dịch xác định về sau thẩm nhạc mở miệm tình cầu chúng ta thẩm ra có thể miễn phí hỗ trợ vận hành cái này bên trong có thể hay không bán ta mấy thạch t h ẩ m nhạc không có ý định muốn vận chuyển phí tổn đôi k i a thẩm ra đến nói không tính là gì nhưng nếu là có thể mua được một chút linh mễ liền cực kỳ trọng yếu bọn hắn không t h i ế u tiền chủ yếu là thiếu m ư ơ n g nói đương nhiên có thể bất quá ta không có để người đưa quá nhiều đến giang thành cho người tối đa là nhóm năm thạch đi lý dịch đưa tới linh mễ số lượng không nhiều tạ an bình k i ê u bên trong nói ít cũng muốn đưa lên bốn mươi lăm thạch ta đông hôm qua mua một thạch còn lại thực tế không nhiều khẳng định không thể đều cho thẩm ra đương nhiên ngày sau cũng có thể lại bán bọn hắn một chút dù sao mình còn có tám mươi thạch gạo mình khẳng định ăn không hết bán cho ai cũng là bán nhất định trước bán cho người quen dễ nói dễ nói thẩm nhạc ngược lại là tỉnh không để ý điểm này có thể mua được mấy thạch hắn liền đã thật cao hứng mấy người nói chuyện phiếm vài câu lý dịch cự tuyệt thẩm nhạc lưu lại ăn cơm t ỉ n h cầu hắn trở về mấy vị sư minh sớm đã dọn xong tiệc rượu vì hắn bày tiệc mời khách bách hoa lầu bên trong không có mờ hay cả tòa lầu nhỏ đều đã bị bọn hắn đặt bao hết giang sư minh hướng về giang hà vân an hắn nhìn thấy lý dịch ngược lại là cực kỳ nhiệt tình cùng kích động cùng lý dịch phong tức điểm này hắn tự nhiên cũng kinh ngạc vô cùng r u n động liên tục nhưng có rất nhiều thời gian giảm sốc tự nhiên tốt hơn tiếp nhận một chút liễu hải lẳng lặng ngồi ở một bên không nói một lời nhìn kỹ hắn chẳng biết tại sao vậy mà mặt mũi b ầ m dở thật giống như bị người đánh một trận mà lại hạ thủ không nhẹ l i ê u sư h i n h ngươi là gặp phải chuyện gì sao lý dịch nhìn về phía liễu hải châm c h ớ c mở miệng tại thành này bên trong hắn không có mấy người dám đối với hắn r a nặng như thế tay à, không có gì không cẩn thận n g ã xuống n g ã xuống mà thôi liễu hải cuốn quýt giải thích cho dù ai cũng nhìn ra được đây là một cái vụng về lễ cớ lý dịch cũng không tiếp tục truy hỏi liễu hải không muốn nói tất nhiên có ẩn、tính. mình không cần thiết truy v ẫ n ngọn nguồn đến hỏi tạ đông thấy thế kéo ra chủ đề cùng mọi người bắt đầu nói chuyện thiếm sư minh đệ gặp mặt tự có rất nhiều lời nhưng trò chuyện thẳng đến đêm quý lúc mọi người vừa rồi say mèm mà về lý dịch lui một bên muốn nâng mình hai tên s i n h s ắ n thiếu nữ một mình từ bách hoa lầu bên trong ra chỉ có hắn hiện tại vẫn như cũ tinh thần thanh minh tạ đông mấy người thực lực quá kém bây giờ đều uống say mèm tối nay liền sẽ ngủ lại tại bách hoa lầu bên trong bây giờ đã trong đêm khuya thành ít có người đi đường lý d ị c bước nhanh chân chạy vội hướng về trong nhà đi đến triệu tiến đã không có dọn nhà ở tại kia gần dầm lâu hết thẻ sớm đã quen thuộc tự nhiên không nguyện ý chuyển h u y ề n long mã thì là tạm thời phóng tới ngũ hổ môn bên trong n u ô i dù sao kêu bên trong địa phương rộng rãi hậu viện có không ít thanh tính địa phương tự nhiên cũng có c h ủ ồ n g ự a bút thu kho lý dịch chỉ cần cách ba kém năm n h í n chút thời gian đi một chuyến ngũ hổ môn uy uy nó là được trên đường phố không có một vị người đi đường thỉnh thoảng sẽ có kém dịch tuần tra phần lớn đều là làm theo thông lệ gần nhất tứ phương thành c h ỉ an coi như tốt đẹp lý dịch lúc trước giết tuyệt một đại bộ phận điểm bàn phái p h â tử dù cho may mắn còn có một số cũng không dám ra lại lập bàn phái sợ ngày nào triều đình lại dự định đối bọn hắn đ ộ u thủ lần nữa đại khai sát giới những ngày c h ấ n n hiếp đủ để cho cả tòa thành trì trị an duy trì nhiều năm huống hồ người người đều có thể ăn đủ no cơm kho bẩm thực mà biết lễ tiết áo cơm đủ mới biết vinh đ ủ bằng vào mình cố gắng có thể ăn cơm no tự nhiên ít có người sẽ đi phạm pháp phạm tội bước nhanh chạy vội về nhà trong nhà đèn đuốc như c ũ l ó e lên triệu tiến như là trước đó rất nhiều lần đầu dạng l ặ n g lặng ngồi trong phòng chờ đợi hắn trở về lý d ị đẩy cửa vào lập tức cảm thấy trận, trận ấm áp tới tính thời tiết bây giờ đã tiến vào tháng m ư ơ i một nếu là giữa chưa còn tốt một khi mặt trời rơi xuống t r u n g quanh liền sẽ nhanh chóng rét lạnh xuống dưới trở về gặp hắn trở về triệu tiến liền vội vàng đứng lên đón lấy người trước ngồi t ỉ n h rượu ta đi cấp người tiếp nước người được lý dịch một thân mùi rượu triệu tiến vội vàng hắn đem nâng đến trên ghế kỳ thật ta không có say lý dịch hơi có chút dở khóc dở cười mở miệng ta đông bọn hắn sắc từ uống say mình cũng uống không ít nhưng những n à y rượu đối với mình thực lực mà nói không đáng giá nhắc tới sẽ không để cho mình say ừ n ta biết không có say cũng nghỉ một lát đi trước uống n g ụ n trà triệu tiến cười ừng nói giút hắn ngược lại tốt một ly trà lá trà thanh hương thuần hầu lý dịch uống một hơi cạn sạch đẻ xuống trong bụng mùi rượu không có say là s á c thực không có say nhưng cũng không đại biểu hắn giọt rượu không dính lý dịch uống rượu nhưng luôn luôn lướt qua liền thôi tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến tự thân phản ứng tinh thần thừa dịp triệu tiến h múc nước công phu khởi tự thân áo gấm mặc vào một thân áo và áo gấm uy nghiêm dày đặc tháng một ư ơ i một thời tiết mặc lên người tự nhiên không lạnh nhưng trong phòng có lò sưởi vốn là nhiệt độ nghi nhân lại mặc dày như vậy thực sẽ chỉ cảm thấy khó chịu triệu tiến rất nhanh bưng tới một chậu nước nóng cùng một đầu sạch sẽ khăn mặt lý d ị giản lược rửa mặt một phen tất cả mùi rượu rốt cục tá ban đêm không cần thiết chờ ta những chuyện này giao cho nha hoàn l i ề n tốt hắn nhẹ d ọ n g bàn giao triệu tiến h cười lắc đầu đã lâu không gặp ta suy nghĩ nhiều nhìn người hai mắt lý dịch nghe tới nàng không khỏi ngẩn ngơ đi ra phía trước dùng sức đưa nàng ôm tiến vào mang bên trong ủy khuất ngươi hắn giọng nói vô cùng vì thương yêu rõ ràng mình lần này trở về mục tiêu chủ yếu chính là xem thật kỹ một chút triệu tiến h kết quả hôm nay sáng sớm liền chạy ra ngoài thẳng đến đêm khuya mới về một mực chưa thể nhín chút thời gian theo nàng triệu tiến cũng rúc vào trong ngực hắn nhẹ g ọ n thì thầm không có ngươi đi trước xử lý chuyện khẩn yếu liền tốt nàng biết lý dịch có chuyện phải xử lý khẳng định không thể cái gì đều không làm trong nhà bồi tiếp chính mình ngày mai ta cũng là không đi ở nhà bên trong cùng ngươi lý dịch tại nàng bên thai nói nhỏ khỏi phải ngươi đi trước xử lý sự tình liền tốt ta không nóng nảy triệu thiến lắc đầu cự tuyệt chúng ta cuộc sống sau này còn có thật nhiều đâu nàng nói xong sắc mặt thông lúc trở nên đỏ bừng như là đà điểu đem đầu chôn tiến vào lý dịch ngược bên trong không dám nhìn hắn lý dịch nghe tới nàng không khỏi nợ nụ cười ngươi nói đúng chúng ta thời gian còn rất dài không đội cái này nhất thời một lát hai tay đưa nàng ôm càng chặt triệu tiến h cũng giống như vậy hai người cũng không nhiều lời ôm nhau thật lâu lý dịch vừa rồi mở miệng ngày mai ta đi một chuyến thái bình quan ngươi bồi ta cùng một chỗ đi được triệu tiến h cười đáp ứng đúng cái này cho ngươi lý dịch chậm rãi buông ra ôm hai tay của hắn quay thân đi đến một bên trong phòng t ừ trong bao đem viên kia tứ phẩm long hồ huyền đan lấy ra viên đan dược này vô luận là đối với võ giả hay là người bình thường đều có tác dụng lớn triệu tiến h bây giờ là rèn thể cảnh giới viên đan dược này có thể để nàng càng nhanh hoàn thành cảnh giới này tu hành càng là có thể ôn dưỡng n ụ c thân kinh mạch để nàng hậu thiên cảnh giới tu hành càng nhanh mà lại muốn so người khác chiếm cứ ưu thế lý dịch đã không cần loại đan dược này hạn tại mô phỏng bên trong ăn số lần quá nhiều hiện tại tiếp tục ăn hiệu quả chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không không bằng đưa cho người bên cạnh đương nhiên triệu tiến h tuy nói có thể ăn viên đan dược này nhưng tuyệt đối không thể cả mai u ố t k h ô n g lỗ như vậy dược lực sẽ chỉ tổn hại cùng nhục thể của nàng tinh mạch đến ngươi ăn trước một chút xíu lý dịch dùng nội khí từ từ đan dược bên trên cạo xuống thuốc bột đổ vào trong nước tan ra lại để cho triệu tiến h ướt nàng đem trong chén nước trả uống một hơi cạn sạch lập tức cảm giác được trận, trận dược lực không ngừng phát ra đến toàn thân Lý lấy Dịch bắt ngay à n h i c sau đó liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ nặng nề lực lượng tiến vào trong cơ thể mình cỗ lực lượng này vốn nên nên phong mang tất lộ giờ phút này lại thu liệm hết thẻ phong mang trở nên nặng nề kiên cố dù sao cũng là tứ phẩm huyền đan hiệu quả phi phạm hơn xa nhất nhị phẩm đan dược triệu tiến h trên trán tre kín một tầng tinh mịn mồ hôi hô hấp kéo dài nhẹ nhàng dược lực đã hoàn toàn bị nàng hấp thu nàng rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình lao nhanh máu tươi so với trước đây tăng lên rất nhiều luân hồi nhạc viên lý dịch đem tự thân nội khí chậm rãi từ trong cơ thể nàng rút khỏi cầm lấy một bên khăn mặt đưa cho triệu tiến viên đan dược này hiệu quả rất tốt nàng lao đi trên thân mồ hôi tu vi tăng lên nội tâm của nàng tự nhiên nhảy c ấ n hoan hô khẳng định đây chính là t ứ phẩm huyền đan lý dịch cười một tiếng đem đan dược lần nữa thu hồi phong tốt đan dược tuy tốt nhưng ẩn chứa trong đó dược lực bàn g bạc triệu tiến nếu là mỗi ngày đều ăn ngược lại sẽ tổn hại cùng tự thân cách ba kém năm phục một lần liền tốt nàng hiện tại tu vi quá kém vừa mới đột phá luyện huyết cảnh giới một lần có thể tiếp nhận dược lực quá ít n g à y sau tu vi lại có tiến cảnh ngược lại là có thể dần dần tăng lớn lượng thuốc trân quý như vậy triệu tiến biết đan dược ở giữa mỗi t r ê n l ệ n h nhất phẩm giá cả chính là ngày đêm khác biệt tại tứ phương thành dùng nhiều nhất hay là nhất phẩm đan dược nhị phẩm đan dược đều hiếm thấy tam phẩm đan dược giá cả đã phi thường quý tùy tiện một viên đều muốn mấy chục ngàn lượng thậm chí là càng nhiều bạc về phần tứ phẩm đan dược giá cả nàng cũng không dám nghĩ nếu không hay là ngươi giữ lại dùng đi ta hiện tại tu vi quá kém triệu tiến trịnh trọng mở miệng nàng minh bạch đan dược này trân quý mình bây giờ tu vi quá kém không nên dùng đan dược tốt như vậy đan dược này với ta mà nói đã không có tác dụng gì ta không dùng đến lý dịch cười nhẹ lắc đầu đem lòng bàn tay ngọc bình đưa cho triệu tiến h người cất kỹ cách mỗi năm ngày phục một lần nghe tới lý dịch nói viên đan dược này đối với hắn đã vô dụng lúc triệu tiến h lúc này mới đưa tay nhận lấy tốt nhanh đi nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta còn đi thái bình con đâu lý dịch nói xong đứng dậy đi hướng trong phòng một đêm an ổn không có khó khăn chắc chở hôm sau trời vừa sáng lý dịch thật sớm l i ề n tỉnh thờ ngũ hổ môn đem huyện long mã dắt tới trước cửa nhà triệu tiến hơi chút thu thập trên thân có một cái bao nhìn qua lý d ị chạy vội mà đến trong lúc nhất thời nàng càng nhìn ốc lý dịch vốn là giá người thẳng tắp phong thần tuấn lãng nghi đồng hồ đường đường lúc này càng lấy cầm ý cưới ngựa trắng quả nhiên là anh tư bừng bừng phân chấn triệu tiến h chăm chú nhìn hắn chỉ cảm thấy thấy thế nào đều nhìn không đủ đi thôi lý dịch đi tới trước người nàng tìm chặn ngựa thớt xe ngựa đâu triệu tiến h lúc này mới lấy lại tinh thần nghi hoặc hỏi khỏi phải xe ngựa người ta ngồi chung một kỵ liền tốt dù sao lại không có gì đồ vật muốn dẫn lý dịch hướng nàng cười một tiếng túi người xoe bàn tay ra triệu tiến khẽ giật mình nghĩ đến hai người ngồi chung một kỵ sắc mặt lập tức nổi lên một tầng đỏ bừng bất quá vẫn chưa cự tuyệt ngoan ngoan vươn tay để lý dịch đưa nàng kéo đến lập tức h u y ề n long mã chậm rãi hành tàu bắt đầu trong thành cư dân vãng lai rất nhiều bởi vậy tốc độ không nhanh hai người ngồi chung một kỵ nam tử tướng mạo đường đường nữ tử tuấn mỹ tú lệ dẫn tới vãng lai không ít người đi đường ghém ắ t triệu tiến h ngồi ở trên ngựa tựa ở lý dịch mang bên trong cảm giác chung quanh người đi đường tựa như đều đang nhìn mình đầu góc chóng mặt hai gỏ má nóng hổi đ n g đỏ tựa như có thể nhỏ ra huyết nàng không biết mình là làm sao từ trong thành ra chỉ là một cái hoảng hốt mình cũng đã đi tới hoang dã bên ngoài trước mắt lại không có cảnh sát nhanh chóng hướng phía sau mình tối lui ngựa tốc độ cực nhanh trên đường sóc này không tôi đành phải thật chặt đem thân thể tựa ở lý dịch trong l ự c vừa rồi cảm thấy yên tâm h u y ề n long mã tốc độ cực nhanh bất quá một chút thời gian liền tới đến vương gia thổ bảo trước đây là lý dịch cân nhắc đến triệu tiến h tu vì không mạnh không thể tiếp nhận quá nhiều lắc lư duyên cớ không phải tốc độ sẽ chỉ càng nhanh lý dịch g ì m chặt ngựa tớt thổ bảo đại môn rộng mở vãng lai người đi đường rất nhiều phi thường náo nhiệt nghiêm nhiên một chỗ tiểu thành trấn lý dịch tung người xuống ngựa triệu tiến cũng tương tự nhảy xuống ngựa tớt một đường sóc này tốc độ cực nhanh nếu không phải nàng làm luyện huyết vó giả chỉ sợ hiện tại cũng đứng c h ô n g vững thổ bảo bên trong có không ít đạo sĩ ngay tại một bên ngồi xem bệnh cho đến đây xem bệnh bách tính hương dân lấy thuốc như hôm nay hàn lây nhiễm gió rét người tự nhiên nhiều hơn thái bình q u a n bây giờ cũng không thiếu tiền bọn hắn ở ngoài thành có lớn đem lớn đem đồng ruộng trương mạnh lăng tuy nói thu lấy thuế thuế thấp nhưng không chịu nổi đồng ruộng số lượng nhiều chung vào một chỗ tuyệt không phải một số lượng nhỏ đầy đủ để thái bình quan rất nhiều đạo sĩ sinh hoạt sống rất tốt càng là có thể khởi công xây dựng đạo quán chọn mua đạo kinh để trong môn càng nhiều đạo sĩ tu hành võ đạo dùng cái này lớn mạnh thế lực lý cư sĩ triệu cư sĩ một tên tiểu đạo đồng nhìn thấy hai người bọn họ lập tức hô to lên lý dịch trước đó cùng bọn hắn tiếp xúc rất nhiều triệu tiến h càng là tại thái bình q u a n ở một thời gian huống hồ nàng khoảng thời gian này ngẫu nhiên cũng sẽ tiến về thái bình quan bên trong vì lý dịch tội phúc hy vọng hắn có thể an toàn trở về bởi vậy thái bình quan bên trong đạo sĩ đạo đồng phần lớn biết bọn hắn hai người ngay sau đó lại có một tên đạo sĩ chạy tới cười hướng hai người thi lễ hai chiếm giữ sĩ là đến tìm quán chủ a xin mời đi theo ta lý dịch gật đầu chắc tay hoàn lễ cùng hắn đi hướng thổ bảo hậu phương qua viện trận về sau thanh âm huyên náo lập tức nhỏ đi rất nhiều lập tức trở nên thanh l u bắt đầu quan chủ để ta cùng mở ra thổ bảo mỗi khi gặp sơ năm mười lăm hai mươi lăm ở chỗ này bách tính miễn phí trần trị đạo sĩ cởi hướng hai người bọn họ giải thích ngoại vi cảnh tượng nhiệt náo về sau lại có không ít bách tính chọn đến nhà mình trái cây rau quả ở đây buôn bán bây giờ liền thành một cái phiên chợ nhỏ lý dịch cùng triệu thiến r ắ t tay mà đi chưa đi đã lâu phía trước mặt xuất hiện một chỗ trạch viện thượng thư thái bình quan ba chữ trạch viện hẳn là trải qua cải tạo tu thành đạo quán hình thức Cùng hai bên lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt đạo sĩ đi vào sau phòng tiến đến thông chi trương mạnh lăng lý dịch cùng triệu tiến tại lệnh đường chờ đợi tự có tiểu đạo đồng vì bọn họ rót trà nóng triệu tiến cũng đem trong bao một chút trà bánh bánh kẹo điểm tại những này tiểu đạo đồng những này vẫn chỉ là chút tám mươi chín tuổi h ả i tử được bánh kẹo tự nhiên nhảy cấm hoan hô hai vị cư sĩ trương mạnh lăng một thân đạo bảo cất bước đi tới hướng hai người bọn họ vân an lý dịch liền vội vàng đứng lên chắc tay đạo trưởng trương mạnh lăng cũng còn cái đạo lễ lập tức hạ giọng hỏi nghe nói cư sĩ được phòng tứ phương huyện nam cái này một tức vị việc này là thật hay không tuy nói chỉ là một ngày thời gian nhưng vương gia thổ bảo dù sao khoảng cách tứ phương thành không xa có rất nhiều tin tức hắn tự nhiên cũng được biết lý dịch gật đầu xác định chuyện này cũng không cần d ấ u diếm vậy liền chúc mừng cư sĩ trương mạnh lăng ngược lại là rất r ư n g r ư n g hắn đối với mấy cái này sự t ì n h luôn luôn thấy không nặng hai người chuyện phiếm rất nhiều trương mạnh lăng lại dẫn bọn hắn đi qua các nơi cung điện theo thứ tự dân hương những tiền bạc này liền quên cho xem bên trong lý dịch bên trên song hương về sau t ừ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu trương mạnh lăng cũng chưa cự tuyệt gật đầu nhận lấy ta vẫn còn có một chuyện muốn giao phó cho cư sĩ hắn trầm giọng mở miệm đạo trưởng cứ nói đừng ngại lý dịch nói thẳng nói miên long quận nội ứng khi còn có một vị sư huynh của ta ta nghĩ nhờ cư sĩ giúp ta cho hắn đưa phong thư trương mạnh lăng trầm trọng hắn đã có sư t h ử a liền có sư huynh đệ chỉ là qua nhiều năm như thế rất nhiều sư huynh đệ sớm đã đường ai nấy đi không biết bao lâu chưa từng gặp mặt ngay cả hắn cũng không dám xác định mình vị sư huynh kia phải chăng còn tại n h â n thế tốt đạo trưởng viết xuống đến chính là đến lúc đó ta tự mình đưa đi lý dịch lúc này vỗ n g ự c đồng ý không biết thái bình quan bên trong nhưng còn có thuốc trị thường ta còn muốn lại mua mấy phần lý dịch mở miệm tình cầu từ trong ngực móc ra khắc một c h ồ n g ngân phiếu thái bình quan bí dược s á t thực dùng tốt nhất là đối với võ giả ngoại thương có khá lớn tác dụng mình nhiều chuẩn bị hơn mấy phần nếu là có quan trọng thời khắc liền có thể lấy ra sử dụng võ giả tuy nói nụt thân c ư ờ n g đại vết thương tốc độ khép lại nhanh nhưng có thượng hạng thuốc t r ị thương phụ trợ tất nhiên làm ít công to cư sĩ trực tiếp cầm đi dùng liền tốt trưng mạnh lăng tự nhiên không có khả năng lại thu tiền của hắn lúc này để người lấy thêm đến ba phần thuốc t r ị thương đây đều là nhiều loại dược liệu lấy bí pháp bào chế mà thành dược liệu ở giữa phối so chuyển hóa mới thật sự là bí ẩn về phần cụ thể dùng dược liệu gì ngược lại không phải là trọng điểm đa tạ đạo t r ư ở n g lý dịch chắp tay hành lễ trương mạnh lăng đi hướng một bên bên cạnh phòng vậy mực múa bút nhanh chóng viết xuống một phong thư nhà ta sư huynh tên là lưu mạnh thanh nên tại miên long quận thật đúng là trong đạo quán nếu là tìm tới hắn liền dẫn ta đem phong thư này giao cho hắn nếu là tìm không thấy liền coi như trương mạnh lăng rất là trân trọng đem phong thư này nộp ra hắn rõ ràng phong thư này rất có thể đưa không đến gửi thư người trên tay thương hại tăng điển thế sự khó liệu đã nhiều năm như vậy hắn cũng không dám xác định mình sư h u n h phải chẳng còn tại miên long quận chỉ cần người còn tại ta định đem tin đưa lên lý dịch tiếp nhận phong thư lấy thân phận của hắn muốn t r a một người tự nhiên rất nhẹ nhàng nhất là đối phương hay là một tên đạo sĩ như vậy tất nhiên tại quan phủ văn sách bên trên hắn chỉ cần đi một chuyến quan phủ liền có thể t r a được người này tình huống cụ thể cảm ơn cư sĩ trương mạnh lăng nói liền muốn không người hành lễ lý dịch liền vội vàng đem hắn ngăn lại đương nhiên không cần như thế văn bối cũng có một cái yêu cầu quá đáng văn bối muốn đem h ổ báo lôi âm biện pháp mới chuyển cho sư thị ta nàng bây giờ cũng sắp đột phá luyện cốt cảnh giới hồ báo lôi âm tu hành pháp đối với luyện cốt cảnh giới tu hành có chỗ cự tốt triệu tiến cho nên nói sẽ b á i nhập vân nhai kiếm c á t nhưng trung quy còn cần một đoạn thời gian nếu có thể sớm đạt được tu hành pháp để nàng sớm bắt đầu tu hành tất nhiên có lớn có ích có thể trương mạnh lăng gật đầu đáp ứng chỉ là truyền thụ cho triệu tiến một người mà thôi cũng không tính cái đại sự gì đa t ạ đạo trưởng lý dịch nợ nụ cười lại tại thái bình quan lưu lại một lát trương mạnh lăng lưu bọn hắn lại ăn bữa cơm sau lý dịch cùng triệu tiến vừa rồi dắt tay đồng quy sau đó hai ngày hắn vẫn chưa đợi tại tứ phương thành bên trong tứ phương thành không có cái gì chuyện khẩn yếu cần giải quyết nhưng hắn vẫn là phải thông lệ tuần tra một lần liệu giang cũng đưa tới thành trì tình hình gần đây cùng quan phủ văn thư những n à y đến lúc đó hắn đều muốn mang đi bên ngoài thông lệ tuần sát mấy ngày thẳng đến rất nhiều môn phái cùng c h ấ m r a liên hợp tổ chức diễn võ bắt đầu trước hắn mới trở lại trong thành chương hai trăm linh hai giao đấu chương hai trăm linh hai giao đấu thứ phương nội thành tiếng người huyên náo ồn ào náo động sớm có không ít võ giả tụ tập các môn các phái thậm chí cả các nhà tinh nhuệ võ giả đều tại đây không chỉ có ngũ h ồ môn lá dụng cửa khai sơn quyền quán cùng trong thành võ quán đệ tử bình an tiêu cục cùng trường hồng tiêu cục trong thành hai đại tiêu cục cũng phái g a tinh nhuệ tiêu sư cái này hai đại trong tiêu cục tuy nói có không ít võ quán đệ tử ở trong đó nhậm chức nhưng bản thân cũng có võ đạo truyền thừa không phải làm sao có thể tại trong thành đặt chân những cái kia đến từ võ quán đệ tử khẳng định là tham gia đại biểu võ quán tham chiến chỉ có những n à y tiêu cục xuất thân tiêu sư mới có thể đại biểu tiêu cục xuất thủ hai đại tiêu cục sớm đã ma quyền sát trưởng bọn hắn không quan tâm đoạt được tên thứ mấy nhưng nhất định phải so với đối phương cao đây cũng là hướng ngoại hiện ra thực lực lớn mạnh tiêu cục y dành cơ hội thái bình quan cùng thừa á tự đồng dạng phái ra đệ tử tham chiến thậm ra cũng không ít con cháu đồng dạng sẽ tham gia lần này lôi đài viện trên trận sớm đã dựng tốt lôi đài đều là thượng hạng gạch xanh làm ra bản thân kiên cố phi thường trừ phi có hậu thiên võ giả toàn lực xuất thủ không phải rất khó tổn hại nước r a một bên lôi đài sớm đã dựng tốt vài tòa lầu nhỏ để dùng cho nhân vật xem lễ đương nhiên dạng này lầu nhỏ cũng không phải ai cũng có thể lên nhất định phải có nhất định thực lực thân phận càng nhiều người thì phải là hội tụ ở phía dưới viện trong tràng t r u n g t r u n g điệp điệp, chừng mấy ngàn người trừ tham chiến võ giả các c ử a đệ tử học đồ đều đến đây nơi đây những cái kia tham chiến võ giả cũng có người nhà thân bằng đến đây vì bọn họ góp phần trợ uy còn có không ít phổ thông bách tính phú thương phú hộ đều hội tụ ở đây chu thạ sư trương đạo trưởng thẩm thúc lý dịch quen thuộc hướng mọi người chào hỏi mà lá dụng cửa môn chủ cùng với khắc vo quán tiêu cục môn chủ cũng đ ộ i vàng hướng hắn chào hỏi gặp hắn tới chỗ này xem lễ mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra lý dịch không tham gia lần này l u ậ n võ bọn hắn có lẽ còn có cơ hội tranh một chút đứng đầu lý dịch nếu là tham gia k i a môn phái k h á c liền hoàn toàn có thể từ bỏ tranh đoạt tên thứ nhì liền tốt đừng bảo là bọn hắn môn hạ đệ tử đánh không lại lý dịch coi như bọn hắn tự thân lên cũng đánh không lại không chỉ có là bọn hắn đông đảo dự định tham gia lần này t h võ đệ tử nhìn thấy lý dịch xuất hiện tại trên tiểu lâu mới là thật thở dài một hơi. lý dịch giống như một cái không thể di chuyển đại sơn đặt ở trên người bọn họ hắn nếu là thật sự tham gia lần này l u ậ n võ chỉ sợ đều không cần đánh đối thủ của hắn liền sẽ mình nhận vua thực lực sai biệt quá lớn căn bản không có thắng cơ hội không bằng trực tiếp bỏ quyền còn có thể tránh thụ thương t i ế n lặng một tòa lôi đài bên trên thẩm g i a tộc lao mở miệng kêu loạn đám người lập tức mở miệng lần này l u ậ n võ tham chiến võ giả một trăm hai mươi từ tên riêng phần mình r ú t tham phân phối đối thủ hắn lại nói xong lập tức có người bưng hòm gỗ lớn từ đi tới rất nhiều võ giả trước dự thi võ giả thực lực cao thấp không đều nhưng phần lớn đều là tại luyện h u ế c luyện c không ai sẽ nói cái gì không công bằng có tư cách dự thi võ giả đều là từng cái võ quán trong tiêu c ụ c đời sáu con cháu tuổi tác đều không khác mấy nhiều nhất bất quá hai mươi năm sáu dáng vẻ không sai biệt lắm thời gian tu luyện thực lực không bằng người khác chỉ có thể oán mình không cố gắng chẳng trách người bên ngoài lại những quy củ này luận võ trước đã nói rõ cảm thấy không công bằng có thể không dự thi không ai ngạch bức lần này luận võ phần thưởng đệ nhất lợi khí một kiện tiểu dáng có thể chọn vạn lượng b ạ c h ngân nhất phẩm đan dược mười cái thậm ra tộc chuyện xưa âm rơi xuống dẫn tới rất nhiều võ giả xôn xao lợi k h í đối với những này vẹn vẹn chỉ là rèn thể cảnh giới võ giả thế nhưng là có lớn lao lực hấp dẫn tuyệt đại đa số rèn thể võ giả dùng chỉ là phổ thông phạm khí căn bản không có cơ hội đạt được lợi khí cái này ban thưởng mới ra tự nhiên để không ít võ giả ma quyền sát trường kích động về phần ngân lượng cùng đan dược đồng dạng để đại đa số võ giả tâm động vô cùng tạ đông mấy người tuy nói cũng là rèn thể võ giả nhưng dẹp t i ê n tứ đại gia tộc thời điểm hán nhóm mấy người ở trong đó thu lợi vô số cũng không ít sản nghiệp bọn hắn có tiền cũng không đại biểu cái khác rèn thể võ giả có tiền một mươi lượng bạc còn có mười cái nhất phẩm đan dược đối với tuyệt đại đa số rèn thể võ giả mà nói đã là một khoản tiền lớn lý dịch nghe được về sau cũng yên lặng gật đầu món khen thưởng này đối với trong thành đại đa số võ giả s á t thực phong phú đầy đủ để bọn hắn tâm động lại ra sức chém g i ế t đương nhiên lần này luận võ cuối cùng chỉ là l u ậ n bản tất cả mọi người sẽ lưu thủ sẽ không tùy ý đả thương người tên thứ nhì ban thưởng bạch ngân năm nghìn lượng nhất phẩm đan bảy viên cái khác giống như trên thầm gia tộc lao kê tiếp theo niệm t ụ ban thưởng thanh âm to rõ cam đoan viện trong tràng tất cả mọi người có thể ng lần này tỷ võ ban thưởng cực kỳ phong phú từ thứ nhất đến hạng m ộ ư ơ i đều có ba hạng đầu c à n g là có một kiện lợi khí có thể chọn trên tiểu lâu không ít môn phái trưởng môn sớm đã rời đi tiến đến tìm kiếm nhà mình đệ tử bàn giao bọn hắn luận võ công việc tại trước khi chiến đấu cổ vũ bọn hắn lấy được một cái thành tích tốt tạ an bình cũng đã rời đi bàn giao mình k i ê m mấy tên đệ tử luận võ lúc chú ý hạng mục lý dịch đồng dạng đi xuống đường nhỏ hướng về nơi xa với gọi triệu tiến chạy vội mà đến lần này luận võ nàng đại biểu lá dụng cửa tham gia lý dịch đối này vẫn chưa ngăn cản chỉ là luận võ mà thôi lại không có quá lớn phó có thể tăng trưởng năng lực thực chiến của mình một mực đóng cửa làm xe tuyệt không phải chuyện tốt nếu là đụng phải luyện cốt cảnh giới đối thủ trực tiếp nhận thua liền tốt hắn cười bàn giao v õ đạo tu hành kém một cảnh giới thực lực liền có không ít t r i n h l ệ n h triệu tiến h thực lực hôm nay tại luyện huyết võ giả bên trong không tính là kém nhưng cuối cùng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến cùng cùng cấp độ võ giả còn có thể tiếp vài chiêu muốn chiến thắng luyện cốt võ giả tuyệt đối không thể ừ n triệu tiến nhu thuận lần đầu nàng rõ ràng mình thực lực lần này tới chỉ là tăng trưởng kinh nghiệm không có muốn đoạt gọi tên lần ý nghĩ luận vo qua đi mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi thẩm à n nhìn h x n kiến đó c h sơn á t vẫn chưa ở đây hắn cũng sẽ không tham gia trận luận võ này dù sao ngũ hổ môn cùng thẩm ra đều tham dự trong đó hắn nếu là đến đây tham gia rất khó nói đại biểu phương kia cho nên hắn dứt khoát không có tham gia sáu tòa trong võ đài chỉ có số ba lôi đài là ngũ hổ môn đệ tử liễu hải đối chiến một tên đến tự khai núi quyền quán luyện huyết đệ tử lý dịch không có nhìn nhiều liễu hải tất nhiên sẽ thắng song phương tranh lệch một cảnh giới liễu hải làm sao lại thua quả nhiên trải qua giao thủ xuống tới tên kia khai sơn quyền quán đệ tử trực tiếp nhận thua không có kế tiếp theo chém giết sau đó mấy trận từng đôi chém giết lý dịch đều không có muốn nhìn ý tứ thẳng đến trận thứ tư triệu tiến tăng tràng h ắ n vừa rồi hứng thú đối thủ của nàng là một tên đến tự đoạn hồn h ư ơ n g môn v x o n g phương cầm binh khí sớm đổi thành đặc thù chất gỗ binh khí loại này làm bằng gỗ binh khí không chỉ có là thiết mộc chế càng cần hơn lấy phương pháp đặc thù chế tác muốn làm ra một kiện cần gần thời gian một năm đồng dạng dạng này binh khí đầy đủ kiên cố dùng cho luận bản giao thủ không còn gì tốt hơn lý dịch nhìn về phía chỗ kia lôi đài triệu tiến hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng tên kia đến tự đoạn hồn cửa v õ giả cũng chú ý tới ánh mắt của hắn lúc này túi đầu không dám nhìn thẳng hắn nhớ tới mình ở trên trước lôi đài môn chủ đối với mình bàn giao mình có thể thua dù là trực tiếp nhận thua đều có thể nhưng tuyệt đối không thể gây tổn thương cho đến triệu tiến lý dịch cùng triệu tiến quan hệ của hai người trong thành không ít người đều biết mà ngũ hổ môn cùng bọn hắn mất hồn cửa quan hệ luôn luôn không phải rất tốt mình nếu là không cẩn thận tổn thương triệu tiến ngũ hổ môn nếu là thừa cơ nổi lên lấy lý dịch thân phận thực lực dù là chỉ dùng một cái đầu ngón tay ú t đều có thể nghiền chết toàn bộ mất hồn cửa tuy nói nhìn lý dịch tuyệt không phải lòng dạ khí độ như thế chật hẹp người nhưng lỡ như đâu mất hồn cửa nhưng không có lá gan này đi cược húng chi môn chủ chính là không nói trước bàn g a o lưu căn cũng không dám làm bị thương triệu tiến ngay trước mặt lý dịch đả thương triệu tiến hậu quả này hắn cũng không dám nghĩ chớ nói lý dịch có thể hay không xung quanh giận dữ vì hồng n h a n coi như hắn không cùng mình cái này tiểu lâu la so đo cũng tuyệt đối sẽ có n g h ị xung xoe người xuất thủ giáo hơn chính mình liệu can lúc này chưa chiến lòng dạ cũng đã thiết bảy mươi tám điểm lý dịch ở một bên cẩn thận nhìn tự nhiên chú ý tới điểm này giao đấu bắt đầu trọng tài tuyên bố giao đấu bắt đầu mọi người nhất thời làm dáng trên lôi đài đao kiếm vùng đánh tiếng h ò hét không dứt bên thai lý dịch nhìn chằm chằm triệu t h i ế n vị trí lôi đài đối thủ của nàng một mực đánh rất cẩn thận lại nhìn nó xuất thủ lúc tư thái sợ hãi rụt rẽ không dám toàn lực bộc phát tất nhiên có chỗ cố kỵ lý dịch nghĩ lại lần này tỷ võ ban thường phong phú nhưng bọn hắn cũng không phải hướng về phía ban thường đến nếu là thật sự muốn chém giết kinh nghiệm chẳng bằng mình cùng nàng chém giết giao đấu một phen luận võ rất nhanh kết thúc triệu thiến cực kỳ nhẹ nhom đem giải quyết chưa lên bất kỳ gọn sóng nào biến hóa lý dịch đi xuống lầu nhỏ triệu thiến từ trên lôi đài xuống tới gặp một lần hắn liền chạy trầm mã tới ta vừa mới lý ợ Lợi i hại đi. Giọng nói hại. hương phấn, thần sắc cũng thật cao hứng. nàng cũng của sắc cao l dịch là thật tâm tán cười u thuyết phục nói vì sao triệu tiến không hiểu mình rõ ràng thắng một trận nhưng vì sao đột nhiên không so có ta ở đây ở đây võ giả có ai dám đối ngươi toàn lực xuất thủ không ai dám đối ngươi toàn lực xuất thủ tỉ thí như vậy luận bản có ý nghĩa gì lý dịch bất đắc dĩ cười khẽ có hắn toa c h ấ n ở đây võ giả bên trong tuyệt không có người dám hướng triệu thiến toàn lực xuất thủ lại không người dám đả thương nàng triệu thiến nghe xong nghiêm túc gật đầu nàng minh bạch lý dịch nói có đạo lý dù cho mình kế tiếp theo tham gia cũng không ai dám đối với mình toàn lực xuất thủ nàng lần này tham gia vốn cũng không phải là hướng về phía thứ tự ban thưởng mà đến là muốn cùng người l u ậ n bản tăng trưởng mình kinh nghiệm thực chiến nếu là đối tay đều để lấy mình dạng này khoan n g i không tham gia cũng được tốt vậy ta liền không tham gia bất quá ngươi nói sau khi trở về bồi ta lập u bàn ngươi cũng không thể quên nàng gật đầu đáp ứng được lý dịch cười nói triệu tiến tìm trọng tài bỏ quyền điểm này nhạc đệm vẫn chưa ảnh hưởng giao đấu tiến hành theo từng vòng giao đấu kết thúc cuối cùng quyết r a mạnh nhất m ộ ư ơ i hạng đầu đều không ngoại lệ những người này yếu nhất đều là luyện quất cảnh giới ngũ hổ môn chưa thể nhổ đứng đầu chỉ là khuất tại thứ hai nhưng tất cả mọi người rõ ràng đây là bởi vì lý dịch chưa xuất thủ hắn nếu là tham gia lần này đại b ị tuyệt đối là không thể nghi ngờ q u á quân tỷ thí lần này m ư ơ i hạng đầu bên trong có hai tên là bọn hắn ngũ hổ môn đệ tử ta đông đoạt được tên thứ nhì liễu hải thì chiếm giữ thứ bảy cái thành tích này đã không kém còn có thật nhiều thế lực căn bản không có cơ hội lên bảng người h ạ n g đầu so tài hạ màn kết thúc các vị người chiến thắng thì là riêng phần mình nhận lấy ban thưởng lý dịch cũng đánh đạo hồi phủ tuần s á t kết thúc luận võ cũng kết thúc mình nên cân nhắc rời đi sự tỉnh chương hai trăm linh ba khởi hành chương hai trăm linh ba khởi hành triệu tiến tay cầm trường kiếm hướng về phía trước t h ứ kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt linh động tùy thời có thể cứu vãn lý dịch trường đao hành nắm vẫn chưa sốt ruột xuất thủ triệu tiến kiếm pháp không sai dù là tại trong thành rất nhiều luyện huyết cảnh giới võ giả bên trong cũng được xưng tụng không kém nhưng tại hắn mắt bên trong tất cả đều là sơ hở lý dịch cũng không tinh thông kiếm pháp nhưng đối với đao pháp chiêu thức nắm giữ sớm đã thuần thục tại tâm không câu nệ vật thiên hạ võ đạo đồng dạng thông trăm tăng thông cho dù hắn đối với kiếm pháp đọc lướt qua không sâu có thể chỉ điểm triệu tiến còn không có vấn đề huống hồ lần này không phải muốn dạy nàng kiếm pháp mà là muốn dạy nàng thực chiến triệu tiến xuất kiếm đ ô n tới lã dụng cửa kiếm pháp giảng cứu chính là chính xác cùng tốc độ tu luyện tới cảnh giới đại thành tại ngày mùa thu giới cây tu hành gió nhẹ thổi、qua. có thể đem quanh thân lá d ụ n g toàn bộ đâm chúng đã nhanh lại chuẩn triệu tiến đối môn này kiếm pháp khổ luyện gần một năm không nói lô hỏa thuần thanh cũng đã có chút thành tựu lý dịch nghiêng người loại lên trường đao hoành trọn h ắ n tự nhiên sẽ áp chế thực lực bản thân bảo trì tại luyện huyết cảnh giới bên trong nếu là không áp chế thực lực bản thân triệu tiến dù cho kiếm chiêu lại tinh diệu cũng là vô dụng mũi kiếm thụ lực triệu tiến thuận thế bến i chiêu muốn lại gai lý dịch không cho nàng cơ hội đùi phải quét ngang đ a hướng nàng đụng dưới cuối cùng dừng lực lượng chỉ dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái triệu tiến trực giác toàn thân tê dại rốt cuộc khống chế không nổi tự thân mới ngã xuống đất. lý dịch đưa tay đưa nàng đỡ dậy lòng bàn tay khoác lên trên bụng của hắn giúp nàng nhẹ nhàng vò động xoa bóp làm dịu tê dại nếu là thật sự thực chiến ngươi bây giờ đã bị một c ư ớ c bị đá thổ hết triệu tiến h hai gò má ừng đỏ rất là không có ý tứ cúi đầu xuống nàng nguyên bản cho là mình bao nhiêu còn có một số thực lực mang theo lý dịch cùng mình luật bàn coi như thắng không được hắn mình hẳn là cũng có thể chống đỡ mấy chiêu không nờ tới hắn vừa ra tay mình nháy mắt là bại đối thủ của ngươi cầm là đao nhưng không nhất định sẽ dùng đao chiêu đối phó ngươi ngươi muốn thường xuyên phòng bị hắn xuất thủ đây chính là luận bàn luật võ cùng thực chiến lớn nhất trên lệ lý dịch ngh triệu tiến h、so、như g à y k có tất điều suy nghĩ ngươi phải nhớ kỹ cùng người sinh tử chém giết mục đích là giải quyết được nhân vô luận vận dụng chiêu thức gì thủ đoạn đều chỉ là vì đạt thành cái mục tiêu này mà thôi không muốn câu nghệ tại chiêu thức bên trong chỉ cần có thể giải quyết được nhân dùng cái gì chiêu thức đều tốt lý dịch kế tục khai miệng hướng nàng truyền thụ kinh nghiệm của mình lời tuyên bố đây đều là phi thường chân quý kinh nghiệm không phải thân cận người sẽ không truyền thụ ta minh mạch triệu tiến h nghiêm túc gật đầu ánh mắt kiên định lại đến đi nàng điều chỉnh tốt tự thân trạng thái lần nữa năm chặt trường kiếm dọn xong tư thế Tốt. Lý dịch gật đầu đáp ứng. Bất quá một lát sau, lại đem Triệu Thiến đánh ngã xuống đất đã quyết định muốn thụ Triệu Thiến thực tình. thua, trạng thái sau lần nữa đứng dậy. Triệu Thiến học nhanh chóng, bất trưa thời gian, liền từ vừa mới bắt đầu tùy tiện xuống muốn Lý lại liền lưu lần là liền Lý dịch dậy. định chịu bị chuyển chiến, chỉnh học chóng, đánh kinh nghiệm hắn không không nhanh ứng. ngã Nàng đứng gian, đầu đáp đem đã điều đến đầu quá sau, sau quá vẫn nữa mới sẽ vừa c h â nàng chính nội khí nội đưa v o o t r cơ cơ thể nàng, giúp nàng làm giúp dịu biết ắ p đau nhất. r ệ u t h i n m ộ buổi chiều bị bại chiều chục hắn đánh bại mấy chục lần, mấy dạng ù là mỗi lần Lý dịch đều thu lực lượng, nàng cũng là lên nàng toàn Nàng mỗi Triệu Thiến biết, cũng thân nhất. vẫn cố nén, chưa hề kêu lên đau đớn Dịch d cố chưa thu hề hô khổ. đều đau đau quá kêu Bất này là nhất nhanh tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến phương thức mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi ngươi trước tiên có thể làm chút chuẩn bị lý dịch mở miệng bàn giao triệu tiến h nghiêm túc gật đầu đã muốn đi trong nhà sự vụ khẳng định phải làm xử lý dạng này rời đi thời điểm mới an tâm sinh ý sản nghiệp không cần nhiều quản lý dịch không tại lúc mình hỗ trợ quản lý lý dịch đã trở về mình không cần đi nhiều nhọc lòng duy chỉ có nhà bên trong sự t ỉ n h nên như thế nào an trí xử lý cần mình đến giải quyết mấy ngày thời gian giống như thời gian qua nhanh lý dịch tại mấy ngày nay vẫn chưa ra ngoài chỉ là trong nhà buổi tiếp triệu tiến h hai ngày này hai người không tiếp tục luật bàn triệu tiến h đã lúc trước mấy ngày luật bàn bên trong học đến rất nhiều thứ cần thời gian chậm rãi đi tiêu hóa sáng sớm ánh sáng nhạt v ề xuống bây giờ đã là vào đông buổi sáng tự nhiên r ấ t lạnh triệu tiến sớm bắt đầu chuẩn bị hôm nay chính là rời đi thời điểm quần áo của mình đồ trang sức sớm đã đóng gói tốt còn có thật nhiều không bỏ được rất đồ vật cũng tại lúc này sắp xếp gọn những vật kia có lẽ giá trị không cao nhưng đều gánh chịu lấy hồi ức giờ phút này nàng nghĩ cùng một chỗ mang đi về phần nước cùng lương khô cũng không hề mang quá nhiều huyền long mã tốc độ cực nhanh dù cho kéo xe mà đi nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể đến gian g thành bởi vậy không cần thiết mang quá nhiều đồ vật ngay cả như vậy nàng quần áo đồ trang sức cùng rất nhiều tạp vật cũng đầy đủ đủ đầy hai cái hòn gỗ lớn lý d ị tiện tay vừa nhắc đem hòn gỗ chuyển tiến vào xe ngựa lúc ta không có ở đây các ngươi bảo vệ tốt nhà lương thắng còn theo trước đó phát t u ổ i gạo cũng sẽ có người đưa tới triệu tiến hướng về tiểu hà nhẹ dọn g bàn giao bọn hắn chuyến đi này tuy nói đường xá xa, xa xôi nhưng lại không phải không có cơ hội trở về có huyền long mã tại muốn trở về cũng chỉ là một hai ngày công phu mà thôi tự nhiên còn có người bảo vệ tốt t r ạ y viện làm tốt thường ngày vẩy nước bắt nhà dạng này trở về thời điểm cũng có thể ở lại yên tâm phu nhân chúng ta biết tiểu hà đáp ứng tại lý ra làm nha hoàn là cái không sai việc cần làm không chỉ có công việc nhẹ nhõm mà lại bao ăn bao ở liền ngay cả thường ngày mặc sử dụng chủ ra cũng toàn bao mình mỗi tháng còn có một lượng bạc nguyên ngân tuy nói chỉ là một hai nhưng tuyệt đối không í t dù sao cái này một hai là chân chính tới tay rất khó có cơ hội tiêu xài một lượng bạc nếu là bên ngoài vất vả làm công có lẽ cũng có thể kiếm một lượng bạc nhưng một tháng ăn uống liền phải bỏ đi hơn phân nửa tiểu hà đương nhiên cũng rất quý trọng công việc này một mực làm không tệ đi thôi lý dịch đi tới triệu tiến bên cạnh nhìn qua đã từng ở lại t r ạ c h viện nhẹ giọng mở miệng nàng nhìn về phía quen thuộc t r ạ c h viện trong mắt tràn đầy hồi ức nhất thời muốn đi trong lòng lại còn có chút không nỡ có thể bồi ta đi nhà cũng nhìn xem sao nàng nhìn về phía lý d ị c tấm giọng nói hắn đáp ứng nắm tay của hắn đi hướng nhà cũ nhà cũ có chút cũ nát nhưng cũng không bẩn chỉ là bởi vì lâu dài không người ở lại mà có một tầng thật dày bùi đất triệu tiến h l ặ n g lặng nhìn xem hắn tại cái này bên trong sinh hoạt không biết bao nhiêu năm lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy hồi ức lý dịch không nói một lời tiến lặng bồi tiếp nàng không có việc gì chúng ta ngày sau còn có thể trở về đâu lại không phải vĩnh viễn về không được lý dịch cười an ủi nói triệu tiến h dùng sức gật đầu lập tức nhẹ nhàng thở dài ta chẳng qua là cảm thấy cha trở về nếu là tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ lý dịch nghe xong cũng là trầm mặc hắn đối với triệu hải tình huống trước mắt thực tế là t h u ố c thủ vô sách hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng cực kỳ quỷ dị biến mất thậm chí căn bản không có lưu lại bất cứ tin tức gì nhưng không có lưu lại tin tức kỳ thật chính là tin tức tốt nhất điều này nói do hắn hẳn là còn sống trên đời chỉ là cụ thể ở nơi nào không được biết không có việc gì sư phụ hắn khẳng định không có việc gì bây giờ hẳn là còn tại quân doanh bên trong gần nhất biên quan lại vô chiến sự phương diện an toàn khẳng định không có vấn đề hắn coi như trở về tạ sư bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ chiều cố đến lúc đó sẽ trực tiếp thông chi chúng ta lý dịch đưa nàng ôm vào trong ngực vỗ nhẹ phía sau lưng nàng an ủi nói chuyện này trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào cùng triệu thiến nói rõ chỉ có thể lại nghĩ biện pháp kế tiếp theo tìm kiếm nếu là thật sự tìm không thấy kia xác thực cũng không có cách mình liền trực tiếp đem chân tướng nói cho nàng đi ta biết triệu thiến gật đầu nàng rõ ràng chuyện này sốt u ruột không được chỉ có thể từ từ sẽ đến lúc trước cùng nhau bị chiêu mộ thợ rèn cho tới hôm nay còn tại binh doanh không có trở về loại này chiêu mộ phục dịch ngắn thì ba năm dài thậm chí có mười mấy năm hai không năm tình huống nhất thời về không được cũng thực tế không có cách nào nên đi lý dịch mở miệng triệu tiến h cũng cấp tốc thu thập tâm tình leo lên trên xe ngựa đường ra ngoài cửa có mọi người vì bọn họ tiến đưa tạ a n bình liêu giang trầm nhạc trong thành thai to mặt lớn đều tể tụ một đường lý dịch cùng bọn hắn một đường c h u y ề n t h ế m mọi người đưa tiến mấy chục dặm vừa rồi rời đi trương mạnh lăng cùng chí tín tiền sư cũng trên đường đưa tiến mấy chục dặm đợi đến những người này đều riêng phần mình rời đi lý dịch này mới khiến huyền long mã ra tốc chạy vội xe ngựa lao nhanh tốc độ cực nhanh nếu không phải có đạn hoàng giám sóc chỉ sợ sớm đã sóc này đến không thể ngồi người triệu tiến đợi ở trong xe cảm thụ phong thanh từ bên thai gào thét mà qua ngoài cửa sổ cảnh s ắ t phi tốc biến ảo lọt vào trong tầm mắt lại phần lớn đều là khô héo một mảnh một đường không nói chuyện bọn hắn sang sớm khởi hành mặt trời lặn tây thủy liền đến giang thành bất quá là bốn năm cái canh giờ công phu mà thôi nếu là đổi thành cái khác ngựa dù là khỏi phải xe ngựa toàn lực chạy vội cũng được bảy mươi tám ngày công phu nếu là là thương đội hành thương mang theo đại tông hàng hóa tốc độ sẽ chỉ chậm hơn đến giang thành lúc cửa thành đóng chặt giám sát ti miên long đạo tuần sát phó sứ lý d ị thông lệ tuần sát lý d ị đứng ở cửa thành trước chầm giọng hết lớn tuần sát không cần thiết che, che lấp lấp chính là muốn lộ ra danh hiệu tới loại này thông lệ tuần sát càng nhiều hơn chính là vì chấn nhiếp tiêu tiểu ít có người dám ở lúc này thò đầu ra trực tiếp cùng bọn hắn dám sát t i đối n ị c h bởi vậy đại đa số thời điểm sẽ không xảy ra vấn đề gì chỉ khi nào có vấn đề chính là chân chính vấn đề lớn nhanh cho đại nhân mở cửa thành trên tường thành truyền đến tiếng hò hét lập tức có sai dịch chạy vội chạy xuống tường thành mở cửa thành ra lý dịch không làm dừng lại giá ngựa chạy vội mở cửa thành ra sai dịch trông thấy trước mặt ngân phiếu vội vàng k h ô n người hành lễ tạ đại nhân h ư ở n g nhanh đi thông chi huyện tôn đại nhân một tên bổ đầu hướng về thủ hạ phân phó lý d ị vào thành tự nhiên có bản địa quan viên đến đây t i ế p đãi lại đem trong thành n g o à i thành gần nhất tình huống phải chăng có phiền phức cùng rất nhiều công việc toàn bộ lấy công văn ghi chép báo cáo với hắn tuần sát s ứ cũng muốn đối công văn bên trong cho làm ra đánh giá đến tột cùng toàn bộ là thật vẫn còn nửa thật nửa giả đều muốn biết xuống tới đây cũng là giám sát quan viên một loại thủ đoạn đương nhiên tuần sát s ứ là bên ngoài thủ đoạn giám sát s ứ thì là âm thầm thủ đoạn cả hai kết hợp mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả lý dịch một đường vào thành dựa theo trong trí nhớ con đường đi tới ngoại thành khu một chỗ đại việt trước gõ mở cửa sân lập tức có người các cổng tiến đến thông báo chưa đã lâu chấm ra hai tên tộc l á o vội vàng chạy đến lý đại nhân ta cùng thế nhưng là cung kính bồi tiếp đã lâu hai người cười hành lễ đem hắn nên tiến vào trong trạch viện người đi nghỉ trước đi lý dịch hướng về triệu tiến h c a n dặn một đường này đi tới cực kỳ sốc này mình không có việc gì nhưng nàng không chịu nổi hẳn là trước nằm xuống nghỉ ngơi một chút lại ăn vài thứ triệu tiến h sắc mặt trắng bệnh nhẹ nhàng gật đầu hiển nhiên nàng cũng không tốt đẹp gì một bên lập tức có nha h o à n tới mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi xe ngựa cũng có người coi chừng đồng thời cho huyền long mã đưa lên t h tươi ăn hai vị đi thôi ta mang các người đi lấy thuyền cờ lý dịch nói một tiếng đi ra trạch viện hai người này sở dĩ một mực tại cái này bên trong lưu thủ chính là vì tiếp nhận thuyền cờ đem lá cờ nắm bắt tới tay lại làm chọn mua chuẩn bị đợi đến sang năm vừa mở xuân bọn hắn trầm gia thương thuyền liền có thể đi thuyền tại trên miên long giang hai tên tộc lao thấy thế vội vàng đuổi theo trong lòng sớm đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thuyền cờ dáng vẻ chương hai trăm linh bốn đến lý dịch đi trên đường phố sau lưng hắn có mười mấy tên trầm gia tộc nhân đi theo mọi người đi tới một chỗ trạch viện chức ở trong viện có mấy danh tiêu sư thủ hộ thực lực tu vi đều không kém lý dịch từ trong ngực lấy ra tiêu lệnh cầm đầu tiêu sư nghiệm chứng qua đi phân phó tranh tử thủ mở ra một bên cái dương đại nhân tiêu tại người tại mời kiểm hàng dương ai tiêu cục tiêu sư trầm trọng lý dịch ánh mắt đỏ qua vô luận là linh mễ hay là thuyền cờ đều tại có thể hắn gật đầu đáp ứng tự có trầm ra người đem hàng hóa trở đi những hàng hóa này sẽ tạm thời cất giữ trong trầm ra trụ sở bên trong lại lục tiếp theo vận chuyển về tứ phương thành cái này hai mặt lá cờ liền giao cho các ngươi lý dịch chỉ hướng trang lá cờ cái dương mở miệng ta cùng minh bạch tự sẽ bảo vệ cẩn thận nó cùng sang năm đ o ạ t được lợi nhuận chia hoa hồng liền sẽ đưa đến đại nhân trên tay trầm gia tộc lão mở miệng thân s ắ c phấn chân sụp sôi có cái này hai mặt lá cờ bọn hắn trầm gia rốt cục có thể đặt chân vận chuyển đường sông nghiệp ở trong đó lợi nhuận có thể xương lượng lớn gia tộc tất nhiên chấn hưng mà mình thân là tộc lão nhất định có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt những n à y linh mễ cũng giúp ta trở về tứ phương thành nam thạch đã bán cho trầm gia còn có một thạch bang ta giao cho đại sư h u n h tạ đông còn hơn liền toàn bộ giao cho sư tô ta lý dịch chỉ vào những n à y linh mễ kế tiếp theo bàn giao dư mai tiêu cục vận chuyển tiêu hàng nhiều nhất chỉ bảo đảm đến gian thành l ạ i địa phương xa liền khó giữ được lý dịch cũng chỉ có thể để chầm ra người hỗ trợ vượt qua yên tâm đại nhân ta cùng minh m ạ c h chấm gia tộc lão vội vàng đáp ứng ta còn có việc không ở chỗ này chờ lâu lý dịch nói xong liền quay thân rời đi hướng vào phía trong thành đi đến giang thành không so t ứ phương thành mình đối với chỗ này chưa quen thuộc đương nhiên phải gấp rút tuần sát xung quanh tình huống cùng động tĩnh mình phải có bộ phân trưởng nắm lại cưới h u y ề n long mã dọc theo thành trì xung quanh buôn tàu mấy lần hẳn là có thể giải quyết đại bộ phận điểm vấn đề lý d ị còn chưa đi vào bên trong thành trước mặt liền xuất hiện rất nhiều tên quan viên huyện giang thành huyện tôn thông phán huyện thừa cùng tên h đạo ti chủ người mặc q u a n phục cùng nhau hướng hắn đi tới ta cùng gặp qua thượng quan mọi người không người hành lễ nếu là dựa theo quan chức huyện giang thành tôn cùng lý dịch đồng cấp nhưng giám sát ti tuần sát s ứ quyền lực khá lớn lại chỉ chịu bệ hạ chi mệnh thế thiên tuần săn luận địa vị mơ hồ so quan viên địa phương cao hơn nửa cấp chư vị mời lên đi lý dịch chắp tay hoàn lễ chư vị quan viên nghe xong cũng nhau nhau đứng dậy đại nhân hạ quan đã thiết hạ thiệp diệu mong rằng đại nhân đến dự huyện giang thành tôn mở miệng quan phủ văn thư phải trăng chuẩn bị kỹ cảng trong thành tình hình gần đây như thế nào lý dịch mở miệng hỏi thăm thông lệ tuần sát thời gian cũng không bí ẩn đại đa số quan viên sẽ sớm chuẩn bị tốt tuần sát công văn đợi cho bọn hắn vừa đến liền đem công văn trực tiếp đưa lên tuần sát xứ cầm công văn liền bắt đầu tuần sát tuần sát xong liền đi bình thường không làm nhiều hơn dừng lại sớm đã chuẩn bị tốt huyện giang thành tôn đưa ra công văn ta giang thành một mực mưa thuận gió h ò a không quá mức đại sự hắn lời này ngược lại là nói thong dong tự tin giang thành khoảng cách miên long giang gần nhất lại một lần lũ lụt đều không có nao qua năm ngoái ngay cả tứ phương thành đều náo lũ lụt giang thành nhưng không có bất cứ vấn đề gì bởi vậy giang thành một mực là một chỗ giàu có chi địa mấy năm liên tục mưa thuận gió hỏa những năm qua tuần sắt cũng chưa từng đi ra vấn đề lý dịch cầm qua công văn phía trên này ghi chép phi thường giản lược đại khái chính là giang thành mưa thuận gió hỏa thu thuế cũng một mực không có ngoài ý mớn cái khác liên quan tới t r ị an cùng kênh đảo phương diện tin tức cũng đều có ghi chép lý dịch đơn giản là ậ xem về sau thu tiến vào mang bên trong phía trên này tin tức chỉ cần không phải t r ê n lệch thực tế quá lớn không ai sẽ nghiêm túc truy cứu loại này công văn khẳng định có nhất định n ư ớ điểm chỉ cần không phải quá nhiều là được tiệc rượu liền không cần bản quan còn có sự vụ khác phải xử lý lý dịch chấm đại nhân không chối từ vất vả đến đây ta cùng hơi chuẩn bị lễ mọn mong rằng nhận lấy huyện tôn mới gọi lập tức có người dân g lên một phương h ợ gỗ bên trong là sáu khối hạ phẩm nguyên thạch giang thành tuy nói võ đạo không xương nhưng vô luận là phồn hoa trình độ hay là võ giả số lượng tóm lại còn mạnh hơn tứ phương thành bên trên không ít tăng thêm tới gần miên long giang kinh tế càng muốn so tứ phương thành phồn hoa mấy lần bởi vậy huyện giang thành tôn mới có thể tùy tiện xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch lý dịch sẽ không tự tuyện trực tiếp nhận lấy nếu là hắn thật cự tuyệt đối phương mới có thể nghi thần nghĩ quỷ hắn nhận lấy lễ vật đối phương ngược lại an tâm đại nhân gặp lại Thấy Thạch Dịch nhận lấy Nguyên Lý về sau chư vị q ba ngày tức hai Lại h người hắn không n phong trần mệt mỏi xuất hiện tại quận thanh trước triệu tiến lộ ra cửa xe đánh ra trước mắt tường thành to lớn quan hậu vãng lai người đi đường nhiều đáp ứng khống xuệ trong thành cảnh tượng phồn hoa càng hơn tứ phương thành mười mấy lần vãng lai người đi đường phần lớn là võ giả liền ngay cả phổ thông bách tính cũng thân mang đ ô n g v ả i phục ít có áo gai lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh tượng phồn hoa người phần lớn sợ h ã i thán phục triệu tiến cũng không ngoại lệ không ngừng hướng ngoại nhìn lại do xét ngoại giới cảnh tượng thỉnh thoảng sợ h ã i thán phục lọt vào trong tầm mắt cảnh s ắ c phức tạp đáp ứng k h ô n g x u ể nàng tựa như một cái nông thôn vào thành thổ m ộ i tử hiếu kỳ dò xét chung q u n h vô luận nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ thú vị lý dịch vẫn chưa sốt ruột về giám sát đi hắn chuẩn bị đi trước nội thành một chuyến triệu t h i ế n đại đa số quần áo đều đặt ở tứ phương thành tùy thân mang theo quần áo bất quá giải rác mấy thân mình phải mang nàng lại mua mấy thân lưu hành một thời quần áo mình cũng không có gì tùy thân quần áo cũng được lại mua mấy thân áo gấm mặc vào s á c thực đẹp mắt khí quyển đường hoàng nhưng những n à y quần áo phần lớn dùng để chính thức trường hợp mình còn phải chuẩn bị mấy thân thường phục xe ngựa chạy vội vẫn chưa qua bao lâu liền tới đến châu điền phương trước cái này bên trong vẫn như c ũ phi thường náo nhiệt nội bộ chỗ mua bán quần áo trang sức c h ủ loại phong phú nếu là không để vào mắt hoặc là không vừa vặn càng là có thể tự mình định chế xuống đây đi ta trước mang ng lý dịch hướng trong xe ngựa mở miệng triệu tiến h đi xuống xe ngựa đánh c h i ế c ngoại giới mới lạ cảnh tượng không khỏi cảm thấy một chút c â u g n ệ chỉ có bắt lấy lý dịch bàn tay vừa rồi cảm thấy an tâm hai người tay kéo tay đi vào châu điện phường trước đây tiếp đãi qua lý dịch người phục vụ lập tức lần nữa chạy tới tiếp đãi n h i ệ tình t vô cùng đại nhân không biết tôn phu nhân muốn mua thứ gì người phục vụ cười khẽ mở miệng mua cho nàng mấy thân y phục lý dịch cười nói mời hai vị đi theo ta người phục vụ lúc này tại phía trước dẫn đường một đường đi tới tầng ba hai bên trưng bày không ít quần áo vải vóc có thể trực tiếp mua thợ may cũng có thể định chế trừ quần áo bên ngoài còn có một gian lại một gian phong bế cửa sổ căn phòng nhỏ ngăn cách ánh mắt bảo hộ tư tẩn triệu tiến đánh giá hai bên quần áo cảm giác thứ nào cũng đẹp chỉ nhìn phải hoa mắt thử một lần đi lý dịch mở miệng đề nghị triệu tiến ngơ ngác gật đầu đi vào trong phòng nhỏ tại người phục vụ t r ợ giúp giới thay đổi một bộ bộ đồ mới xem được không triệu tiến tâm tình khẩn trương t h ấ p giọng hỏi thăm nữ vị duyệt k ỳ giả dung đẹp mắt, mắt ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn lý dịch tiếu đắm nói hắn nói đúng là lời nói thật triệu tiến g á n g rất đẹp mắt tự nhiên mặc cái gì đều tốt nhìn nàng nhàn nhạt cười một tiếng đáy lòng mừng rỡ v ạ n điểm ngay sau đó lại thử mấy bộ quần áo châu điền phường quần áo kiểu dáng cùng hình dạng và cấu tạo đều rất xinh đẹp triệu tiến h mặc vào cũng vừa người vừa vặn xinh xắn xinh đẹp chỉ là liên tiếp thử mấy sau lưng lại đột nhiên đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói chúng ta bằng không hay là đ ừ n g mua nơi này quần áo đều quá đắt không bằng mua chút t ơ lụa ta đi về nhà làm nàng vừa mới nhìn nơi này quần áo hết giá không khỏi đ á y lòng âm thầm tắt l ư ỡ i nơi này mỗi một bộ quần áo lại muốn bốn năm lượt bạc quả thực là giá trên trời liền xem như theo công tinh mỹ tiểu dáng xinh đẹp cũng tuyệt đối không đáng cái giá này nơi này quần áo trộn lẫn không ít linh tơ tằm không chỉ có giữ ấm chịu bẩn còn càng dám chắc có thể chống cự một chút binh khí chi uy cho nên bạn quý ngươi không cần lo lắng giá cả trực tiếp mua liền tốt lý dịch cười nhẹ hướng hắn giải thích linh tơ tằm không bằng nguyên tơ tằm nhưng cũng là rất khó phải vật liệu chế tác thợ may vật càng thêm mềm mại chịu mài mòn càng có thể chống cự bộ điểm phảm khí công kích bởi vậy nơi này quần áo mới có thể bán phải như thế chi quý không phải một bộ y phục dù cho chất liệu càng thêm theo công tinh mỹ cũng nhiều nhất là trên dưới một trăm linh lựa k h ô nhưng g có k ả năng bán đến l ợ b ạ c g i á tia r r ê n t ờ Nhưng cái i k cũng quá đắt đi triệu tiến như c ũ có chút cảm thấy đau lòng ta còn có thật nhiều quần áo đâu bằng không hay là đừng mua y phục này quá đắt nàng không n ỡ giúp ta đem phía trước mấy bộ y phục đều thu lại lý dịch mở miệng lập tức móc ra mấy t r ư ơ n g ngân phiếu tự có người phục vụ đem những cái k i a quần áo nhanh chóng đóng gói đưa đến trên xe n g ư a c ủ a bọn họ các ngươi trong tiệm có thể phủ định chế nguyên tàm áo giúp ta định chế một bộ lý dịch hướng về một bên người phục vụ họ tham nàng cũng là xứng sở nguyên tàm áo giá cả quá đắt cho dù là tại cái này miên long còn bên trong ít có khách định chế chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn là để nàng cấp tốc kịp phản ứng có đại nhân mời cùng ta bên trên tầng bốn nói chuyện leo lên tầng bốn lập tức có người đưa lên đồ vốn phía trên có rất nhiều kiểu dáng cung cấp dùng cho lựa chọn phần lớn thanh lịch ngắn gọn không có đặc biệt hoa mỹ nhan sắc hoặc là văn tú nguyên tầm áo không giống phổ thông quần áo nó người mua phần lớn là vì tăng cường tự thân phòng hộ đặc biệt hoa mỹ kiểu dáng cùng nhan sắc cũng không tại hàng đầu cân nhắc phạm vi lại tại nguyên tầm trên áo văn tú vốn là rất khó trình tự làm việc những n à y phổ thông thương gia không có năng lực làm được ngươi xem một chút thích loại nào lý d ị đem đồ vốn đưa cho triệu tiến hỏ khỏi phải ta đã có thật nhiều y phục triệu tiến h tuy nói ta không biết y phục này giá cả có thể nhìn người phục vụ cực kỳ trọng thị thái độ cũng minh bạch tuyệt đối không rẻ lý dịch đã vì chính mình tốn thật nhiều tiền mình không thể lại muốn càng nhiều không giống bộ y phục này kiên cố dám chắc mặc lên người an toàn hơn cũng tiết kiệm ta lo lắng lý dịch nghiêm túc mở miệng hay là ngươi xuyên đi an toàn của ngươi càng quan trọng chút triệu tiến h biết lý dịch bên ngoài nguy hiểm như thế an toàn quần áo vẫn là để hắn trước xuyên ta có t ư vị giống như vậy quần áo đã có trọn vẹn tán bộ không cần lại nhiều mua lý dịch cười nói y dịch phục như thế mình đã có cũng nên chuẩn bị cho triệu tiến h một bộ tối thiểu càng thêm an toàn vậy liên cái này đi nàng cũng không có kế tiếp theo cự tuyệt chọn cái mình thích kiểu dáng cứ dựa theo hình dáng này thức làm theo yêu cầu một bộ lý dịch đem đồ vốn đưa tới người phục vụ tiếp nhận đồ vốn nội tâm kinh đ à o hải lãng không nghĩ tới mình hôm nay vậy mà nhìn thấy một vị việt nam đại nhân tiền đặt cọc là năm khối nguyên thạch hai tháng sau có thể làm tốt nàng lúc này càng thêm nhiệt tình triệu tiến h nghe tới giá cả không khỏi trong lòng bên trong hít sâu một hơi giá tiền này so với nàng trong tưởng tượng còn một quý trong lúc nhất thời trong lòng lại b u ồ n dầu bắt đầu lý dịch đối với mình tốt như vậy nhưng mình nên giúp hắn làm được gì đây bằng vào năng lực của mình lại có thể giúp được hắn làm cái gì đây trong lòng nàng giống như là đổ nhào ngũ vị mình lý dịch đối với hắn tốt như vậy hắn t ự cảm giác vui vẻ ngọt ngào nhưng lại tại b u ồ n dầu hắn đối với mình tốt như vậy mình nên lấy cái gì hồi báo hắn đâu lý dịch nghe tới cái giá tiền này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa rất dừng dưng g i a o đ ặ c cọc lại mua cho mình mấy bộ thường ngày y phục lập tức mang theo triệu tiến rời đi đi tới mình trước đó nhận lấy vương ra trong t r ạ c viện tuy nói hắn không tại rất nhiều người hầu như c ũ đang tiến hành thường ngày vẫy nước quất nhà đem trong phòng sửa sang lại không n h ố n bụi trần đại nhân vương lục bu lại không người hành lễ làm cho tất cả mọi người đều đi ra nhìn một chút phu nhân lý dịch hướng về phía hắn phân p h ó nói ai vương lục vội vàng đáp ứng sau đó chào hỏi tất cả người hầu đi ra ra mắt phu nhân triệu tiến đối này cũng cực kỳ đệ bụng lý dịch phấn đấu bên ngoài mình liền nên giúp hắn quản lý tốt hậu trạch đây là trách nhiệm của mình đối mặt rất nhiều người hầu làm lễ cho mình nàng ngược lại là ung dung không đội lý dịch không tại tứ phương thành cái này một hai tháng sàng nghiệp của hắn hoàn toàn là triệu tiến hỗ trợ quản lý tuy nói thời gian ngắn ngủi chương a tích lũy l quá hai i trăm linh năm khai lò lượt khí chương hai trăm linh năm khai lò lượt khí lý dịch đi vào giám sát ti bên trong hãn chỗ ở kỳ thật cách giám sát ti không xa chỉ có không đến chừng một dặm giám sát ti phụ cận hoàn cảnh thanh h ữ ít có cửa hàng ngược lại là m ộ ư ơ i điểm yên tĩnh dù sao giám sát ti đi gây nên phi thường bí ẩn đối đ ạ i đa số người đều vô cùng có lực uy hiếp tại cái này bên trong mở cửa hàng làm ăn hấp dẫn không đến mấy cái khách hàng đi vào trong ti ban g à y giám sát ti luôn luôn yên tĩnh ít có tiếng người bây giờ chính là mùa đông liền càng lộ ra tịch liêu nguyện ninh chính phục tại án bên trên chỉnh lý chuẩn bị đệ trình đi lên công văn thần s ắ c m ộ ư ơ i điểm nghiêm túc c h u y ê n trú nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lại lý dịch chính cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình n g u y ninh cũng cười khẽ đáp lại nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra người rốt cục trở về lý dịch đem thu thập mà đến công văn đưa cho nàng do xét chung q u a n h vẫn chưa phát hiện những đồng liêu khác lúc này hỏi thăm nói bọn hắn đều đi rồi ừng ngụy ninh gật đầu hoàn thành tuần sát về sau bọn hắn liền về riêng phần mình c h ấ n thủ huyện thành làm tuần sát xứ trừ muốn bốn phía tuần sát bên ngoài càng nhiều thì là muốn tọa c h ấ n huyện thành bên trong không có khả năng mỗi ngày không có việc gì một mực đợi tại quần thành nơi đây quần thành đại đa số thời điểm chỉ có hắn cùng ngụy ninh hai người tọa c h ấ n nếu là những tuần sát xứ khác có chuyện không giải quyết được liền sẽ thông chi hai người bọn họ nếu là hai bọn họ cũng giải quyết không được liền sẽ kế nối liền báo có người công văn lần này t u ầ n sắt liền xem như kết thúc ngụy ninh nhìn xem hắn đưa tới công văn trước mắt không khỏi sáng lên lý dịch chỗ đệ trình tới công văn đã sớm chỉnh lý qua lợi bình cùng tình huống cụ thể cũng viết phi thường kỹ cảng nàng không cần lại làm sửa chữa lý dịch cũng ngồi tại b à n vừa bắt đầu chỉnh lý những ngày công văn bản này chính là hai người bọn họ làm việc ngụy ninh tuy nói không có mở miệng để cho mình hỗ trợ nhưng mình cũng không thể giả chết làm như không thấy gặp hắn cũng xử lý lên những ngày công văn ngụy ninh không khỏi lộ ra mịt cười trong lòng áp lực lập tức giảm bớt hơn phân nữa có hắn hỗ trợ, t xử lý ố tốt. Tốt, chút, chút công văn nhất định phải có nàng con dấu mới có thể có hiệu lực lý dịch xử lý nhanh chóng nguy ninh chủ động vì hắn trợ thủ để cho tiện giải quyết những chuyện này thậm chí đem tự thân lệnh bài đều trước giao cho lý dịch đối với tuần sát s ứ mà nói lệnh bài cực kỳ trọng yếu có thể chứng minh thân phận hành xử quyền lợi dù cho phi thường thân cận người thường thường cũng sẽ không đem lệnh bài đưa ra nguy ninh chịu đem lệnh bài cho hắn đủ để nhìn ra nàng đối lý dịch tín nhiệm triều đình cho chúng ta ban thưởng nhiều nhất mấy ngày nữa liền sẽ đến ngày tết trước đó sẽ đem hết thệ ban thưởng đều đưa tiện tới nguy ninh tiếp nhận lệnh bài mở m cười có ban thưởng đến đây là một chuyện tốt không ai không thích như thế chuyện tốt lý d ị cũng cười thật cao hứng đến Đếm chúng ta phương thành đặc sản, phương bánh ngọn. lý dịch đem bên cạnh bản hộp mở ra bên trong là cho nguyện ninh mang tới lễ vật cũng không phải là cái gì chân quý sự vật chỉ là một chút tứ phương thành đặc sản một dặm đ ư ờ n g ngấm mau lễ nhẹ nhưng tình nặng cho nguyện ninh tặng lễ giá trị cao bao nhiêu chưa hẳn trọng yếu trọng yếu chính là kia phần tình nghĩa mùi vị không tệ ăn trong miệng bánh n g ọ n nàng cho ra đánh giá phía đông chỗ kia viện tử cho ta đi ta có một số việc muốn làm lý d ị đứng dậy chỉ hướng một bên nhà cửa tuy nói đại đa số địa phương đều thuộc về giám sát xứ nhưng bọn hắn thân là tuần sát xứ tự nhiên cũng có mười mấy bộ v i ệ n tử bất quá phần lớn đều không người ở lại nếu là có tuần sát xứ đến đây của thành ngược lại là có thể ở trong đó tạm cư những thời khắc khắc căn bản không ai đi được nguyện ninh đối này không quá để ý trực tiếp đáp ứng nhiều như vậy v i ệ n tử lý dịch đừng nói muốn một cái muốn hai ba cái cũng không sao lý dịch lại cùng nàng chuyện phiếm vài câu cho chuyện chút trong thành tình hình gần đây liền khởi hành rời đi viện từ có mình cũng nên đi chọn mua than đá sắt trên cùng rèn đúc sử dụng ký cụ tốt như vậy có thể rèn đúc mình châu ngưỡng mộ trong lòng binh khí chọn mua xong rèn đúc cần thiết vật liệu về sau hắn đi tới trong quan phủ đây là hắn lần đầu tiên tới quận thành quan phủ ở đây đến chỉ có một v i ệ c t ì n h đó chính là cha một chút tại tòa này quận thành bên trong có hay không thật đúng là xem xem bên trong có hay không một tên đạo sĩ tên là lưu mạnh thanh đây không phải v i ệ c khó hắn đi tới quan phủ về sau nơi đây quận trưởng cực kỳ nhận tính tiếp đại hắn lý dịch nói ra mình s ở cầu về sau l i ê n lập tức có người mang tới danh sách thật đúng là xem như cụ tại lưu mạnh thanh bây giờ chính là quán chủ trước lý dịch đạt được mình muốn tin tức về sau vẫn chưa tại trong quan phủ lưu thêm Thành. Thành t r dần dần、so、bất i cưới n quá tại quận thành bên trong tính không được cái gì thế lực lớn quan chủ thực lực cũng chỉ bất quá là ngày mai tứ trọng lý dịch leo núi bái phỏng đồng thời thân phận của hắn tự nhiên rất nhanh liền nhìn thấy lưu mạnh thanh đại nhân tìm bần đạo không biết cần làm chuyện gì lưu mạnh thanh thần s á c thản nhiên thi cái đạo lễ không biết lưu quán chủ phải chăng có một tên sư đệ tên là trương mạnh lăng lý dịch mở miệng hỏi thăm kỳ thật lấy đối phương cái tên này cái thân phận này tăng thêm còn tại thật đúng là xem hắn cơ bản có thể xác định nó tuyệt đối là trương đạo trưởng sư h u n h bất quá vì tuyệt đối không phạm sai lầm hắn mở miệng hay là xác nhận một phen lưu mạnh thanh gật đầu mặt lộ vẻ mỉm cười ta xác thực có một vị sư đệ như vậy bất quá đã nhiều năm c h ư a gặp hẳn là hắn xảy ra chuyện gì tuy nói nhiều năm t r ư ớ gặp có thể nhìn được đi ra hai người năm đó quan hệ hẳn là vô cùng tốt trương đạo trưởng cùng ta chính là bạn cũ quen biết hắn ngược lại là vẫn chưa xảy ra chuyện gì chỉ là nhờ ta cho đưa phong thư lý dịch nói xong thứ mang bên trong đem phong thư đưa tới đa t ạ lưu mạnh thanh nhìn thấy quen thuộc chữ viết tâm tình lại cực kỳ kí kích động lúc này liền muốn không người hành lễ lý dịch liền vội vàng đem hắn đỡ dậy nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác đã tin đã đưa đến ta cũng không nhiều đ ợ i hắn mỉm cười lúc này rời đi thật đúng là xem mùa đông lạnh trăng như l ư ớ i câu lý dịch một thân một mình xuất hiện tại giám sát đi trong tiểu viện khu nhà nhỏ này cũng không lớn trừ bỏ bên ngoài định viện chỉ có bốn năm gian phòng tiền thuê phòng bên trong bảy đầy thượng hạng than đá sắt trên hỏa lô cùng rén đúc khí cụ hắn đã sớm đã thông báo những người khác không cho phép bọn hắn tiến vào tòa này lâu nhỏ c a n đoan mình tại những thứ kia sẽ không bị những người khác phát hiện lý dịch đẩy cửa nhập phòng đem phần lớn cửa sổ đóng chặt chỉ lưu hai phiến hướng trong nội viện cửa sổ rộng mở dùng cho thông gió hắn nhóm lửa đen nước cảnh tượng trước mắt hiện hiện than đá và vật liệu trồng chất ở đây mà đổi thành một bên là rất nhiều rèn đúc sử dụng công cụ lý dịch chỗ chọn mua than đá chính là thượng gia huyền nguyên than loại này than đá bản thân cũng ẩn chứa bộ điểm thiên địa nguyên khí chỉ bất quá không cách nào cùng nguyên thạch so sánh trong đó nguyên khí hàm lượng thấp có thể đốt đốt chỗ phóng xuất ra nhiệt độ cực cao có thể dùng tại dung luyện đại đa số bạo thiết tăng thêm loại này than bản thân cũng cực kỳ chịu l ử a mà lại sản lượng lớn đại đa số thợ rèn chế tạo danh khí lúc đều sẽ dùng loại này than xem như thiêu đốt vật liệu đồng dạng loại này than giá cả cực cao ự c c một cân thượng hạng huyền nguyên than có thể đổi năm mươi lựa bạc mà hắn c h ọ n vẹn mua hơn ba trăm cân dùng cho rèn khí lý dịch lấy trước lên mấy khối phổ thông than đá nhóm l ử a đợi cho bọn chúng mạo xưng điểm thiêu đốt về sau lại tiến vào trong ném vào huyền nguyên than huyền nguyên than trâm muốn so phổ thông than đá cao rất nhiều Thiêu đ ố lý dịch phóng trực tiếp đem những tài liệu này ném tiến vào than trồng rèn đúc danh khí bước đầu tiên trước tiên cần phải đem cái này mấy loại sắt thép dung luyện đồng thời dung hợp lại cùng nhau vật liệu tại nhiệt độ cao tác dụng dưới cấp tốc hóa thành nước thép lý dịch lại đi trong đó gia nhập nguyên linh sắt lại lần nữa dung luyện trong đó cái này ba loại bảo thiết hóa thành một bãi nước thép chiếm cứ tại than đá trung tâm cuối cùng gia nhập linh hình sắt dạng này có thể để cho cả kiện binh khí càng kiên cố hơn lý dịch nội khí ngoại phóng đem nước thép hấp thụ bắt đầu nguyên bản triệt để bị dung luyện nước thép tại hắn nội khí ư ớ c thuốc dưới dần dần hóa thành một thanh trường đao đồng thời trường đao mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vô số màu đen t h a n điểm đây đều là vừa mới không cẩn thận dung luyện đi vào tạp chất tại hắn kia đồng thời không chế dưới trường đao bắt đầu từng lần một bị rèn luyện đem tất cả tạp chất bài xuất đây chỉ là bước đầu tiên kế tiếp còn có càng nhiều thời gian rèn bất quá tây cực canh kim quyết đối với rèn đúc binh khí xác thực có rất lớn trợ giúp nếu như không phải mình tu hành môn công pháp này chỉ sợ không dễ dàng như vậy có thể đem bên trong tạp chất chất lọc ra chỉ có tu hành môn công pháp này mới có thể để cho mình đối với những này bảo thiết nắm giữ lực càn g mạnh có thể nhẹ nhõm đem bên trong tạp chất lấy ra không chỉ có như thế còn có thể lần thứ nhất dung luyện lúc liền trực tiếp đem binh khí cố định trưởng thành đạo kiểu dáng như tu hành những công pháp khác mình bây giờ tối đa cũng liền đạt được một con lớn c ô n sắt phải tốn hao nhiều thời gian hơn rèn đúc rèn luyện nguyên bản dựa theo dự tính của mình chế tạo một kiện trung phẩm danh khí ít ra phải hai tháng thời、gian. hiện tại xem ra muốn không được lâu như vậy lâu là nửa tháng ngắn thì hơn m ộ ư ơ i ngày mình liền có thể thành công chế tạo một kiện danh khí trường đao bên trong tất cả tạp chất bị b à i x u ấ t lý dịch dập tắt đống lửa đem định hình trường đao phóng tới trong nước tôi vào nước lạnh một thanh lấp l o e sắc bén xâm ánh sáng ngân quang trong vắt trường đao hiện hiện đương nhiên đây chỉ là phôi thô còn cần rèn truy mãi mới có thể trở thành một kiện chân chính bạo đao rèn đệ gõ mới thật sự là khảo nghiệm thợ rèn tay nghề như có một tia không đúng cả kiện binh khí đứt gãy hoặc là nội bộ đánh ra vết dạng khiến cho nội khí chuyển tính giảm xuống rất nhiều như vậy một kiện binh khí liền xem như thế phẩm chất cũng sẽ hạ xuống một cái cấp độ lý dịch ngược lại không dùng lo lắng sẽ xuất hiện tình huống như vậy lấy tay nghề của hắn chế tạo thượng phẩm danh khí cũng không thành vấn đề húng chi chỉ là trung phẩm danh khí đem binh khí phôi thô lưu lại sắp nhận đống lửa sau khi lửa tát đóng chặt cửa sổ hắn lách mình rời đi giám sát đi thời gian này kiểm tra là đã náo nhiệt phi thường hắn thậm chí có thể nghe tới cách đó không xa người đến người đi tiếng bước chân vãng lai người phần lớn áo đen áo bào đen che lấp vẻ mặt căn bản thấy không rõ đến tột cùng là ai bọn hắn có thể là tiểu thương tôi tớ có thể là trong thành tiểu võ quản đám đệ tự chủ cũng có thể là nha m lý dịch lách qua bọn hắn nhanh chóng về đến trong nhà sau đó mấy ngày hắn sinh hoạt hoàn toàn như trước đây ăn ổn tu hành võ đạo bồi triệu tiến luật bàn ban đêm liền rút ra công phu rèn đúc binh khí t h ẳ n g đến ngụy ninh tìm tới cửa chương hai trăm linh sáu ban thường đến chương hai trăm linh sáu ban thường đến trong ti xảy ra chuyện rồi lý dịch gặp nàng đến đây vội vàng đứng dậy và lấy ngụy ninh chỗ ở địa phương kỳ thật cách mình cũng không xa nàng ở chỗ này cũng có một bộ trạch viện bất quá tuyệt đại đa số thời gian nàng như cũ ở tại giám sát t i bên trong cũng không thích ở tại trong đại t r ạ c trong ti người tới hẳn là chúng ta khen thường đến ngụy ninh cao dọn g bàn giao nhìn ra được nàng tầm tình không tệ dù sao lần này có thể lĩnh thưởng không lòng người tình không tốt vậy chúng ta đi thôi lý dịch cũng thật cao hứng hắn cùng cái này lần trước đã cùng vài ngày hôm nay rốt cuộc đến lúc này cùng ngụy ninh hướng về giám sát ti đi đến giám sát ti trước viện trên trận bên trong có hơn m ộ ư ơ i người đang đợi người cầm đầu là một tên ước t r ư ừ n g bốn mươi tuổi trung niên thái giám cùng đại đa số thái giám đồng dạng mặt trắng không dâu cũng vô hậu kết ngụy chủ sứ lý huyền nam b ậ hạ cùng trong ti ban thưởng lần này đều cùng đi thành em hắn lênh lảnh từ một bên lấy ra ý chỉ chuẩn bị tuyên độc lý dịch cùng ngụy ninh hai người điều chỉnh tư thái chắp tay không người phúc tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết tứ phương huyện nam giám sát ti miên long đạo tuần sát phó chủ làm lý dịch chặn được hồng la tông tình báo có công điều tra trường hạ huyện lệnh nghiêm hình bức c u n g oan uổng bách tính có công một án có công thêm ăn lộc t r ă m thạch thường tam bảo h u y ề n nguyên đàn một viên phong thưởng nhìn như ngắn gọn kỳ thực không phải có thể thêm ăn lộc lại một lần thêm t r ă m thạch cái này liền đã là cực kỳ phong phú ban thưởng giám sát ti miên long đạo tuần sát làm chủ ngụy ninh nàng lập dưới công lao cùng lý dịch đồng dạng những chuyện này là bọn hắn liên thủ làm ra sở dĩ từ lý dịch bắt đầu ban thưởng một là bởi vì hắn có tức vị cùng c u n g phẩm cấp dưới tức vị muốn so quan chức cao hơn bản phẩm tăng thêm nàng lập hạ công lao so với ngụy ninh đến nói phải lớn hơn không ít bởi vậy trước từ lý dịch bắt đầu ban thưởng ngay sau đó mới đến phiên ngụy ninh thưởng trung phẩm nguyên thạch năm mươi khối tam bảo huyền nguyên đan một viên nguyên tầm ngự chế hoa phục bốn bộ ngụy ninh đoạt được ban thưởng đồng dạng không ít đương nhiên còn không cách nào lý dịch so sánh tạ bệ hạ hai người cùng nhau tạ thưởng trung n i ê n thái giám bên cạnh đi theo tiểu thái giám lập tức đem cuống họng đem đến phía sau bọn họ viện lạc bên trong hai vị tiếp xuống chính là trong t i đối các người khen thưởng trung nhiên thái giám cười một tiếng sắc mặt cũng có vẻ rất hòa thuận lý dịch đứng dậy đã là trong t i ban thưởng đối phương cùng mình chính là đồng liêu càng l à cung cấp mình liền không cần thiết kế tiếp theo không người hành lễ hàn tính chở đối phương nói ra t i ban thưởng trung nhiên thái giám cũng không có thừa nước đục thả câu từ trong ngực móc ra một q u y ể n công văn tiếp tục đọc miên long đạo tuần sắt làm chủ n mỹ đình chặn được hồng la tông tình báo có công điều tra trường h à huyện lệnh nghiêm hình bức cung hoan hồng bách tính có công một á n có công quan thăng cấp một thưởng trung phẩm nguyên thạch m ư ơ i khối trong ty cống hiến và điểm so với bệ hạ ban thưởng giám sát thi nội bộ ban thưởng liền muốn ít hơn rất nhiều lại tại bên trong giám sát thi ngụy ninh làm lý dịch cấp trên vô luận lý dịch làm cái gì nàng đều có thể phải một phần công lao đồng dạng lý dịch nếu là phạm phải sai lầm lớn nàng người thủ trưởng này cũng muốn gánh chịu một bộ điểm liên quan trách nhiệm trong thi có khen thưởng vô luận công lao lớn tiểu cũng tuyệt đối từ hắn cái này làm chủ bắt đầu ban thưởng miên long đạo tuần sát phó chủ làm lý dịch quan thăng cấp một thưởng trung phẩm nguyên thạch năm khối trong thi công hiến năm điểm hai người ban thưởng không kém nhiều lý dịch đoạt được nguyên thạch cùng công hiến muốn thiếu một nữa về phần quan chức thì là thăng lên một cấp bất quá chức vụ c h ư a biến hắn như cũng nhậm chức phó chủ làm chỉ bất quá nguyên bản tòng lục phẩm đãi ngộ hiện tại thành chính lục phẩm đãi ngộ ngụy ninh thì là từ chính lục phẩm biến thành tòng ngũ phẩm điểm này cũng không đáng giá ngoài ý muốn tuần sát sứ thiếu khuyết nhân thủ tuần sát làm chủ cùng phó chủ làm càng thiếu nhân thủ cho bọn hắn thăng quan tự nhiên dễ dàng nhưng bọn hắn thăng quan sau phía dưới không ai có thể điền vào chỗ trống bởi vậy tương đương một bộ điểm tuần sát sứ lập xuống công lao về sau thường thường là chỉ thăng quan vị đãi ngộ mà không điều động nó t r ư c vị những này chính là cho hai vị ban thượng ở giữa thái giá mở miệc cười phía sau hắn tiểu thái g i á m đem tất cả ban thưởng đều lục tiếp theo d ọ n tới xếp ở một bên có chút cái dương đã mở ra đem ban thưởng một một hiện ra tại bọn hắn trước mắt phiền phức lý dịch cười đưa tới một sấp kim phiếu có sáu bảy ngàn lượng d á m vẽ trung nhiên thái g i á m tiếp vào tay bên trong sờ sờ độ dày lập tức cười đến càng thêm vui vẻ ban thưởng đưa đến ta cùng liền không nhiều lợi hắn chắp tay thi lễ một cái mang theo mọi người bước nhanh rời đi lý dịch thì là cẩn thận kiểm kê mình đoạt được ban thưởng thêm bổng lộc qua một thời gian ngắn có thể đi lĩnh lấy để hắn cao hứng là lập tức liền ăn tết năm nay bổng lộc còn không có ăn xong đâu sang năm lại nhiều qua tiết có thể cân nhắc nắm chặt đưa chúng nó hối bái ra đương nhiên cũng muốn lưu lại một bộ điểm một trăm chân đã đủ nó hơn ngay tại chỗ đổi thành nguyên thạch lý dịch từ mình đoạt được khen thưởng lấy ra một phương ngọc bình mở ra sau khi lập tức có thể nghe được hương thương nào ngạt đây là tam bảo huyền nguyên đan tam tài người thiên địa nhân tam quan người nhật mệ tinh t tam bảo người tinh khí thần viên đan dược này có thể chữa thương có thể tăng bồi dưỡng v ị lại không chỉ có thể tăng trưởng nội khí tu vi nút sao nhục thân lực lượng thậm chí cả võ đạo ý chí đều sẽ cùng theo tăng trưởng một viên đan dược có thể đồng thời tăng trưởng tinh khí thần tam bảo nó giá trị tự nhiên cũng không rẻ tuy nói chỉ là tứ phẩm đan dược nhưng viên đan dược này giá cả đủ để sánh vai ngũ phẩm đan dược không chỉ có khó mà l u y ệ n chế lại hiệu quả kỳ mạnh nếu là sinh mệnh hấp hối lúc nuốt vào một viên tuy nói không thể sống người chết mọc lại thịt từ xương nhưng có tinh khí thần tam bảo lại có thể tạm thời kéo lại võ giả một m hơi để nó chống đỡ thêm mấy ngày thương thế trên người có lẽ liền có c h u y ể n cơ lý dịch đem đan dược cẩn thận thu hồi chữa thương đan dược vĩnh viễn c h ơ ít đương nhiên phải tùy thân mang theo lỡ như mình thân phụ trọng thương viên đan dược này nói không chừng có thể cứu mình một mạng về phần cái khắc ban thưởng cũng không nhiều chỉ là mười khối trung phẩm nguyên thạch mà thôi Cho ngươi, ngụy ninh đẩy đi tới một cái họng gỗ hắn tự mình đoạt được ban thưởng bên trong cầm hai mươi lăm khối t r ú n g phẩm nguyên thạch đưa cho lý dịch hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt nhận lấy nói thật thu ngụy ninh nhiều đồ như vậy trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút không có ý tứ cho nên hắn định tìm cơ hội lại giúp đỡ ngụy ninh để nàng thiếu mình càng nhiều dạng này hắn có thể tốt hơn hồi báo mình mình cũng có thể càng yên tâm thoải mái tiếp nhận nàng hồi báo mọi người cả hai cùng có lợi lý dịch hướng về phía ngụy ninh nhẹ nhàng gật đầu hai người không có nhiều trò chuyện hắn liền cầm mình ban thưởng về nhà mình phải nắm chắc cầm trên tay trung phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch tận lực tất cả đều đổi thành hạ phẩm nguyên thạch đây là một cái tương đối tốn sức làm việc nếu là tại hồng châu phủ muốn hối đoái tất nhiên nhẹ nhõm đơn giản nhưng tại nơi đây rất khó nơi đây tuy nói so từ phương thành phần hoa còn không thể cùng hồng châu phủ so sánh nơi đó gia tộc thế lực căn bản không có quá nhiều hạ phẩm nguyên thạch c ấ t giữ mình coi như muốn tìm bọn hắn đổi bọn hắn cũng không bỏ ra nổi đến quá nhiều mà lại mình trắng trận hối đoái thu mua hạ phẩm nguyên thạch tại hồng châu phủ có lẽ không có vấn đề gì nhưng tại miên long quận cũng tuyệt đối sẽ khiến một vài v cho nên nói hắn cũng không thèm để ý những này quá nhiều chú ý nhưng bị chú ý tuyệt không phải một chuyện tốt có thể tránh khỏi không còn gì tốt hơn dù sao mình còn có rất nhiều thời gian sự tình có thể chậm rãi làm mang theo ban thưởng nguyên thạch về đến trong nhà lý dịch như cùng đi ngày đem n ó chất đống tại mình phòng ngủ bên cạnh phòng chứa đồ bên trong những n à y trung thượng phẩm nguyên thạch mình tiếp xuống chậm rãi xuất ra đi hồi mái mới vừa tới cái cô nương kia là cấp trên của ngươi triệu tiến h trên mặt cười khẽ hứng hở mà hỏi ngụy ninh vừa mới đến đây nàng cũng ở một bên thấy nhất thanh n h ị sở chỉ là cùng ngụy ninh không quen tăng thêm hai người đi quá nhanh nàng liền không có chủ động đứng ra đi chào hỏi đúng lý dịch gật đầu lại hiếu kỳ triệu tiến h tại sao lại đột nhiên hỏi cái này tăng vấn đề ngươi vừa mới cũng thấy được nàng rồi ừ m triệu tiến h trả lời một câu ngay sau đó lại hỏi hai người các ngươi quan hệ không tệ à? rất không tệ ta đã cứu mệnh của nàng nàng cũng giúp ta không í t lý dịch đối này ngược lại là thẳng thắn triệu tiến h n g h e x o n g y ê n lặng gật đầu chỉ là trên mặt biểu lộ có một chút thất lạc cái kia mình không biết cô nương đều có thể giúp lý d ị c rất nhiều bận điệu nhưng mình lại cái gì đều không giúp được hắn đúng rồi lý d ị c mãnh địa vỗ tay một cái nhớ tới một việc lập tức sắp tết mình phải chuẩn bị lễ vật đưa cho n g u y ninh dù sao nàng là cấp trên dựa theo quy củ mình ăn tết nói cái gì phải đưa vài thứ nhưng lý dịch thực tế ta không biết đưa thứ gì tốt trước đây cho cấp trên tặng lễ còn có chút đồng liêu có thể thương thảo mọi người muốn đưa liền đưa không sai biệt lắm đồ vật nhưng giám sát t i bên này mình quả thật không có gì đồng liêu có thể thương lượng sư tỷ ngươi có thể giúp ta chuyển sao lý dịch nhìn về phía triệu tiến mở miệng thỉnh cầu nói sự tinh gì ngươi mau nói triệu tiến lại lập tức hứng thú vội vàng lại gần hỏi thăm sắp tết theo lý mà nói ta phải cho ngụy cô nương đưa chút lễ vật người giúp ta chuẩn bị chút hợp nữ từ tâm ý lễ vật vượt qua một thời gian trực tiếp đưa qua là đủ lý dịch làm sơ suy nghĩ về sau mở miệng nói yên tâm giao cho ta là được ta khẳng định đưa ra hợp nàng tâm ý lễ vật triệu tiến h lập tức đem chọn chuyện ôm đ ồ m tới lộ ra cực kỳ có nhiệt tình lý dịch gợn sóng cười một tiếng đây chỉ là một chuyện nhỏ tính không được cái vấn đề lớn gì triệu tiến h có thể giúp đỡ giải quyết xử lý cũng tiết kiệm đầu mình đau trừ ngụy ninh bên ngoài tạ sư bên kia mình cũng muốn viết thư trò hỏi về phần lễ vật phương diện dùng không chiếm được mình đau đầu tiện thể mang hộ một bút bạc để đại sư huynh hỗ trợ mua hắn là đại sư huynh việc này những năm qua cũng đều là đầu hắn đau triệu tiến ôm lấy chuyện này liền quay thân rời đi đi chuẩn bị lễ vật thật vất vả có thể đến giúp lý dịch một lần mình tất nhiên muốn để tâm lý dịch mỉm cười nhìn qua hắn rời đi mình vậy mực múa bút cho tạ sư viết xuống thư chủ yếu là hướng hắn vẫn an cùng báo cho một chút mình tình hình gần đây đồng thời hỏi thăm tứ phương thành tình huống như thế nào thư này hiện tại gửi ra ngoài dùng nhanh nhất phương thức khẩn cấp ngay tết trước hai ngày tạ an bình đại khái liền có thể thu được phong thư này viết xong tin cầm lấy hai viên thượng phẩm nguyên th chỉ là muốn hoàn thành một lần mô phỏng nhưng cũng cần rất nhiều nguyên thạch nạp năng lượng điểm này ngược lại tạm thời không vội lại đợi thêm một đoạn thời gian mình đi hối đoái một lần liền có thể góp đủ một lần máy mô phỏng hội hãn bây giờ ngược lại là rất nhã nhã bởi vì trong thời gian ngắn cũng vô tính mệnh nguy hiểm rất nhiều chuyện làm tự nhiên càng thong dong chỉ trước mắt lại là mấy ngày thời gian ở giữa dưới hai trận tuyết lớn cả tòa thành thị bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng một mảnh hàn phong gào thét mà qua càng lộ vẻ lạnh t ấ u xương tiểu dịch triệu tiến h tiếng hoan hô mở miệng rất là cao hứng vui vẻ ngươi để ta chuẩn bị lễ vật đã chuẩn bị k ỹ cảng tùy thời đều có thể đ ư ợ c qua chờ một lúc ngươi lại đi lấy lượng thạch linh mễ ngụy chủ sứ không có t ấ c vị ngươi tiến hắn chút linh mễ hẳn là cũng không sai ta có một quyển quỷ thần đổ lục nàng lại mở miệng đề nghị nói được lý d ị gật đầu chính cầm hòm gỗ rời đi lại bị triệu tiến ngăn lại chương hai trăm linh bảy t ạ n lễ chương hai trăm linh bảy t ạ n lễ những lễ vật này nàng thể h đi đưa, ngược lại là cân nhắc rất chu toàn có chút lễ vật nàng đi đưa không có gì nhưng lý dịch đi đưa liền rất không thích hợp đã như vậy mình hay hắn đưa một bộ điểm không còn gì tốt hơn những lễ vật này không sai ngược lại là đều rất thích hợp đưa cho nàng lý dịch đối với triệu tiến h chọn lựa lễ vật ánh mắt ngược lại là rất hài lòng nếu như chỉ là đưa chút nguyên thạch n văn phiếu đưa cho người khác có thể nhưng đưa cho ngụy ninh chân trước cho hắn nhiều nhất một lát nàng liền sẽ chuyển tay lại giao cho mình nếu là như vậy cho nàng tặng quà có ý nghĩa gì còn không bằng không đưa bởi vậy hắn mới phát sầu nên đưa những thứ gì xem như lễ vật mới có thể để cho ngụy ninh nhận lấy đồng thời sẽ không lập tức chuyển giao cho mình nhất định phải đưa chút nàng có thể sử dụng nhưng mình lấy ra không có giá trị gì lễ vật dạng này nàng mới có thể nhận lấy mà những này không thể nghi ngờ đều rất phù hợp mình không thích học đưa cho nên không có cân nhắc đến điểm này triệu tiến không cần bận tâm quá nhiều nàng có thể mang mình đem những lễ vật này đưa ra ngoài đi thôi ta dẫn ngươi đi giám sát đi để những lễ vật kia đưa ra ngoài lý dịch kéo lên tay của nàng nàng muốn đi giám sát đi mình nhất định phải mang theo nàng đi không phải nàng căn bản vào không được cửa tuy nói giám sát đi tuyệt đại đa số địa phương cũng không phải là ẩn bí chi địa tối thiểu thuộc về tuần sát xứ kia một khối không phải mà địa phương khác người xa lạ muốn đi vào cũng không dễ dàng như vậy cước ép xâm nhập chính là rét chết bất luận tội người hầu đem hòm gỗ mang lên trên xe ngựa, lý ngựa đi chậm rãi trên đường cũng không quên b à n giao triệu tiến h một chút chú ý hạng mục để nàng đến kia bên trong không cần loạn nhìn không được chạy loạn hai người giám sát ti viện trận trước, trước lý dịch sờ tay vào ngực thoáng tìm kiếm một lát móc ra một viên ân tín đây là hắn huyện nam tư ấn cho dù là tư ấn cũng đồng dạng chế tác tinh mỹ k h ó mà mô phỏng tuy nói không cùng công ấn đồng dạng có được quyền lực càng không thể đi quan kho điều lương nhưng đại đa số thời điểm cũng có thể sử dụng nó chứng minh thân phận của mình hoặc là tặng cho người khác để nó thay mặt mình làm việc người cầm cái này ân tín nếu có người đề ra nghi vấn thân phận của ngươi liền nói cho hắn ngươi là người của ta lý dịch đem ấn tín đút cho triệu tiến h nàng cực kỳ t r ị n h trọng nhận lấy đi xuống xe ngựa giám sát t i chung quanh một mảnh tiêu điều triệu tiến h gỡ xuống hòm gỗ hướng vào phía trong đi đến ngụy ninh đang lượn đao trong nội viện đao phong chật c h ậ n không dứt bên thai lý dịch gõ nhẹ cửa sân trong nội viện lập tức chuyển ra ngụy ninh thanh âm ai là ta lý dịch cao giọng đáp lại c h ờ một chút ngụy ninh thu đao chìm khí hơi làm điều tức về sau lúc này mới mở ra cửa sân một cửa sân mở ra ánh vào ngụy ninh tầm mắt trừ lý dịch bên ngoài còn có một vị khí chất dịu dàng nữ tử vị này là nàng mặt lộ vẻ n g hoặc đây là nhà ta sư tỷ triệu tiến lý dịch cười nhạt một tiếng hướng ngụy ninh giới thiệu nói sắc mặt nàng vẫn có không hiểu không biết lý dịch vì sao muốn dẫn hắn sư tỷ đi tới giám sát t i nhưng vẫn là hướng về triệu tiến nhẹ nhàng gật đầu hỏi một tiếng tốt cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi nàng cùng lý dịch quan hệ không tệ đối mặt hắn thân bằng tự nhiên cũng nhiều mấy phần thân cận các ngươi lần này tới không biết có chuyện gì hướng triệu tiến hỏi xong tốt về sau nàng liền nhìn về phía lý dịch sắp tết chúng ta tới cho ngươi đưa chút năm lễ triệu tiến cực kỳ nhiệt tình đáp nói lập tức đi vào trong nội viện đem cái dương để ở một bên ngươi chính là ngụy ninh đi ta đã sớm nghe tiểu dịch nói qua ngươi triệu tiến lưu i diệu tiến đến ngụy ninh bên cạnh mà nàng đối mặt bất thình lình nhiệt tình cùng quen thuộc cũng không biết nên như thế nào ứng đối ngược lại có vẻ hơi c â u n ệ các ngươi chậm rãi trò chuyện ta còn có chút sự t ì n h chờ một lúc lại đến lý dịch cũng không tính ở đây chờ l â u triệu tiến chô đưa ra lễ vật có chút quá mức tư mật nữ tử ở giữa có thể tương hô lương thậm chí có thể lấy ra trao đổi chia sẻ nhưng mình tại cái này bên trong có chút không thích hợp hắn cười rời khỏi nơi đây c h ạ viện giá ngựa đi quan kho điều lương ngụy ninh càng thêm không nghĩ ra triệu tiến thì là rất như quen thuộc cùng nàng truyền thím nàng bắt đầu chỉ là theo lễ phép một một lần ứng nói chuyện nhiều hai người cũng quen thuộc hai người thân thế rất tương tự nhưng lại không tương tự triệu tiến thở nhỏ mất mẹ ngụy ninh phụ thân thì là tại nàng lúc còn rất nhỏ liền rời đi nhà hai người không chỉ có thân thế tương tự còn nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cũng có thật nhiều chỗ tương thông ngụy ninh tuy nói hiện tại rất tốt nhưng tại ngụy tận trung không tại những năm kia sinh hoạt thời gian trải qua cũng không tốt triệu tiến khi còn bé ra cảnh tốt hơn một chút nhưng thở nhỏ mất mẹ sinh hoạt cũng là rất nhiều l ò n g đong hai người còn nhỏ kinh lịch tương tự bây giờ ngược lại là có thể cho tới cùng đi lý d ị không nhanh không chậm đi tới quan kho bên trong điều lương hắn không cần vội vã như thế làm chuyện này từ từ sẽ đến liên tốt cho triệu tiến nhiều thời gian như vậy đem lễ vật đưa ra ngoài mình lại đem cái này lượng thạch linh mễ cũng rời đi qua cầm qua lương thực sau c h ậ m nữa ung dung về giám sát t i đến lúc này một lần hao phí trọn vẹn hơn một canh giờ thời gian sau khi hắn mang theo linh mễ trở lại giám sát t i đi thời điểm liền cảm giác có cái gì không đúng triệu tiến không tại giám sát t i bên trong cái này không đáng ngoài ý mớn nàng đưa xong lễ sau hẳn là liền đã rời đi nhưng ngụy ninh cũng không tại mà đưa ra hòm gỗ bẩy ra ở một bên bên cạnh phòng đối mặt này các loại tình huống lý dịch không khỏi hiếu kỳ hai người bọn họ đến tột cùng là đi làm cái gì về phần hai người vấn đề an toàn căn bản không cần lo lắng chung quanh không có đánh nhau vết tích càng quan trọng chính là nơi đây là tại giám sát ti trừ phi có tiên thiên cường giả xuất thủ không phải hai người bọn họ không có khả năng lặng yên không một tiếng động biến mất khẳng định là mình chủ động rời đi lý dịch đem lương thực buông xuống mình không cần lo lắng hai người bọn họ về nhà trước l i ề n tốt vừa giá lên ngựa đi ra giám sát ti phạm vi liền nhìn thấy vương lục ở một bên chờ đợi lao ra hắn nhìn thấy lý dịch cuốn quýt chạy tới phu nhân cùng bị đại nhân cùng nhau ở nhà phu nhân để ta trước thông chi n g à i một tiếng tránh khỏi n g à i lo lắng hắn trầm giọng mở miệng đem triệu tiến h giao cho chuyện của hắn làm được、Úc. lý dịch lần này ngược lại thật sự là hơi kinh ngạc ngụy ninh vậy mà đi nhà mình như thế xem ra hai người bọn họ trung đụng ngược lại là coi như không tệ không phải lấy ngụy ninh tính cách dù cho triệu tiến h mời nàng đi làm khách nàng cũng sẽ không đáp ứng h u ố hồ hai người nếu là trung đụng không tốt triệu tiến h căn bản sẽ không mời ngụy ninh tiền đến sẽ chỉ đưa xong lễ vận sau lễ phép rời đi về đến trong nhà còn chưa đi tiến vào nhà chính liền có thể nghe tới hai người hoan thanh tiêu ngữ nói chuyện cực kỳ nóng bỏng trong phòng triệu tiến cùng ngụy ninh ngồi vây chung một chỗ chuyện phiếm nhận biết thời gian không dài nhưng lộ ra cực kỳ thân cận triệu tiến giảng thuật khi còn bé chuyện lý thú gần đây tại quận thành bên trong nhìn thấy mới mẹ cảnh tượng thỉnh thoảng che miệng c ư ờ i khẽ thân sắc là khó mà che giấu vui thích ngụy ninh nghe được nghiêm túc nàng mặc dù lâu dài tại quận thành bên trong ở lại nhưng cực ít đi đi dạo đối với quận thành bên trong rất nhiều sự vật còn không bằng triệu tiến biết rõ nàng đông dạng vẻ mặt tươi cười tâm tình tựa hồ lộ ra vương lòng không linh nàng có thể cười đến cao hứng như vậy đây chính là cực kỳ khó được lý dịch cùng nàng nhận biết lâu như vậy gặp hắn cười số lần đều là khuất số có thể chỉ. còn lại là cười cao hứng như vậy càng là khó được xem ra các nàng hai người s á t thực trung đụng không sai trở về nhìn thấy lý dịch từ ngoài phòng đi tới triệu tiến h mở miệng cười đứng dậy phân phó một bên người hầu mang thức ăn lên ăn cơm ăn cơm trước đi nàng trên mặt cười khẽ đi đến lý dịch bên cạnh ngụy cô nương cũng lưu lại cùng một chỗ ăn đi nàng cực kỳ n h i ệ tình t hướng về ngụy ninh gật đầu không cho nàng lưu lại cự tuyệt chỗ trống trực tiếp đưa nàng lưu lại ngụy ninh xứng sở thật cũng không cự tuyệt chỉ là nhìn về phía lý dịch cùng triệu tiến trong ánh mắt lại là khó né na ước nàng cùng triệu tiến khi còn bé kinh lịch tương tự hai người ở chung bắt đầu có thể gây nên rất nhiều cẩm minh nhưng hôm nay triệu tiến h bên cạnh có lý dịch hai người bọn họ thân mật vô gian bên cạnh mình lại ít có hảo hữu ngụy ninh trong lòng khó nén thất lạc càng khó có thể hơn che giấu đối với hai người thân mật vô gian quan hệ a o ước nàng chỉ là không thiện giao hữu t u y ệ t không phải không muốn bằng hữu đi thôi chúng ta đi ăn cơm cùng lý dịch chuyện phiếm vài câu triệu tiến h dắt tay ngụy ninh chào hỏi nói ngụy ninh là k h á c h nhân phải hảo hảo chiêu đãi nàng mới là ba người ngồi lên bàn ăn sớm có người hầu lục tiếp theo đưa lên các loại rau quả cơm canh hạt gạo trắng sáng như tuyết đều là thượng hạng linh m ẹ chưng chế thuộc về cây lúa thanh hương khí tràn lan câu người muốn ăn đến mong nếm thử gạo này cơm vừa vặn rất tốt ă n triệu tiến h bưng lên một chén cơm đưa ngụy ninh tay bên cạnh nhìn thấy ngụy ninh c ẹ p lên để vào trong miệng nàng căng là tự tin mở miệng ăn ngon đi đây chính là thượng hạng linh m ẹ ta còn để tiểu dịch cho ngươi đưa lượng thạch đi qua đa tạng ngụy ninh vừa định nói lời cảm tạng đã thấy chén của mình bên trong lại nhiều chút đồ ăn còn có ngươi nếm thử cái này đạo cá làm vừa vặn rất tốt an triệu tiến cực kỳ nhiệt tình đem mình cho rằng đồ ăn ngon cùng cái này mới vừa quen bằng hữu chia sẻ nàng đi tới miên long quận nhiều ngày như vậy kỳ thật mỗi ngày bên trong trừ luyện võ bên ngoài cũng không có quá nhiều sự tỉnh có thể làm bây giờ nhận biết nguyện ninh người bạn này nàng tự nhiên thật cao hứng lý dịch trên mặt một mực mang theo nhàn nhạt mỉm cười hai người bọn họ có thể nhận biết trung đụng không kém đây cũng xem như một chuyện tốt nguyện ninh là cái đáng tin bằng hưu triệu thiến nhận biết nàng là chuyện tốt càng có thể làm dịu tại quận thành bên trong không có bằng hưu vượn vẻ nhàm chán tình huống mấy người đều là võ giả ăn lên cơm đến tự nhiên không chậm một bản đồ ăn rất nhanh bị tiêu diệt không còn một mảnh triệu thiến cùng n g u y n i n h ước định ngày mai lại tụ họp n g u y n i n h lúc này mới đánh đạo hồi phủ triệu tiến nhìn qua nàng rời đi không khỏi k h ẽ thở dài một hơi lập tức đều ngày tết ngụy cô nương bên người lại ngay cả cái thân bằng đều không có giọng nói của nàng c ả m thán mình còn có lý dịch hầu ở bên cạnh ngụy ninh thì thật là một thân một mình ngày ấy sau ngươi có thể nhiều cùng nàng thường lui tới chút lý dịch nhẹ giọng mở miệng triệu tiến cũng gật đầu tuy nói ngụy ninh nhìn qua lạnh như băng một c â u người sống chớ gần bộ dáng nhưng triệu tiến biết đối phương cũng không phải là khó mà ở chung người là cái trong nóng ngoài lạnh tính、tình. như thế lại qua mấy ngày triệu tiến cùng ngụy ninh quan hệ của hai người càng thêm tốt thậm chí bắt đầu lấy tỉ bội tương xứng Tuyết lớn xuống, tuyết tan xuống, lớn lại văng không giã, khí chương à n n g lộ l vẻ rết ạ c hai trăm linh tám đột phá chương hai trăm linh tám đột phá đêm khuya lý dịch đi ra ra môn đạp ở thật dãy tuyết động bên trên thấu xương hàn phong p h á t qua làm cho người ta toàn thân phát hàn nội tâm của hắn lại một mảnh lửa nóng hôm nay chính là cuối cùng một ngày trung phẩm danh khí liền có thể rèn đúc thành công mà cái này trung phẩm danh khí tại trên tay chính mình đem phát huy có thể so với thượng phẩm danh khí hiệu quả đợi đến mình cần thiết danh khí cùng áo giáp đều chế tạo xong về sau liền có thể cân nhắc mua cái khác vật liệu lại chế tạo một hai kiện danh khí dùng cho đổi lấy tài nguyên nghĩ đến cái này lý dịch cũng không khỏi tăng tốc bước chân trong tiểu viện so với trước đó muốn lộ ra dơ giấy bẩn thịu rất nhiều lý dịch mỗi ngày tới chỗ này chính là chế tạo binh khí nào có tâm tình thu thập tại hắn nhắc nhở dưới giám sát thì những người khác cũng sẽ không tiến vào chỗ này tiểu viện quét dọn chỉnh lý kể từ đó tòa này viện lạc tự nhiên là một ngày so một ngày bẩn ngày khác tìm sư tỉ đến để nàng hỗ trợ quét dọn một phen đi lý dịch ở trong lòng suy nghĩ nói đẩy cửa đi vào trong phòng lập tức cảm thấy ấm áp rất nhiều hậu tiên h võ giả kháng đông lạnh nhưng cũng không đại biểu không cảm giác được lạnh hậu tiên h võ giả ở mọi phương diện cảm thụ cùng người thường không kém nhiều chẳng qua là nhịn nhịn hạn mức cao nhất cao hơn lý dịch đóng lại cửa phòng thuần thục mở cửa sổ ra lưu lại miệng thông gió nhóm lửa hóa lô bắt đầu một lần cuối cùng đánh rèn đông đông đông nặng nề g h to lớn thiết truy đánh tại binh khí bên trên mỗi một lần đều truyền đến một tiếng vang trầm đánh lực lượng cùng góc độ đều là không thể bắt bẻ mỗi một lần nện ở binh khí bên trên đều giống như nó điểm lý dịch tự thân nội khí liên tục không ngừng rót vào cả kiện trong binh khí trợ giúp hắn càng nhanh tốt hơn rèn đúc bởi vì tại rèn đúc bên trong không ngừng dùng nội khí ô dưỡng kiện binh khí này so với cùng cấp độ binh khí muốn càng thêm sắc bén kiên cố lại thêm hắn rèn đúc tay nghề cùng điều phối tài liệu dùng lượng đều vừa đúng nếu không phải vật liệu bản chất quá kém hiện tại rèn đúc thành công chính là một kiện thượng phẩm danh khí lý dịch luân động truy tốc độ càng thêm nhanh theo binh khí phát ra từng đợt chiến binh nội khí trình hợp thông suốt binh khí tại hắn vô số lần đánh rèn dưới cho dù là tính chất khác biệt mấy loại vật liệu cũng triệt để hòa làm một thể, nội khí thông suốt. trình độ sắc bén cùng trình độ chắc chắn so với hạ phẩm danh khí muốn càng hơn một bậc lý dịch ngay sau đó cắt lòng bàn tay bước ra tự thân tinh huyết vậy vào trường đao bên trên huyết khí cuồn q u ộ n bay thẳng đầu người t r ò n váng hắn lập tức cảm giác mình cùng kiện binh khí này có một loại huyết mạch tương thông cảm giác đương nhiên đây chỉ là h ảo giác bởi vì tự thân tinh huyết cùng bảo thiết tương dung có thể làm cho kiện binh khí này nội khí chuyển tính cao hơn một cấp bậc tuy nói kiên cố cùng trình độ sắc bén không có cải biến nhưng vẹn vẹn chỉ là bởi vì lên cao nội khí chuyển tính kiện binh khí này tại trên tay hắn liền có thể phát huy ra có thể so với thượng phẩm danh khí hiệu quả lý dịch nhìn xem cái này mới trường đao càng xem càng cao hứng càng xem càng hài lòng về phần nguyên bản cúc đao đương nhiên cũng muốn cất kỹ huyền tinh đồng dạng là một kiện danh khí tuy nói chỉ là hạ phẩm danh khí nhưng tại rất nhiều môn phái thậm chí cả trong gia tộc đã có thể coi như truyền thừa chi bảo mình cẩn thận cất kỹ vượt qua một thời gian vô luận là sai người hoặc là tự mình đưa đi ngũ hổ môn bên trong dù sao mình đã không dùng đến cái này hạ phẩm danh khí bán đi cũng chưa chắc có thể bán bao nhiêu tiền chẳng bằng lưu lại cho mình người sử dụng lý dịch đem trường đao ném vào trong nước nước cũng là sớm chuẩn bị tốt đông lạnh nước tuy nói không phải huyền băng nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn để b ả o thiết xuống đến lý tưởng nhiệt độ dù n g loại nước này hạ nhiệt độ hiệu quả tốt nhất tuy nói chỉ là một tia tăng lên thế nhưng cực kỳ khó được lý dịch đem tôi vào nước lạnh thành công binh khí lấy ra đao này tại kiểu dáng bên trên cùng huyền tinh không kém nhiều duy chỉ có trọng lượng tăng lên rất nhiều phải có một trăm sáu mươi hơn cân hậu tiên h võ giả nhục thân cường đại vận dụng binh khí như thế tự nhiên không sao nếu là người bình thường thậm chí cả rèn thể võ giả dùng liền sẽ rất phí sức nhiều nhất chỉ có thể dùng để luyện tập thật dùng cho chèm giết chống đỡ không được bao lâu liền sẽ hao hết thể lực nếu là hàng thủy thiết cùng tinh vân thiết rèn đúc mà ra liền gọi người hà n tinh lý dịch hoàn toàn như trước đây cho rèn đúc ra danh khí một cái tên danh khí sở dĩ tên khí là bởi vì bọn chúng đã có thể có được đơn độc danh hiệu lại danh hào này có thể lưu truyền xuống dưới bởi vì đại đa số danh khí đầy đủ kiên cố có thể bảo tồn thời gian dài hơn đây mới là danh hiệu có thể lưu truyền đi xuống nhân tố chủ yếu đương nhiên cũng có một chút phổ thông binh khí đặt ở cường giả tuyệt thế trong tay có thể phát huy đến quan tác dụng như thế binh khí có lẽ sẽ có danh hiệu có lẽ sẽ không có nhưng tuyệt đại đa số danh khí đều là bởi vì bản thân kiên cố sắc bén lại có thể tăng cường thực lực v õ giả vì vậy mới có danh hiệu tựa như là miên long vương già vương láo ra tử trên tay tử kim bảo đao lý dịch đem hàn tinh thu tiến vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong vỏ đao khởi hành rời đi nơi đây đi đến ngoài phòng lúc phát hiện lại bắt đầu tuyết rơi còn tốt chỉ là tiểu tuyết vào đông tuyết rơi được cho một chuyện tốt tuyết lành đ i ể m báo năm được mùa năm nay tuyết rơi sang năm tất nhiên có một cái thu h ạ c h tốt mang theo rèn tốt binh khí đi tới nhà bên trong trong nhà bốn phía nhóm lửa lò sưởi tự nhiên cảm thấy ấm áp dễ chịu nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai tỉnh lại liền có người làm chuẩn bị kỹ càng nước cấm cung cấp hắn rửa mặt điểm tâm ăn đơn giản miên long quận bên cạnh liền liên tiếp miên long giang mới mẹ cá sông nấu chín r a sữa bạch ngư canh phối hợp chút bánh nướng thịt muối chính là dừng lại thỏa mãn bữa sáng luyện võ nhất định phải ăn thịt võ giả đều rất có thể ăn lý dịch bây giờ ăn thịt đồ ăn phần lớn là trải qua thuần dưỡng linh thu thịt đây đều là vương gia cung ứng vô chố không thiếu đầy đủ mọi thứ hôm qua có không ít người đến cấp ngươi đưa năm lễ có tàu bang cùng v ư ơ g i a có thuộc hạ của ngươi còn có không ít quan phủ quan viên đây là danh mục quà tặng ng lúc ăn cơm triệu tiến ấm giọng nói hôm qua có không ít người đến đây cho lý dịch đưa năm lễ có thật nhiều cũng không phải là tự mình đến đây mà là sai người đưa tới chứ bỏ hắn đồng liêu bên ngoài t à o ban g cùng vương ra còn có thật nhiều quan phủ quan viên cũng đưa tới không ít quà tặng đây đều là cực kỳ người bình thường tỉnh vãng lai ăn tết đồng liêu thuộc hạ ở giữa tương hỗ tặng chút năm lễ không thể bình thường hơn được hắn nếu là không thu ngược lại lộ ra cực kỳ đáng chú ý tận lực lý dịch tiếp nhận danh mục quà tặng tùy ý nhìn lướt qua không có nhìn kỹ ngươi từ trong nhà cầm vài thứ lại từ trong này lấy ra một chút làm đắp lễ tại miên long quận liền trực tiếp đưa đến phụ tượng nếu là không tại tìm ở giữa tiêu cục đưa qua hắn vừa nói vừa đem danh mục quà tặng đưa cho triệu tiến h được nàng nghiêm túc gật đầu bản này chính là nàng nên làm sự t ỉ n h có thể đến giúp lý dịch nàng tự nhiên thật cao hứng triệu tiến h từ lúc đi tới miên long nói trong nhà khắp nơi đều quản lý ngay ngắn rõ ràng lý dịch tất nhiên là thư thái rất nhiều có thể đem tất cả tinh lực vùi đầu vào luyện võ cùng rèn sắt bên trong không phải hắn liền muốn nhiều rút ra một chút tinh lực đến xử lý tạp vụ hai người ăn nghỉ điểm tâm triệu tiến h đi xử lý nên như thế nào đáp lễ một chuyện lý dịch thì là cầm m ộ ư ơ i khối trung phẩm nguyên thạch rời đi ở trong thành đi dạo một vòng trên tay lại nhiều một trăm ba mươi khối hạ phẩm nguyên thạch lý dịch đem nó toàn bộ nạp năng lượng lần nữa góp đủ một điểm năng lượng vẫn chưa về nhà hắn lần nữa đi tới giám sát t i bên trong tìm ở giữa sạch sẽ gọn gàng hoàn cảnh thanh l u không người q u ấ y dậy tiểu viện lúc này bắt đầu mô phòng thôi diễn đại can thái bình bốn năm tháng m ư ơ i hai một lần mô phỏng rất nhanh kết thúc phần lớn đều là lộn xộn vô dụng tin tức không đáng để ý lý dịch biết phía trên này tin tức chỉ có thể làm làm tham khảo mình cũng sẽ không dựa theo lộ tuyến định trước đi đi duy chỉ có đáng giá để ý chính là mình tu vi thành công đột phá tới ngày mai cựu trọng còn có chính là võ đạo ý chí lại tiến một bước thành công đột phá tới ý cảnh cấp bậc điểm này rất trọng yếu lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh về sau đột phá tiên thiên cảnh giới đều sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều đối với giữa thiên địa nguyên khí lưu động có càng thêm kỹ càng nắm giữ nội khí ngoại phóng lúc hao tổn càng tiểu cảnh giới cỡ này võ đạo ý chí tại hậu thiên võ già bên trong cơ hồ không người nắm giữ. tại hậu tiên cảnh giới liền đem võ đạo ý chí tu luyện đến ý cảnh người không phải nhân trung c h i long anh kiệt tiên tiêu bởi vì có thể tại hậu tiên cảnh giới nắm giữ ý cảnh cấp bậc võ đạo ý chí cơ hồ có thể nói đã chỉ nửa bước bước vào tiên tiên cảnh giới đại môn chỉ cần tư c h ấ t không phải kém đến bạn cổ vô một như vậy nhất định có thể đột phá tiên tiên cảnh giới lý dịch không có nhiều hơn do dự vẫn như c ũ dựa theo trước đó lựa chọn phương thức trước tăng cường võ đạo ý chí quả quyết lựa chọn nhận lấy ban thưởng trong thức hải của mình võ đạo ý chí lại lần nữa phi tốc tăng trưởng số lượng không ngừng tăng trưởng cuối cùng chật ních toàn bộ thức hải lượng biến rốt cục dẫn phát chất biến giống như là thiên địa tinh quang dung hợp hội tụ là trong nước độc thuộc về hắn lực lượng tinh thần bắt đầu chậm rãi thăng hoa từ nguyên bản chiếm cứ toàn bộ thức hải đến cuối cùng chỉ còn lại một nửa độc lưới thăng hoa kết thúc lại đại biểu cho càng lớn thuế biến bắt đầu giữa thiên địa nguyên khí khói động v v trên tầng mây tuy chỉ thấy được mặt trời nhưng nhật nguyện tinh lại đều phóng xuống đến bộ phân lực lượng hội tụ thành một đoàn cực kỳ thuần túy nguyên khí chứ nhật nguyện tinh giữa thiên địa âm dương ngũ hành cũng lưu động biến hóa hội tụ thành c à n g thuần túy nguyên khí đoàn những lực lượng này đều đang yên lặng hội tụ mục tiêu đều rất nhất trí đó chính là lý dịch vị trí phương vị cái này cùng thiên địa nguyên khí ở giữa biến hóa ngày mai tam trọng trở xuống căn bản là không có cách phát giác cho dù là ngày mai tam trọng trở lên cũng chỉ là có thể cảm giác được chung quanh thiên địa có chút biến hóa cụ thể là cái gì bọn hắn nói không ra duy chỉ có tiên thiên v õ giả còn nhất định phải là tiên thiên tam trọng trở lên vó giả có thể nắm giữ thiên địa nguyên khí mới có thể rõ ràng phát giác được loại biến hóa này những này từ thiên địa vật âm dương ngũ hành thậm chí cả nhật nguyện trong tinh thần hội tụ thiên địa nguyên khí toàn bộ phóng tới nơi đây loại biến hóa này cũng không lớn thậm chí phi thường nhỏ bé chỗ hội tụ đến tiên h địa nguyên khí số lượng cũng không nhiều bởi vậy cũng vô pháp gây nên tiên h địa dị tượng nhiều nhất chính là lần này biến hóa kết thúc về sau chung quanh có cây tại năm sau có thể sẽ tràn đầy chút linh khí hội tụ tại lý dịch đỉnh đ ầ u chỗ đồng thời hướng về trong đó còn thâu có những tiên h địa này nguyên khí nhàm chán của hắn ý chí thậm chí cả thức hải của hắn đều sẽ nên đón một lần m ộ a một lần thuế biến ý cảnh cấp bậc võ đạo ý chí hào rượu phi thường Võ giả chương ó t ể hai trăm linh chín ý cảnh nguyên rượu chương hai trăm linh chín ý cảnh nguyên rượu lý dịch trong thức hại trận trận tinh thuần thiên địa nguyên khí tràn vào phần này thiên địa nguyên khí phi thường thuần túy không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì cho dù là thượng phẩm nguyên thạch bên trong lần chứa thiên địa nguyên khí cũng trộn lẫn một chút tạp chất m cũng cũng trong thức hải xuất hiện một đạo lại một đạo kỳ lạ đường vân vượt quanh toàn bộ thức hải những đường vân này nối liền cùng một chỗ đem toàn bộ thức hải thêm rộng ra cố khiến cho có thể dung nạp càng nhiều tinh thần trí lực lại có thể gánh chịu được trải qua thăng hoa thuế biến qua tinh thần trí lực những đường vân này bên trong phản g p h ấ t tẩn chứa thiên địa vận chuyển c h i diệu cẩn thận quan sát không tự giác khiến người ta say mê trong đó ngay sau đó còn lại lực lượng tinh thần bắt đầu càng nhanh t h về biến nguyên bản màu vàng kim n h ạ t trở nên càng sâu giống như vàng dòng số lượng cũng biến thành càng ít chỉ còn lại có hai thành có hơn mặc dù số lượng ít khả năng phát huy ra hiệu quả lại không biến thậm chí trở nên càng mạnh bọn chúng trải qua thăng hoa thuế biến bị áp xúc nhìn như chỉ còn lại có hai thành nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại so trước đó mười thành còn nhiều ý cảnh cấp bậc võ đạo ý chí có rất nhiều huyền diệu đặc thù đáng tiếc mình cũng sẽ không dùng lý dịch tu luyện quan tưởng pháp bên trong chỉ có liên quan tới cảnh giới này đại thể miêu tả chỉ nói ý cảnh võ giả có thể diện hóa ý cảnh đồng thời đem đối thủ kéo vào ý cảnh bên trong cùng địch chém giết thời điểm khắp nơi chiếm ưu càng là có thể tại quanh thân ngưng tụ ra mình s ở tu hành võ đạo ý tưởng trợ giúp mình chém giết tác chiến nhưng công pháp của mình cũng chỉ có những n à y ghi chép liên quan tới cảnh giới này cụ thể nên như thế nào tu luyện lại nên như thế nào ngưng tụ ra phía trên ý cảnh hoặc là ý tưởng điểm này cũng vô ghi chép mình bây giờ chỉ có lực lượng lại chỉ có thể làm đơn giản một chút phát huy sử dụng liên quan tới ý cảnh huyền diệu mình không cách nào khai phát muốn khai phát liền nhất định phải hối đoái một bản hoàn chỉnh nhất lưu quan tư n g pháp tuy nói một môn quan tưởng pháp giá cả muốn so hoàn chỉnh công pháp tiện nghi mình bây giờ nhưng cũng mua không nổi xem ra hay là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền không phải ngay cả thích hợp công pháp cũng mua không nổi đột phá kết thúc lý dịch thở ra một hơi thật dài đột phá ý cảnh cấp bậc thông qua tự thân lực lượng tinh thần hắn hiện tại có thể cảm ứng rõ ràng đến nguyên khí lưu động nhưng chỉ là có thể cảm giác được lưu động biến hóa mà căn bản không có khả năng điều động kỳ thật điểm này cũng cực kỳ khó được cái này có thể giúp hắn càng nhanh đột phá tiên thiên cảnh giới. lại chỉ cần đột phá cơ bản liền có thể tiến vào tiên tiên tam trọng trở lên các loại thiên địa nguyên khí lưu động biến hóa hết thể đều hiện ra ở trước mắt hắn tâm hắn nghiệm kẽ h động liền có thể dung nhập cỗ này trong hoàn cảnh hắn không còn là hắn hắn là thiên địa nguyên khí một p h â n tử c h i t để cùng hoàn cảnh này hợp hai là một trừ phi dùng mắt thường quan sát không phải thông qua bất kỳ thủ đoạn nào không có khả năng quan sát được hắn giờ khác này hắn có thể rõ ràng quan sát được ngoại giới hết thể động tính rất nhanh hắn liền phát hiện cách đó không xa giữa thiên địa có một tên cường giả ngay tại điều động thiên địa nguyên khí chạy vội tốc độ cực nhanh vô cùng tiên tiêu thể nội thiên địa nguyên khí quần quận minh mông giống như giang hà chạy ngang cương đại khủng bố viễn siêu mình không biết gấp bao nhiêu lần h n tại quan sát đối phương cũng không phải là thông qua thủ đoạn khác mà là thông qua thiên địa nguyên khí ở giữa biến hóa đang nhìn trộm loại phương thức này có thể xác nhận người tới khoảng cách thậm chí đại thể thực lực thậm chí chỉ cần đối phương đủ mạnh dù là cả hai cách xa nhau mấy ngàn dặm mình cũng có thể từ thiên địa nguyên khí bên trong biến hóa cảm ứ n g được bởi vì tiên thiên tam trọng trở lên vó giả chỉ cần điều động tiên địa nguyên khí thiên địa liền sẽ có biến hóa loại biến hóa này phi thường nhỏ bé tiên tiên tam trọng trở xuống vó giả căn bản không có khả năng phát hiện. v bởi vì tiên tiên t cấp tam lại trọng trở lên võ giả chỉ là đơn thuần điều động mà thôi duy chỉ có ý cảnh võ giả có thể kỹ lưỡng hơn quan sát loại biến hóa này lý dịch thông qua thiên địa nguyên khí quan sát cùng nhìn trộm đối phương đối phương tại võ đạo ý chí bên trên có lẽ không có tu luyện tới ý cảnh cấp bậc nhưng có thể phát giác được sự t h a m dò của hắn lúc này cũng hướng nơi đây nhìn lại lý dịch cấp tốc thu hồi sự t h a m dò của mình loại này nhìn trộm đồng thời phi lễ mạo nhưng mình có lẽ có thể hướng hắn nói lời xin lỗi tuy nói chỉ là cực kỳ ngắn ngủi nhìn trộm nhưng hắn đã có thể phát hiện đối phương là ai thời gian này điểm sẽ nghĩ tất cả biện pháp bay tới tiên tiên h tam trọng trở lên cường giả chỉ có một người ngụy tập trung Trừ hắn bên ngoài không có những người khác có thể xét ớ i lý d ị tuy nói vẫn chưa chân chính nhìn thấy đối phương bề ngoài có thể thông qua thiên địa nguyên khí hắn có thể đại khái phán đoán đối phương hình thể đối phương không phải chỉ một người còn có một người khác bị tên k i a tiên thiên võ giả ôm trong ngực bên trong không cần suy nghĩ nhiều hẳn là ngụy ninh mẫu thân hắn còn có thể xác định mục tiêu của đối phương hẳn là nơi đây bởi vì thiên địa nguyên khí hướng chạy từ đầu đến cuối hướng phía miên long quận tổng hợp trở lên mấy loại điều kiện ở thời điểm này sẽ đến nơi này tiên thiên võ giả trừ ngụy ti chủ không có người khác về phân đến cùng có phải hay không đợi chút nữa liền có thể xác định lý d ị thu hồi tự thân lực lượng đi hướng ngụy ninh hôm nay ngụy ninh cũng không tại giám sát ty đoạn này thời gian đến nay triệu tiến cùng ngụy ninh hai người trung đụng không sai nguy ninh cũng nghe nàng khuyên không còn như cùng đi ngày đồng dạng một người cô linh linh ở tại giám sát ti bên trong mà là đem đến trạch viện của mình bên trong cùng triệu tiến h làm hàng xóm lý dịch cất bước mà đi có thể cảm giác được nguy tận trung khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần đương nhiên lần này hắn cũng không tiếp tục đi nhìn trộm chỉ là xác định đối phương đang không ngừng tiếp cận nơi đây thôi bởi vì tại làm cái khác tiến thêm một bước quan sát nguy ninh kinh nghiệm thực chiến phong phú triệu tiến h khoảng thời gian này đến nay trải qua lý dịch nhiều lần điệu giáo cũng là kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần nhưng trung quy không phải là đối thủ của nguy ninh hơn một trăm triệu sau liền đã là bại ngươi đến rồi ngụy ninh thu hồi trường đao nhìn về phía lý dịch lập tức lộ ra có mấy điểm kinh ngạc trong ti xảy ra chuyện gì sao nàng vội vàng hỏi thăm gần nhất khoảng thời gian này nàng tại trong ti thời gian cũng không nhiều nếu đang có chuyện tự nhiên sẽ có người thông chi lý dịch đến đây đột nhiên hơn phân nửa là xảy ra sự tình ngược lại là không có việc lớn gì bất quá có cấp trên đến đây mà lại khả năng ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy cha mẹ của ngươi lý dịch cười nhạt một tiếng ngụy tận trung đến đây vô luận là vì sao đến đây dù là hắn chính là vì ăn tết nhìn xem khuê nữ cũng tốt dựa theo quy củ lý dịch cùng ngụy ninh hẳn là tại giám sát t i bên trong nên đón dù sao chỉ có bọn hắn có thể quang minh chính đại xuất động cùng nên đón mà giám sát s ứ tuyệt sẽ không tùy ý xuất hiện tại ban ngày bên trong Người nói cái gì? Nguyễn Ninh thanh âm không khỏi chút. Tới gần ngày Tết, người khác có phụ đoàn、tụ. Mình một thân một mình, nội nàng không nghe muốn tới cùng mình đoàn tụ, tự nhiên trấn kinh. Người gì? giờ cái khỏi Tới vui. tới tới biết có có có cao chút. khác của chút cảm chút mẫu mẫu Bây thấy phụ phụ hứa Tết, tụ. một một tâm tự một tụ, tự sao âm làm đạo? theo lý mà nói cũng hẳn là trước thông chi mình lý dịch không có khả năng so với mình tiên tri đạo tin tức không phải là mượn giám sát ti mương đạo vận đưa tin tức trước đưa đến trong ti người trước đừng kích động như vậy là có thể muốn đến không phải nhất định lý dịch vội vàng chấn an nàng để nàng không nên kích động như thế cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn cho nên nói dưới loại tình huống này hướng phía tiềm lòng quận bên trong đến đây võ giả chỉ có có thể là ngụy tập trung nhưng trung pi là chưa gặp đến chân nhân lý dịch cũng không dám một trăm phần trăm xác định ngụy ninh trên mặt biểu lộ càng thêm động h ắ n có chút nghe không hiểu lý dịch lời nói về phần ta là thế nào biết đến điểm này ta tự có biện pháp ngươi không cần quá mức ngoài ý mến lý dịch kế tục khai miệng giải thích với nàng đi thôi chúng ta đi trước chờ đợi xem nói xong hắn liền nên rời đi trước ngụy ninh nói với hắn lời nói nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là lựa chọn ra ngoài cùng một chỗ chờ đợi trong lòng vẫn là vạn điểm hiếu kỳ lý dịch đến tột cùng thông qua loại thủ đoạn nào loại nào mương đạo biết được tin tức này bất quá hắn không có hỏi nhiều thân là võ giả tự nhiên có bí mật của mình mình không nên nhiều hơn nhìn trộm lý d ị c cùng ngụy ninh hai người cùng nhau đi tới giám sát ty bên ngoài vẫn chưa qua bao lâu liền có thể nhìn thấy nơi xa có một bóng người ngay tại dần dần tiếp cận nơi đây t ố ngụy tận a trung rất nhanh liền tới đến giám sát ti viện trận trước, trước nhìn thấy hai người đều tại đây chờ đợi hắn không khỏi cảm thấy mấy phần kinh ngạc ngay sau đó lộ ra bừng tỉnh đại nộ không thân sắc hắn biết mình phía trước trên đường tới bị người nhìn thấy nghĩ đến hơn phân nửa là người kia thông báo ngụy ninh cùng lý dịch chỉ là không biết nơi đây khi nào ra một vị dạng này thiên tài mình nên nhìn một chút đồng thời đại lực bồi dưỡng mới là dù sao đối phương tu vi hơn phân nửa không có đột phá t i ê n thiên cảnh giới không phải tuyệt đối sẽ không chỉ ở miên long quận đã như vậy có thể tại hậu thiên cảnh giới nắm dự ý cảnh cấp bậc võ đạo ý chí đây đã là cực kỳ khó được thiên tài cơ hồ có thể nói là tiên thiên quân dự bị ngày sau tất nhiên là tiên thiên tam trọng trở lên võ giả cái này cùng tư chất thiên tiêu phóng nhãn toàn bộ hồng châu cũng không siêu mười ngón số lượng chính là chân chính anh kiệt hạn cái này làm ti chủ đương nhiên phải gặp một lần cho nó ân huệ chỗ tốt đem nó kéo vào mình dưới trướng ti chủ, lý dịch gặp hắn đến đây chắp tay không người quả quyết hành lễ ngụy ninh không nói một lời đồng dạng không người hành lễ ngụy tận trung nhìn qua ngụy ninh muốn nói lại thôi hắn muốn để ngụy ninh đối với mình không muốn như thế sinh điểm nhưng cuối cùng không có mở miệng đi gặp khuê nữ đi hắn mở rộng vòng tay đem trong ngực thê tử an ổn đ ể dưới đất mẹ ngụy ninh ngữ khí hân hoan vội vàng chạy c h ậ m đi qua là ai để các ngươi tại cái này bên trong sớm chờ đợi ta sao ngụy tận trung trầm giọng hỏi thăm ngụy ninh nghe hắn nói như vậy lập tức đưa mắt nhìn sang lý d ị c ngụy tận trung lần theo ánh mắt của nàng nhìn về phía lý d ị c là ngươi nguy tận trung trong giọng nói tràn ngập nghĩ hoặc chấn kinh c ũ n g không thể tin được chương hai trăm m ư ơ i công pháp ngươi tuyển điểm cống hiến ta giao chương hai trăm m ư ơ i công pháp ngươi tuyển điểm cống hiến ta giao lý dịch nhìn xem mặt mũi tràn đầy không thể tin được nguy tận trung m ị m cười giải thích nói đúng là hạ quan thông báo nguy cô nương vừa mới cũng là hạ quan làm không đúng không nên tùy ý nhìn trộm ti chủ mong rằng ti chủ thứ lỗi lý dịch thái độ cũng rất là thành khẩn trước đây làm ra đúng là mình không đúng mượn nhờ thiên địa nguyên khí tùy ý nhìn trộm người khác vốn là cực kỳ không lệ phép sự tỉnh thật là ngươi nguy tận trung thanh em rõ ràng cao một cái tám độ n g ư ỡ khí tràn ngập c h ấ n kinh cùng không thể tin được hắn không thể nào hiểu được lại không dám tin tưởng rõ ràng lần trước mới gặp lý dịch sợ tu hành võ đạo ý chí mới bất quá sơ cảm giác viên mãn nếu như lý dịch lòng có cảm giác đột phá đến biến hóa cảnh giới hắn không có chút nào cảm giác ngoại ý muốn đây là nước chạy thành sông sự t ì n h chỉ có thể chứng minh hắn tại cái này một đạo bên trên tư chất không kém bây giờ lúc này mới bao lâu lý dịch vậy mà đã đạt tới ý cảnh cấp bậc đây tuyệt đối không có khả năng ngươi đột phá ý cảnh cấp bậc ngụy ninh đồng dạng kinh hô nàng đương nhiên cũng rõ ràng cuối cùng đại biểu cái gì hậu thiên cảnh giới đem võ đạo ý chí đột phá ý cảnh cấp bậc cơ hồ có thể coi như là tiên tiên quân dự bị lý dịch nếu thật sự là như thế ngày sau tất nhiên chắc chắn trở thành tiên tiên cường giả đúng là ta lý dịch gật đầu đối với điểm này hắn ngược lại không dự định dấu g i ế m có thể tại hậu thiên cảnh giới đem võ đạo ý chí tu hành là ý cảnh cấp bậc võ giả đúng là số ít nhưng không phải là không có loại thiên tài này dù cho phóng nhãn toàn bộ hồng châu đồng dạng cực kỳ khó tìm cho dù là phóng nhãn thiên hạ đều có thể được xưng tụng là anh kiệt mình trực tiếp đem nó nói ra tất nhiên có thể được đến nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng dùng cái này để đạt tới quả cầu tuyết hiệu quả hắn sở dĩ không hề cố kỵ nói ra là bởi vì ngụy tận trung được cho người một nhà mình đem chuyện này nói cho hắn chỉ có chỗ tốt mà tuyệt không chỗ xấu ngươi bày ra để ta xem một chút ngụy tận trung vẫn như cũ có chút không tin cái này không bình thường lúc này mới bao lâu thời gian lý dịch võ đạo ý chí làm sao có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới trừ phi hắn là một mươi n g h n có một t h i ê n tài khả năng như vậy tự nhiên tồn tại cho nên ngụy tận trung mới phải tiến một bước xác nhận kỳ thật tại tâm hắn bên trong đã tin bảy mươi tám điểm hắn thông sấn coi ư người, hiểu dịch. Hắn thả h đối cái tuyệt rõ lý là có mất sẽ k ăn k qua giữa n thiên địa nguyên n Nguy khí lưu động có thể xác định lý dịch tất nhiên tiến vào ý cảnh cấp bậc không phải hắn không có khả năng cùng thiên địa nguyên khí ở chung như thế hòa hợp thậm chí che lại tự thân hết thẻ khí thức loại năng lực này chỉ có ý cảnh cấp bậc võ có thể làm được cho dù là tiên thiên võ giả cũng rất khó làm được không nghĩ tới ngươi thật đột phá ngụy tận trung ngữ khí rung động thanh em sụp sôi nội tâm của hắn kinh ngạc và điểm căn bản không nghĩ tới lý dịch thật có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem võ đạo ý chí tu hành đến ý cảnh cấp bậc nhưng cho dù hắn lại kinh ngạc lại rung động không dám tiếp tục tin tưởng nhưng cũng phải tiếp nhận đây chính là sự thật lý dịch thật đột phá hắn thật là một thiên tài ngụy tận trung nội tâm trừ bỏ kinh ngạc rung động bên ngoài cũng là thật cao hứng không ngờ tới lý dịch tư chất lại lốt như vậy điểm này quả thực để hắn ngoài ý mới mình quả thật tuệ nhãn biết châu có thể sớm phát hiện cái này thiên tài đồng thời đem nó lôi kéo đến dưới tay mình ngụy ninh mặt mũi tràn đầy rung động nàng tự nhiên cũng có thể cảm ứng được vừa mới lý dịch phản phất quỷ dị biến mất ở trong thiên địa này không có để lại bất cứ dấu vết gì nếu không phải là nhìn bằng mắt tường đến nàng thậm chí không cách nào phát hiện lý dịch đây chính là võ đạo ý chí đột phá ý cảnh cấp bậc biểu tượng đối với thiên địa có càng nhiều nắm giữ cùng lĩnh ngộ có thể đem tự thân dung nhập thiên địa bên trong trừ cái đó ra còn có rất nhiều huyền rượu đủ loại chỗ khác thường lý dịch tại cảnh giới này liền có thể nắm giữ võ đạo ý chí ngày sau tất nhiên sẽ có đại thành、thiệu. ngụy ninh trong lòng đã ao ước lại mừng thay cho hắn lý dịch cùng mình coi là hào hữu hắn thực lực tăng lên ngụy ninh là thật thay hắn cảm thấy cao hứng về phần ngụy ninh mẫu thân nàng đối võ đạo vẫn chưa có quá nhiều nghiên cứu không biết việc này lợi hại nhưng nghe t r ư ở n g phu của mình cùng khuê nữ nói cũng đại khái h i ể u chuyện này tuyệt đối không thể coi thường ngụy tận trung vung tay lên một cái không gian xung quanh lập tức cùng địa phương khác ngăn cách chuyện này là căn hệ trọng đại chớ có lộ ra không phải có thể sẽ bị hồng la tông ma giáo tặc tử chú ý tới hắn ngự khí nghiêm túc thận trọng chuyện này xác thực rất trọng yếu để hắn biết tự nhiên không có việc gì nhưng nếu là bị một chút ma giáo đệ tử biết khả năng liền sẽ gây nên thái hoạn hạ quan minh bạch lý dịch đương nhiên biết rõ điều này những cái k i a tà ma bên ngoài đạo võ giả yêu nhất săn giết chính đạo tông môn đệ tử thiên tài chủ yếu chính là vì cắt giảm thực lực cùng tiềm lực mà giám sát t i cùng hồng la tông thậm chí cả toàn bộ hồng châu tà ma bên ngoài nói có thể nói là có huyết h ả i thâm c ứ u mình tại hậu thiên cảnh giới nắm giữ ý cảnh cấp bậc võ đạo ý chí chuyện này một khi lưu truyền ra đi tất nhiên sẽ có vô số tà ma bên ngoài đạo đối với mình nghĩ cách thậm chí có thể sẽ có tiên thiên cường giả xuất động những đại gia tộc kia đại tông môn xuất thân thiên t i ê u anh kiệt hoặc là tùy tiện không hạ sơn lịch luyện cũng là không đi một lòng trốn ở thế lực hạ tâm có tiên thiên cường giả bảo vệ địa phương khổ tu hoặc là ra ngoài du lịch thời điểm liền có người hộ đạo âm thầm thủ hộ không phải tuyệt sẽ không tùy ý ra ngoài ngay cả như vậy mỗi cách một đoạn thời gian cũng chỉ có một chút đại tông môn đệ tử sẽ bị tà môn bên ngoài đạo chém giết đủ loại này phòng hộ thủ đoạn chỉ là có thể giảm bớt s á c suất cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn mà mình không thể nào làm được phía trên hai điểm bên trong bất luận cái gì một điểm một hắn tìm không đến tiên thiên cường giả thủ hộ chính mình hay hắn cũng không có khả năng một m hắn cần ra ngoài không ngừng thu hoạch tài nguyên cho nên phương thức tốt nhất chính là không muốn đem việc này lộ ra chỉ làm cho một số người biết như là lúc trước mình tại tứ phương thành đột phá tu vi chỉ có tạ an bình biết đồng dạng chuyện này có thể nói nhưng nói cho a i mình phải có một phen suy tính nếu như không phải vững tin đem việc này nói cho ngụy tận trung sau không có vấn đề hắn cũng sẽ không nói ra ta cùng mẫu thân cũng sẽ không đem việc này lộ ra ngụy ninh mở miệng nàng sự nghiêm trọng của chuyện này tin tức này một khi chuyển đi tất nhiên sẽ dẫn phát dung chuyển lý d ị dù cho vô sự trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ vượt qua cuộc sống an ổn sẽ có vô số người thông qua vô số m ư ơ n g đạo muốn tiếp xúc hắn có người nghĩ lôi kéo có người muốn giao hảo hắn đây là tất nhiên nhưng tuyệt đối cũng có người muốn chèn ép thậm chí có chút tà ma bên ngoài đạo sẽ muốn ám sát hắn cho nên tại hắn đột phá tiên thiên cảnh giới trước đó tốt nhất đừng đem việc này tùy ý lộ ra như thế tốt lắm b ấ t quá ngụy tận trung cười nói hắn sở dĩ dạng này bàn giao trừ là không nghĩ để lý dịch rơi vào trong nguy hiểm đương nhiên cũng có bộ điểm tư tâm hắn thiên tư tuyệt hảo tin tức này một khi truyền đi chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đến đây đến nhà lôi kéo mà lý dịch là hắn phát hiện thiên tài bây giờ thật vất và bắt đầu thể hiện ra thiên ph nói cái gì cũng không thể bị người khác nửa đường hái được quả đảo nhã kho sách chứ phòng bị điểm này bên ngoài mình cũng nên cho thêm hắn chút ưu đãi chỉ có như thế mới có thể tốt hơn đem nó lôi kéo đến mình d ư ớ i trướng người đi theo ta ngụy tận trung đi vào giám sát t i bên trong lý dịch theo sát phía sau ngụy ninh vừa mới cùng mẫu thân đ o à n viên giờ phút này vạn điểm mừng rỡ trong lòng có rất nhiều lời muốn cùng n à n g nói còn muốn đem triệu tiến h giới thiệu cho mẫu thân mình nhận biết hai người lập tức rời đi chưa ở chỗ này chờ lâu ngụy tận trung đi tiến vào buồng giám sát bên trong rất nhanh liền tới đến một cái phòng nhỏ trước không phải nơi khác chính là lý dịch đột phá lúc vị trí tòa kia lầu nhỏ tư chất của ngươi không kém có thể tại hậu thiên cảnh giới lĩnh mộ ý cảnh toàn bộ hồng châu có thể làm đến điểm này người cũng không nhiều ngụy tận trung mở miệng cười đợi một thời gian tất nhiên cũng có thể đột phá thiên thiên cảnh giới bất quá vẫn cần không tiêu không nạo khắc kỷ tu hành hắn đã tán dương nhưng lại động viên lý dịch một phen hạ quan minh bạch lý dịch trầm giọng nói ngươi ngày sau như trên võ đạo có vây khốn nghi ngờ có lẽ có cần thiết có thể tìm ta ngụy tận trung mở miệng hứa hẹn có thể có tiên thiên cường giả chỉ đạo cơ hội đối với đại đa số võ giả mà nói có thể nội nhưng không thể cầu hắn chịu rút ra chính mình thời gian tu luyện dùng cho chỉ đạo lý dịch cũng đủ để nhìn ra hắn đối lý dịch coi trọng đại nhân không biết ý cảnh cấp bậc về sau nên như thế nào quan tưởng tu hành nên như thế nào ngưng tụ ra tự thân ý cảnh ý tưởng lý dịch đối này tràn đầy không hiểu công pháp của hắn trên có không có ghi chép có cơ hội mở miệng hỏi thăm khẳng định là nắm chặt hỏi thật hay công pháp của ngươi bên trên đối này không có ghi chép ngụy tận trung nghe hắn kiểu nói này ngược lại là cực kỳ kinh ngạc theo hắn suy nghĩ lý dịch có thể trong thời gian ngắn như vậy nếu là chỉ dựa vào một môn nhị lưu quan tư ở n g pháp liền có thể tu luyện tới ý cảnh cấp bậc vậy hắn tư chất tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn tốt hơn ngụy tận trung không khỏi vui vẻ lên trong lòng cũng đang cảm thán mình vậy mà vận khí tốt như vậy bất quá là tiến đến một cái thanh nhỏ liền có thể tìm tới một vị tư chất tốt như vậy thi ê n tài mình thật đúng là n h ạ t được bảo nếu như thế ngươi quay đầu đi vạn pháp lâu trú điểm bên trong mình chọn lựa một bản nhất lưu quan tư n g pháp ta sẽ báo cho vạn pháp lâu trông coi mua quan tưởng pháp điểm c ô n g hiến để ta tới ra ngụy tận trung cực kỳ đại khí mở miệng nhất lưu công pháp mỗi một bản đều là giá trên trời nhưng kia là đối với lý dịch bọn hắn những n à y hậu thiên võ giả mà nói lấy ngụy tận trung thân phận vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết điểm cống hiến dù làm mỗi tháng bình thường đồng lộc đều là hơn một mươi điểm Húng chi lấy thứ â n hai đá ở núi khác có thể công ngọc nhìn công pháp nhiều có lẽ càng có cơ hội đột phá công pháp ngay tại kia bên trong giá trị là không đổi bị một người nhìn là như thế bị mười phẩy không không không người nhìn nó sẽ còn là như thế đương nhiên đại đa số tiên tiên võ giả cũng chỉ là nhìn xem mà thôi sẽ không có người muốn tùy ý chuyển tu những công pháp khác đối với tiên tiên võ giả để nói chuyển tu công pháp không thể nghi ngờ sẽ hao phí nhiều thời gian hơn bởi vậy trừ phi có khó khăn khó nói hoặc là vạn bất đắc d i tình huống nếu không tiên thiên võ giả sẽ không trùng tu công pháp tạ thi chủ lý dịch không người hành lễ nội tâm tự nhiên vô cùng cao hứng thật sự là vừa ngủ gật liền đến gối đầu mình trước đó còn tại phát sầu làm như thế nào tiến hành tiếp xuống tu luyện ngụy ti chủ liền trực tiếp để cho mình chọn lựa một bản nhất lưu công pháp xuất thủ quả nhiên đủ khí quyển mình không nhìn lầm hắn đây là cái đáng tin cậy cấp trên ngụy tận t r u n g đối này không quá để ý rất là dừng dưng khoác k h á c tay lý dịch lúc này rời đi tiến về vạn pháp lâu ở chỗ này trú điểm chuẩn bị chọn lựa công pháp t h bản, bản, bản thân cũng không phải là tàn khuyết không đầy đủ nhưng đã lạc hậu thời đại này không biết bao lâu hiện tại lấy ra tu hành không chỉ tu luyện bắt đầu cực kỳ khó khăn càng có rất nhiều thiếu hụt có thể cung cấp tự mình lựa chọn chỉ có ba mươi hai bộ phần lớn đều đến từ thiên hạ đình tiêm hoặc là nhất lưu trong thế lực chỉ có mấy bộ là tán nhân sáng tạo lý dịch đọc qua thư quyền quan sát một bản lại một bản công pháp đại khái giới thiệu đồng thời từ đó lấy ra mình ngưỡng mộ trong lòng kia bản về phần điểm cống hiến phương diện cũng không dùng nhìn kỹ dù sao có ngụy ti chuỗi hỗ trợ trả tiền giá cả mình không cần lo lắng lấy ra mình muốn cái kia vốn là tốt thái thượng cảm ứng tiên phương pháp tu luyện nhưng cảm thụ thiên địa vạn vật vận chuyển chi x ả o rượu lúc tu luyện nhìn rõ thiên địa vạn vật hết thể chỗ rất nhỏ lấy vạn vật nhập đạo tu hành đối với tập luyện đạo môn công phu có khá lớn ích lợi tu luyện tới cảnh giới đại thành nhưng diễn hóa thiên địa ý cảnh đối địch chém giết thời điểm nhưng kỹ càng quan sát địch thủ độc tĩnh liệu địch tiên cơ dự phán nó ra chiêu phương vị càng có thể nhìn ra địch nhân sơ hở một chiêu chế địch đ ế t ử chính đạo chín tông một trong thái thượng đạo môn ở phía dưới còn có hai hàng phê bình chú giải tu hành pháp này người cần tâm vô tạp n i ệ m khắc chế tự thân dục vọng hiệu quả như thế tốt nhất nếu là tạp n i ệ m dục vọng quá nhiều tu luyện hiệu quả sẽ thật lớn hạ xuống thích hợp nhất lâu dài thanh tu đạo sĩ tu luyện thường nhân muốn tu luyện có rất nhiều khó khăn lý dịch lướt qua môn công pháp này nó rất không tệ đáng tiếc mình không có khả năng thời khắc khắc chế tự thân tạm n i ệ m cùng dục vọng môn công pháp này cũng không thích hợp mình tu hành lý dịch lại lướt qua mấy môn công pháp rất nhiều công pháp còn không bằng thái thượng cảm ứng thiên cũng không thích hợp tự mình tu luyện có chút thậm chí đến từ phật môn muốn tu hành khả năng còn muốn chuyên môn đi nghiên cứu phật pháp lần nữa lật qua một trang một môn công pháp mới xuất hiện ở trước mắt bên trên t i ệ n như nước quan tử pháp bên trên t i ệ n như nước thủy lợi vạn vật mà không tranh chỗ mọi người chỗ ác cho nên mấy tại nói lúc tu luyện quan sát thủy c h i hình thái biến hóa có thể hóa mưa hóa tuyết hóa thành b ă n g cứng tu luyện tới cảnh giới đại thành nhưng diễn hóa thủy c h i ý cảnh gia chiêu thời điểm quỷ dị biến hóa khó lòng phòng bị đến từ chính đạo chín tông một trong huyền t ầ n tông lý dịch nhìn xem môn công pháp này tiên lặng gật đầu môn công pháp này ngược lại là coi như không tệ không có rõ ràng khuyết điểm có thể coi như dự bị về phần phải t r ă n g muốn lựa chọn quyền công pháp này hắn còn không dám xác định bởi vì kế tiếp còn có rất nhiều vốn đã có chọn cơ hội cùng quyền lực khẳng định phải đều nhìn một lần từ ưu bên trong chọn ưu tú lấy ra mình coi trọng nhất kia một bản lý dịch tiếp tục hướng xuống l ậ t xem chưa nghỉ lễ hắn lập tức chú ý tới một bản quan tư n g pháp thiên tâm quan tư n g pháp sở dĩ sẽ chú ý tới môn này quan tư n g pháp chủ yếu là bởi vì môn công pháp này chính là một lòng quan tư n g pháp tiến giai bản mình chuyển tu bắt đầu sẽ phi thường thuận tiện không cần lãng phí mô phỏng cơ hội trực tiếp tu hành là được thiên tâm quan tư n g pháp nhìn rõ âm dương ngũ hành chí biến đầu chuyển tinh di lý lẽ lấy quanh thân vạn vật làm cơ sở nhập pháp tu hành tu luyện tới cảnh giới đại thành xuất thủ lúc cần chứa thiên địa chi tinh diệu thuận theo thiên địa mà đi khiến cho tự thân công kích càng mạnh càng là có thể nhìn phá đối thủ nguyên khí lưu chuyển bên trong sơ hở lý dịch một bên nhìn xem môn công pháp này giới thiệu một bên gật đầu những này chỉ là đại khái giới thiệu hoặc là nói chỉ là công pháp bên trong đặc thù nhất cũng là nổi bật nhất mấy điểm nhất lưu công pháp lại là đại tông môn nhất lưu công pháp tuyệt sẽ không có rõ ràng n h ư ợ c điểm cùng thiếu hụt khác nhất lưu công pháp có thể làm được đồ vật một quyền k h ắ c nhất lưu công pháp cũng có thể làm đến chỉ bất quá khả năng không có như vậy đột xuất mà thôi bởi vậy phía trên này chỗ miêu tả chỉ là nó chính yếu nhất đặc điểm mà thôi công pháp hiệu quả chân chính như thế nào lại ẩn chứa loại nào đặc biệt hiệu quả hay là phải cùng chân chính tu hành về sau mới có thể một một khai của ra lý dịch không do dự nữa quả quyết lựa chọn thiên tâm quan tư n g pháp lựa chọn môn công pháp này có thể không cần lãng phí máy mô phòng xe truyền tu mình lấy tới trực tiếp liền có thể tiến hành tu luyện ngược lại là thuận tiện rất nhiều liên môn này thiên tâm quan tư n g pháp giúp ta hối đoái lý dịch xác nhận muốn hối đoái công pháp tuy nói hắn điểm cống hiến cũng không đầy đủ cũng không phải vấn đề đợi đến hối đoái tin tức chuyển đến vạn pháp lâu ngụy ti chủ tự nhiên sẽ hỗ trợ trả ợ t r tiền nói đến mình thực sự hào hào cảm tạ hắn bất quá trong thời gian ngắn mình s ợ là không giúp được hắn cái gì chỉ có thể nhiều giúp đỡ ngụy linh vạn pháp lâu ở chỗ này chú điểm nhân viên nhẹ nhàng gật đầu đem lý dịch hối đoái công pháp tin tức ghi chép lại đợi cho ban đêm liền sẽ truyền ra ngoài bọn hắn cũng không phụ trách hối đoái cũng không biết lý dịch đến t ộ n cùng có bao nhiêu điểm cống hiến đây hết thể đều phải cùng tin tức đưa đến trong ti sau mới bắt đầu thẩm tra hối đoái lý dịch nếu như điểm cống hiến đầy đủ công pháp liền sẽ bí mật vận chuyển m ạ n tới nếu như điểm cống hiến không đủ như vậy liền sẽ đưa tới không cách nào hối đoái tin tức lựa chọn xong công pháp về sau hắn không có ở chỗ này chờ lâu tới gần ngày tết giám sát ti bên trong cũng phải tha g i đương nhiên nghị cũng không đại biểu bọn hắn sẽ thanh nhàn x u n g tới nếu như xảy ra vấn đề vẫn là phải đi lập tức xử lý công việc này có thể nói là chân chính trên ý nghĩa cả năm ba trăm sáu mươi năm ngày m ộ ư ơ i hai canh giờ không ngừng không có xảy ra việc gì thời điểm có thể một mực nhàn rỗi thậm chí khả năng mấy tháng đều không có vấn đề gì lớn chỉ khi nào xảy ra chuyện bất cứ lúc nào chỗ nào liền lập tức muốn đuổi đi làm việc bọn hắn tựa như là đội viên cứu hỏa ngày thường bên trong sẽ không xuất động một khi xuất động liền có chuyện t h ậ n yếu cất bước đi trở về trong nhà lý dịch còn chưa về nhà liền nghe được một trận tiếng ồn ào âm ngụy ninh cùng triệu tiến ngay tại nói chuyện thím hai người hào hứng rất cao ngụy ninh mẫu thân cũng tham dự ở giữa ba người nói chuyện đều rất cao hứng nhất là triệu tiến h cùng ngụy mẫu hai người càng là trò chuyện nóng bỏng triệu tiến h thở nhỏ mất mẹ từ nhỏ công việc quản gia ngụy mẫu một thân một mình lôi kéo ngụy ninh lớn lên cũng có thật nhiều chua s ó t chỗ hai người đối với công việc quản gia chi đạo hữu rất nhiều nhưng trò chuyện lại nói chuyện mười điểm một mạc vào đông bên trong như thế nào phơi nắng rau khô chuẩn bị mạt thịt một món ăn làm thế nào món ngon nhất lúc nào cái gì rau quả món ngon nhất đây đều là một chút cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở nhưng lại cực kỳ một mạc vấn đề ngụy mẫu trò chuyện thật cao hứng bình thường những câu chuyện này căn bản không ai theo nàng đi trò chuyện nàng làm ngụy tận trung thê tử tự có rất nhiều người mu có thể ra thân cao quý quý phụ nhân nơi nào sẽ hiểu được nàng cảm thấy hứng thú đồ vật bọn hắn ngay cả vào đông bên trong tự mình làm chút r a u khô đều cảm giác mặt không thể diện ngụy mẫu cùng bọn hắn trò chuyện không tới nhưng hiện nay nhìn thấy triệu tiến h lại có mới quen đã thân cảm giác hai người mười điểm hợp tự nhiên trò chuyện vui vẻ nóng bỏng lại biết nàng thở nhỏ mất mẹ ngụy mẫu vốn là mềm lòng thiện lương tính tình đối triệu tiến h lại càng nhiều mấy điểm thương tiếc ngụy ninh ở một bên vẫn chưa nói thêm cái gì chỉ là ngẫu nhiên ứng bên trên một câu thần xác lại khó nén cao hứng ngụy tận trung thì là yên lặng ngồi ở một bên nhìn xem trước mặt ngọc chất bàn cờ không biết suy nghĩ cái gì Ti tới bên cạnh hắn, chắp tay Vân An. Tuyển công Pháp gì? Tận Trung thuận miệng hỏi một chút. ti tuyển thiên tâm tướng Tận Trung đối diện bắt đầu quan sát trên bàn cờ. Đối với cờ tướng cũng có biết một hay, nhiều nhất được cho nghiệp hơn trình độ. Tận Trung phút tại từ tải đi miệng hỏi miệng, khi nói đối diện đối với hai, nhiều nghiệp hiển nhiên giờ chủ. dịch cạnh chắp công chủ, dịch chầm chuyện được cờ. cờ cũng có được cho dịch, cùng bác. cần hắn, Pháp hạ Pháp. Hắn hơn mình mình hưu hô Không Lý Lý làm đang đầu độ. bên bàn Vân An. Nguy quan quan rộng Nguy quan văn Nguy này ngay Về vì gì? mở lý dịch cười nói một tiếng người cũng sẽ dưới ngụy tận trung chỉ hướng bàn cờ hỏi hiểu sơ một chút không tính tinh thâm lý dịch trung thực đ á p nói mau tới đổi ta giết lựa bàn ngụy tận trung nghe hắn kiểu nói này lập tức hứng thú cho dù bên ngoài hắn là cao cao tại thượng giám sát thi chủ uy danh hiển hách t i ê n tiên cường giả nhưng tại thên ữ trước mặt hắn cũng chỉ bất quá là một cái bình thường phụ thân thôi đối mặt ngụy ninh ba người t r ố nói n chủ đề hắn tự nhiên không chen vào lập miệng nhưng lại không muốn bỏ qua người nhà đoàn tụ thời gian dù là chen miệng vào không lọt hắn cũng lựa chọn tại cái này trong lặng lẽ ngồi vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút nghe một chút bọn hắn ở bên thai mình nói chuyện ngụy tận trung tâm lý liền rất thỏa mãn được bất quá ta kỳ nghệ chẳng ra sao cả lý dịch mở miệng cười đem quân cờ trở lại vị trí cũ yên tâm ta để cho ngươi chút đương kim bệ hạ hay là thái t ử lúc ta thường cùng hắn đánh cờ hai người chúng ta có thể nói là lực lượng ngang nhau ngụy tận trung thần sắc đặc sắc n h ắ c lên tranh vanh chuyện cũ h ắ n tại bây giờ bệ hạ trên là thái t ử thời điểm vẫn đi theo bởi vậy bệ hạ tín nhiệm với hắn cùng ân vinh tự nhiên viễn siêu người khác lý dịch gật đầu nhìn như vậy đến ngụy tận trung trình độ chỉ sợ không kém không phải làm sao có thể tự tin như vậy hai người lập tức dọn xong quân cờ chém g i ế t ú u ưu đọc sách người phi tượng ta n g ờ a gỗ người ủi tốt qua sông ta chiến xa tiến thẳng một mạch tổng thể kết thúc lý dịch có thể xác định đương kim bệ hạ tuyệt đối là cái cờ d ở cái s o ạ n ngụy tận trung trình độ cùng mình tiếp cận nhìn như hai người kỳ phùng địch thủ tương nội lương tài rất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly biết bao khoái hoạt nhưng lý dịch rõ ràng chính mình là cái nghiệp hơn trình độ ngụy tận trung cùng mình nhiều nhất tính thái kê lẫn nhau mổ mà hắn cùng đương kim bệ hạ không điểm sàn nhau như thế cũng có thể nhìn ra bệ hạ kỳ nghệ cao không đến đi đâu lại đến, lại đến. vừa mới là ta nhìn xót một c h i ề u ngụy tận trung ngược lại là đến hào hứng hai mắt tinh quang trong vắt hắn hiểu được lý dịch kỳ nghệ tuyệt đối cùng mình tương xứng cái này cùng đối thủ khó tìm hôm nay nhất định phải giết cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vừa mới nếu không phải là mình cuối cùng sai lầm một c h i ề u thắng tất nhiên là mình lập tức muốn lại đến một ván tốt lật về một thành đánh cờ loại chuyện này song phương trình độ thật không thể t r ê n lệch quá lớn t r ê n lệch lớn ngược lại không có ý nghĩa thật sự phải là tại sàn, sàn với nhau mới cảm thấy cực kỳ có nhất thú lý d ị c ấ p tốc dọn xong quân cờ hai người lần nữa từng đôi chép giết vô luận là tiên thiên võ giả hoặc là hậu thiên võ giả tại trí lực an ảnh so sánh tại người bình thường kỳ thật không có quá lớn tăng lên nhưng bọn hắn vẫn là phải so với người bình thường thông minh rất nhiều chủ yếu là thể lực lên cao để đại não suy tư năng lực có thể một mực bảo trì tại trạng thái đ ỉ n h phong người bình thường suy tư một vấn đề một hai giờ liền cảm thấy tinh bị lợi tẫn đầu não ngất đi tiên thiên võ giả có thể ngay cả tiếp theo nghĩ lên mấy ngày mấy đêm hậu thiên võ giả cũng có thể nhẹ nhõm suy tư một ngày thời gian cái này đặt ở người bình thường trên thân là hoàn toàn chuyện không thể nào lý d ị c ù n g ngụy tận trung hai người dưới hơn mười bàn cờ song phương lẫn nhau có thắm lại thằng đến ngụy mẫu chào hỏi hai người chuẩn bị ăn cơm vừa rồi dừng lại chương hai trăm m ư ơ i hai ý cảnh tu luyện chương hai trăm m ư ơ i hai ý cảnh tu luyện trên bàn cơm ngụy tận trung thần sắc khó nén cao hứng loại này một nhà ba người có thể đoàn tụ ăn cơm thời gian đối với hắn mà nói cực kỳ khó được húng chi hôm nay ngụy ninh xem ra khác vui vẻ ngày xưa một nhà ba người ăn cơm ngụy ninh đối mặt hắn người phụ thân này đều là nghiêm túc t h ậ t trọng hôm nay nhưng thủy trung trên mặt ý cười lý dịch dơ ly rượu lên hướng hắn mời một ly ngụy tận trung thấy thế cũng n â n chén đáp lại ngụy tận trung liền trực tiếp ở chỗ này ở lại vợ chồng bọ hai người tới cái này bên trong chính là vì cùng nữ nhi qua cái đoàn viên năm sau đó mấy ngày bên trong triệu tiến h cùng ngụy mẫu ngụy ninh ba người cùng một chỗ chọn mua đồ tết mua bộ đồ mới triệu tiến h cùng ngụy mẫu hai người trung đụng không sai ngụy ninh cũng kho nén cao hứng mỗi ngày đều mang ý cười thẳng đến tháng riêng sơ sáu ngụy tận trung độc thân rời đi về phần ngụy ninh mẫu thân thì là dự định lại ở một chút thời gian lý dịch chỗ chọn l ử a quan tương pháp cũng thông qua trong ti bí mật vận chuyển m à tới trong mặt thất lý dịch bắt đầu luyện hóa ngọc g i ả n trong tay thiên tâm tu hành pháp chính là một lòng tu hành pháp tiến dài phiên bản tương đối mà nói muốn càng thêm tinh tâm hy h u loại công pháp này tại trong môn thường thường chỉ có nội môn thậm chí c ả hoạch tâm đệ tử mới có thể tập được về phần ngoại môn đệ tử chỉ có cơ hội tìm được một lòng quan tưởng pháp đợi đến thông qua khảo nghiệm trở thành nội môn đệ tử về sau mới có thể tiến thêm một bước đạt được thiên tâm quan tưởng pháp môn công pháp này đến từ thiên tâm đạo quán cũng không phải là chính đạo chín tông một trong nhưng cũng là nhất lưu thế lực lớn ự c l đã từng đi ra đại thần thông giả bất quá thiên tâm đạo quán đạo sĩ tinh thông thuật thuật diễn toán trên giang h ầ ngược lại là có mấy điểm địa vị siêu phẩm vô luận chính tà cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc bọn hắn lý dịch i n h tế đọc qua c ô n pháp hắn đối một lòng quan tưởng pháp đã đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới lúc này tu luyện lên môn này thiên tâm quan tư ở n g pháp tự nhiên như dẫm trên đất bằng trừ sơ cảm giác biến hóa ý cảnh mấy cảnh giới bên ngoài tại môn này quan tưởng pháp bên trên còn ghi lại một cái cảnh giới mới nguyên linh nhưng liên quan tới cảnh giới này kỹ càng ghi chép phi thường ngắn gọn từ xưa đến nay có thể đem tự thân võ đạo ý chí tu luyện thành cảnh giới này người vốn cũng không nhiều vì vậy đối với cảnh giới này ghi chép cùng như thế nào đi tu luyện lưu lại ghi chép cũng phi thường thiếu tại môn này quan tưởng pháp bên trên cũng chỉ có đối nó đại khá miêu tả Tu u l y một h à khi xuất sai lầm bản thân võ giả cũng sẽ tử vong trừ phi tại tuyệt đối an toàn tình hống giới hoặc là có chuyện khẩn yếu muốn làm không phải không ai sẽ như vậy làm dù cho không thể đem nguyên linh ngoại phóng cũng không sao loại cấp bậc này võ giả tự thân võ đạo ý chí có thể nhẹ nhõm ngoại phóng mấy chục dặm mấy chục dằm bên trong trên trời dưới đất hết thảy đều không thể che lại nó thai mắt đương nhiên nếu là hướng dưới mặt đất thăm dò như vậy liền càng hướng xuống càng khó bình thường đến nói cũng chính là mười phẩy không không không mở trái phải lại hướng xuống liền rất khó thăm dò bởi vì nham thạch cùng tầng đất thậm chí cả dưới mặt đất trong ngọ cặn đều sẽ ảnh hưởng võ giả thần thức lý dịch vẫn chưa nhìn nhiều cảnh giới này đ i chép bây giờ vẫn là phải nắm chặt mở ra ý cảnh tu hành đem công pháp thu hồi chìm lòng y ê n tinh khí vứt bỏ tạp n i ệ m ở trong lòng đọc thầm thiên tâm quan tượng pháp tổng cương thâm theo hắn yên lặng n h ậ p t ụ n g trong thức h ả i của hắn vô số đạo văn đường dần dần sáng lên lý dịch biết những đường v ă n này chính là thiên địa đạo văn khi võ giả tu hành tới trình độ nhất định về sau bản thân sẽ dẫn phát thiên địa cộng minh từ đây lưu lại những đường v ă n này ở giữa ẩn chứa thiên địa vận chuyển trí lý chỉ là bây giờ mình còn không có biện pháp nắm giữ cùng lĩnh ngộ bọn chúng nhưng hắn có thể mượn những đạo văn này lực lượng bởi vì bọn chúng tồn tại ở trong thức h ả i của chính mình bản thân liền làm mình một bộ điểm hắn không cách nào hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo nhưng có thể sử dụng hơi suy nghĩ thức hải đạo văn óng ánh phát sáng phán phất có muôn vàn thần quang lưu truyện huyền rượu lộp ngoại giới cảnh tượng lập tức tại trong thức hải diễn hóa ý cảnh cấp bậc võ đạo ý chí có thể làm sự t ì n h rất nhiều đứng n g i chịu xào chính là diễn hóa diễn hóa xuất tự thân ý cảnh đồng thời đem đối thủ kéo vào ý cảnh bên trong ở đây ý cảnh bên trong mình ra chiêu thời điểm có thiên địa nguyên khí theo gió mà động mà đối thủ ra chiêu thời thời khắc khắc đều sẽ gặp thiên địa ngăn trở nguyên bản có m ộ ư ơ i điểm thực lực tại cái này cùng ý cảnh lôi cuốn dưới có thể phát huy ra bảy điểm liền đã không sai húng chi mình ra chiêu đối thủ tâm thần cũng sẽ đồng thời nhận chân hiếp trừ phi đối phương đồng dạng võ đạo ý chí kiên định không phải dối loại tình huống này thực lực tất nhiên tiến một bước bị hao tổn đây chỉ là ý cảnh cái thứ nhất cách dùng tại này cấp độ bên trong chia làm ba bước diễn hóa chiếu giỏi bán ra diễn hóa chính là tại thi tập trong thức hải quan tưởng ngoại giới thiên địa tình huống đồng thời đem nó diễn hóa thành mình muốn trạng thái điểm này đối với tuyệt đại đa số ý cảnh võ giả không có bất kỳ cái gì độ khó vẹn vẹn chỉ là đột phá cũng có thể nắm giữ lý dịch trong thức hải của hắn bắt đầu diễn hóa khi thì đại mạc q u yên khi thì thâm sơn rừng rậm lại có lúc chuyển biến làm dưới mặt đất còn mỏ những biến hóa này đều cùng hắn sợ tu hành công pháp có quan hệ hắn tu hành công pháp càng nhiều càng hoàn thiện có thể diện hóa xuất ý cảnh cũng càng nhiều đương nhiên cái khác ý cảnh cũng có thể diện hóa nhưng bởi vì chưa tu hành qua công pháp không nắm giữ những này chân lý võ đạo biến hóa ra ý cảnh phi thường thô giáp cho dù là hiện tại hắn chô diện hóa xuất ý cảnh cũng rất thô giáp nhưng sẽ theo hắn võ đạo ý chí tăng trưởng trở nên càng thêm tinh tế chân thực cấp độ thứ hai chính là chiếu giỏi cấp độ này ý cảnh võ giả có thể đem tự thân diện hóa xuất ý cảnh bắn ra đến ngoài giới bắt đầu chân chính cho mình tăng thêm c h i lực đồng thời quá ý nhớ định nhân bởi vì võ đạo ý chí tiến bộ tại cái này một mảnh phạm vi bên trong chỉ cần đi vào ý cảnh bên trong đều sẽ phát hiện cảnh sắc trước mắt thiên địa bên nào không chỉ có thể đủ ảnh hưởng giải rác mấy người cho dù là thiên quân văn mã c võ giả khổ tâm tu hành ra võ đạo ý tưởng rốt cuộc có thể bắn ra biến hóa ra cùng võ giả cùng nhau tác chiến đương nhiên đôi này lực lượng tinh thần tiêu hao tự nhiên khá lớn dù là lý dịch bây giờ đã tu đến ý cảnh cấp độ nếu là đem tự thân võ đạo ý cảnh bắn ra bên ngoài chỉ sợ duy trì không được bao lâu bởi vậy ở sau đó hắn còn muốn không ngừng t í c h xúc tự thân lực lượng tinh thần đồng thời tại trong tu hành để nó không ngừng áp suất thuế biến thăng hoa để nó chất lượng không ngừng tăng lên tại phạm vi có hạ bên trong chứa đựng càng nhiều lực lượng tinh thần hắn hiện tại lực lượng tinh thần vẹn vẹn chỉ là vàng dòng c h i sắc theo tu hành càng thêm tinh thâm nhan sắc cũng sẽ trở nên càng ngày càng sâu thàng đến cuối cùng sẽ biến thành t ử kim c h i sắc khi đó thần trí của hắn chất lượng so với hiện tại sợ rằng sẽ tăng vọt mấy lần tự nhiên có thể duy trì thời gian dài hơn ý cảnh tồn tại hơn nữa có thể đem ý tưởng bắn ra đi lý dịch mở hai mắt ra cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa mật thất hay là mật thất kia giờ phút này lại giống như là rừng rậm tuy nói tương đối thô giáp thế nhưng chiếu g i i ra bây giờ hắn võ đạo ý chí chỉ tu hành đến cảnh giới này về phần đạt tới bắn ra cấp độ còn cần kế tiếp theo khổ tu thu hồi tự thân ý cảnh làm trong nước ba con độc thuộc về mình ý tưởng đã bị biến hóa ra toa c h ấ n tây cực chi thánh thú b ạ c h hổ, cùng đến từ ngũ hổ đoạn môn đao h ổ thú còn có một con đến từ thất sát đao pháp lao sói cô độc cái này ba con ý tưởng bây giờ đều phi thường yếu nhỏ cần hắn dùng thời gian chậm dại ôn dưỡng để nó không ngừng cường đại cuối cùng có nó tác chiến lực lượng tại t h ứ c h ả i của hắn kia ba con ý tưởng tuy nói yếu ngược lại là mười điểm sinh động bọn chúng cũng không có bất luận cái gì linh trí nhưng bởi vì bản thân là công pháp bán ra sẽ căn cứ tu hành công pháp lập ý biểu hiện ra khác biệt hình thái bạch h ổ thánh thú cao cao t ạ i thượng ánh mắt c ù n g nạo phản p h ấ t b ệ nghệ thiên địa v ạ n vật thất sát đao pháp châu ngưng tụ lao sói cô độc từ đầu đến cuối tại cẩn thận quan sát bù phía cùng mặt khác hai con thú nhỏ hai mắt s ắ c bén tựa như sau một khắc liền muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận đổ máu tới cùng ngũ hổ đoạn môn đao châu ngưng tụ lão hổ ngược lại là nhất là sinh động phía đông dạo chơi phía tây nhìn xem tiến đến bạch hồ bên cạnh giống như tại mười điểm nhiệt tình chào hỏi thấy bạch hồ không để ý tới hắn liền lại chạy đi tìm lao sói cô độc nhưng mà gặp bọn họ hai con ý tưởng đều không để ý mình về sau tựa hồ là có chút thất lạc bất quá rất nhanh lại tự giải trí chơi đũa bắt đầu nhưng chung quanh vừa có gió thổi cỏ l â y nó liền không có chút nào do dự thối lui đến hai con ý tưởng sau lương đợi cho xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau mới có thể trở ra du tẩu lý dịch tiên lặng quan tưởng vì chúng nó cung cấp tinh thần lực để bọn chúng trở nên càng thêm lớn mạnh ba con đạt được tinh thần lực bổ sung lập tức trở nên tinh thần nga dương thân thể cũng từ hư hảo trở nên càng thêm n g ư n g thực bọn chúng nếu là muốn bắn ra đến dị cảnh bên trong chiến đấu liền phải đầy đủ n g ư n g thực mới được lý dịch kết thúc tự thân tu hành võ đạo ý cảnh đột phá đúng là một chuyện tốt lại có thể cho chiến lược của mình mang đến không ít t ă n g phúc hắn hôm nay cơ hồ có thể được xưng là tiên tiên trở xuống vô địch thủ trừ vài người ít ỏi đồng dạng lĩnh lộ ý cảnh bên ngoài không ai có thể cùng hắn tại hậu thiên cảnh giới tranh phong cho dù là tiên tiên cơn giả g nếu là tam trọng trở xuống hắn đồng dạng có thể cùng nó rằng co một lát nhưng cuối cùng khẳng định khó tránh khỏi lạc bại kết quả tiên thiên và hậu thiên tuy nói chỉ là kém một ch nhưng giữa hai bên chiến lược tranh lệch giống như lệch trời cho dù là thiên t i ê u anh kiệt cũng chỉ có thể rút ngắn tranh lệch mà không cách nào san bằng tranh lệch từ xưa đến nay có thể lấy hậu tiên thắng tiên tiên giả bất quá giải rác mấy người không có chỗ nào mà không phải là đương thời anh kiệt mà lại đại đa số thân có chỗ dựa hoặc là tay cầm trọng bảo hoặc là công pháp đặc thù hoặc là thể chất kỳ lạ không phải tuyệt không có khả năng làm được điểm này lý dịch kết thúc tự thân tu hành đi ra ngoài phòng liền nhìn thấy mỹ linh hướng mình vào tới xảy ra chuyện nàng nhìn thấy lý dịch trầm giọng nói chương hai trăm mười ba tìm địch Chương địch. Chuyện gì? Lý Dịch bước nhanh Ninh cạnh, hỏi. đến Nguyễn、ninh、bên gì? miệng tìm mở đi Lý vương thái bình cầu viện trực bác huyện có tà bác có bên huyện ngoài ma đã ạ o loạn. làm Lý đem nắm mở miệng. Nguyễn Ninh đến tin nói chúng hướng Nguyễn Ninh Vương Vậy đi. Thái bình cầu viện, chặt Dịch phía Bình được đ sở tức cầu ta ra. về nói lấy nàng thực lực không cách nào giải quyết việc này không riêng nàng không cách nào giải quyết trực bác huyện bên trong những võ giả khác càng không khả năng giải quyết chuyện này cái này liền đến hắn cùng ngụy ninh xuất thủ thời khắc mình ăn giám sát đi mấy tháng tổng lộc hưởng thụ nhiều như vậy chỗ tốt hiện tại nên xuất thủ thiên hạ không có hưởng phí đến cơm trưa tuần sát s ứ đãi ngộ phong phú có thể hưởng đãi ngộ như vậy tự nhiên có cùng cùng trách nhiệm được nguyễn ninh gật đầu lập tức hai người ước định n g o à i thành gặp mặt liền riêng phần mình tách ra tiến đến chuẩn bị lý dịch về đến nhà giản lược thu thập một phen vẫn chưa mang quá nhiều đồ vật đồng thời bàn giao triệu tiến h để nàng gần nhất mấy ngày nay an ổn canh giữ ở trong nhà một đường cẩn thận triệu tiến h ánh mắt lo lắng nhìn qua lý dịch nghiêm túc nhắc nhở yên tâm lý dịch cười một tiếng thân c ớ i huyền long mã nhanh chóng chạy về phía ngoài thành tại trong gói hàng của hắn cũng vô quá nhiều đồ vật trừ bỏ đan dược bên ngoài cũng chỉ có m so với trước đó đại khái lật bốn lần nhiều một chút hai khối hạ phẩm nguyên thạch c h ợ n g nghe xong số lượng rất nhiều kỳ thực không phải cái này hai khối hạ phẩm nguyên thạch ước chừng tương đương với mười hai mai thượng phẩm nguyên thạch dạng này xem xét kỳ thật cũng không có bao nhiêu nhưng đối với lý dịch mà nói vẫn như cũ rất khó làm đến nhiều như vậy cần dùng thời gian chậm rãi góp đủ hắn hiện tại toàn bộ thân gia cộng lại cũng chính là một khối hạ phẩm nguyên thạch điểm này ngược lại không gấp dựa theo lý dịch tính ra lần tiếp theo mô phỏng mình hẳn là có thể ngay cả tiếp theo đột phá hai cái cảnh giới trực tiếp từ hậu tiên bắt trọng tiến vào tiên thiên c h i cảnh nắm giữ ý cảnh cấp bậc võ đạo ý chí đối đột phá tiên thiên có trợ giúp lớn mình sau khi đột phá trời cựu trọng về sau nhiều nhất hai ba năm tích lũy liền có thể nước chạy thành sông tiến vào tiên thiên cảnh giới như thế đến xem tuy nói mô phỏng giá cả tăng vọt nhưng võ đạo ý chí đột phá ý cảnh xác thực cũng có vô số chỗ tốt huống hồ lần này không cần sốt ruột mình còn có cái đòn trúc không có go đâu nếu như hắn đoán không lầm lần này cần a phía trước đi trên đường hoặc l à trả lại đồ hơn phân nửa liền sẽ gặp phải người nhà họ ngô đối với mình động thủ trên tay mình không có nguyên thạch nhưng người nhà họ ngô trên tay có a làm hồng châu thế ra đại tộc một t r ò n g bọn hắn tuyệt đối không thiếu hụt nguyên thạch nếu không mượn cơ hội này hào hào gõ một bút đón trúc lý dịch đều cảm giác có lỗi với mình hắn chưa ở cửa thành bên ngoài chờ đợi bao lâu bất quá mấy hơi thở công phu ngụ ngụy ninh mặc áo g ấ m hoa phục ngồi cưới tiểu hồng lập tức chạy tới đi thôi lý d ị c mở miệng hai người vẫn chưa nhiều lời chuyện đột nhiên xảy ra bọn hắn khi hết sức chạy tới vương thái bình hướng bọn hắn cầu viện liền cho thấy nàng không có năng lực giải quyết chuyện này bọn hắn nếu là m u ộ n đi một lát đến lúc đó nói không chừng lại được vì đồng liêu nhặt xác chuyện như vậy vô luận là lý dịch hay là nguyên linh đều không muốn nhìn thấy trực bắc huyện khoảng cách quận thành tuy có mấy ngàn dặm xa nhưng lấy hai người bọn họ ngựa tốc độ bất quá hơn nửa ngày thời gian đã đi tới trực bắc huyện thành nội cũ ký tưởng thành chậm chạp hiện lên ở trước mắt lý dịch đọc qua giám sát ti đối với chỗ này huyện thành ghi chép trong thành cũng vô quá nhiều cường giả người mạnh nhất cũng bất quá là ngày mai ngũ trọng nói cách khác lần này xuất hiện tà ma bên ngoài nói tỷ lệ lớn là ngày mai lục trọng trở lên cường gi không phải vương thái bình dù là không thể tự kiềm chế giải quyết cũng có thể liên hợp trong thành thế lực khác giải quyết không có khả năng hướng bọn hắn cầu viện liên quan tới trong thành thế lực ghi chép hắn vẹn vẹn đảo qua một chút không có nhìn kỹ những này cũng không trọng yếu hiện tại mình phải nắm chắc đi trong thành nhìn xem kêu bên trong đến tột c ũ n g xảy ra chuyện gì cái này tiếp cận thành trì hai bên đường phố người đi đường cũng nhiều hơn trực b á c huyện lân cận sơn châu cách đó không xa chính là liên miên bất tuyệt liên tiếp không ngừng thập vạn đại sơn trong núi có nhiều chân quý dược liệu liên có thật nhiều người lấy hái thuốc mà sống hoặc là vượt ngang đại sơn sắp xuất hiện sinh đến sơn châu bảo thiết vận chuyển tới hai thuốc cùng hành thương chính là nơi đây chủ yếu sản nghiệp hai người đi vào trong thành còn chưa tới ngày một ư ơ i năm tháng một trong thành rất nhiều cửa hàng căn bản không có mở cửa toàn bộ đóng chặt đại môn trên đường phố còn có tuyết động không có quét dọn h à n p h o n g tội chỉ cảm thấy thấu thể sinh hàn lý dịch giá ngựa chạy vội hướng về nội thành đi đến ngụy ninh thì là cùng hắn sóng vai mà đi đi vào nội thành còn chưa tới chỗ này về nhà liền nhìn thấy vương thái bình ở một bên chờ đợi ngụy chủ sứ lý phó chủ làm nàng nhìn thấy hai người vội vàng không người hành lễ cái này bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra di cùng tà ma bên ngoài đạo lần nữa làm loạn lý dịch t u、e、nghe n g xong cũng không khỏi nhữ mày lại tuy nói trực bắc huyện võ đạo mấn so tứ phương thành thậm chí cả giang thành hương thịnh nhưng trong thành hậu thiên cường giả số lượng cũng chỉ bất quá là hơn một mươi vị mà thôi bây giờ vậy mà đã có năm tên hậu thiên cường giả gặp bất chắc đôi này cả tòa thành trì võ đạo lực lượng có thể nói là một lần phi thường nặng đà kích v ề phần dùng người sống tính mệnh luyện công điểm này ngược lại cũng không đáng ngoài ý muốn đối với tà ma bên ngoài đạo mà nói đã là cơ bản thao tác võ giả tu hành lục thân bản thân thể nội máu tươi cũng ẩn chứa rất nhiều lực lượng n u ố t hấp thụ có thể nhanh chóng tăng tiến vào tự thân võ đạo lực lượng điểm này cùng dị thú ngược lại là cũng vô quá nhiều tranh lệch kỳ thật không lấy máu người lấy dị thú máu tươi đến luyện công cũng có thể nhưng ở tiên thiên cảnh giới trước đó cùng cung cấp độ dị thú muốn xa s o n h â n tộc cường đại thêm nữa dị thú khó tìm càng khó có thể hơn san g i t tương phản một tòa thành bên trong có bao nhiêu võ đạo cường giả thực lực như thế nào những này cơ hồ là bày ở ngoại s tương đối khó mà tìm kiếm càng khó có thể hơn săn g i ế t dị thú cùng cấp độ nhân tộc võ giả càng dễ tìm hơn lại càng dễ g i ế t mẫu rong trí nghi vốn chính là cầu đường tắt tà ma bên ngoài nói tất nhiên chọn càng nhanh gọn phương thức càng không được sách còn có thật nhiều tà đạo công pháp cực đoan đam hiểm có thể cấp đoạt võ giả nội khí đồng dạng hấp thu quá nhiều dị t r ù n g nội khí chứa đựng tại tự thân đan điền kinh mạch bên trong mặc dù tiến cảnh nhanh chóng nhưng nhiều loại công pháp ảnh hưởng lẫn nhau tàu hòa nhập ma sát xuất cao hơn không nói nếu là không cẩn thận công pháp đ ị hành võ giả nhẹ thì trọng thương nặng thì khả năng trực tiếp tử vong nhưng ngay cả như vậy cũng chỉ có một số người nóng lòng cầu thành đi đến đầu này ta nói mình cổ tu có lẽ hơn mười năm đều không có tiến cảnh mà tu hành tà đạo công pháp có lẽ chỉ cần một năm công phu liền có thể đột phá tu vi nhanh chóng tăng lên r ụ hoặc sẽ để cho rất nhiều người đi vào lối rẽ nhưng có bị tập kích người sống sót cũng biết đạo kẻ tập kích thực lực như thế nào lý dịch đi vào trong quan phủ ném ra ngoài vấn đề có một tên bị tập kích người sống tiếp được tên t i a tà ma bên ngoài đạo thực lực hẳn là ngày mai lục trọng nam tính dùng thư pháp tạm thời không biết đến từ cái nào tà đạo môn phái vương thái bình g i n g thuật tự mình biết đạo tất cả tình báo lý dịch cùng ngụy ninh sóng vai mà đi hai người liên tiếp đi vào quân phủ huyện nha bên trong một đám quan viên thậm chí cả bản địa thế lực rất nhiều hậu thiên võ giả đang đợi gặp bọn họ hai người đến đây trong lòng lập tức thở dài một hơi không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng ta cùng gặp qua thượng quan vô luận là huyện nha quan viên hoặc là bản địa hảo cường nhìn thấy bọn hắn đều không người hành lễ cái kia duy nhất còn sống bị tập kích người ở đâu ta muốn gặp hắn lý dịch hướng về nơi đây huyện tôn mệnh lệnh nói đại nhân xin mời đi theo ta huyện tôn trầm trọng tại bọn hắn đi vào trong nhà vừa vào nhà trận, trận ấm áp đập vào mặt cấp tốc xua tan trên thân khí lạnh n lúc này mới đi tới nam tử trung niên bên cạnh hắn khuôn mặt khô cào xem xét liền biết trạng thái cực kém ăn trước một viên đan dược chữa thương sau ta hỏi lại ngươi lời nói Từ t r o nguyên ngực l một v i ninh, sao. Sao ninh thấy ư n g mà b thế cũng lập tức kịp phản ứng minh bạch lý dịch muốn vận dụng ý cảnh võ giả lực lượng quan trắc thiên địa nguyên khí đến tìm kiếm hung thủ loại phương thức này nhưng so với bọn hắn đau khổ tìm kiếm phải nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần sở dĩ mê chóng nam t ử trung niên đem còn lại mọi người đuổi ra ngoài chẳng qua là không nghĩ bại lộ thực lực bản thân mà thôi được nàng gật đầu đáp ứng lý dịch bình tâm tính khí để tự thân cùng thiên địa tương dung quan sát trước mắt thiên địa nguyên khí võ giả chỉ cần tu luyện hoạt động liền sẽ ở trong thiên địa lưu lại một câu nguyên khí bởi vậy có thể dùng đến tìm người chỉ bất quá phạm vi cũng không rộng lớn đối phương vận dụng thiên địa nguyên khí số lượng càng nhiều mình có thể phát hiện khoảng cách cũng liền càng xa nguy tận t r u n g lúc trước đại quy mô điều động thiên địa nguyên khí đi đường dù là cách xa nhau mấy ngàn thậm chí mười p không không không dặm xa chính mình cũng có thể cảm ứng được nhưng tên kia tà đạo hậu thiên võ giả không thể điều động thiên địa nguyên khí chỉ có thể bằng vào tự thân h à n h tàu cùng tu luyện dẫn động bộ điểm thiên địa nguyên khí mình có khả năng cảm ứng được phạm vi liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều nhiều nhất hơn một trăm dặm hẳn nếu là giết người sau lập tức ra khỏi thành mình khó mà tìm kiếm nhưng nếu như trốn ở thành này bên trong ngược lại là rất nhanh có thể tìm tới lý d ị tâm vô tặc n i ệ m quan sát nam tử trung niên trên thân lưu lại thiên địa nguyên khí vết tích loại này vết tích cực kỳ nhỏ tiên tiên tam trọng trở xuống võ giả căn bản là không có cách phát hiện tiên tiên tam trọng trở lên võ giả cũng vẹn vẹn chỉ là có thể cảm ứ n g được một bộ điểm chỉ có ý cảnh võ giả đối với thiên địa cảm nộ cực sâu có thể rõ ràng phát giác biến hóa này nam tử trung niên trên thân rõ ràng có một cỗ thiên địa nguyên khí m ộ ư ơ i điểm cùng bạo trộn lẫn gợn sóng huyết sắc không hề nghi ngờ chính là đến từ tên kia tà đạo vũ người lý dịch dọc theo cái này sợi nguyên khí không ngừng truy tìm rất nhanh liền khóa chặt trong thành một chỗ về phần cụ thể là cái kia bên trong hắn cũng không nói lên được hắn đối nơi đây trong thành hoàn cảnh chưa quen thuộc cũng không thể nói kia đến tột cùng g i sao chỗ nhưng tại trong đầu có đại khái phương vị địa điểm hắn liền có thể đem phạm vi co lại đến mấy căn phòng bên trong lại nghĩ tìm người không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm dùng ít sức rất nhiều lại bởi vì tu vi của đối phương bất quá là hậu thiên cảnh giới căn bản không phát hiện được lý dịch nhìn trộm lúc này vẫn không biết mình phương vị đã bạo lộ ra tìm tới người lý dịch chậm rãi mở hai mắt ra thấp giọng nói năng lực này quả thật dùng tốt ngụy ninh ngữ khí háo ư ứ c quan sát thiên địa nguyên khí có thể nhanh chóng tìm người loại năng lực này ngay cả nàng cũng trông mà thèm vô cùng đáng tiếc mình tại võ đạo ý chí bên trên tư chất chỉ có thể tính được là không sai Cùng lý dịch l h ư i n g về nguyện à c h ninh chào hỏi nói hắn có khả năng xác định vẹn vẹn chỉ là đối phương tạm thời phương vị nếu là đối phương thay đổi vị trí liền cần nghĩ biện pháp một lần nữa xác định bởi vậy nhất định phải nắm chặt đi bắt người chương hai trăm mười bốn chém giết chương hai trăm mười bốn chém giết lý dịch mặc áo gấm hoa phục chạy vội tại vừa mới xuống tuyết lớn trên đường phố sau lưng hắn trừ ngụy ninh cùng vương thái bình bên ngoài còn có hơn mười tên đến từ trong thành các thế lực lớn hậu thiên võ giả đã có thể tìm tới càng nhiều người hỗ trợ lý dịch liền tuyệt sẽ không đơn đ ạ độc đấu một mình hắn tìm kiếm quá chậm mà có những người này hỗ trợ tốc độ sẽ nhanh rất nhiều lần những n à y hậu thiên võ giả cũng muốn lập tức tìm ra người tập kích kia không phải bọn hắn chỉ sợ ban đêm đi ngủ cũng đừng nghĩ xuống yên ổn mọi người đi tới một chỗ t r ạ c viện trước đây là trong thành một chỗ hoang vắng t r ạ c viện chung quanh Đối phương hơn phân hơn chỗ nửa ngay ở chỗ này, ở từ từ lý ạ i đợi k h dịch theo ánh mắt của nàng nhìn lại hoang phế trong trạch viện có bước chân vết tích càng có nhiều chỗ đã từng nhóm lửa quá mức lô người khẳng định ở bên trong chúng ta hơi đi tới đừng để hắn chạy lý dịch hướng về nó hơn võ giả nhỏ giọng phân phó những võ giả này cùng nhau gật đầu hai ba người báo đoàn tụ cùng một chỗ thực lực bọn hắn không đủ nếu là không ông đoàn chỉ sợ không phải tên k i a t à đạo vũ người đối thủ ngụy ninh rút ra bên hông trường đao nhìn về phía lý dịch lúc lại mặt lộ vẻ kinh ngạc lý dịch vậy mà đổi một đem mới tinh binh khí cái này thực sự để ngụy ninh cảm thấy ngạc nhiên nàng rõ ràng lý dịch trước kia dùng chính là một kiện danh khí mà bây giờ hắn đổi b i n h khí hẳn là đổi một kiện tốt hơn danh khí cái này thực sự để nàng cảm thấy h ế u kỳ cũng không biết vì sao những ngày qua đến nay ngụy ninh luôn luôn nhịn không được đi cẩn thận quan sát lý d ị c ngay cả nàng đều nghĩ mãi mà không rõ mình tại sao lại đối với hắn như thế chú ý chuẩn bị lý dịch thấp giọng trao hỏi thảo thượng phi công phu lập tức v ậ n dụng nhẹ nhàng nhảy lên l ậ t nhập viện trong tường hắn lập tức hiện hiện một tầng nội khí phòng hộ đối phương làm tà đạo vũ người tỷ lệ lớn sẽ dùng đ ộ c dược sớm đề phòng một chút tuyệt đối không sai lầm lớn Ai? trong sân lương chuyển ra q u á t to một tiếng ngay sau đó một thân ảnh hiện hiện quanh thân lưu động gợn sóng huyết khí lý dịch ánh mắt sáng lên quả nhiên không sai đối phương là ngày mai thất trọng c giả quanh thân hiện hiện huyết hồng nội khí chính là trong đó khí phòng hộ hắn trông thấy chung quanh người tới rõ ràng mình bị phát hiện tuy nói chẳng biết tại sao sẽ bị phát hiện nhưng khi giới cũng không lo được quá nhiều thì tay một d ư ơ n g tung ra hai đại đem t h u ố c bột thân hình ở không trung n g ư ợ lực tựa như quỷ mị trở về lý dịch thân hình k h ẽ động thảo thượng phi công phu toàn lực bộ phát trong nháy mắt chính là mấy chục mét ngay sau đó hàn tinh quét ngang đao quang chật thả trong nháy mắt phát ra sáu bảy đạo đao khí trong khoảnh khắc phá trong đó khí phòng hộ tà đạo vũ người tự biết không địch lại quay thân muốn trốn lý dịch sớm đuổi tới hắn bên cạnh thân mạnh như một đao chém về phía nó bên hông hắn muốn biến chiêu ngăn cản nhưng đã tới không kịp xuyên thấu qua lý dịch con mắt hắn nhìn thấy mình ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng hắn nhớ rõ những cái kia bị mình giết chết người trước khi chết cũng là vẻ mặt này hắn muốn thoát đi thậm chí muốn cầu xin tha thứ nhưng hết thệ cũng không kịp hắn thậm chí bắt đầu hối hận không phải hối hận mình tại sao phải giết người lợi công mà là hối hận mình tại sao phải trốn ở nơi này không phải sẽ không như thế sắp bị phát hiện nhưng hắn đều làm không được chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem mình bị lý dịch một đao chém ngang lưng đầy trời huyết dịch vẫy xuống hắn đau đến trên mặt đất kêu gen giống một con chó dại ngay sau đó lại là một đao đầu người rơi trên mặt đất lăn vài vòng cuối cùng chậm rãi dừng lại thế giới yên tĩnh Tốt, chuyện này kết thúc. Lý dịch thần sắc dừng dừng, tại đối phương trên thi thể khô, trên đao vết máu đến từ trực bắc huyện hậu thiên võ giả, mặt mũi ít thậm nuốt một tình quyết tới tuần sát này, phó thực vậy, đối đối người, đối, đối chuyện dịch sắc bắc chẳng ngạc, chí được nước cái. càng có dịch lực căn phương khô huyện hậu kinh không nhịn không hắn không nghĩ nhanh như không nghĩ phó mạnh như hắn không phải lau máu này đầy vậy vậy, này vậy vậy dừng dừng, đến người miếng Bọn ngàn vạn đến bọn nói bản mà mà mà Lý lý vị sự sứ giả, giải mũi đao võ nguyên bản bọn hắn còn cho rằng lý dịch coi như so tên kia t à đạo vũ người mạnh bao nhiêu cũng muốn tốn hao một chút công phu giải quyết nhưng bây giờ xem ra chính mình nghĩ là mười phần sai lý dịch giống như đi bộ nhàn h ã liền đem người võ giả kia giải quyết thực lực thế này quả thực thâm bất khả chắc ngụy ninh nội tâm đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi nàng vốn cho là lý dịch bất quá là tại võ đạo ý chí bên trên siêu việt mình mà thôi luận võ đạo tu vi hẳn là không bằng chính mình nhưng vừa vặn nàng xem rõ ràng lý d ị c căn bản không có vận dụng tự thân võ đạo ý chí đơn thuần bằng vào tu vi võ đạo liền e m tên kia tả đạo vũ người chém giết thực lực thế này ngay cả nàng đều cảm thấy kinh ngạc vật điểm lý dịch chém giết tên kia tà đạo vũ người lúc làm gọn gàng mà linh hoạt không gặp mảy may dây dưa dài dòng ngụy ninh tự nhận dù cho mình đi làm cũng không có khả năng làm so lý dịch càng tốt hơn tỷ lệ lớn sẽ càng kém nói cách khác dù là không sử dụng võ đạo ý chí lý dịch thực lực đều đã xa xa siêu việt chính mình tuy nói nàng không muốn thừa nhận điểm này nhưng đây chính là sự thật càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc cùng không có khả năng lý giải thậm chí không thể tin được chính là lý dịch vì sao tu luyện nhanh như vậy hai người lần đầu gặp vỡ hắn bất quá là ngày mai lục trọng lúc này mới bao lâu thời gian, tu vi của hắn thậm chí đã siêu về mình hắn đến tột u cùng là thế nào tu luyện ngụy ninh đầy b ụ nghĩ n g hoặc lại không biết nên như thế nào đến hỏi đây là độc thuộc về lý dịch bí mật mình cùng hắn quan hệ còn lâu mới có được hắn cùng triệu thiến thân cận như vậy mình không có tư cách đi qua hỏi cái này chút vương thái bình cũng mắt t r ò n váng không nghĩ tới mới tới vị này phó chủ làm đại nhân vậy mà lợi hại như vậy nhẹ tô lại đạm viết ở giữa liền đem mình không cách nào giải quyết vấn đề xử lý nội tâm của nàng không khỏi đối lý dịch sinh ra kính nể tri tình đại nhân quả thật thần võ điểm. một vị hậu thiên võ già mở miệng thần xác sục sôi tràn đầy tôn sùng nó hơn đến từ trực bắc huyện hậu thiên võ giả cũng cấp tốc kịp phản ứng nhao nhao mở miệng đốt m ư n g ngựa có đại nhân tại tất nhiên có thể bảo vệ ta miên long quận không ngại đại nhân vo công quả nhiên siêu phàm thoát tục s a không phải ta c ũ n g có khả năng v ớ i tới lý dịch gợn sóng cười một tiếng đối bọn hắn lấy lòng cũng không để ở trong lòng hắn ngồi sổn người xuống tại tử thi trên thân thể tìm kiếm rất mau tìm đến một trường quyển gia cựu cùng một bản sách nhỏ thật mỏng loại này tà đạo vũ người sở tu hành công pháp cùng tất cả tài sản phần lớn đều tùy thân mang theo mà dạng này công pháp tuyệt không phải cái gì tốt công pháp bọn hắn tìm tới sau h ẳ n là ngay tại chỗ đốt cháy phá hủy. tuyệt không thể để nó lại lần nữa lưu truyền ra đi chư vị chúng ta muốn ở đây kế tiếp theo điều tra còn xin chư vị tạm thời rời đi lý dịch nhìn xem một bên ngay tại nói khoác mình hậu thiên võ giả ta cùng minh bạch mọi người vội vàng đáp ứng không n g ờ i sau khi hành lễ nhanh chóng lui ra ngoài lục x u ấ t đi lý dịch nói xong mình thân chức nỗ lực thực hiện hướng về đối phương chạy vội mà đến địa phương tìm kiếm nơi này bất luận cái gì một chỗ bọn hắn cũng không thể từ bỏ tuyệt đối không thể để cho tà đạo công pháp lưu truyền ra đi mà lại thông qua tìm kiếm những tin tức này cũng có thể xác định đối phương đến tột cùng xuất thân môn phái nào ngụy ninh lần này rất là am hiểu bất quá một lát ba người trong tay liền đều tìm đến một vài thứ tu luyện công pháp tu hành đan dược sử dụng binh khí từng kiện toàn bộ trưng bày tại ba người trước mắt xem ra đối phương hẳn là xuất thân hồng la tông lý dịch cầm lấy đối phương sử dụng t r ư ờ n g thương bất quá là một kiện phổ thông lợi khí mà thôi không đáng giá nhất tới về phần những đan dược kia phần lớn đều là nhất nhị phẩm đan dược ngay cả mai tam phẩm đan dược đều không có nhìn ra được cho dù là tại hồng la tông thân phận của đối phương địa vị cũng không có khả năng cao cỡ nào không phải trên thân đan dược binh khí cũng sẽ không như thế kém viết chiến báo liền nói chém giết hồng la tông dòng chính đệ tử một tên thu được hồng la tông công pháp ba bộ đã ngay tại chỗ tiêu hủy lý dịch trầm trọng tuy nói từ đối phương trên thân vũ khí cùng đan dược đến xem hắn tuyệt đối không phải hồng la tông dòng chính đệ tử nhưng hắn đã chết rồi hiện tại hắn nhất định phải là hồng la tông dòng chính đệ tử dạng này viết lý dịch bọn hắn có thể được đến công lao càng nhiều coi là báo cáo sai chiến công nhưng không có hoàn toàn báo cáo sai đối phương xuất thân hồng la tông về phần có phải là dòng chính điểm này không trọng yếu dù sao không ai ra tự mình xác nhận viết thành dòng chính bọn hắn có thể nhiều đến một điểm ban thưởng điểm này tại giám sát t i bên trong cũng không tính là đặc biệt khác người sự tình rất nhiều tuần sát sứ đều sẽ như thế làm chỉ cần bọn hắn không giết lương mạo nhận công lao hoặc là đặc biệt khuyết đại chiến công giám sát t i cũng mở một con mắt nhắm một con mắt thích hợp tính cho thêm chút khen thưởng được nguyện linh gật đầu lấy ra bút chỉ quyền giấy rất nhanh viết xong công văn vương thái bình vỗ xuống một phần lương ngăn nguyện linh trên tay cái này một phần thì là sẽ đưa đến quần thành tại thông qua giám sát t i mương đạo mang đến hồng châu phủ lại đợi thêm một thời gian bọn hắn khen thưởng liền sẽ xuống tới thật không nghĩ tới sự tình giải quyết có thể thuận lợi như vậy ngụy ninh thu hồi công văn lại nhìn hướng lý dịch không khỏi lộ ra nét mặt tươi cười nếu không phải h ắ n tại chỉ bằng vào mình muốn giải quyết chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như vậy sắc trời dần muộn chúng ta nghỉ ngơi một đêm rồi lên đường đi lý dịch nhìn về phía nơi xa chân trời bây giờ chính là hàng ngày ngày n ắ n đêm dài sắc trời đã muốn ám đạm xuống dưới lý dịch đoán chừng bọn hắn lần này trở về trên đường khả năng liền sẽ gặp được người nhà họ ngô tập kích đây là tốt nhất cơ hội động thủ thời gian khác bọn hắn rất ít ra ngoài của thành đối phương muốn động thủ cũng không có cơ hội bởi vậy ban đêm đi đường có chút nguy hiểm cho nên nói mình nhất định có thể thành công giải quyết vấn đề này nhưng cũng muốn cẩn thận ổ n t h ỏ a chút ngụy ninh t ử không gì không thể hai người tại trực bắc huyện nghỉ ngơi một đêm nơi đ â y đại sự kiếm ra một khoản tiền tài tặng cho hai người không nhiều mỗi người có thể điểm năm mươi sáu khối nguyên thạch ngụy ninh vẫn chưa muốn trực tiếp chuyển tặng cho lý dịch lý dịch trực tiếp đem những n à y nguyên thạch nạp năng lượng tránh khỏi mang ở trên người còn muốn phí sức hôm sau trời vừa sáng hai người tại trong thành rất nhiều võ giả lễ đưa tiễn ra khỏi thành lý dịch g á ngựa mà đi tuy nói tốc độ cực nhanh lại một mực n h ã n quan lục lộ hai ngay bác phương tại đi tới một chỗ núi lạ lúc tốc độ của hai người không hẹn mà cùng chậm lại đường núi kỳ khu khó đi cho dù bọn họ hai nhân mã thất huyết mạch đặc thù cũng được giảm tốc mới được trần sơn lâm chỗ truyền đến chấn động hai thân ảnh thoát ra tốc độ cực nhanh thân hình phiêu hốt du động trước mắt trong trước mắt liền tới đến lý dịch trước người trả mạng lại cho con ta một tên người á o đen hô to nghe thanh âm nên là cái phụ nhân thanh âm thê lương cản rỡ tiểu thư đỉnh tay nàng cầm sông đao cấp tốc vung vẩy hướng lý dịch rào sát mà tới